q u y một chương một trăm linh hai gia lung chương một trăm linh hai gia lung ngày thứ hai lý mai cùng trầm lạc nhạn hai người rất sớm liền từ trên rừng lên hướng về phó ngục trưởng nói ra muốn thăm một chút ngục giam yêu cầu yêu cầu này rất là để p h ủ ngục trưởng đau đầu một lúc do dự mãi vẫn là đồng ý có điều vẹn vẹn đồng ý các nàng tiến vào tương đối an toàn C khu cùng d khu các nàng biết b khu trở lên giam giữ đều là nguy hiểm mạnh mẽ phạm nhân sau khi liền g ậ t đầu đồng ý lý mai cùng trầm lạc nhạn hai người đi ở trong ngục giam trong thông đạo các nàng cảm giác mình thật giống đi vào một cái khuyển xá bên trong hai bên thiết trong lồng phản g phất nuôi vô số chỉ c h ó hoang hướng về bọn họ g à o thét trong miệng phun ông nôn lấy nữ một đống n g ăn mặc hạng nặng áo chống đạn trong tay cầm súng trường quan trị an như gặp đại địch nhìn những kia có chút cuồng bạo hóa các phạm nhân thỉnh thoảng r ố i ra băng súng đem từ hàng rào sắt bên trong r ố i ra đến cánh tay tạp về tủ trong phòng bọn họ vì duy trì trật tự đã l u y đầu đầy mồ hôi tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng đã đem phía trước hai cái muốn vừa ra là vừa ra đại tiểu thư môn m ắ n g máu chó đầy đầu trầm lạc nhạn cũng không có bị chu vi ồn à o hoàn cảnh quấy dày mà là tập trung hết hệ tinh thần dùng lực lượng tinh th đột nhiên nàng mặt đột nhiên biến t r ắ n g bệnh cả người đều run rẩy lên thật giống nhìn thấy gì hết sức đáng sợ đồ vật hầu như là là g i ố n g lên hết t h ể dũ khí nàng xoay người một phát bắt được phía sau quan t r ị an cổ áo dùng hầu như thanh em khàn khàn nói rằng các ngươi ở lòng đất đóng gì đó tên kia quan t r ị an nghi hoặc nhìn nàng thầm nghĩ nhưng là vị đại tiểu thư này lại đang sái trò gian gì lý mai hơi nhúng mày trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đem quét hình đến tình cảnh truyền đến h ắ n ý thức bên trong đó là một mảnh tối tăm lòng đất trên mặt đất dùng máu tươi vẽ ra nguyên thủy mã tạ ác đồ án nên đã họa ở cái kia rất lâu mặt trên vết máu đã khô c Đồ án giải rác đầy án rác Những xương hiển nhiên giải giấy kia bạch cốt. lúc à sành này. nhân xương cốt, trên che kín dấu răng, bị gặm sạch xanh. Chuyện này. Chuyện này. Tên kia quan trị an bị như vậy có lực sung kích hình ảnh sợ đến nói che sạch kích loại lực lắp. l hại kia gặm cốt, có mặt trị dấu bị bị vậy sợ này lòng đất phòng thí nghiệm những kia các nghiên cứu viên đối với trên đất tình huống không biết gì cả bọn họ làm ngày qua ngày khô khan công tác ghi chép xuống n g ô i cái vật thí nghiệm thân thể số liệu phòng thí nghiệm tận cùng phía đông chăn nuôi toàn bộ phòng thí nghiệm muốn dùng thí nghiệm động vật phần lớn kiểu mới thuốc đều muốn trước tiên thông qua động vật thí nghiệm quan sát có hay không rõ ràng bất lương phản ứng mới có thể sử dụng đến trên thân thể con người nơi này nuôi trên trăm con chuột bạch bồ câu tinh tinh cùng giá chư hai tên nghiên cứu viên chính cầm cao áp phun thương dùng dòng nước thanh tẩy lao tủ hoàn cảnh sinh tồn quá mức ác liệt rất dễ dàng ảnh hưởng thí nghiệm động vật miễn dịch hệ thống dẫn đến thí nghiệm tiếp nhận xuất hiện khác biệt đột nhiên hết thể lồng sắt bên trong những động vật đều tạo chuyển động con chuột nôn nóng tại chỗ nhớ quyển bồ câu không ngừng tê dùng cánh đánh lồng sắt tinh tinh thì lại rụt rẽ co lại thành một đoàn trốn ở lồng sắt bên trong góc loại này tình huống khác thường để hai tên nghiên cứu viên nghi hoặc đối diện một hồi chẳng lẽ muốn địa chấn sao đột nhiên phòng thí nghiệm trên tường chuyển đến nặng nghề t h ù n g t h ù n g thanh phản phất có một viên to lớn trái tim ở phía sau nhảy lên thậm chí nhiễu loạn bọn họ trái tim của hai người cũng theo âm thanh này nhảy lên không rõ vì sao hai người đi tới bức tường kia tường phía trước nơi này đã nơi sâu xa lòng đất bên ngoài đều là đá hoa cương cứng gián tầng làm sao có khả năng có đổ vật chui vào sâu như vậy lòng đất đến giữa lúc hai người một mặt do dự có muốn hay không đăng báo nơi này tình huống khác thường thời điểm đạo đạo vết dạng nước xuất hiện ở bức tường trên theo nặng nghề âm thanh vết dạng nước càng lúc càng lớn khuyết tán thành hình mạng n ệ n từng viên một ngờ ngợ có thể xem gặp nhân loại bên ngoài đầu lâu từ trong động bắn ra ngoài tiếp theo là mọc đầy lông tơ cùng giáp sát thân thể hắn nhìn thấy tệ ra q u ầ n chạy trốn hai người khoe miệng bỏ ra một tia tàn nhẫn ánh sáng đó là nhìn thấy con mồi ánh sáng bọn họ ở trong địa lao tiến hành tà ác nghi thức cường hóa diêm ma yêu ớt ý chí được bổ sung diêm ma tỉnh lại bên trong cơ thể của bọn họ tiềm tàng nhân loại tổ tiên viễn cổ gen đem bọn họ cải tạo thành này tấm người không người q u ỷ không ra q u ỷ r ă n g rớp cũng làm cho sức mạnh của bọn họ được rất lớn tăng cường bọn hắn bây giờ đã nắm giữ không kém lúc trước nạp mặt nạp mặt biến thân sau khi sức mạnh nội tâm càng là tràn ngập tàn bạo cùng n c ý hai tên nghiên cứu viên chật vật động tác ở trong mắt hắn ph đem tinh tế mà lại trôi chạy thân thể từ mặt tường rút ra hắn đ ùi phải tràn ngập cảm giác mạnh mẽ ở trên tường giấm một cái cả người liền nhanh chóng bắn ra ngoài chạy lại mặt sau nghiên cứu viên cảm giác được sau lưng chuyển đến phong thanh sợ hãi quay đầu nhìn lại một tấm g i ữ t ậ n mặt liền tràn ngập tầm mắt của hắn đón lấy hắn cảm giác cái cổ tê giận liền mất đi ý thức diêm ma trá làm tiềm lực thức tăng cao thực lực để thân thể của bọn họ hết sức hắt cầu năng lượng hắn lúc này nằm ngoài thi thể bên trên gặm nhấm lên một người khác nghiên cứu viên nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng ngai nuốt trực tiếp cả người sủi lờ ở trên mặt đất, còn lại diêm ma tín đổ nối đuôi nhau từ cửa động bên trong chui ra có chút bất mãn nhìn ăn một mình đồng bạn phát sinh mơ hồ không rõ tiếng giống giận dữ bọn họ đem mục tiêu đặt ở những tia n h ố t tại lồng sắt bên trong thí nghiệm động vật dồn dập xé ra lồng sắt keo xuống động vật tứ chi liền nuốt vào trong giả dày đột nhiên trong đầu của bọn họ chuyển đến diêm ma thanh em phẫn nộ các ngươi những n à y dơ bẩn cạn lại lưu luyến những n à y hạ thấp loại thịt còn không mau lại đây t r ư ở n g cứu chủ nhân của các ngươi đối với tà thần hoảng sợ vượt qua động không đáy bình thường mùn ăn bọn họ chưa kịp lao đi bên k h ỏ miệm lông chim cùng thịt nát liền hướng về từ ven đường nghiên cứu viên ở tại bọn hắn răng nhọn bên dưới như trang giấy như thế bị xé nát dọc theo đường đi lưu lại một chỗ tàn trì m ả n h vỡ huyết n ụ c dòng lũ mai đến tận ở từ giảng b u ộ c hoàn ở ngoài mới ngừng lại nơi đó có ngũ đài động lực thiết giáp làm sức mạnh phòng ngự thêm treo điện từ g i a tốc đạo quỹ hai mươi mm liên pháo miễn cưỡng chặn lại rồi những quái vật này môn máy móc bắp thịt công suất ở điện lưu dưới sự kích thích phát huy đến cực hạn điện cao thế côn tránh ra hồ quang xuyên thủng không khí để mảnh này chật hẹp khu vực tràn ngập một luồng ô rộn mùi thân thể cùng sắt thép va chạm thỉnh thoảng có diêm ma tín đồ bị liên pháo xé thành mảnh vỡ bị điện côn điện ngã xuống đất co giật cũng có động lực thiết giáp bị xé ra ở ngoài thiết giáp tầng bên trong người điều khiển kêu thảm thiết bị xả đi ra phân thực rốt cục động lực thiết giáp vẫn là q u ả bất địch chúng hóa thành một chỗ nháng lửa hải cốt một tên phấn khởi diêm ma tín đồ trực tiếp bay n h à o nhảy đến huyền trên không trung từ giàng buộc h o à n trên bị điện cao thế lưu điện chấm cho bụi nhưng cũng thành công đóng từ giàng buộc hoàn bị từ giàng b u ộ hoàn giàng b u ộ khói đen bỗng bắt đầu bành trướng một điên cùng âm thanh ở dùng nhân loại không thể nào hiểu được thái c ầ ngôn ngữ gào thét người bình thường chỉ là thời khắc này đệ nhất n g ụ c giam tất cả mọi người nội tâm đều bay lên một luồng thai vạ đến nơi cảm giác q u y một chương một trăm linh ba hành động chương một trăm linh ba hành động khói đen ở giữa không trung đã xoay quanh một vòng ngưng tụ vì một đoàn làm người nhìn mà phát khiếp đoàn khối đó là một đoàn vượt qua sinh mệnh quy luật t u y ế n đoàn không có món đồ gì hội t r ư ở n g thành t h ạ như vậy đáng sợ mà lại v ặ n mẹo do từng cái từng cái bao trùm này vạy vòi dây dưa mà thành tỏa ra h ắ t cám mà điên cuồng khí tức đoàn khối một mặt g ư ơ n g một tấm to lớn miệng lộ ra tầng tầng lớp lớp sắp nhọn răng n a n h mặt trên thì lại mọc ra vằn vẹn tiêm máu tha l i lợi chuyển loạn liền nhiều khiến người chuyển nhắc cầu, nhìn thường thường t miệng rộng một tấm liền như một hố đen đem những n à y sóng tinh thần hút vào trong miệng còn chưa đủ điểm ấy tử vong còn còn thiếu rất nhiều diêm ma là hết t h ạ c thánh ma bên trong tàn bạo nhất một tên tha nóng lòng với tín đồ tiến hành máu tanh tế tự đồ thành thậm chí ôn lịch từ tuyệt vọng bên trong bên trong rút lấy sức mạnh càng nhiều giết chóc ta cần càng nhiều hoảng sợ càng nhiều căm hận tha nói bóng người l o i lên liền dọc theo nghiên cứu viên ra vào phòng thí nghiệm thang máy đường nối đi tới trên mặt đất như một viên màu đen thái dương trôi nổi ở giữa không trung bên trong lúc này chính có một ít quan trị an môn cầm súng giám thị phạm nhân ở trên đ ả o thủy trong ruộng canh tác tàu tiếp tế vận lượng có hạn chỉ dựa vào hải vận không cách nào thỏa mãn hết thể tiếp tế vì lẽ đó ở trên đất chống khai khẩn ra một phần đồng ruộng làm bổ sung đó là cái gì đồng ruộng bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quỷ dị và khối phản phất ngày tận thế tới đây là nhân loại đối với thánh ma loại này viễn cổ tồn tại bản năng hoảng sợ có chút ý chí bạc được người đây là diêm ma đem tràn ngập tự thân cồn đoạn ký ức chuyển hóa thành tinh thần vận sóng lấy vầng sáng hình thức đối phương viên ba km bên trong sinh vật có trí khôn tiến hành một lần ý chí phán định nếu là không cách nào chống đối diêm ma ý chí ăn mòn liền sẽ trở thành tha nô lệ càng là nội tâm âm u kẻ gian ác đối với thông qua ý chí phán định cần thiết ý chí lực càng mạnh nếu là đang bình thường trong thành thị hoàng sợ đồng hóa đại khái chỉ có thể khống chế ba phần m ộ ư ơ i người mà ở đệ nhất ngục giam cái này quan đầy tà ác tội phạm địa phương sơ kỳ h i ệ u này hiệu quả liền cường kinh người ở thủy trong ruộng canh tắc vài tên phạm người nhất thời liền bị khống chế lại diêm ma tỉnh lại bên trong cơ thể của bọn họ viễn cổ gen thân thể của bọn họ cấp tốc khô cắt lên viễn cổ gen biểu đạt chuyển hóa hấp thu bọn họ lượng lớn năng lượng nổ súng nhanh nổ súng đứng v à ruộng trên quan trị an nhất thời phát hiện không đúng hoang mang quay về thủy trong ruộng các phạm nhân nổ súng bạo đầu bình thường tiếng súng văng lên viên đạn gạo thét bắn phá những này dáng dấp khủng bố ra hỏa hỏa mười mấy tên phạm nhân trực tiếp đẩy gào thét mưa đạn hướng về quan trị an môn p h ó n g đi tốc độ của bọn họ cực nhanh ngoại trừ xông lên phía trước nhất vài tên phạm nhân bị quét thành cái sảng những người còn lại trực tiếp đánh gục quan trị an ngay tại chỗ g ặ m nhấm lên lượng lớn năng lượng tiêu hao để bọn họ hết sức đói bụng vì lẽ đó tù trong phòng tù phạm môn đều cồn bạo lên và chạm cửa sắt thỉnh thoảng có mấy cái sức mạnh vô cùng lớn phạm nhân phá tan cửa lớn từ bên trong và ra số lượng xa xa ít hơn tù phạm quan trị an môn căn bản là không có cách khống chế thế cuộc cùng loạn hầu như bao phủ toàn bộ mục giam phẫn độ đi cùng loạn đi giết chết tất cả phá hủ tất cả gạo âm thanh vang vọng toàn bộ đạo giờ k h ắ c này lòng đất phòng thí nghiệm trong máng nuôi cấy lý mục đột nhiên mở mắt ra cách máng nuôi cấy cùng dịch dinh dưỡng hắn vẫn rõ ràng nghe đến bên ngoài chuyển đến tiếng k ê u thảm thiết cùng tiếng k ê u trên rốt cục đến rồi ngày đó lông mày của hắn cao lên đến sau một khắc hắn hám i ệ n g ra một tiếng rít g à o trầm trầm thanh từ trong cổ họng hắn phát sinh p h ả n phất kim loại tiếng ma sát tràn ngập ở vào đỉnh chuỗi thực vật uy nghiêm tiếng gầm gừ càng ngày càng nhiều sắc bén tuy rằng cũng không văng rội nhưng cũng kéo dài không dứt để chỉnh trì chỉ dịch nuôi cấy đều theo hắn tiếng gạo c ộ n ngược lên p h ả n phất sôi trào dần d m á n ngôi cấy pha lê mặt ngoài phát sinh trói hai tiếng vỡ nát từng vết nước xuất hiện ở bên trên lý mục trên mặt lộ ra vẻ vui mừng long khiếu cộng hưởng quả nhiên đối với pha lê chế phẩm có l ê n hiệu hắn một k hựu tay đánh vào vết dạn nước bên trên một tiếng v ắ n giòn nguyên bản xem ra cứng rắn không thể phá vỡ pha lê theo tiếng màn á t dịch n u ô i cấy đem lý mục vọt tới trên mặt đất bởi vì thời gian d à i ngâm mình ở chất lỏng bên trong bắp thịt của hắn có chút sơ cứng hắn xoa bóp hồi lâu mới chống đỡ lấy từ trên mặt đất bỏ lên hắn vẫn đang bí ẩn quan sát những kia các nghiên cứu viên cho nên đối với trong phòng thí nghiệm cái mở ra một sắt lá ngăn tủ bởi vì mỗi lần tiến hành thí nghiệm đều phải thay đổi trên phòng hóa phục nghiên cứu viên đem thường phục đều thu ở nơi này từ bên trong nhảy ra một cái tinh xảo đông chất áo sơ mi quần đông cùng s o n g bài chụp áo khoác m ặ c vào bốn gần hơn mười ngày đột nhiên mặc quần áo vào để trong lòng có của hắn một luồng cảm giác thật chép lại một con ba lô trong phòng thí nghiệm cất giấu rất nhiều thực dụng thuốc hắn làm lên người nhặt rác lão bùn hành đưa chúng nó đều siêu đi ra cất vào trong túi đ e o lưng làm xong tất cả những thứ này hắn mới đứng ở chứa hoàng tư hạt máng nuôi cấy trước đối mặt hắn không muốn đối mặt lựa chọn máng nuôi cấy thì sẽ có hai mươi vạn vốn điện lưu triệt để phá hủy trong máng nuôi cấy vật thí nghiệm ngay vào lúc này n g ủ say ở trong máng nuôi cấy hoàng tư hạc đột nhiên mở mắt ra nàng nhìn đứng máng nuôi cấy phía trước lý mục nhất miệng hướng về lý mục cầu cứu lý mục chỉ là c a o mày nhìn nàng hắn biết nữ nhân trước mặt chỉ là một cái khoác nhân loại vỏ n g o à i địa nhưng không khi hắn chuẩn bị kéo xuống điện hạp thời điểm trong đầu đều sẽ nhớ tới hoàng tư hạc cái kia tuyệt vọng mà lại kiên cường mặt nàng ý thức vẫn có một số ít ở bộ thân thể này bên trong chỉ là bị áp chế trong máng nuôi cấy điện nhận ra được không đúng thân thể của nàng một trận nhào nào nạn biến n o đã biến thành một vị sinh mái tóc dài dối tung ở dịch dinh dưỡng bên trong vóc người ôn nhu kinh người phảng phất một cái mỹ nhân ngư mê người bàng trên lộ ra tất cả nam nhân đều sẽ vì thế động lòng khẩn cầu v ẻ nhưng lý mục không chút nào vì đó lay động cái k i a địa bắt đầu có chút nóng n ả y thân hình của nàng không ngừng v ặ n v è o biến nào đã biến thành từng vị đủ loại kiểu dáng mỹ nhân ngươi không cần lại sái những n à y trò gian này đều là bị ngươi ăn đi nữ nhân đi lý mục đột nhiên nói rằng tiếng nói của hắn vừa ra trong máng nuôi cấy địa lập tức rêu ngầm đầu lên lý mục nhìn nàng thầm nghĩ này điều đ i ệ hẳn là không thông minh đến sẽ nói hoang mức độ hoàng t ư hạc ý thức còn ở ngơi ư bộ thân thể này bên trong sao địa gật gật đầu q u y một chương một trăm lẻ bốn còn toàn lệ chương một trăm lẻ bốn còn toàn lệ người tên là gì lý mục trong tay nắm một cái từ trên ghế làm việc tháo ra thiết côn cảnh giác nhìn q u ộ n mình trên đất nữ nhân hoàng t ư hạc nữ nhân trên lưng da thịt bạch trói mắt tóc dài đen nhánh từng sợi từng sợi thấm ở phía trên càng lộ vẻ nhỏ như m ỡ đ ông ngươi biết ta hỏi không phải danh tự này lý mục từ con kia tủ quần áo bên trong xả ra mấy bộ quần áo ném tới trên người nàng cha của ta gọi ta còn t o lệ hơn nữa ngươi không cần như thế cảnh giác ta tạo ý thức bị an xâm trọng thường bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ngươi nàng đem mềm mại không xương thân thể r ứ t lên thành thục xinh đẹp mà lại không chút biểu tình trên mặt một đôi nước long lanh con mắt nhìn thẳng lý mục nàng lại biến trở về ban đầu tên kia xinh đẹp nữ tử tướng mạo lý mục con mắt bị nàng ngực bụng trắng non da thịt đâm một hồi quay đầu đi lỗ thay nhưng tụ lên phong ngừa nàng có di động xem ra ngươi thấy hoàng tư hạc ký ức, mới có thể như vậy sát thực định ta không phải nàng còn tốt lễ âm thanh cùng hoàng tư hạc âm thanh không giống khàn khàn mà lại dễ nghe có thể làm tiềm tàng bên trong người tâm tình của nội tâm ngươi thấy thuộc về trí nhớ của ta sao một trận tất tất tốt tốt mặc quần áo trong tiếng nàng đột nhiên mở miệng hỏi c h ầ m mặc một hồi còn chưa chờ lý mục trả lời liền lại tự rêu nói rằng có điều trí nhớ của ta lại có gì đáng xem đây có điều là ngày qua ngày săn mồi hấp huyết địa sinh hoạt kỳ thực là rất k h ẻ nhạt ta rất ước a o nhân loại các ngươi có thể có như thế đặc sắc sinh hoạt lý mục đầu có c h ú t ngộng hắn có chút không cách nào đổi tới còn tật lệ dòng suy nghĩ nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ quái sinh vật biến dị đệ tam mức năng lượng trở lên sinh vật biến dị cũng đã có cùng nhi đồng gần như trí tuệ đến đệ nhị mức năng lượng sau khi sự thông minh của bọn họ liền cùng người bình thường không khác nhưng bởi cấp cao sinh vật biến dị bộ tộc thông thường rất nhỏ thiếu hụt giao lưu vì lẽ đó chúng nó tính cách cũng hết sức đơn giản tham lam hung tàn che lấp trừ đó ra hầu như sẽ không có tính cách của hắn nhưng còn tất lệ ngoại trừ gương mặt không có vẻ mặt gì tư duy cũng đã cùng phổ thông nữ tính gần như thậm chí càng càng thêm m ấ n cảm một cái đa sầu đa cảm địa thực sự khiến người ta có chút s ờ n cả tóc gáy n g ư ờ i đổi thật không có lý mục muốn kết thúc đề tài cùng một cái địa tán gẫu thực sự quá kỳ quái đã đổi được rồi ngươi xoay đầu lại đi lý mục bay đầu đi mũi nóng lên s u t chút nữa phun ra máu đi còn b ố t lệ trên người chỉ khoác lên một cái nghiên cứu viên áo bào trắng bộ ngực hai đám mỡ bỏ ra một cái thâm phí khe trắng đón tròn triệu bắp đùi cũng từ và t á o dưới lộ ra người nên nhiều xuyên một điểm xuyên q u á gấp ở chuyển hóa thành chất n h ầ y thân thể thời điểm ý vật sẽ biến thành trở ngại ta không thích còn b ố t lệ một mặt m ặ t không hề cảm xúc nhìn lý mục hơn nữa căn cứ ta trước ăn đi cái kia vài tên nam tính nhân loại các người nên càng yêu thích nữ tính xuyên thành như vậy mới đúng lý mục bất đắc dĩ lắc lắc đầu phòng thí nghiệm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận hoang mang tiếng bước h â n có người đang hướng về bên này trốn đến cứu mạng ai tới cứu cứu ta trong thanh n â m mang theo tiếng khóc nước nở hiển nhiên cái kia người đã hoảng sợ tới cực điểm lý mục cả người căng thẳng lên hắn nhìn con tật lệ một chút kể sát ở trên vách tường n g h e bên ngoài tiếng bước chân ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thực lực hắn t r u n g pi đối với con tật lệ nắm giữ hoài nghi linh hồn của ta bị hắn đâm bị thương vì lẽ đó đ ể ta mức năng lượng trở lên năng lực toàn bộ không cách nào triển khai chỉ còn dư lại chất nhảy thân thể cùng acid phun ra còn tật lệ hỏi gì đáp l ấ y từ nàng không hề chập trùng âm điệu bên trong rất khó phán đoán ra nàng có hay không đang nói dối được rồi đợi lát nữa ta mở cửa ngươi liền đem acid thổ đến diêm ma tín đổ trên người ta acid cũng không phải từ trong miệng phun ra ngoài xin ngươi không muốn dùng thổ cái này hình dung tử con tuất lệ rất chăm chú sửa lại lý mục dùng sai hình dung tử được rồi được rồi vậy thì bắn tới diêm ma khôi lỗi trên người đi lý mục h ề phải nói rằng đang lúc này đi ra bên trong lại chuyển tới một cái khác tiếng bước chân là diêm ma khôi lỗi đuổi theo lý mục cùng con tuất lệ đối diện một chút gật gật đầu m ô n đột nhiên bị đẩy ra tên kia diêm ma khôi lỗi hiển nhiên không ngờ rằng phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cánh cửa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp đánh vào trên cửa hắn trùng thế rất mạnh trực tiếp rơi vào trong cửa sắt một tiếng chói hai kim loại vặn mẹo thanh hắn đem chỉnh cánh cửa đều từ bức tường trên k é o xuống sau đó một con đụng vào tường s ạ c lý mục hô một tiếng liền phát động cùng n h i ệ t xung phong cả người bắn ra ngoài một đạo axit đi sau mà đến trước phút ở tên kia diêm mà khôi lỗi trên người axit chua tính hiển nhiên cực cường một trận kịch liệt xì xì thanh c o i trắng dựng lên tên kia diêm mà khôi lỗi phát sinh sắc nhọn mà tuyệt vọng tiếng kêu thang thiết cứng rắn chất xì tỉn xương v ỏ ngoài bị ăn mòn rơi mất hơn nửa lộ ra lại diện màu phấn hồng bắp thịt cùng màu vàng nhặt mỡ sau một khắc lý mục liền dẫn tiếng gió gầm rú vọt nương theo t r ù n g thế thiết côn thế như trẻ che đâm thủng diêm ma khôi lỗi bắp thịt tầng xuyên thủng cổ của hắn cũng đem hắn đóng ở trên mặt tường diêm ma khôi lỗi sức sống cực cường hai tay hắn lấy ra thiết côn giấy rủa phải đem thiết côn nổ ra lý mục đương nhiên sẽ không cho hắn tránh thoát cơ hội một cái rút ra thiết côn lại từ diêm ma khôi lỗi giới cầm l ọ p vào đâm vào đại não đem hắn triệt để giết chết diêm ma khôi lỗi 26, nửa nhân loại bán cổ sinh mệnh bán vật còn sống tinh anh sinh vật tổng đẳng cấp lệ và h a diêm ma móng vuốt lẹ và h a diêm ma khôi lỗi bị ngươi đánh giết. Kinh nghiệm 2200. những n à y diêm ma khôi lỗi trước nghề nghiệp đẳng cấp đều bị tẩy đi xem ra đẳng cấp thấp không ít cấp nhưng cũng trực tiếp nhảy lên làm đệ tứ mức năng lượng so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lông mày của hắn khinh chiếu một tay tóm lấy lực kiệt ngã xuống đất tên kia nghiên cứu viên cổ áo đem hắn xếp lên nói mau thiết trí phòng quản lý ở nơi nào hỗn loạn lâu như vậy trên mặt đất nhưng không có phái viện binh hạ xuống khôi phục trật tự lý mục kết luận toàn bộ đảo đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn còn rồi không đầu như thế sông loạn chỉ có thể ồ mạng lý mục chuẩn bị trước tiên thông qua quản chế tìm tới một cái tương đối an toàn con đường sẽ tìm phi cơ chạy ra đ không thể quá khứ chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thiên tiêu Từ nhất trải hết thể vật tán tế tự, thể thể thông trong mắt nhất tập trung, tán. Trong túi thể nghiên chí đánh phòng định phải trải qua phòng khách, hầu như hành khốc không bình Nghe hắn nhưng hắn không phải khôi họ phân tán. Trong túi đeo lưng của hắn có thể đựng không viên nơi lối miệng, quái nơi người người nơi lời nói ời, diêm khôi lỗi yên này đến quản cùng dùng sống song sáng môn bọn lưng đựng cứu qua đều qua quả cử có có của Mục của có vô ý lý Lý đã đổ. đó, đó. đeo bị mà mà là ra, mở ở sự sợ sợ hắn ngoại trừ không cách nào vận dụng lực lượng tinh thần ở ngoài sức mạnh thân thể liền không kém những này để tứ mức năng lượng diêm mà khôi lỗi đi thôi hắn quay về c ò n tất lệ nói rằng lại phát hiện nàng đứng không n ú c đ í c h chờ ta ăn trước hắn lại nói ta đã rất lâu không có nhìn thấy mỹ vị như vậy đồ ăn nàng nhìn bị acid dung hoàn toàn thay đổi diêm mà khôi lỗi nói rằng một đôi mắt bên trong lộ ra thèm nhỏ dãi biểu hiện đ t ngày hôm nay khởi điểm hậu trường ra trục chặt trước kia phát không chuyện đi tới liền hứng thú bừng bừng đi chơi vài bàn chiến tranh lôi đình thực sự là đã lâu không có chơi game gõ chữ thực sự là nuốt chừng nhản dỗi thời gian mã quỷ nhìn tác giả làm sao khổ cực phân trên đầu vài tờ phiếu đ ể cử ba q u y một chương một trăm linh năm quái vật chương một trăm linh năm quái vật lý mục cầm trên tay một cái dính đầy vết máu ba sáu thức xuống trường đây là hắn ở mấy c ố bị gặp gần như thi thể bên cạnh nhận được viên đạn bị đánh gần đủ rồi chỉ còn hai cái bán băng đạn hơn bảy mươi phát đạn phòng thí nghiệm trong hành lang thoa khắp là vết máu cùng thịt nát đi ở trong đó phảng phất đi ở lò sát sinh bên trong giống như vậy gây mũi mùi máu tanh phả vào mặt đường phía trước trên ngược lại một cánh cửa thuần cương bề ngoài trên lúc này che kín gãi cùng chưa thực dấu vết nguyên bản chứa môn địa phương lúc này chỉ còn dư lại một cái lô thùng to nơi đó trước hẳn là một chỗ kho lạnh đến hiện tại vẫn có từng tia ý lạnh từ bên trong lan ra đến lý mục nhữ mày lên trong lòng né qua một tia bất an hắn phát hiện chỗ này kho lạnh tích rất lớn một loạt bài cái giá chỉnh tề song song bày đặt có điều hiện tại những ngày cái giá đã đều bị chuyển hết rồi hắn kéo xuống một tấm kề sắt ở trên giá nhãn mát phát hiện mặt trên viết vưu v i tích hổ không được nơi này là phòng thí nghiệm cất giữ siêu thuốc năng lực địa phương hiện tại bị bọn họ toàn bộ chuyển hết rồi nhân loại bình thường tiêm vào vẫn siêu thuốc năng lực muốn cho trong đó siêu năng lực làm tế bào phát huy tác dụng cần một quãng thời gian rất dài nhưng diêm ma khôi lội nhưng không như thế bên trong cơ thể của bọn họ gen vốn là liền nằm ở vô cùng sinh động trạng thái tự thân miễn dịch hệ thống cũng bị diêm ma áp chế ngoại lai làm tế bào tiến vào trong cơ thể có thể cấp tốc phát huy tác dụng mà thời gian này chỉ cần ngăn ngắn hai giờ lấy ngăn tủ số lượng tính toán nơi này ít nhất duy trì hơn năm trăm chi siêu thuốc năng lực vừa nghĩ tới những kia diêm ma khôi lội thực lực còn sắp sửa tăng cường lý mục trên lưng tóc gáy đều thụ lên n g ư ơ i lúc nào có thể tiêu hóa xong thời gian của chúng ta không có bao nhiêu lý mục tao mày hỏi còn b ấ t l ệ bụng như một phụ nữ có thai bình thường trứng lên bên trong chứa tên kia diêm ma khôi lỗi thi thể nàng đang dùng acid chậm dài ăn mòn tiêu hóa thật đáng tiếc nhân loại các ngươi viễn cổ tổ tiên nhưng là gạ cùng gian ạ từ thi thể của chính mình bên trên tuyển lửa có thể dùng gen cộng đồng sáng tạo sinh vật chỉ là bởi vì từng đợi một sinh sôi những gen này do hiện ra tính biến thành nhận hình diêm ma vẫn dùng thần lực tìm lại những kia ngủ say gen nếu như tiêu hóa hết hắn thực lực của ta liền có thể khôi phục không ít còn bất lệ cũng biết mình trong bụng chứa một bộ trầm trọng thi thể vô cùng ảnh hưởng hành động một mặt đáng tiếc và h ấ n g d ậ n kéo dài chính mình c á i bụng đem chưa tiêu hóa hoàn toàn thi thể đổ ra tên kia diêm ma khôi lỗi giáp sắc đã bị toàn bộ tiêu hóa hết tứ chi cũng bị tiêu hóa hơn nữa đã biến thành một đoàn m à u phấn hồng khối thịt dính đầy a x i t lý mục k i ế t hầu một dương cố nén thổ ý niết g h bộ đi ở phía trước nơi này khoảng cách phòng khách đã không xa trong không khí tràn ngập một luồng làm người bất an linh năng những này hỗn loạn linh năng lại như chân chật vọi kề sắt ở người sau gãy trên giống như vậy khiến người ta toàn thân đều có một luồng mánh liệt cảm giác khó chịu lúc này trong đ đã là một mảnh địa ngục cảnh tượng một so với trong địa lao lớn hơn nhiều lục mang tinh họa trên đất mặt trên trồng đầy người thể tàn chi có điều lúc này cũng không có diêm ma khôi lỗi môn vây quanh ở lục mang tinh trận bên cạnh vũ đạo tế h tự thay vào đó chính là từng con từng con to lớn phôi trứng hơi n g ọ n g ngậy vô số cây thô to mạch máu từ tàn chi bên trong kéo dài tới phôi trứng trên hấp thụ trong máu thịt năng lượng cung dưỡng những ngày phôi trứng xuyên t h ấ u qua nửa trong s u ố t màn thịt có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy bên trong bóng người những ngày diêm ma khôi lỗi chính đang dung hợp siêu năng lực làm trong tế bào gen hai con diêm ma khôi lỗi canh giữ ở phòng khách cửa một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cuối lối đi phòng ngựa có người thừa cơ mà vào một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được màu xám cho n h ạ t khí thể ở đỉnh đầu của bọn họ thổi qua chẳng được bao lâu bọn họ liền bắt đầu cảm giác tay chân vô lực cả người dường như bùn náo h như thế than ở trên mặt đất thất kinh bọn họ muốn la lên một bóng người đã từ cuối lối đi bắn ra mà đến bóng người lóe lên liền v ọ t tới trước người của bọn họ một cái thiết côn trực tiếp xen vào một tên trong đó diêm ma khôi lỗi yếu đối hộ bộ trực tiếp đem tiếng nói của hắn chặn ở hết hầu bên trong một người khác diêm ma khôi lỗi thất kinh còn chưa chờ phản ứng lại bị hai con bàn tay trắng non ông ngưng miệng lại tị một trận acid mạnh ăn mòn xì xì thanh khói trắng từ da rẻ cùng bàn tay tiếp xúc địa phương x u n g ra cũng không lâu lắm tên kia diêm ma khôi lỗi dây ruổi liền ngừng lại không có khí tức giết tên này diêm ma khôi lỗi sau khi lý mục e ít g ờ rốt c ụ c đầy đủ đem thương kiếm du hiệp thăng làm lẹ vào mười một luồng so với trước mạnh rất nhiều nhiệt lưu từ trái tim tuôn ra chạy khắp toàn thân bởi vì da thu thân thể cùng động vật có đốt r i ê n cớ hắn mỗi thăng cấp một gia tăng thuộc tính trị tương đương với người khác tăng ba cấp ngươi có thể từ trên lưng của ta hạ xuống lý mục quen thuộc thân thể một cái biến hóa. bay về phía sau nói rằng ngươi biết để một cái địa vi phạm thiên tính từ bỏ h ú t lại con mồi có bao nhiêu khó khăn sao còn b ấ t l ệ theo không kịp lý mục c ù n g nhiệt s u n g phong vì lẽ đó đem nửa người dưới biến thành d a o chất hấp thụ ở lý mục trên lưng theo hắn đồng thời s u n g phong chậm d ã i ở d a o chất bên trong mọc ra một đôi chân nàng từ lý mục trên lưng nhẹ xuống lý mục cố nén d a o chất ở trên lưng núp ních dị dạng quan sát bên trong đại sành tình huống những k i ệ p h ô i chứng bốn chín h càng ngày càng bạc bên trong diêm mà khôi lỗi liền muốn dung hợp song song rồi hắn toàn mở ra một nhánh thuốc mê nhẹ nhàng căng đến lục mang tinh trận trên thịt trồng bên trong trạng thái l ỏ n g thuốc mê có cực cường tính bốc hơi hơn nữa cực với h ò a tan trong nước chúng nó sẽ dọc theo những kia mạch máu tiến vào diêm ma khôi lỗi trong cơ thể cao nồng độ thuốc mê dược hiệu rất mạnh cũng không lâu lắm hết thể phôi trứng liền đình chỉ nhúc đ í c h phản phất chết rồi lý mục dùng thiết côn đâm thủng một con phôi trứng cắt ra bốn một tên dính đầy chất nhảy diêm ma khôi lỗi từ bên trong t u ộ t da trong cơ thể tràn ngập lượng lớn siêu năng làm tế h bảo hắn ở thuốc mê ảnh hưởng không thể động đậy chỉ có một đôi chuyển động con mắt chứng minh hắn còn sống sót hắn nhìn lướt qua tên kia diêm ma khôi lỗi một súng đánh nổ đầu của hắn tiếp theo đem súng trường bóp có hình thức điệu vì ba phát bắn kiệt hướng về những k i a phôi trứng bên trong thân thể bóp cỏ súng theo súng chắt c h ú a thanh từng cái từng cái phôi trứng như n ù n g sang như thế nổ tung chất nhảy chạy đầy đất đang lúc này lý mục trái tim một nổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ở trong lòng hắn bay lên sau lưng của hắn đột nhiên t r u y ề n đến một cơn gió thanh có món đồ gì chính hướng về hắn đập tới cẩn thận đó là con tật lệ âm thanh đ ó lấy hắn liền bị đánh gục chờ hắn xoay đầu lại thời điểm phát hiện mình đang bị con tật lệ che ở dưới thân mà còn tật lệ trên người thì bị móc ra một cái lô th có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện c ạ n h tượng một con giống như thằn l ằ n quái vật chính bắt ở đại sành trên tường dùng lạnh leo thụ đồng nhìn hai người bọn họ hắn ngoài miệng t ắ n một khối từ c o n t ậ t lệ trên người cào xuống khối thịt chính ai nghiền ngấm ớt q u y một chương một trăm linh sáu và chạm chương một trăm linh sáu và chạm con quái vật kia từ xương sợ của nó cùng tứ chi trên còn ngờ ngợ có thể nhìn ra nhân loại dấu vết nó lại như một con thằn l ằ n giống như vậy hấp thụ trên tường nó cường tráng kinh người thể trạng so với núi đại hưng an biến dị gấu n g a còn muốn lớn hơn một vòng thấp lộc dính hoạt dưới da từng khối từng khối cường tráng bắp thịt đường viền nô ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt trực tiếp kích thích lý mục toàn thân tóc gáy đều thụ lên hắn lăn khỏi chỗ bán quỳ trên mặt đất khẩu súng chống đỡ trên vai trên đem c o n t ậ t lệ ngăn ở phía sau hắn nhìn thấy đặt ở vào miệng lối vào một bộ trị an viên thi thể đó là bị con quái vật này đều đến con quái vật này đã sớm ấp hoàn thành ra ngoài săn g i ế t nhân loại vì là đồng bạn ấp cung cấp năng lượng lý mục nắm chặt súng trong tay đưa ngón tay khoát lên trên cỏ súng cả người căng thẳng trực giác noi cho hắn trước mặt con quái vật này thuộc tính muốn vượt trên hắn không ít nhưng n à y chi thuốc mê đang nhanh chóng phát huy ở tiêm vào kháng thể sau khi thuốc mê đối với con thuật lệ đã không còn hiệu mà đầu kia quái vật nhưng sẽ từ từ suy n h ư ợ c chỉ cần bọn họ tha đầy đủ kiểu c à n cân thắng lợi liền càng sẽ ngã về bọn họ nhưng dung hợp siêu năng lực làm tế bào diêm ma khôi lỗi không chỉ là thuộc tính tăng cường một đoạn giải càng nắm giữ quỷ dị siêu năng lực cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết võ mạc trên một loạt bài thông báo soạt ra giết chết những k i a phôi trứng bên trong diêm ma khôi lỗi cho hắn lượng lớn e ít tờ đầy đủ hắn lại tăng hai cấp trực tiếp xác định thăng cấp thuộc tính trị tăng cường để bắt thịt của hắn càng thêm chặt chẽ mạnh mẽ nhận biết càng thêm sắc bén mất cảm thương kiếm l i ệ p nhân sau khi sở kỳ hiệu đối với hắn mà nói đều không phải vô cùng thực dụng vì lẽ đó hắn đem điểm sở kỳ hiệu tỉnh đi khấu trừ đồ dự bị toàn bộ điểm ở ứng nhãn cùng cuồng nhiệt sung phong trên đem hai cái sở kỳ hiệu đều điểm đến cấp mười nghề nghiệp của ngươi sở kỳ ứng nhãn đã đạt đến cấp mười xin mời lựa chọn kéo dài sở kỳ hiệu ngươi sở kỳ c ù n g nhiệt sung phong đã đạt đến cấp mười xin mời lựa chọn kéo dài sở kỳ hiệu lý mục không có suy nghĩ nhiều liền lựa chọn động thái cường hóa cùng hai đoạn sung phong điều này làm cho hắn dùng có bắt giữ di động với tốc độ cao vật thể cùng ở một lần sung phong sau khi lập t còn chống đỡ được sao hắn nhìn thấy con toát lệ trái tim cùng nửa cái phổi bị đầu kia quái vật đào đi tới ta rất yêu thích bộ y phục này còn toát lệ bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một luồng t ứ c giận nàng vết thương trên người đã sớm biến mất không còn tăm hơi chân bóng r a thịt trắng non trên liền một kia vết tích đều không có để lại chỉ có bạch đại quái trên vết n ư ớ có c thể chứng minh vừa trên người nàng bị xuyên ra quá một cái l ô i thủng to nàng nói đem acid vụ hóa thành bé nhỏ dịch nhỏ hướng về đầu kia quái vật phun đi quái vật hình thể tuy rằng khổng lồ động tác lại hết sức linh hoạt nó tứ chi ở trên tường vĩ v à liền thoát ra hơn mười mét xa né qua xương acid phạm vi bao phủ. lý mục vẫn toàn bộ tinh thần quan tâm nhìn chằm chằm quái vật động tác nó hơi động liền đối với nó bóp cỏ súng ở sức mạnh to lớn thuộc tính giới súng trường lực đàn hồi yếu ớt có thể quên hắn trực tiếp đem ba phát bắn tỉa đánh ra toàn tự động xạ kích xa tốc mưa đạn gào thét đi theo quái vật phía sau đá vụn t ứ tán quái vật lương trên cũng bốc lên điểm đ điểm tầm bên trong bảy sáu mươi hai mm toàn vi lực đạn lực xuyên suốt không đủ để xúc phạm tới nó nó dùng tàn khốc ánh mắt liếc mắt nhìn lý mục thấp dính ra rẻ một trận sắc thái bên nào lại trực tiếp biến mất ở trên tường con quái vật này dung hợp siêu năng lực làm tế bào lại là hiếm thấy biến sắc tích long biến sắc tích long ẩ n thân nguyên lý cùng phổ thông tắc kẻ hoa như thế là nhân vì chúng nó ra thật tế bào mặt ngoài có một tầng hồng tế bào có thể thông qua thay đổi tầng này trong tế bào bộ điệu tự dịt nạ nổ kết cấu tinh thể sắp xếp kết cấu thực hiện màu sắc biến hóa nhưng nó hồng tế bào phân bố càng chặt chẽ biến sắc càng thêm cấp tốc như t ố điểm cũng càng cao hơn đúng lúc ở di động với tốc độ cao trạng thái bên trong vẫn có thể theo cảnh vật chung quanh biến hóa mà biến hóa trên tường đầu tiên là vang lên một tiếng nặng nề đột hưởng tiếp theo chính là phả vào mặt kinh phong lý mục trong lòng báo động Lăn khỏi chỗ. nhưng bít lăn k ỏ i chỗ. h n cho h dù ắ này tranh nẻ vô c ù đầu quái vật tốc độ thực sự quá nhanh không có một súng trong số mệnh một chỗ trên tường đột nhiên xuất hiện một tấm chè kín răng nanh miệng đó là con quái vật tiêu miệng nó trong cổ họng không có hồng tế bào vì lẽ đó không cách nào biến sắc cẩn hình một tiếng trói hai lợi tiếng hú, nó lơi ư dài hướng về lý mục bắn nhanh mà tới nó đầu lưỡi thực sự quá nhanh lý mục căn bản đến không kịp né tránh chỉ có thể đưa tay bên trong súng trường che ở trước người lưỡi dài sức mạnh cực cường hơn nữa mũi nhọn bắn ra một cái gai xương t r ư ớ c quái vật xuyên thủng còn tật lệ thân thể dùng chính là hắn đầu lưỡi cường độ cao hợp kim nôn c ắ t gọt mà thành phi cơ hội bị dễ dàng đâm thủng may m à cái k i a đầu lưỡi đâm thủng súng trường thì hơi chậm lại bị lý mục tách ra không có đâm chúng thân thể đầu kia quái vật thấy một đòn công chúng phát sinh một tiếng bất mãn tiếng kêu to muốn đem đầu lưỡi thu hồi đi nhưng lý m làm sao sẽ làm nó như vậy ung dung vận nguyện cánh tay hắn trên bắp thịt nô lên một phát bắt được cái kia đầu lưới lưới dài nhất thời như một cái dây thun bình thường căng thẳng cảm nhận được đầu lưới truyền đến đau nhức đầu kia quái vật trên mặt xuất hiện nhân tính hóa thống khổ vẻ mặt muốn thu về đầu lưới nhưng nó chỉ cần dựa vào c u n g lưới r a bắp thịt dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngăn kéo có điều lý mục có chút thẹn quá thành dẫn nó trực tiếp nhảy đến trên đất bốn chân bắt lập hai cái cường mạnh mẽ chi sau giống một cái liền dẫn một luồn đồng nặc mùi thành hướng về lý mục đập tới hình thể khổng lỗ nó chính diện đập tới thanh thế hùng vĩ phảng phất là một chiếp xe hơi nhưng lý mục nhưng mặt không biến sắc hắn một đôi mắt lấp lánh có thần đầu kia quái vật khả năng không có cảm giác đến nhưng lý mục lại phát hiện động tác của nó đã so với vừa bắt đầu muốn chầm chạm rất nhiều thuốc mê chính đang chầm chậm phát huy tác dụng sức mạnh của nó cùng phối hợp ít nhất giảm xuống một đến một n a m có thể hành trong lòng hắn ước lượng một chốc rơi xuống phán đoán lập tức mở ra sôi huyết của nhiệt huyết dịch trở nên nóng bỏng chảy khắp toàn thân để toàn thân hắn bắp thịt cũng bắt đầu trở nên h ư phấn giờ khác này sức mạnh của hắn thuộc tính đã vượt qua năm điểm nội chi thế công bởi vì gặp phải kẻ địch sức mạnh thuộc tính đều vượt qua tự thân lý mục vẫn rất lâu chưa từng dùng qua sở kỳ hiệu này một luồng uy thế lấy hắn làm trung tâm hướng về quái vật tuần tới đầu kia quái vật sức mạnh bây giờ hiển nhiên cùng lý mục cách biệt không xa tuy rằng không có bị k i n h sợ nhưng cũng chần chờ trong nháy mắt lý mục lập tức nắm lấy cơ hội này phát động cùng nhịp sung phong cả người hắn tà bắn ra ngoài cũng không có quay về quái vật trái lại lôi kéo nó đầu lưỡi vọt tới trên trần nhà to lớn trùng thế trực tiếp lôi kéo quái vật đầu ngẩng lộ ra yếu đu mềm mại dưới cảm chính là hiện tại lý mục hai mắt nhắm lại khởi động hai đoạn xung phong cả người từ trên trần nhà bắn nhanh mà xuống dựa vào trùng thế cùng m a n lực trực tiếp đem đồn đầu ống tuyếp cắm vào quái vật dưới cằm q u y một chương một trăm linh bảy lửa xém lông mày chương một trăm linh bảy lửa xém lông mày đầu kia quái vật sức sống cực cường cho dù bị từ dưới cằm xuyên thủng đại não máu tươi suối phun bình thường phun ra ngoài vẫn dây r i ụ a muốn đánh về phía lý mục lý mục làm sao sẽ cho nó đồng quy vụ tận cơ hội k h ẽ quát một tiếng nhảy lên một cái n g h qua nó cắn xé sau đó lăng không ngợi lực một cước đạp ở quái vật trên đầu một tiếng gõ trống bình thường văng trầm n ẩm ẩm cho đến lúc này lý mục mới xác định con quái vật này đã chết rồi thợ phao nhẹ nhõm khắc toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời mồ hôi tuân như nước ngươi không phải nói ngươi acid không phải từ trong miệng phun ra sao hắn thậm chí có cùng còn tập lệ đùa dỡ tâm tình này không phải tam i ệ n g còn bất lệ một ngón tay đặt tại nở nang trên môi dùng không hề chập trùng âm thanh nói rằng tam i ệ n g ở không cần lý mục cuốn quýt đệ lại nàng tay hắn không có một viên trùng khẩu vị hiếu kỳ tâm đối với địa khẩu khí không hề hứng thú hắn một cái chân đạp ở đầu kia quái vật trên người con quái vật này là cực kỳ hiếm thấy đầu lĩnh sinh vật lê minh chi kiếm bên trong quái vật tuy rằng sẽ không rơi xuống kim tệ cùng trang bị thế nhưng sẽ sản xuất một ít sinh sản trang bị vật liệu con quái vật này bị vô cùng quý giá nếu là hoàn chỉnh lột ra đến không tổn thương đến tầng kia hồng tế bào liền có thể dùng để chế tạo ẩn thân đấu đồng chỉ là hiện tại cái gì công cụ đều không có muốn lông tóc không tổn hại lột da hầu như không thể người muốn lột ra sao biến sát tích long bị s á t thực phi thường quý giá còn t ấ t lễ một chút liền nhìn ra lý mục ý đồ nàng cẩn thận khắp nơi móng tay trên phân bố một điểm acid ăn mòn quái vật da rẻ cùng bắp thịt liên tiếp t ầ n đầu kia quái vật ở chết rồi thi thể đối với acid ăn mòn không hề sức đề kháng cũng không lâu lắm một quyển hoàn hảo vô khuyết d a liền bị nàng bắt đi đa tạng lý mục sắc mặt phức tạp nhìn nàng tiếp nhận cái kia quyền da không cần cảm ơn những này vậy rất khó bị tiêu hóa ta vốn là chuẩn bị lột bị ăn còn tốt lễ nói một con dao bổ vào quái vật trên cổ ở trường duyên acid ăn mòn dưới đem quái vật đầu chém đi bụng của nàng như n h u ễ n bùn bình thường đem cả viên đầu tan vào bụng quả nhiên chỉ ăn một viên đầu liền sẽ không ảnh hưởng hành động lý mục nhìn nàng bụng hơi n ô ra sau lưng tóc gáy đều thụ lên hắn chưa bao giờ ở lê minh chi kiếm bên trong gặp như con tuật lệ như vậy quỷ dị quái vật chúng ta mau mau đi phòng quản lý hỗn loạn bên dưới điện lực rất có thể bị gián đoạn nếu như thang máy không cách nào sử dụng chúng ta liền muốn bị vây ở lòng đất lòng đất phòng thí nghiệm phòng quản lý liền ở đại sành phụ cận nơi này liên tiếp đệ nhất mục giam hết thẻ không máy thu hình. có thể kiểm khống đến đệ nhất n g ụ c giam các góc chỉ là hiện tại hình chiếu ở giữa không trung kiểm khống hình vẽ vẫn có hơn nửa một vùng t ă m tối đó là máy thu hình bị bọn quái vật phá hủy r i ê n cớ lý mục nhìn những kia vẫn có thể sử dụng máy thu hình truyền về hình vẽ sắc mặt trầm trọng lên hơn một nửa cái n g ụ c giam đã hoàn toàn luân hãm trong n g ụ c giam cửa lao mở ra phần lớn phạm nhân tư duy đều bị diêm ma khống chế thân thể bắt đầu xuất hiện không giống trình độ dị hóa tuy rằng không nhìn thấy những kia biến dị phôi chứng nhưng lý mục biết chúng nó tuyệt đối ở mục giam cái nào nơi máy thu hình bị phá hỏng bên trong góc đột nhiên hắn phát hiện một đám mười mấy con diêm ma khối chính giống như là thủy chiều hướng về một phương hướng vẫn tới lý mục trong lòng có chút n g h i hoặc điều ra bọn họ chỗ cần đến quản chế vài tên quan t r ị an bị chặn ở n g ụ c giam một gian trong phòng giam tiếng súng của bọn họ không ngừng hấp dẫn d i ê m mà khôi lối những k i a d i ê m mà khôi lối đem bọn họ bao quanh v â y nốt không ngừng g à o t h é t muốn xé ra nhà tù hàng rào an đi bên trong mới mẹ thân thể đột nhiên lý mục thân thể cứng ngắc một hồi hắn cấp tốc phóng to đám kia quan t r ị an quản chế hình vẽ ở mảnh này bức vẽ mơ hồ bên trong nhìn thấy hai tên thiếu nữ hình bóng các nàng là lý mai cùng chầm lạc nhạc bốn mươi bốn m ư ố n n g h n bốn m ư ố n nghìn bốn trăm b n m ư n nàng linh năng đã tiêu hao n o n nửa nhưng n à y chút diêm ma khôi lỗi vẫn vô cùng vô tận thật giống mãi mãi cũng giết không riêng giờ k h ắ c này nàng đã không sẽ nổ súng đem những tia phổ thông diêm ma khôi lỗi giao cho quan chị an xử lý quan t r ị an môn trong tay súng trường đánh vào những quái vật kia trên người chỉ thống không thương dựa cả vào lý mai dùng linh n ă n g viên đạn đưa chúng nó đánh n gục một trận tiếng súng sau khi diêm ma khôi lỗi môn bỏ lại hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể chậm dại thối lui nhưng hết thể quan t r ị an trên mặt không có một chút nào thả lỏng bọn họ biết có đầu l ĩ n h ở sau lưng không chế b ầ y quái vật tổ chức chúng nó từng làn từng làn xung kích phòng tuyến tiêu hao bọn họ đạn dược cùng tinh lực làn sóng tiếp theo xung kích lập tức sẽ tới nay quân quái vật đáng chết đến cùng là từ đâu tới đây một tên quan chị an t ự ở trên tường hắn đã mệt mở hơi thai đạn dược cũng tiêu hao hơn nữa đây cùng vừa cái kia trận lực lượng tinh thần sung kích có quan hệ t r ầ m lạc nhạn trên c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh nàng hồi ư ớ c diêm ma thả ra ngoài hoảng sợ đồng hóa đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi nàng chưa bao giờ từng thấy như vậy mênh mông c u ầ n c u ộ n gần như vô cùng vô tận lực lượng tinh thần trong đó tà ác càng là dường như trong n ự c sâu nước bùn khiến cho người chầm luân với điên cuồng hiện tại cái kia lực lượng tinh thần chủ nhân đang cùng ăn xâm ở trên đảo va chạm kịch liệt cho dù cách n g ụ c giam d à y n ặ n g tường bê tông nàng vẫn có thể nhận biết được không trung tiêu tán mạnh mẽ sóng tinh thần vẹn vẹn là dư âm liền đủ khiến nàng cảm thấy khiết đảm những hết thẻ quan trị an thần kinh nhất thời căng thẳng lên trong đầu của bọn họ tiếp thu được trầm lạc nhạn chuyển đến trải qua xử lý lực lượng tinh thần thành như ở hình vẽ bên trong phía trước hết thẻ trở ngại vật đều đã biến thành n ử a trong suốt màu xám một đám diêm ma khôi lỗi bị đánh dấu thành tươi đẹp màu đỏ đang hướng về tủ phòng vật tới lên tinh thần đến chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì viện quân sẽ đến quan trị an bên trong đầu lĩnh cổ động bộ hạ tinh thần hắn l ờ i đã đã nói rất nhiều lần nhưng hắn bộ hạ vẫn bị cổ vũ phấn chấn lên hai con diêm ma khôi lỗi xuất hiện trước nhất ở khúc quanh mới vừa vừa thò đầu ra liền bị quét ngã nhưng mặt sau diêm ma khôi lỗi không có trần chờ chút、nào. hướng về nhà tù bay nhào m à tới bọn họ bị diêm ma khống chế thời gian không lâu thực lực cũng không có chất tăng cường toàn uy lực đạn s ú n g trường còn đủ để uy hiếp đến bọn họ những n à y diêm ma khôi lỗi nhảy vọt tốc độ cực nhanh muốn nhắm vào cũng không đơn giản hết sức dễ dàng không công tiêu hao đạn dược nhưng những n à y quan trị an môn tỷ lệ trúng mục tiêu nhưng cao kinh người chỉ cần dựa vào bắn kìa tựa như cùng cắt lúa giống như vậy đem trùng ở mặt trước diêm ma khôi lỗi quét rót hơn phân nửa nhưng là trầm lạc nhạn dùng tinh thần gọn sóng lần theo phía trước nhất mười mấy con diêm ma khôi lỗi vì là mỗi vị quan trị an phân phối mục tiêu của mình sẽ có hạn hỏa nàng dựa vào đa phổ trinh chắc lần theo phía trước nhất mười mấy con diêm ma khôi l ỗ i trực tiếp chắc đạt được tốc độ của bọn họ cùng vận động phương hướng cũng căn cứ những ngày số liệu tính toán ra bọn họ vận động q uy tích ở đối ứng quan trị an tầm nhìn bên trong dùng bắt mắt màu đỏ vòng sáng làm chuẩn tâm dẫn dắt quan trị an môn x ạ kích bọn họ chỉ cần nhắm vào vòng sáng bóp c o súng liền có thể dễ như ăn cháo dùng viên đạn xuyên qua những tiêu mục tiêu đầu một đòn giết chết cái này cũng là bọn họ có thể ở như nước thủy chiều giống như diêm ma khôi lối trung kiên nắm đến hiện tại nguyên nhân đa phổ trinh chắc là thiên hành giả nhất định phải nắm giữ cơ sở sở kỳ h i u làm thân thể phóng ra cố định tần suất lực lượng tinh thần mạch trùng ba quét hình thì nếu như gặp phải vận động mục tiêu tiến dội tần suất cùng phóng ra ba tần suất sẽ xuất hiện sai lệch này chính là đa phổ hiệu ứng về xã ba cùng phóng ra ba tần suất kém chính là đa phổ tần suất thiên hành giả có thể dựa vào công thức tính toán ra mục tiêu đối lập vận động tốc độ khoảng cách vận động uy tích cùng với phương hướng nhân loại bình thường ở đạt đến đệ tứ mức năng lượng sau khi đại não giải toán năng lực sẽ có chất tăng lên thiên hành giả làm lực lượng tinh thần nghề nghiệp bên trong người tài ba bọn họ càng nắm giữ tăng cao năng lực tính toán sở kỳ hiệu chỉ lệnh hệ thống giải toán tốc độ tuy rằng tùy theo từng nhưng phần lớn người ở sơ kỳ liền có thể đạt đến mỗi giây hoàn thành năm vạn lần giải toán mà lý mai là trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài chỉ thị của nàng hệ thống sở k ỳ chỉ có cấp năm cũng đã có thể đạt đến mỗi giây ba trăm ngàn thứ giải toán y theo ì t h trước quy luật những n à y diêm ma khôi lỗi ở tổn thất hơn nửa sau khi liền sẽ bắt đầu lưu lại mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm bọn họ rốt cục lại sống quá một làn công kích hơn nữa lần này may mắn chưa từng xuất hiện biến dị diêm ma khôi lỗi đang lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một con trốn ở đội ngũ phía sau diêm ma khôi lỗi đột nhiên một phát bắt được một con c h ặ n ở trước người đồng bạn đem hắn cho rằng tấm khiên c h ặ n ở trước người hai chân của nó trên đất đầy một cái liền hướng về tù phòng c ự c tốc nỗ lực mà tới trầm lạc nhạn c h ắ c lượng ra nó trong nháy mắt tốc độ lại đã đạt tới kinh người một trăm sáu mươi mã phản ứng của nàng cực nhanh trong nháy mắt liền tính toán được rồi số lượng định sẵn cũng ở hết t h ể quan trị an trong tầm mắt đánh dấu c h n tâm ra lệnh cho bọn họ xạ kích nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh hơn nữa quỹ tích khó lường gào thét mưa đạn rơi vào phía sau hắn liền hắn mao đều không có sắp đến lý mai trầm lạc nhạn kinh ngạc thốt lên một tiếng vào lúc này chỉ có thể dựa vào nàng lý mai đã sớm mở ra viên đạn thời gian nàng bán quỷ trên mặt đất gò má kể sắt ở bán g súng trên ở tầm mắt của nàng bên trong tên tiêu biến dị diêm mà khôi lỗi phảng phất ở làm quỷ dị chậm chạy động tác chậm chạp mà lại quỷ dị ở cực tốc vận động bên trong hắn đầu không thể tránh khỏi bại lộ ở thi thể ở ngoài lý mai bình tĩnh đem lì ạn phịu i m i ể u cụ nhắm ngay hắn ngũ quan v ậ n mèo đầu bóp cỏ súng nàng có thể nhìn thấy một điểm sáng từ nòng súng bên trong bán ra ở giữa không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt lượng ngân xuyên qua con kia diêm mà khôi lỗi cai trán bạch bảo thạch cơ cấu linh năng viên đạn đối với lực lượng tinh thần cùng linh năng có cực cường lực sát thương. cho dù viên đạn không có xuyên thủng đầu kia quái vật cứng rắn sương sọ nhưng linh năng v ẫ n ung dung phá hủy đầu góc của nó còn lại diêm ma khôi lỗi thấy đầu lĩnh bị giết chết lập tức chật vật tán loạn chạy trốn tất cả mọi người hoan hô lên bọn họ lại đánh đổi u một lần tiến công trầm lạc nhạn không có theo bọn họ đồng thời hoan hô trái lại sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh tinh thần của nàng lực phát hiện một đoàn diêm ma khôi lỗi chính hướng bên này vào tới chúng nó số lượng quá hơn nhiều căn bản không phải rất ít mấy người có thể ngăn cản thỉnh thoảng có hai con khôi lỗi bởi vì tranh đoạt khối thịt mà xe đánh bọn họ lý tính cùng ký ức đều bị diêm ma tả ác linh năng xóa bỏ chỉ còn dư lại thuần túy nhất g i ã thú bản năng từ một loại ý nghĩa nào đó giảng chúng nó cùng thi quỷ không có bao nhiêu khác biệt theo ăn uống lượng lớn loại thịt thân thể của bọn họ bắt đầu xuất hiện biến hóa điểm điểm lông tơ xuất hiện ở làn da của bọn họ bên trên khí tức cũng từ từ bắt đầu trở nên mạnh mẽ ba chiếc xe tăng loại nhẹ liền lẳng lặng đứng ở chúng nó phía sau những đ i ề bị gặp nhấm người đáng thương chính là này hai chiếc tạ thừa viên ở hôn luận chỗ muốn, muốn đi qua khởi động tạ lại bị khôi lỗi môn ở tạ phụ cận đuổi theo giết chết. một con diêm ma khôi lỗi cướp được một khối gan trực tiếp điêu ở trong miệng muốn chạy đến một t h i ê n l ạ n g góc một mình hưởng dụng nó vừa chạy quá một chỗ ngặt liền bị một cái tay nắm lấy đầu tiếp theo một cái cương côn liền từ dưới c ầ m đâm vào dựa vào ma lực xuyên qua hắn sơn sọ đem thỉnh thoảng co giật một hồi thi thể thả ở trên mặt đất lý mục đem ống tuyếp rút ra hít mắt quan sát những kia không cảm giác chút nào diêm ma khôi lỗi môn chỉ bằng vào hắn cùng còn thọn lệ căn bản là không có cách từ khôi lỗi trong đám cứu ra lý mai cùng trầm lạc nhạc hắn liền đem chủ ý đánh vào này mấy chiế xe tăng loại nhẹ trên người. Nó phóng ra có thể ở một nghìn m khoảng cách vông góc xuyên thấu năm trăm năm mươi mm đều chất tấm thép cho dù bộ phận đệ nhị mức năng lượng cứng giả cũng không dám nói có thể đỡ nó pháo kích lý mục ở trong lòng mặc nhớ rồi hết thể diêm ma khôi lỗi vị trí phát động công kích cùng nhật sung phong h ắ n k h á c quát một tiếng toàn thân b ắ p thịt căng thẳng tựa như cùng đạn pháo bình thường bắn ra ngoài một con phía ngoài xa nhất diêm ma khôi lỗi ăn đi cướp đến khối thịt đang chuẩn bị lại vọt vào đồng bạn bên trong cướp chút gì nhưng nó vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái dính đầy vết máu cơm côn mang theo tiếng gió bén nhọn trước mặt luôn đến ma lực trực tiếp đem đầu nó tựa dưa h còn lại diêm ma khôi lỗi cả kinh cơ cảnh dừng lại ăn uống có chút hôn loạn muốn tìm được người tập kích nhưng chúng nó tốc độ phản ứng quá chậm lý mục trực tiếp phát động hai đoạn xung phong vọt vào khôi lỗi trong đám trong tay ống tuyếp đâm vào cường tráng nhất c o n kia khôi lỗi ngực bụng trực tiếp mang theo nó lao ra khôi lỗi quần những kia diêm ma khôi lỗi chỉ cảm thấy một vệ bóng đen lóe lên đồng bạn liền thiếu một cái điều này làm cho chúng nó vừa giận vừa sợ gầm thét lên muốn nhằm phía lý mục thế nhưng chúng nó phía sau đột nhiên có một luồng màu trắng xương acid vào tới đưa chúng nó nuốt hết trong đó ở một trận tiếng rít chói t a i thanh cùng xương acid ăn mòn thân thể xì xì thành sau khi chua t r o n g xương liền yên tĩnh m ộ t mảnh không có âm thanh chờ xương acid t ạ n đi lý mục dùng thiết côn đẩy ra rồi trên đất những kia vô cùng thê thảm thi thể từ một đống hải cốt bên trong tìm tới khoang chìa khóa cửa khởi động tạ công tắc điện cũng không cần chìa khóa nhưng mở ra cửa máy nhưng cần khoang chìa khóa cửa người lái qua máy kéo sao không có lý mục cũng không có đòi hỏi một cái địa sẽ mở tạ hắn dùng như lục g i á c cờ lê bình thường khoang chìa khóa cửa mở ra cửa máy bọ tiền bảo ngồi vào người điều khiển vị trí、người、ngồi vào pháo thủ vị trí nhớ tới không cần loạn đẻ mặt trên nước ấm nhìn thấy c o n tất lễ ngồi vào pháo thủ vị trí lý mục chuyển được tạ mạch điện tống khai quan mang tới chỗ điều khiển bên cạnh giả lập hiện thực mũ giáp mũ giáp mặt trên màn hình liên tiếp tạ bốn phía m ộ ư ơ i hai cái máy thu hình nó có thể xử lý máy thu hình bắt lấy hình ảnh có thể làm cho người điều khiển có rất tốt ba trăm sáu mươi độ tầm nhìn nhìn một chút màn hình dưới góc phải bình điện lượng điện phát hiện bình điện làm ã n hắn liền khởi động động cơ điện kéo động cơ nổ vang chuyển động lên chờ đến động cơ vận tốc quay đạt đến thấp nhất vận tốc quay hắn lôi kéo đổi tốc độ cái đem đ ơ n vị cắt đến tốc độ thấp khởi động chặn một luồng khói đen từ phần sau b à i khí khẩu p h u n ra ngoài chỉnh lượng nặng đến ba mươi năm tấn sắt thép cự thú nổ vang đi tới hắn một bên dùng sức g i ẫ m chân ga tăng tốc một bên đội chặn rất nhanh liền đem đơn vị đổi đến n g ũ đ ư ờ n g đem tạ tốc độ nhắc tới sáu mươi km s tạ lấy cao tốc chạy thời điểm thanh thế là hết sức kinh người nổ vang động cơ thanh bánh xích n g h i ề n ép mặt đường thanh toàn bộ đường xi mang diện đều hơi r u n g đ ộ n g lên nó khổng l ồ hình thể chiếm cứ chỉnh con đường ứng dung ép qua đường trên tạ vật cùng với thi thể một ít ở trong phòng giam du đáng diêm mà khôi lỗi bị tạ cự thanh thế lớn hấp dẫn từ hai bên đường lớn vọc ra nào hướng đầu kia s lý mục không có một chút nào giảm tốc độ trực tiếp v ọ t tới đem những tia nỗ lực lấy trứng trọi đá diêm mà khôi lỗi môn nghiền nát ở bánh xích trên mở ra pháo xạ kích bảo hiểm cùng pháo thủy ổn hệ thống lý mục quay về tọa ở phía sau còn t u ậ t l ệ hô xe trong khoang tràn đầy động cơ tiếng nổ và r è n chỉ có tiếng la mới có thể làm cho đối phương nghe được hắn lo lắng còn như vậy ép xuống bánh xích sẽ bị xương vỡ kẹt lại ở đâu là xạ kích bảo hiểm người bên tay phải thứ hai chính là pháo k h n g bảng tả trên rác là thủy ổn hệ thống khai quan dưới góc phải nhưng là xạ kích bảo hiểm khai quan mặt trên đều có văn tự nhã mác người chỉ cần ấn xuống sau đó đem trạng thái chỉ thị đèn thắp sáng là được phía sau trầm m ặ c một hồi sau đó t r u y ề n đến còn v ậ t lễ âm thanh ta không biết chữ giờ khác này lý mục nội tâm cực kỳ căm hận đức kiển cao nguyên giáo dục cơ sở ba con diêm ma khôi lỗi tính toán một chút tạ tốc độ xe trực tiếp từ trên lầu cao nhảy xuống muốn rơi vào bay nhanh tạ trên nhưng lý mục chỉ là một c ư ớ c phanh lại chậm lại tốc độ xe để chúng nó ngã tại mặt đường trên sau đó đạp lên chân ga ép quá khứ trên đất lưu lại bà than thị nát ngồi ở tạ bên trong hai người thậm chí ngay cả một tia sóc này đều không có cảm giác đến vậy ngươi thao túng từ tả hướng về hữu mấy thứ hai tay trôi cái kia có thể khống chế b ệ pháo trên tự động vũ khí c h ạ m nơi đó có l ư ỡ n một cái mười bốn năm mm cao bình lưỡng dụng súng máy cùng l ư ỡ n một cái bảy sáu mươi hai mm súng máy xa kích từ hai bên s ô n g lại diêm ma khôi lỗi không nên để cho chúng nó nhảy đến trên xe đến lý mục sợ nhất chính là những kia diêm ma khôi lỗi lên xe đ ỉ n h nơi đó là chỉnh lượng tạ yếu ớt nhất vị trí pháo thủ châu ngồi trước có một biểu hiện vũ khí tầm nhìn màn hình còn thuật lệ chỉ cần di động tay trôi đem những kia s ô n g lại diêm ma khôi lỗi bộ tiến vào nhắm vào h o à n sau khi b ó p cỏ súng liền có thể đơn giản như vậy sự nàng thao bắt tay vào làm vẫn là rất thuận lợi cũng không lâu lắm b ệ pháo phía trên vũ khí chạm liền bắt đầu xoay trở lên hai d ấ t súng máy nổ vang phun ra ngọn lửa đem từng con từng con muốn muốn đổi tới tạ diêm ma khôi lỗi sẽ thành mảnh vỡ còn có ba trăm mét lý mục nhìn thấy cái kia đóng mục giam lý mai cùng trầm lạc nhạn liền bị nhốt ở bên trong ta muốn trực tiếp đ ụ n g vào đem b ệ pháo độ lệnh một trăm tám mươi ta nòng pháo vô cùng yêu kiểu nếu là ở thời điểm đụng chạm lọt vào đi cực nhanh đá vụn vô cùng có khả năng ở nã pháo thời điểm gợi ra nổ thang còn tất lệ cuốn quýt chuyển động tay trôi thao túng b ậ pháo chuyển hướng sau một khắc một tiếng nổ ầm ầm thanh tạ trực tiếp va mặt vào. vọt vào trong n g ụ c giam một đám riêng ma khôi lỗi vừa vặn vây quanh ở tường bên cạnh trong nháy mắt liền bị đấu đá lung tung sắt thép cự thú nghiền nát hơn n ữ a trong khoảng thời gian ngắn máu chạy thành sông rs ngày mai có một hồi rất trọng yếu thi viết nếu như thông qua liền có thể thay cái tương đối nhẹ nhàng công tác cũng có thể làm cho ta có nhiều một chút gõ chữ thời gian hai ngày nay vẫn đang chuẩn bị cái này vì lẽ đó chương mới thiếu một điểm quy một chương một trăm linh chín lên xe đi thôi chương một trăm linh chín lên xe đi thôi lý mai hít sâu một hơi để hóa giải nhân lực lượng tinh thần tiêu hao quá đại mang đến đầu đau đớn chân bóng trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi từ trong túi tiền móc ra hai cái xếp vào ngũ phát đạn băng đạn nàng lần lượt đè vào trong tay súng trường băng đạn bên trong tùy ý không băng đạn rơi trên mặt đất chiến hướng kịch liệt làm cho nàng không d à n h quan tâm chuyện khác những kia diêm ma khôi lỗi môn giống như là thủy triều va chạm lưới sắt đạo kia hàng rào đã bắt đầu lảo đả lảo đảo phát sinh không chịu nổi gánh nặng kéo c ạ c thanh quan t r ị an môn hầu như là đem nòng súng đỉnh ở khôi lỗi môn trên gáy nổ súng hầu như mỗi một tiếng súng thanh đều có một con diêm ma khôi lỗi nga xuống chúng nó đổ ra dưới liền bị đồng bạn dẫn thành thịt vũ đ ắ p chỗ trống không cho nhân loại ta một tia cơ hội thở lấy hơi một tên trạng quá mức phía trước quan t r ị an bị diêm ma khôi lỗi nằm lấy nòng súng cả người kéo tới hàng r á o bên trên cái khác diêm ma khôi lỗi nhất thời như đổ máu xa ngư như thế vây lên đi không đợi những người khác đi tới đem hắn cứu hắn cũng đã bị xé thành mảnh vỡ mọi người một trận dối loạn ý chí của bọn họ đã đến cực hạn nếu không là bọn họ chọn này nhà tù bởi vì vị trí duyên cớ khôi lỗi môn chỉ có thể công kích một mặt bọn họ sớm đã bị chen trúc mà tới khôi lỗi môn xé thành mảnh vỡ đột nhiên mông diêm ma khôi lỗi bên trong chuyển đến vài tiếng tiếng gầm、gừ. n g ũ đạo bóng đen từ khôi lỗi quần bên trong nhảy lên một cái chen tách chặn ở mặt trước đồng bạn hướng về hàng rào và o tới dung hợp siêu năng lực làm tế bào biến dị diêm ma khôi lôi đã có không thấp trí tuệ chúng nó trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu hiện tên tiêu trong phòng giam nữ xạ thủ thực sự quá mức khủng bố bất luận rất mạnh đồng bạn xông lên đều là bị nàng ung dung một súng đánh gục không có ai có thể tránh thoát nàng viên đạn nhưng ở phía sau ý chí cưỡng bức bên dưới chúng nó không thể không xông lên lý mai mắt trái hít lại mắt phải nhấm bảo nàng dùng ngón giữa chụp cỏ súng ngón trỏ cùng ngón cái kéo động kéo phi cơ trôi loại này nổ súng phương thức đem lì ả n phiệu súng trường thường phi cơ hành trình ngắn xoay tròn góc độ tiểu nhân nhỏ bé đặc điểm phát huy đến t ự c hạn đánh ra kinh người xa tốc cho dù thực lực của nàng đã đạt đến đệ tứ mức năng lượng một ngày có thể sử dụng viên đạn thời gian số lần vẫn chịu đến hạn chế chỉ, chỉ có h ỉ c thể sử dụng sáu lần trước thời khắc nguy cơ nàng đã dùng năm lần nàng chuẩn bị đem một lần cuối cùng dùng ở này quần diêm ma khôi lôi sau lưng người chỉ huy xuất hiện thời điểm lý mai chỉ là thoáng quay về hình chiếu ở tầm nhìn trên vòng sáng liết một cái liền ở m ư ơ i hai giây bên trong đánh hết băng đạn bên trong hết bởi vì khoảng cách quá gần viên đạn hầu như vừa ra khỏi n ò n g liền bay đến chỗ mục tiêu không kịp dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt viên đạn bay về phía mục tiêu này mười phát bên trong chỉ có ngũ phát trong số mệnh ba cái mục tiêu ẩm một tiếng vang thật lớn còn lại hai con biến dị diêm ma khôi lồi đánh vào hàng rào sắt bên trên trải qua quan t r ị an ra cố cửa lao rốt cục không chịu nổi gánh nặng ẩm ẩm ngã xuống đất trầm lạc nhạn mí môi từ bên người bọc ê n người b nhỏ trong bao móc ra một nhánh khéo léo xuống lục nàng cho dù tự sát cũng không muốn bị những tia xấu xí quái vật phân thây hai con vọt vào nhà tù biến dị diêm ma khôi lỗi dị hóa nghiêm trọng khẩu khí mở lớn. l trên thực r n n sắc ọ n răng, hầm m ộ liền nắm lấy tế tên hướng về nó nổ xuống về u tà r an, ném sức đ linh liệt thủ, thủ thông thường là thông qua súng lục cùng đoàn kiếm đến tiến hành tiếp thân vật lộn chỉ là đại trưởng lao chưa kịp chuyển thụ nàng cận chiến kỹ xảo nàng bây giờ bị rút ngắn khoảng cách sau khi không có phần thắng chút nào nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết xông lên trên nhưng vào lúc này phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầ m ầ m thanh p h ả n phất có quái vật gì vọt vào ngục giam điểm sáng màu đỏ từ khúc quanh bắn nhanh mà đến ở giữa không trung lưu lại đạo đạo hồng tuyến bắn vào diêm mà khôi lỗi trong đám đó là mười bốn năm mm súng máy bắn ra viên đạn mỗi mười phát bên trong gấp một phát pháo sáng những tia diêm mà khôi lỗi hoàn toàn không có cách nào chống đối mười bốn 5 ă m mm i ệ n g lớn súng máy đạn xa kích viên đạn ung dung xuyên qua năm sáu đầu diêm ma khôi lỗi nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu sau đó trên mặt đất bắn ra lại ung dung ở một tên diêm ma khôi lỗi ngực bụng mở ra một to bằng miệng chén xuyên qua vết thương khẩn đ ó lấy nương theo bánh xích cào hảo thanh một chiếc dính đầy huyết dịch cùng thịt nát tạ bằng tốc độ kinh người vào, vào cho dù sắp đối mặt loan đạo cũng không có giảm tốc độ lại như thu gặt phi cơ thu gặt tiểu mạch giống như vậy ép ngã một mảnh khôi lỗi mở ra một cái huyết nhục con đường nay lượng xe tăng loại nhẹ sử dụng chính là hiện đại nhất tính dịch động dịch hiệu số thức truyền lực hệ thống động lực lần lượt do động cơ dầu ma rút phân đ ộ n khí dịch é p t u y ể n cùng dịch é p mổ tỏ lan truyền đến phát ra trục cùng chủ động l u ô n trên truyền lực hiệu suất cao mà chính xác có thể làm cho tạ làm ra một ít máy móc truyền lực lao sư tạ không làm được độ khó cao động tác điều khiển lý mục hai mắt n h ì n chăm chăm phía trước luân đạo sắp tới đem đụng vào thời điểm cấp tốc đem cần điều khiển kéo đến vị trí số một để hai bên chủ động luân hình thành tốc kém mạnh mẽ xoay chuyển tạ phương hướng đánh một chín mươi độ đột nhiên thay đổi một trận sắc nhọn tiếng rít Bên sát, tất ạ phía phải kịch ma kia lửa bên trên tường văng liệt kề sắt sát, mặt ở g cả mọi người sợ hãi nhìn khí thế hùng hồ tạ mất đi năng lực suy tư l i ê n cái kia hai con biến dị diêm ma khôi lối cũng n ừ n g lại chiếc kia tạ không chút nào dừng lại dấu hiệu 1 2 t h không không mã lực dầu m à tụt u động cơ phát sinh dường như g i ã thu rít gạo bình thường to lớn tiếng nổ và rển lại như một con kình ngư ngược lại dòng nước sông vào chật hẹp thủy đạo bên trong toàn bộ trong đường nối không khí đều sôi v à o lên lý mục hít sâu một hơi đột nhiên một cước đạp ở phanh lại bên trên ôm chết rồi phanh lại mang xe tăng loại nhẹ dùng chính là quải dao bánh xích mặt trên cao su cùng mặt đất kịch liệt ma sát phát sinh to lớn tạm âm một luồng cao su đốt cháy khét tanh tử truyền ra hắn liên tục nhìn chằm chằm vào giả lập hiện thực mũ giáp trên đồng hồ tốc độ ở tốc độ rơi xuống mười mã thời điểm đem cần điều khiển kéo đến người thứ hai chí một bên bánh xích chính chuyện một bên bánh xích xoay ngược lại đi tới trung chuyển chín mươi độ tạ nằm ngang trôi đi trên đất trượt đi miễn cưỡng muốn đụng vào bên trong quan t r ị an thời điểm ngừng lại d â n một tiếng nhưng là một tên quan t r ị an chân mềm lũn bị ngăn trở toàn bộ tầm nhìn tạ sợ hai đến sủi lơ ở trên mặt đất vùng lái này bị mở ra lý mục đầu đưa ra ngoài hắn nhìn trận mắt n g o ắ c m ồ t mấy người quay về bọn họ vừa nghiêng đầu mau lên xe không thời gian cái kia hai con biến dị diêm mà khôi lội nhưng có chút bất an gầm thét lên tạ như một đạo đê đập đưa chúng nó cùng đồng bạn ngăn, ngăn ra hiện tại bị vây quanh thành chúng nó Đợi địch thánh sĩ, không minh tiểu Mai ết, tạ thư thánh tốt, tháng trong, trong trong khét thưởng. Quy một chương 110, xuất phát. Chương 110, xuất phát. cảm cây lực chương Chương hưu nha không hồng, không vườn rau Quy ô vô vô bên bên bên kỵ sĩ, Lý một đôi con ngươi đen nhánh đột nhiên ướt tắt lên nhưng vào lúc này cái thứ hai con biến dị diêm mà khôi lỗi đột nhiên chuyển động bao mang theo hướng về lý mai nào tới tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh bóng người l ó e lên liền nào tới trước người của nàng trong đó một con trên cổ tay bắn ra xương cốt lơ nào lưới dao sáng lấp lóa một đầu khác tay phải thì lại mọc ra một cái hẹp dài gai xương cẩn thận lý mục mới vừa vừa mới chuẩn bị cầm lấy cửa máy nắp từ chỗ tài xế ngồi bỏ ra ngoài lý mai cũng đã phát động phản kích nàng mở ra ngày hôm nay một lần cuối cùng viên đạn thời gian thế giới đã biến thành một bộ điệu thành chầm thả đ i ệ ảnh t ạ bài khí miệng phun ra khói đen đã biến thành không trung một đoàn c h ậ m chậm lưu động hắc bụi bặm lý mục trên mặt lo lắng biểu hiện cũng ngưng ở không trung nàng sâu sắc liếc mắt nhìn hắn trong lòng đột nhiên phun trào lên vô cùng dũng khí ở mở ra viên đạn thời gian sau khi lý mai chưa bao giờ sẽ mắc sai lầm bởi vì nàng đều sẽ so với tay thêm ra mười mấy lần suy nghĩ thời gian nàng hai tay cầm kiếm đem lưới kiếm thụ ở trước người bước chân một sai liền hiểm chi lại hiểm c á c h ra loan đao diêm mà khôi lỗi lơi lao sau đó xoay tròn liền chuyển tới phía sau nó đầu kia có chút đối với lý mai như vậy quả đoán phản ứng cùng động tác nhanh nh bởi vì tà linh liệt thủ thăng cấp chủ yếu tăng lên phối hợp ý chí cùng nhận biết thuộc tính sức mạnh của nàng thuộc tính cho tới bây giờ chỉ có ba năm lưới kiếm sắc bén kẹt ở bắp thịt của nó tầng không thể động đậy loan đao riêng ma khôi lỗi dãy rủa muốn đứng lên đến nhưng lý mai không có cho nó cơ hội này nàng đem kiếm rút ra lại ra sức một chiêu kiếm chém vào cùng một vị trí đưa nó một lần nữa luân trở lại trên đất con tia loan đao d i ê m mà khôi lội đã nhận biết được mùi chết chóc phát sinh bất an tiếng gào thét tiếng gào thét hưởng đến một nửa liền im b ặ t đi lý mai hai tay cầm kiếm ra sức hướng phía dưới đâm đâm vào lúc trước chém ra trên vết thương một chiêu kiếm xuyên qua cổ của nó đưa nó đóng đinh ở trên mặt đất nó gãy động mạch bị đâm mạc vào đâm qua cường tráng trái tim như máy bơm nước như thế đem huyết dịch từ vết thương trên ra hình thành một đạo máu tanh suối phun cách thi thể gần nhất lý mai đứng núi chịu xảo bị văng v ữ n vàng nàng toàn thân đều dính lên điểm, điểm giấm máu lại như một đoá màu đỏ tươi tỏa ra hoa hồng cơ cảnh đem kiếm từ khôi lỗi trên thi thể rút ra trong lòng có của nàng chút n g h i hoặc đầu kia gai xương diêm mà khôi lỗi vẫn không có xông lại cái này cũng là nàng có thể thuận lợi giải quyết đi trong đó loan đao diêm mà khôi lỗi nguyên nhân nếu là hai đứa chúng nó cái đồng thời vây công nàng tuyệt đối sẽ không là chúng nó đối thủ chỉ thấy con kia gai xương diêm mà khôi lỗi chính ngã trên mặt đất khuôn mặt sợ hãi toàn thân run dậy phảng phất gặp phải cái gì ma quỷ nó một con tay phải chính đem gai xương đỉnh ở chính mình dưới cằm cánh tay trái nhưng cầm lấy tay phải ngăn cản nó hành động tự sát thật giống như trong cơ thể nó nắm giữ hai cái ý chí trầm lạc nhạn hai mắt nhìn chằm chằm con kia diêm ma khôi lỗi bởi vì lực lượng tinh thần t o à n mở chân bóng trên trán thấm ra từng viên một mồ hôi hột nàng chính đem tinh thần gợn sóng ngưng tụ vì là so với c h â m còn tế lực lượng tinh thần mạch sung xuyên thấu diêm ma khôi lỗi bắp thị t ẩ n tiếp quản nó trung khu thần kinh đối với nó hữu nửa người k h ô n g chế điều này cần tích lũy lượng lớn giải phẫu học tri thức cùng tinh tế nhạy cảm lực lượng tinh thần năng lực khống chế một trận làm người sợn cả tóc gãy xương cốt tiếng ma sát gai xương cuối cùng từ dưới cảm đâm thẳng vào não đem đầu k lúc này lý mục mới mới vừa từ t ạ bên trong b ò ra ngoài hắn giật mình nhìn cái kia hai cỗ cũng ở thi thể trên đất này hai con biến dị diêm ma khôi lỗi muốn so với hắn ở lòng đất trong phòng thí nghiệm gặp phải nhỏ yếu một đoạn nhưng hắn một trọi một cũng phải trải qua một hồi l i ề u mạng tranh đấu mới có thể giết chết chúng nó nhưng không nghĩ tới như vậy ung dung liền bị lý mai cùng trầm lạc nhạn hai người giải quyết đi hai người bọn họ mới vừa gia nhập đệ tứ mức năng lượng liền đã trở thành đệ tứ mức năng lượng bên trong người tài ba rất đáng gờm không nghĩ tới nhân loại các ngươi bên trong cũng có thiên tài như vậy con t u t lệ dùng không hề gợn sóng âm thanh nói rằng nàng mở ra bệ pháo trên cửa máy nửa người trên lời biếng nằm n h o à i khoang hành khách che lên bộ ngực đầy đ ặ n ép ở phía trên vô cùng sống động lý mai nụ cười trên mặt nhất thời biến mất rồi nàng đem kiếm xuyên về v ỏ kiếm nhặt lên ném xuống đất xuống trường treo ở trên v a i giận hờn túi đầu không nhìn tới lý mục trầm lạc nhạn đầu tiên là xem con tuật lễ đầy đặn điệu tư thái lại nhìn một chút chính mình mí mắt nhảy lên nàng ôm hai tay để cho mình càng cứng chắc một ít nội giận đùng đùng bay về lý mục nói rằng lý mục ngươi lợi hại à coi như ở trong ngục cũng có thể quải đến như thế đẹp đẻ em gái lý mục nghe xông nàng sửng sốt một hồi lâu. mới phát hiện trầm lạc nhạn thật giống là g e n hắn nhớ tới con tốt lệ từ trong bụng bái ra thi thể dáng vẻ trong lòng một trận phát tởm dùng mình một cái người nghĩ tới quá hơn nhiều mau lên xe nơi này càng ngày càng nguy hiểm ho khan một tiếng hắn từ bên trong xe hòm giữ đổ bên trong tha ra một hòm đạn dược vì là điều k h i ể n từ xa vũ khí đứng lên mười bốn năm mm súng máy cùng bảy sáu mươi hai mm súng máy bổ sung đạn dược sau đó sẽ mở ra ở vào tạ vĩ khoang thông tin hộp lấy ra bên trong máy bộ đảm đưa cho may mắn còn sống sót bà tên quan trị an nó có thể liên tiếp xe trường ra đi ô ở ẩm ĩ bên trong chiến trường cùng tạ duy trì thông tin vừa làm xong những ngày v i ệ c vặt xa xa liền truyền đến diêm ma khôi lỗi ngột ngang tiếng bước chân núp ở phía sau phương chỉ huy khôi lỗi môn ý chí lại từ trong ngục giam triệu tập một đoàn diêm ma khôi lỗi hướng về nơi này phát động x u n g kích trầm lạc nhạn cùng lý mai đều là biết sự tình hoang ấ p người lập tức bé ngoan từ cửa hầm bỏ tiến vào xe tăng loại nhẹ bởi vì có tự động trang đạn phi cơ tổng cộng có thể ngồi xuống ba tên thừa viên phân biệt là người điều khiển pháo thủ cùng xe trường lý mai cùng trầm lạc nhạn mặc dù là vóc người tinh tế thiếu nữ nhưng chen ở xe trường ra nhân tạo ghế ngồi vẫn chen trúc như cá mọi đồ、hộ. còn lê nhìn các nhìn nàng bắt lê hai một chương h n một trăm một mươi n tan, g hòa trên sau đó trên đất một toàn kim loại sắc ngoài chương một trăm một mươi một toàn kim loại sắc ngoài tạ động cơ vẫn nằm ở đái tốc vận chuyển ở g i ấ m dưới chân ga sau khi đầu tiên là về phía sau đến một đoạn tiếp theo liền nổ vang ra tốc hướng về phía trước mở ra cái kêu ba tên quan trị an thì lại ngồi ở tạ thân xe đ ỉ n h chót mặt trên có lấy tay binh sĩ có thể mang chính mình giam ở tạ trên một l u ồ n giày đặc khí thải từ bài khí khẩu phun ra ngoài bọn họ chưa bao giờ cảm giác cái này mùi muốn hiện ở đây sao dễ ngửi quá nó là nhân loại máy móc chi thức kết tình có thể nghiền nát tất cả tre ở kẻ địch phía trước định hướng p â n bạo thức bom bi một phát nhét vào lý mục đem tạ tốc độ chậm rãi nâng lên q a y về ngồi ở pháo thủ châu ngồi trầm lạ Châm lạc nhạn lạc vàng ấn vội xúc u ố n g khống bình trên bom bi đổ phía dưới con d số từ ba nhảy đến hai định hướng phân bạo thức bom bi một phát xong xuôi chư hạ trường học tôn trọng quân sự giáo dục hết thể sơ trùng trở lên học sinh đều là quân dự bị phương pháp giáo dục cũng thường thường sẽ tổ chức bọn học sinh đi tới quân doanh tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện quân sự quan tổ cần chi vì thực hiện quân sự nghĩa vụ thậm chí sẽ chuyên môn vì là t ử nữ mời mọc quân sự huấn luyện viên đây là hội nghị có thể duy trì thống trị nguyên nhân chủ yếu một trong cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành quan quân nó là thuộc về riêng trên l ê n h ọ c có sản giả cùng quan tộc t ộ c nhân trên hoang dã du dân cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa xuống ống cũng không phải nắm giữ hoàn chỉnh quân sự hệ thống quân đội đối thủ lùi lại ngòi nổ đem không nổ khoảng cách thiết trí đến năm mươi m trầm lạc nhạn xoay chuyển phía trước bảng ngòi nổ biên trình nút xoay đem ngòi nổ điều đến lùi lại ngòi nổ cũng ở xúc khống bình trên đưa vào năm mươi m khoảng cách ta hỏa không máy tính thông qua số liệu tổ kinh thân đạn bên trong tín hiệu dây cắp lan truyền đến ngoài nổ hoàn thành đối với ngoài nổ tự động trang định đây là bom bi gần nhất không bạo khoảng cách lại gần dễ đi có thể nổ thương quân đội bạn lý mục lái vào đường đối lúc này t r ố n g rỗng ngoại trừ lúc trước ép ra huyết m ụ không hề có thứ gì hắn biết những kia diêm mà khôi lỗi không phải thối lùi mà là canh giữ ở lối ra chờ tạ mở ra trong nháy mắt nhảy đến thân xe tới nơi đó là tạ gốc chết cũng là yếu đ ớt nhất vị trí lý mục nhìn giả lập hiện thực mũ giáp trên biểu hiện tin tức đợi được cự cách lối ra khoảng cách đạt đến sáu mươi m thời điểm thông qua ra đi ô hướng về ngoài xe quan trị almun ho bịt hai tạ nã pháo âm thanh to lớn bọn họ ngồi ở ngoài xe dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng rất có thể bị chấn động thất thông nổ súng một tiếng vang thật lớn to lớn nòng pháo hỏa diễm để tối tăm đường nối sáng ngời b ố n đem bom bi ra tốc đến bảy trăm ba mươi bảy ms từ nòng pháo bên trong phát bắn ra ngoài bóp cò sau hút không khí trang bị bắt đầu công tác đem bốn tiêu h đốt sau sản sinh độc khí cùng khí thải từ nòng pháo sắp xếp ra pháo xoan tự động mở ra từ nòng pháo rút ra có thể nhiên vỏ đạn còn lại cái bệ từ quan sát xong quăng ra ngoài xe phân bạo thức bom bi tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh hết thể mai phục tại lối ra mở miệm phụ cận diêm khi nghe thấy tiếng pháo trước đạn pháo cũng đã bay đến trong bọn họ bom bi tổng cộng nhét vào 720 viên hợp kim họ phở ảm viên đạn phân ba tầng nhét vào đang bay ra 5 0 m khoảng cách sau khi ngòi nổ làm nổ tối ở ngoài một tầng tiếp theo lần lượt ở thân đạn phi hành đến 65, 8 0 m khoảng cách trên làm nổ còn lại hai tầng mỗi lần nổ tung đều có 240 viên hợp kim họ phở ảm viên đạn lợi khiếu hình thành một mảnh tử vong c h i vũ tốc độ của bọn họ có thể đạt đến kinh người 1 2 0 0 m s đủ để xuyên thủng 1 5 m m dày tấm thép những tia diêm ma khôi lỗi thân thể máu thịt tự nhiên không cách nào chống đối bị xạ thủng nạn lỗ định hướng vân bạo thức bom bi chuyên môn dùng để đà kích chính đang tiến lên bộ binh ban tổ cùng h ạ n g chiến bên trong trong kiến trúc kẻ địch một phát pháo đạn liền đủ để phá hủy một tiểu đội diêm ma khôi lỗi chạm vô cùng dày đặc đem hiệu suất của nó phát huy đến to lớn nhất đến lúc này lý mục trái lại đem tạ cần điều khiển kéo đến tốc độ t h ấ p chặn đem tạ tốc độ chậm lại chờ đợi dưới một phát pháo đạn lên đạn mảnh đạn một phát nhét vào một trận dịch ghép truyền lửa thanh một phát cao bạo mảnh đạn bị đẩy mạnh nòng pháo bên trong nhắm vào diêm ma khôi l ỗ dày đặc nhất địa phương n á pháo sau đó dùng súng máy bắn phá đuổi theo diêm ma động cơ phát sinh cự thú giống như tiếng gầm gừ gia tốc từ trong ngục giam sông ra ngoài lúc này hắn mới nhìn thấy trước cái kia một phát bom bi chiến công khoảng cách bạo điểm gần nhất đã bị đánh thành một bãi bùng n g o cho dù hơi xa một chút cũng bị gào thét ô đạn lôi kéo thành tản chi m ả n h vỡ càng xa một chút thì bị ô đạn ở trong người mở ra to bằng miệng chén miệng vết thương những kia may mắn còn sống sót diêm ma khôi lỗi thì lại sợ hãi tới cực điểm ở sau lưng ý chí xua đ ổ i dưới bất đắc dị hướng về tạ vi lại đây trầm lạc nhạn trực tiếp xoay tròn bắt tay trôi di động bệ pháo chuyển hướng diêm ma khôi lỗi dày đặc nhất địa phương phó một tiếng sấm rền giống như kịch liệt tiếng nổ mạnh diêm ma khôi lỗi bị mảnh vỡ cùng sóng trùng kích xé thành mảnh vỡ có tàn chi tàn chi thậm chí bị thuốc nổ căng đến mấy chục mét trên không ngoài xe quan t r ị an bắt đầu kéo c ò xuống hướng về tứ tán diêm ma khôi lỗi s ạ c kích cũng không lâu lắm trầm lạc nhạn cũng thao túng điều khiển từ xa vũ khí đứng lên mười bốn năm mm súng máy bắn kìa lý mục thì lại một cước đạp ở chân ga trên gia tốc sau đó quải cao tốc đương đệ nhất n g ụ c giam giam giữ gần vạn tên thủ phạm đúng lúc chỉ có một nửa người bị diêm ma khôi lỗi khống chế cũng không phải một chiếc tạ có thể giải quyết huống hồ hắn là một tên phạm nhân. c ũ người không có nghĩa vụ cho những môn này quản trị an có vụ duy Quản trị trì trật tự. Lý, ngồi ở xe trường châu ngồi lý Mai đột nhiên quay về lý mục nói rằng, người bà nội t hừng chúng ta gần nhất mới quen biết nhau nàng là một người rất tốt lý mai trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt n g h e xong nàng lý mục cũng có chút chờ mong lên cùng nàng con bà nó gặp mặt lên các ngươi tọa thuyền còn bỏ neo ở trên đảo sao lý mục đem tạ ra tốc đến sáu mươi km h quay về tọa ở phía sau trầm lạc nhạn cùng lý mai nói rằng hắn không biết hai người chạy đến nơi đây tìm đến hắn gặp phải ra sao khó khăn cùng nguy hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi nơi nào hắn nhất định phải mang theo các nàng từ tòa này chết tiệt trên đảo chạy đi bắc bộ ở đảo bắc bộ nơi đó có một chiếc xuồng tuần tra có thể mang chúng ta rời đi nơi này lý mục hít sâu một hơi từ giả lập hiện thực mũ r ắ á p bên trong điệu r a đệ nhất mục giam địa đồ chọn một cái vòng qua s khu cùng a khu con đường nơi đó giam giữ đệ tam mức năng lượng nguy hiểm phạm nhân chỉ cần dựa vào một chiếc tạ tuyệt đối là không chống đỡ được bọn họ Đỡ S, một mới, tuần lễ Tạ trong một ở cây cao su trong rừng một con su rừng đệ ư nhưng lưu ờ rời n trên bay nhanh, ở sau xe cuốn lên một mảnh đất vàng ngục đằng vẫn riêng luyến không g giam đất đất đã đuổi đ một bít Dê bay bụi. bị bỏ bọn sau sau, khu khôi theo ở xe có lại lối mà họ.、Để、nhất n g ụ c giam vị trí đảo tích rất lớn a b c dê bốn cái n g ụ c giam tạo thành một hình bông mà S p khu thì lại ở bốn cái n g ụ c giam tâm điểm trên d u n g điện cao thế vong cùng tự động pháo máy b ệ pháo cùng với những cái khác n g ụ c giam tách ra nơi đó giam giữ một ít cực kỳ hung tàn đệ t a m mức năng lượng phạm nhân cần phải tăng cường quản chế lý mục lựa chọn con đường hoàn toàn tránh khỏi ép k u trải qua giam giữ nữ tù xe k u đến đảo nam bộ cho dù t ạ mỗi cái khí vại đều có độc lập dịch lạnh giải nhiệt hệ thống nhưng động cơ đ i ệ u bộ sản sinh nhiệt lượng vẫn để trong khoang oi bức không thể tả lý mục cao mày đem điều hòa công suất mở ra to lớn nhất vẫn chỉ có một tia tia gió mát thổi ra hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện con b ấ t lệ chính tre ở điều hòa ra đầu gió trước nhàn nhã triển khai thân thể gó má của hắn giật giật đem nàng từ ra đầu gió trên kéo xuống ngươi làm gì rời đi hơi lạnh ta sẽ mất nước con b ấ t lệ bị nắm ở trong tay không hề âm điệu biến hóa trong thanh âm lộ ra một cỗ tức đến nổ、phổi. lý mục không để ý đến nàng kháng nghị bẹt một tiếng đưa nàng hung ra b ậ pháo trong vách trên sau khi làm xong những việc này hắn lo lắng lo lắng nhìn những tia theo ở phía sau diêm ma khôi lỗi những n à y diêm ma khôi lỗi cũng không phải phiền phái gì chỉ cần đổi u tới tạ tốc độ cũng đã để chúng nó đem hết toàn lực nhưng nơi này khoảng cách g h é khu đã không xa hắn vô cùng lo lắng những n à y tán d ấ t mở diêm ma khôi lỗi môn sẽ đem ép khu nguy hiểm phạm nhân đưa tới hắn do dự mãi vẫn là chậm rãi đem tạ ngừng lại thao túng tạ tại chỗ xoay chuyển một trăm tám mươi độ đem nòng pháo nhắm ngay những tia diêm ma khôi lỗi môn chúng ta muốn tìm ra những n à y diêm ma khôi lỗi môn núp trong bóng tối đầu lĩnh chúng nó theo sau lưng thanh thế thực sự quá to lớn sẽ đưa tới kẻ địch nguy hiểm. Lý Mai gật gật t đầu, hơn ế thế nhưng nói. đang khốn liền nỗ lực đưa nó tìm ra lại đây, thế nhưng nó quá hoạt, tham dò ra tinh thần của ta lực điều tra khoảng cách sau khi, liền vẫn ở cực hạn khoảng cách ở ngoài hoạt động. chút thời hoạt, tham cách khi, cách hoạt h đưa gì có đắc lực của lực cực bất Ta tìm ta tra bị điểm đây, điều lại ra ra vây rào quá sau dò ở ở nữa tinh thần của nó l ự c tản ra mặt các tiểu nhân nhỏ bé k i n h người nên có chuyên môn tránh né lực lượng tinh thần điều tra siêu năng lực ta đã từng bắt được tung tích của nó quá nhưng ở lực lượng tinh thần thành như bên trong hình thể tiểu nhân nhỏ bé như bóng bản không có quan hệ 2 5 a hình xe tăng loại nhẹ ở b ệ pháo phía trước lắp đặt pháo nâng tinh thần lực chiếu dọi đèn nó có thể đem tinh thần lực của người cường hóa đến đệ tam mức năng lượng cường độ cái k i a đủ để đem đầu k i a con chuột từ nó trong địa động bắt tới 2 5 a hình xe tăng loại nhẹ nòng pháo phụ cận như tiền chiến t 7 2 h ồ n g ngoại t u y ế n chiếu dọi đèn giống như vậy có một chiếc hình tròn đèn lớn nó hạt nhân là một khối cờ bờ biến thái tinh thể trải qua đặc thù xử lý qua cờ bờ biến thái tinh thể có thể mang điện năng chuyển hóa thành cơ thể sống đặc hữu tinh thần v ậ sóng đây là chiến hậu nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong khi nó phát huy đến tối công suất lớn thời gian, có thể làm cho một người bình thường nắm giữ đệ tứ mức năng lượng linh năng lực giả lực lượng tinh thần cho dù đệ nhị mức năng lượng c ư ờ n giả g đối mặt thành kiến chế quân đội cũng không dám xem thường cỡ bờ biến thái tinh thể là một người trong đó nguyên nhân chủ yếu bị vô số lực lượng tinh thần khóa chặt là một cái rất đáng sợ nhưng là mạnh mẽ quá đáng tinh thần gợn sóng rất dễ dàng bị cái khác mạnh mẽ lực lượng tinh thần năng lực giả cảm ứ n g được t r â m lạc nhạn có chút do dự nói rằng lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn chuyển hóa tinh thần gợn sóng có một khuyết điểm nó không cách nào giống nhân loại lực lượng tinh thần như vậy bị tinh tế điều khiển chỉ có thể điều chỉnh đến mấy cái cố định b ư ớ sóng tần suất cùng quét hình hình thức. mở nó ra lại như ở trong đêm tối đánh một chiếc đèn tin cầm tay như thế cực kỳ dễ dàng bại lộ tự thân ta chỉ sẽ mở ra lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn ba giây c á i k i a t r o n g vòng ba giây nhất định phải đem nó bắt tới lý mục quay đầu đối với trầm lạc nhạn nói rằng đối với năng lực của nàng vô cùng tin tưởng được rồi trầm lạc nhạn mí môi nói rằng gật gật đầu lý mục đạp lên bộ ly hợp cùng chân ga để phát động lực duy trì cao tốc xe chạy không kéo điện cơ vì là tạ bình điện n ạ p điện cấp thấp cờ bờ biến thái tinh thể bởi vì độ tinh khiết nguyên nhân chuyển hóa hiệu suất không cao vô cùng tiêu hao điện năng nhìn à y c í n những kêu động lực thiết giáp không có mặc lên lực lượng tinh thần chiếu đèn nguyên nhân, cần nó liền năng lượng cao tin đựng điện năng. n h thiết chiếu chỉ thể hào hết chứa h là lực lực loại, giáp giây kêu có mặc có cao tiêu dọi mở ra thấy bình điện lượng điện nhảy đến trăm phần trăm hắn quay về trầm lạc nhạn dựng thẳng lên một ngón tay cái pháo xạ đạn đạo một phát đối mặt khả năng trốn ở pháo góc chết bên trong kẻ địch pháo xạ đạn đạo là thích hợp nhất nhìn đạn đạo nhét vào tiến vào nòng pháo bên trong trầm lạc nhạn vớt vớt trên trán lưu hải đội nó lên trước tiên đem tinh thần gợn sóng vớt sóng điều chỉnh đến lại mạnh đường lại hít sâu một hơi ấ n xuống khai quan một luồng mạnh mẽ mà ngưng tụ tinh thần gợn sóng từ lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn trên bắn ra mạnh mẽ công suất để tinh thần gợn sóng ung dung xuyên thấu thân cây cùng tấm đất ở phía trước một km một trăm hai mươi độ mặt quạt trên tiến hành rồi một lần đứt gãy q u é t hình tìm tới trầm lạc nhạn dựa vào chỉ lệnh hệ thống mang đến mạnh mẽ năng lực tính toán vẹn vẹn tiêu tốn một g i â y bán thời gian liền từ mênh mông nhiều hỗn độn tin tức phân biệt ra được đầu kia trốn ở sau l ư n g chỉ huy diêm mà khôi lỗi tin tức nó lại như mọc đầy vẫy nửa người hình con lợi đầu so với phổ thông diêm mà khôi lỗi đại giá không ít trên tay của nó chỉ có hai ng chiếm giữ ở một gốc cây, cây cao â y c su trên hầu như cùng cây cao su lá cây h ò a làm một thể người bình thường cho dù dưới tàng cây đi qua cũng không cách nào phát hiện nó trầm lạc nhạn quyết định thật nhanh đóng lại lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn sau đó mở ra laser nhắm vào hệ thống vì là pháo xạ đạn đạo chỉ thị mục tiêu vẹn vẹn này một g i â y b ă n chung bình điện lượng điện liền rơi xuống chín mươi chín ấn xuống phóng ra kiện pháo xạ đạn đạo động cơ bắt đầu công tác đem thân đạn từ nòng pháo bên trong thổi ra ngoài lấy tạ thị giác chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng trên không trung lay động từ từ nhỏ đi đó là pháo xạ đạn đạo đa diện ở điều chỉnh đạn đạo tư thái đầu kia diêm ma khôi lỗi nhận biết được từ trên người đảo qua tinh thần gợn sóng trực giác nói cho nó biết sắp thai vạ đến nơi muốn từ cây cao su trên n mẹ xuống nhưng động tác của nó chậm một nhịp đạn đạo trước mặt va vào thân thể của nó đại trang dược lượng sâu chuỗi chiến đấu bộ trực tiếp đưa nó nuốt hết ở hỏa đoàn bên trong nổ làm một chồng tị t nát ở đầu kia diêm ma khôi lỗi chết rồi còn lại hết t h ể diêm ma khôi lỗi nhất thời mất đi chỉ huy hóa thành một địa tàn xa không lại hướng về tạ phương hướng chạy trốn không đầu con ruồi bình thường l o ạ n va lên lý mục một cước c h ấ ga thao c ú n g ta ở mặt đường trên đột nhiên thay đổi thêm nhanh rời đi nơi này vừa tinh thần gợn nhưng vẫn có khả năng bại lộ vị trí của bọn họ đ s cảm tạ thư hữu không minh tiểu tốt hoa liền bánh nướng bục khen thưởng q một chương một trăm mười ba diêm ma kế hoạch chương một trăm mười ba diêm ma kế hoạch quan t r ị an ở lại khu ở ngoài tường cao lúc này đã bị diêm ma khôi lỗi môn bao quanh vây n ố t màu xám tường ngoài trên dính đầy sền sệt đỏ sầm vết máu cùng với dơ bẩn nội tạng tàn h ố i phảng phất một bức sau hiện đại chủ nghĩa q u ỷ dị tranh sân ân dầu hầu như bảy phần mười thì lại ở trên đảo bắt giữ con mồi vì là những n à y công thành diêm ma khôi lỗi bổ sung loại thịt Cốn ở tường cao trên điện cao thế vong ở chế tạo mấy chục bộ thi thể nám đen sau khi liền bị thiết c ú t điện đường một đám diêm ma khôi lỗi bái ở bức tường trên gào thét bỏ lên phía trên mấy con thân cao có hơn ba thước diêm ma khôi lỗi trốn ở chân tường nơi đó là đầu tường hỏa lực gốc chết chúng nó hình thái khác nhau hoặc trên c h á n mọc ra sừng hoặc toàn thân mọc ra trường bao nhưng đều có một điểm giống nhau cái kia chính là hết sức cường trắng bọn họ không biết từ nơi nào tha đến rồi một cái trầm trọng si m a n g cốt thép lập trụ đồng thời thắt dơ va chạm tường cao chân tường chúng nó nắm giữ mạnh mẽ mã lực mỗi một lần va chạm ở tường cao trên va dưới lượng lớn đá vụn góc tường nơi đã bị chúng nó mở ra một to bằng v ạ i nước cái hố mấy chiếc xe tăng loại nhẹ cùng động lực thiết giáp hải cốt chặn ở tụ cư khu trước đại môn mới chúng nó lao ra muốn tiêu diệt cái kia mấy con biến dị diêm ma khôi lỗi nhưng trái lại đem tự thân ham ở khôi lỗi trong đám ta b ệ pháo dựa vào tòa trong vòng quyển một số loa xuyên cùng thân xe liên tiếp bởi bên trong quyển chỉ có hai mươi mm dày đối lập trầm trọng b ệ pháo cùng xe thể tới nói vô cùng yếu đuối n à y mấy chiếc xe tăng loại nhẹ tất cả đều là bị biến dị diêm ma khôi lỗi dùng man lực đem b ậ pháo từ thân xe kéo xuống sau tổn thất mắc ở tường cao trên pháo máy b ậ pháo hiện tại chỉ còn dư lại còn lại cũng đã bị biến dị diêm ma khôi lỗi q u a n g đầu đá tạng phá hủy chúng nó bởi vì liên tục xa kích n ò n g phá mạnh v u v ả i gầm thét lên chỉ có thể ở khôi lỗi quần bên trong nhấc lên mấy đoá tiểu tiểu bằng nước tù cư khu có thể kiên trì đến hiện tại trên biển cái kia chiếc xuồng tuần tra không thể không kể công chủ bong tàu phía dưới xoay tròn đạn trống dịch ép hệ thống lắp đạn tự động cùng giải nhiệt thủy bộ để cái môn này hạm pháo duy trì một phút bốn mươi tám phát chiến đấu xa tốc hữu hiệu, hiệu ngăn chặn ở những kia diêm ma khôi lỗi thế tiến công ở rời xa chiến trường một chỗ cây cao su lâm lúc này cây cao su lâm đã hoàn toàn không có chiếc x lượng lớn cây cao su bị rút lên đẩy lên để chống trên mặt đất vẽ ra to lớn lục mang tinh trận so với địa lao cùng lòng đất phòng thí nghiệm trong đại sành cũng phải lớn hơn ra rất nhiều trên đất mọc ra một tấm huyết n ụ c thảm thâu to mạch máu đâm vào đặt ở lục mang tinh trận trên thi thể lấy ra chất dinh dưỡng đưa vào quanh thân hơn trăm viên phôi trứng bên trong không ngừng có tuyển chọn tỉ mỉ đi ra diêm mà khôi l ố i đi tới thịt thảm trên đem siêu thuốc năng lực tiêm vào tiến vào trong cơ thể sau đó trực tiếp nằm xuống thịt h ả m ngọ n h ệ trưởng thành bài trứng đưa nó khỏa ở bên trong cũng có các loại nhân dung hợp siêu năng lực làm tế bào mà trở nên hình thù kỳ quái biến dị diêm ma khôi lỗi sẽ ra thai mô nhằm phía chiến trường hai cái diêm ma khôi lỗi chính vận chuyển khối thịt một người trong đó nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời không lưng vào đầu liền muốn phân ra nhanh n h ì n xuống lẽ nào ngươi muốn đem những quái vật kia dẫn lại đây tên còn lại cuốn quýt che hắn miệng nhỏ giọng nói rằng nguyên lai、like、hai người bọn họ lại là lúc đó cùng lý mục đồng thời bị giam ở trong địa lao ông lão kia cùng cô dương bọn họ không biết làm sao lại giấu giếm được diêm ma nhận biết trà trộn vào diêm ma khôi lỗi bên trong cô dương thật vất vả nhịn xuống nôn mửa dục vọng Diêm cái ma muốn làm đến là cùng gì, trên h ả t sau k tia đi ông đ lão trong ánh mắt né qua một tia sầu lo đánh hạ toàn bộ mục giam chỉ là tha bước thứ nhất đón lấy thả liền muốn xuất lĩnh những quái vật này môn vật biển đến tân lâm phân đi nơi đó tụ tập lượng lớn không hề phòng bị nhân loại chỉ cần đem bọn họ tàn khốc giết chết hấp thu những tia thống khổ sóng tinh thần sau khi thả thực lực đem tăng lên tới một trình độ khủng bố đủ để lật đổ toàn bộ đức kiển cao nguyên thế cuộc n g h e xong lời của lão đầu cô dương hít vào một ngụm khí lạnh tân lâm phần c ả n g bởi vì tấp đất t ấ p vàng hầu như hết thể địa phương đều dùng để xây dựng nhà kho lực lượng phòng vệ nhỏ đến đáng thương nếu là diêm ma khôi lỗi tập kích nơi đó phải bị tổn thất to lớn là có thể suy ra hắn liền không sợ hắn khôi lỗi môn tổn thất sao những con dối này bị ý chí của hắn mạnh mẽ cải tạo chỉ có bảy ngày tuổi thọ chỉ là bia lỡ đạt thôi thả như thế nào sẽ cảm giác được đáng、tiếc. hiện tại chư vị thánh ma đều nằm ở ngủ say bên trong để thả mất đi ngăn được nếu không là không lấy biện pháp hỗn loạn e sợ muốn lan tràn đến trung châu ông lao đối với diêm ma hết sức hiểu rõ hắn thở dài một hơi năm đó ta liền nên trực tiếp giết chết hạ mà không phải giao cho đám k i a n g u xuẩn tên này bề ngoài xấu xí ông láo dĩ nhiên là năm đó đánh bại hàm vĩ xà thánh tử chư hạ cường giả nhưng lại không biết vì sao lại bị giam ở ngục giam trong địa lao t r ì n h cách tự đại nhân hiện tại chúng ta càng phải làm là làm sao từ trên cái đảo này chạy đi mà không phải ngăn cản diêm ma cô dương một mặt y u sầu hắn ỡ bỏ quần áo lộ ra lồng ngực mặt trên có một linh năng vẽ chú văn ánh sáng ảm đạm bọn họ chính là dựa vào cái này chú văn né qua đem tự thân ngụy trang thành diêm mà khôi l ỗ i ngài ngụy trang bửa chú đã sắp muốn mất đi hiệu lực không bao lâu nữa chúng ta sẽ bị những con rối này sẽ thành mảnh vỡ giữa lúc trình cách tự muốn mở miệng lúc nói chuyện sắc mặt của hắn biến đổi một tay tóm lấy cô dương cũng không để ý chu vi diêm mà khôi lôi ánh mắt cảnh giác hướng về bên cạnh cây cao su lâm xung ố đi trình cách tự xem ra g ầ y gò khí lực nhưng không nhỏ mang theo một người trưởng thành bước đi như bay hai người bọn họ không có chạy ra bao xa một cái điểm đỏ liền từ phương xa phong tới một tiếng kinh thiên động địa nổ tung hỏa diễm cùng mảnh vỡ nuốt hết hết thẻ phôi trứng chỉ có một con hoàn thành siêu năng làm tế bào dung hợp diêm mà khôi lôi đang nổ bên trong tiếp tục sống sót nó ở vào mảnh vỡ thương tổn phạm vi biến dị cứng rắn vỏ ngoài gánh vác sóng trùng kích cùng mảnh vỡ giữa lúc nó gầm thét lên muốn tìm được người tập kích thời điểm nó ngược bụng đột nhiên xuất hiện một to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân nhỏ bé vết thương nội tạm từ vết thương tuần ra chỉ chốc lát sau thoát s á t xuyên giáp đạn lợi tiếng hú mới t r u y ề n đến tạ bánh xích tiếng nổ vang dền vang lên một chiếc tạ vọt ra lý mục mở ra buồng lái này con nắp nhìn bị đạn tháo phá hủy trận địa trải qua một đường chiến đấu kinh nghiệm của hắn t r ư ớ n g nhanh chóng đã tồn được rồi lên tới m ộ ư ơ i tám cấp kinh nghiệm bắt đầu suy tính tới lên tới đệ tứ mức năng lượng sau khi nghề nghiệp lên thương kiếm liệt nhân là tự do huynh đệ hội truyền thường nghề nghiệp có thể lên cấp thành tà linh liệt thủ hoặc là kiếm đấu sĩ hắn còn có một quyền hàm vị xà bạo lòng kị sĩ nhậm chức tri chứng đều là vô cùng mạnh mẽ nghề nghiệp hắn có chút do dự nên chọn cái nào nghề nghiệp vẫn là thử một chút kiếm nếu là kiếp t r ư ớ c lê minh chi kiếm tờ lễ ơ biết rồi hắn một tiền e sợ nước bọt liền có thể đem hắn n u ố t hết trong đêm nhậm chức chi chứng vô cùng ít ỏi đặc biệt là những kia mạnh mẽ nghề nghiệp cái nào còn có thể có chọn lửa kiếm cơ hội q một chương một trăm m ư ơ i bốn chạy thoát chương một trăm m ư ơ i bốn chạy thoát x số tuần tra tàu trường đứng phòng chỉ huy tác chiến trên lông mày ninh thành một mục nhọn hắn đang dùng kính viễn vọng quan sát trên bờ tất cả bởi vì ở chật hẹp thân hạng bên trong thêm xếp vào quá nhiều thiết bị điện tử phòng chỉ huy tác chiến bên trong nhiệt độ cao kinh người nhưng so với nhiệt độ trong phòng càng thêm sốt ruột chính là nội tâm của hắn d i biến phát sinh thì, hắn chính phòng thuyền trưởng dùng xuồng tuần tra vệ tinh thông tin dây hẹn cận vừa ý châu môn bộ lộ thi đấu đây là khô khan hàng hải trong cuộc sống hiếm thấy giải trí tuy rằng trái với hải quân điều lệnh nhưng trên thuyền cũng không ai sẽ nói cái gì các thủy binh cũng sẽ ở hệ bạc thời điểm dùng phòng chỉ huy tắc chiến bên trong hiện ra khống đài vừa ý châu tiết mục tv nhưng sẽ ở đó c h ẳ n g môn bộ lộ thi đấu tiến hành đến thời điểm mấu chốc nhất một đạo màu đen lực lượng tinh thần xuyên thấu thân tàu bay lượn m à qua sau khi trên tv cũng chỉ có lấp lóe hoa cứ điểm lúc đó hắn cho rằng là các thủy binh lung tung thao túng chiếm dụng tín đạo nội giận đùng đùng muốn đi giáo hấn một hồi bọn họ. thế nhưng đi tới một nửa ngục giam phương hướng liền truyền đến sắc nhọn còi báo động đón lấy thủ hạ thủy binh liền tới hướng về hắn báo cáo nói cùng ngoại giới liên hệ bị gián đoạn tật mờ những kia lừa nhật quái vật đến cùng là lai liệt gì đem mũ mạnh mẽ suy ở hiện ra khống trên này hắn tức giận mắng một tiếng t h ẩ n phỉ văn tự mình đem m g ộ i m g ộ i giao cho trong tay hắn nếu là nàng chết ở tòa này chết tiệt trên đạo hắn sau khi trở về là có thể bắt đầu cân nhắc về hưu cuộc đời nên làm sao mà quan ổ i hắn không phải là không có nghĩ tới tổ chức các thủy binh sông lên đảo đem vị đại tiểu thư kia cứu ra nhưng đang nhìn đến những kia r i ê n mà khôi lỗi là làm sao phá hủy những kia hắn liền bỏ đi ý đồ này nếu như hắn dám mệnh lệnh ra mệnh lệnh này các thủy binh e sợ lập tức sẽ nổi loạn duy chỉ pháo kích trực vào ngục lom vào hoặc là viện còn đến hắn hạ quyết tâm ngược lại những quái vật kia cũng không cách nào đi ngang qua mặt biển nhảy đến trên thuyền đến nhiều mở mấy pháo cũng xứng đáng tổng đốc phát tiền lương nhưng vào lúc này vây quanh ở tường cao bên cạnh diêm m à khôi lỗi môn đột nhiên dối loạn thương mừng có món đồ gì hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực chúng nó bên trong phân ra một b ệ n nhỏ ở truy đổi cái gì một đạo tinh thần gợn sóng đột nhiên liên nhận được hắn chúng ta sau sáu phút sẽ đến bến tàu mò đưa thuy đó là trầm lạc nhạn đang cùng hắn trò chuyện bên trong tốc đi tới nhanh bên trong tốc đi tới chuẩn bị cập bờ hắn quay về chị càng quan quát nhưng là nào sẽ đụng vào bến tàu trên chị càng quan mới vừa nói rằng một nửa liền bị tàu trưởng từ bánh lái bên cạnh đầy ra hắn tự mình cầm lấy bánh lái hai tiếng và ba đây là quân dụng tàu chiến trên động bãi đậu x e khiến đem tàu trên hai máy đồng thời quại ba chặn hai tiếng và ba hai xe tiến vào ba tọa bình trường thao tác đều xem trọng p h ụ trên mặt biển xuồng tuần tra bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về bến tàu chạy mà đi cho các thủy binh phân phát xuống ống, trên bông tàu tiếp ứng trầm tiểu thư ngay vào lúc này phòng chỉ huy bên trong chuyền đến một tràng thốt lên thành bọn họ đã thấy những k i a r i ê m mà khôi lôi đến cùng đang truy đuổi cái gì đó là một chiếc hết tốc lực chuyển xe tạ tuy rằng 2 5 a hình tạ không cấp đổi tốc độ h ầ m có thể làm cho nó có thể lấy cao tốc chuyển xe nhưng hầu như không người nào có thể như, như vậy ở địa hình phức tạp cao tốc chuyển xe chiếc k i a tạ người điều khiển quá điên cuồng ngồi ở tạ thân xe trên năm người bị điên liền đều thành đặc biệt là trên đường lên xe của dương ngồi ở sóc này nghiêm trọng nhất vi hoang trên người dính đ ầ y chính mình nôn và n h một tiếng nặng nề tiếng pháo đó là một phát định hướng phân h bạo t c b o m bạc bắn nhanh hợp kim phở ảm viên hợp hỏ phở kim ảm đ n như một á i đạn i cái trổi, b ì h định m ộ trên mảnh t u sau y ở phía d i m ma khôi lỗi. h ư n vẫn g có mặt ấ y chục khôi nhẫn đầu đ u biến diêm lỗi kiên dị ma ổ h chúng o nó đội hình vô cùng phân tán, đất ộ hình cùng p nổ ra một cái hố to tiện thể đem hai tên diêm ma khôi lỗi xé thành mảnh vỡ Đối một một m ặ、so、hiện hiện trong n nháy à n i mắt diêm ma khôi lỗi môn tổn thất nặng nề nhưng bọn họ không chút nào hoảng sợ loại tâm tình này trái lại tăng nhanh tốc độ đem khoảng cách kéo vào năm mươi mét bên trong đến khoảng cách này trên tuần tra đính hạm pháo trái lại thắt lửa bởi vì độ chính xác cùng sát thương bàn kính nguyên nhân na pháo vô cùng có khả năng ngộ thương đến tạ v â n h tạ lại hoàn thành một lần trăng đạn lần này bắn ra chính là một phát thoát sát xuyên giáp đạn trong nháy mắt giải quyết đi một con t r u y ở phía trước nhất diêm mà khôi l ỗ i nhưng liền như thế một lúc còn lại chín con biến dị diêm mà khôi l ỗ i đã đuổi tới mười mét bên trong chỉ cần lại nhảy vọt một lần liền có thể nhảy lên tạ trên tuần tra đĩnh trái tim tất cả mọi người đều đều lên bọn họ đã có thể tưởng tượng đến chiếc k i a tạ sau khi thảm trạng đang lúc này chứa ở tạ b ệ pháo hai bên yên vụ mạnh bắn một hơi đem hết thể bom khói đều đánh ra ngoài một đoàn đoàn đen đặc yên vụ đem hết thể truy ở phía sau diêm ma khôi lỗi nuốt hết trong đó tạ b ệ pháo trên khoang nắp bị đ ẩ y ra lý mai trụ ra trên tay của nàng cầm một nhánh k i ể u cũ xuyên động x u ố n g trường nhắm vào phía trước chờ đợi những kia diêm ma khôi lỗi từ trong khói mủ khoang ra trước hết từ trong khói m ù lao ra chính là một con trên cổ mọc r a kỳ dị lồng chim diêm ma khôi lỗi nó vừa thò đầu ra liền bị một phát linh năm viên đạn trong số mệnh trán ngã trồng vó trên mặt đất lý mai ung dung một người một t ư ơ n g cho những kia biến dị diêm ma kh một tiếng người hưởng nhưng là xuồng tuần tra đánh vào bến tàu trên tia lửa văng gấp nơi lom vào một mảnh lớn nhanh hơn thuyền lại có một nhóm bọn quái vật hướng về nơi này vào tới trên thuyền t h ủ y binh đem lên thuyền thê đặt ở bến tàu trên cũng hướng về tạ hô to những tia diêm ma khôi lỗi người chỉ huy phát hiện xuồng tuần tra di động phái càng nhiều cường đại khôi lỗi hướng về bến tàu vào tới tuần tra thuyền khởi động cần thời gian không ngắn nữa vô cùng có khả năng bị chúng nó nhào tới tàu tới lý mục con mắt hít thông qua giả lập mũ giáp nhìn chằm chằm con đường phía trước ở tạ sông lên bến tàu sạn đạo thời điểm đột nhiên một cước đạp ở phanh lại trên bánh xích ở xi mẳng cầu tàu trên kịch liệt ma sát ở khoảng cách xuồng tuần tra miễn cỡ ba bốn m thời điểm ngừng lại các thủy binh vội vàng từ trên tuần tra đĩnh nhảy xuống q u o n g lấy thân xe trên mấy người lên thuyền trải qua một đường s ắ c này bọn họ đã hai chân như nhút ra không n ú t nhít đường lý mục cái cuối cùng từ tạ trên con da đi theo trầm lạc nhạn phía sau leo lên xuồng tuần tra hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đệ nhất mục giam đang có hơn trăm đầu diêm ma khôi lội hướng về bên này chạy tới nhưng chúng nó nên không kịp đang đi tuần tàu cách nạn trước chạy tới nơi này Đợt, sau khi nội dung vợ kịch đem một lần nữa ấy trở về đến đất hoang bên trên hy vọng các thư hữu có thể yêu thích tùy tiện canh thứ hai cầu một hồi phiếu đề cử q u y một chương một trăm m ư ơ i năm không biết khách tới chương một trăm m ư ơ i năm không biết khách tới tinh hàm gió biển thổi phất x u ù n g tuần tra ở đuôi thuyền tha ra một cái màu trắng lưu lạc r a tốc xử cách bến tàu hơn năm trăm tấn thuyền bé ở rộng rãi mặt biển bên trên lại như cự nhân b u ồ n tắm bên trong món đồ chơi giống như vậy theo dâng lên chập t r ú n g sóc này lý mục đứng chết h u y ề n trên bông thuyền cầm lấy lan can dùng tới diện b ộ số lớn kính viễn vọng quan sát trên đảo tình hình bọn họ dùng t ạ phá hủy biến dị diêm ma khôi lỗi bồi dưỡng căn cứ sau khi diêm ma khôi lỗi thế tiến công chậm lại trên tuần tra đĩnh hạm pháo vẫn ở h á n h kích tiếng pháo có tiết tấu nổ v a n g đem đạn dược phóng đến những k i a diêm ma khôi lỗi trên người nhưng tất cả mọi người biết bọn họ làm như vậy có điều là biện pháp không triệt đ ể chỉ cần dựa vào một môn bảy mươi sáu mm hạm pháo là không cách nào đem cứu vớt toàn bộ n g ụ c giam diêm ma dùng linh năng nhiễu loạn cả tòa đ ả o phụ cận điện từ thông tin thiết bị n à y chính là trên tuần tra đĩnh vệ tinh thông tin dây hẹn pẹn cùng phạm nhân trên cổ nổ tung dây hẹn pẹn mất đi hiệu lực nguyên nhân số tuần tra đang hướng về tân lâm phần phương hướng chạy tới. đi tới quay i à y ở ngoài hải vực thỉnh cầu trợ g i ú p thuận tiện đem trầm lạc nhạn đổi u về tân lâm p h ậ n đối mặt diêm ma cường giả như vậy xuân tuần tra cùng tiểu thuyền tam bản cũng không có cái gì tính thực chất khác biệt lý mục khe n h ư mày trận này hỗn loạn là do hắn gây ra vẹn vẹn đệ nhất trong n g ụ c giam liền không biết có bao nhiêu người vì đó bị chết đợi được diêm ma từ trên đảo chạy trốn tới đức kiền cao nguyên lại càng không biết sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió hàng vĩ xả nghiệp gia thậm chí tổng đốc phủ cùng trung châu đều sẽ làm ra cùng nguyên bản trong game không giống quyết sách tiến trình của lịch sử đã bắt đầu thay đổi chỉ là không biết sẽ hướng đi phương nào duy nhất có thể xác định chính là... đức kiển cao nguyên hôn loạn thời đại đã đến ngồi ở nàng bên cạnh trầm lạc nhạn cũng không nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ là ngồi ở lý mục bên cạnh ôm lan g can một đôi chân đạp rơi mất dày ở giữa không trung lung lay bạch trói mắt nàng ngửa mặt lên ngưỡng mộ lý mục khuôn mặt nàng đã biết rồi chính mình đối với lý mục cảm tình nàng yêu thích hắn nhìn kỹ hắn hơi n h ữ n lông mày thẳng tắp mũi m í môi môi thấy thế nào đều sẽ không chẳng ghét thích xem hắn lái xe tạ dáng vẻ thích xem hắn rút kiếm căm tức dáng vẻ càng yêu thích nhìn hắn cô quạng dáng vẻ trầm tư nàng muốn càng gần đuôi hắn nghe trên người h nàng xưa nay là có chuyện nói thẳng người nàng muốn hướng về lý mục nói hết tình cảm của chính mình cho hắn biết chính mình có cỡ nào yêu hắn nhưng vừa hé miệng trong ngày thường dung khí liền trong nháy mắt biến mất không còn tăng hơi nàng chưa bao giờ giống như bây giờ khiếp nàng quá liền ngay cả đối mặt những tia dữ tợn diêm mà khôi lỗi cũng không có như vậy lý mục đột nhiên từ bội số lớn kính viễn vọng trên rời đi xoay người đối mặt nàng một mặt do dự phảng phất chuẩn bị nói cái gì trầm lạc nhạn tâm đột nhiên căng thẳng sau đó kịch liệt nhảy lên lên cảm giác được vây lại ế t hầu trên tự m ặ t đỏ phảng phất sơn như quá ngươi là muốn đi trung châu sao lý mục có chút kỳ quái nhìn đột nhiên có chút thẹn thùng lên trầm lạc nhạn đúng thế trầm lạc nhạn dùng nhỏ như mỗi á âm thanh nói rằng nàng lần thứ nhất phát hiện mình lại có thể phát sinh như thế tiểu nhân nhỏ bé âm thanh nàng đã đang suy nghĩ đón lấy đối thoại nên làm sao tiến hành rồi nhất định phải làm cho lý mục nhiều cầu mấy lần lại đồng ý hắn thỉnh cầu ở lại đức tiền thực dân địa cái kia quá tốt rồi lý mục nhìn nàng trầm trọng trên mặt rốt cục n ở một nụ cười hắn biết trầm lạc nhạn phải đi trên chiến đấu cơ trung đội t r ư ở n g con đường c h ỉ ít điểm này vô dụng bị hắn mang đến hồ đ i ệ p hiệu ứng thay đổi ai trầm lạc nhạn ở trong lòng hò hét có chút phát điên này tờ mờ không đẻ nội dung vợ kịch đi à. chúc mừng ngươi đi tới hoàn thành giấc mơ b ư ớ c thứ nhất ta lý mục nhìn nàng một mặt kinh ngạc giải thích một câu hắn cũng phải vì mục tiêu của chính mình nỗ lực chư hạ công dân ở thăng làm đệ tứ mức năng lượng sau khi liền nắm giữ đăng ký thành lập an toàn nhận t h u thương tư cách cũng chiêu mộ thành viên thành lập thuộc về mình lực lượng vũ trang đúng rồi nếu như có thể xin mời thuận tiện mang lý quản cùng đi c h u n g châu đi sau này đức kiển cao nguyên chính là hỗn loạn thế gian lý quản chỉ là một tay trói gà không chặt đầu nữ là dễ dàng nhất bị thương tổn lý mục thực sự không dám hứa chắc mình có thể bảo vệ nàng không cho nàng bị thương tổn trầm lạc nhạn hai tay chống n ạ n h một mặt không quen nhìn chằm chằm lý mục lý mục trong lòng bắt đầu sợ hãi hắn biết đây là trầm lạc nhạn bắt đầu tức rồi d á n g vẻ xem sát mặt của nàng e sợ còn tức giận không nhẹ giữa lúc hắn trượng nhị kim cương không tìm được manh mối chuẩn bị trước tiên nói lời xin lỗi lại nói thời điểm trầm lạc nhạn đi tới trước người của hắn hai tay mạnh mẽ đ quá một hồi lâu nàng mới mí môi cúi đầu hừ em gái của ngươi ta sẽ chăm sóc tốt đây chính là ta muốn thù lao nàng chạy chối chết bình thường xoay người bót chờ rời đi lý mục một cái tay bộ mặt có chút không dám tin tưởng nhìn bóng lưng của nàng một hồi lâu mới có một thanh nhâm từ phía trên chuyền đến tên nốc có thể tỉnh lại lý mai ôm hai chân ngồi ở trên tuần tra đĩnh mới phòng không pháo máy pháo tòa bên trong Ở t r ê ngay o vào lúc này hắn đột nhiên toàn thân căng thẳng thật giống có món đồ gì đảo qua thân thể của hắn có một loại bí mật bị nhỏng ngó cảm giác bất an lý mai thực lực đệ tứ mức năng lượng có thể càng rõ ràng nhận biết được có một lô mạnh mẽ lực lượng tinh thần đảo qua toàn bộ mặt biển hơn nữa luồng tinh thần lực này là từ hải dương phương hướng chuyển đến n ư ơ n g tụ mà mạnh mẽ đặt đến đệ tam mức năng lượng cường độ là trợ giúp sao lý mai chạm lên nhìn về phía tinh thần gợn sóng phương hướng không phải nếu như là chư hạ hạm đội căn cứ hải quân điều lệnh bọn họ tìm tòi mặt biển mục tiêu sử dụng hẳn là thuyền trên hạm tải đối với hải siêu số lệ đặt hoặc là t ư ơ n g không trận ra đà chỉ có ở mục tiêu công kích thời điểm mới sẽ sử dụng tinh thần gợn sóng dẫn dắt công kích bởi vì phạm vi lớn tìm tòi mặt biển mục tiêu là vô cùng tiêu hao lực lượng tinh thần hành vi chỉ cần trên thuyền xếp vào ra đà năng lực giả liền sẽ không như vậy lãng phí chính mình linh năng. đối phương c ư ớ i nhất định là phổ thông thuyền mới sẽ lớn như vậy phí h o à n g hốt lý mục cảm giác được khí tức nguy hiểm đối phương xuất hiện vào lúc này ở đệ nhất n g ụ c giam phụ cận trên mặt biển e sợ lai giả bất thiện q một chương một trăm m ư ơ i sáu tà linh giáng lâm chương một trăm m ư ơ i sáu tà linh giáng lâm số tuần tra đối với hải d i ã đạ do tìm ở vào ngắn nhỏ cọc thức chủ n g ô i trên là một bộ kiểu cũ bóng quang điện d i ạ đạ do tìm bởi vì ra đa công suất cùng địa cầu mặt con duyên cớ chỉ có thể điều tra đến ba mươi hải lý khoảng trừng trái phải trên biển mục tiêu cái này do xét khoảng cách đối với hải chiến tới nói hay là ngắn đáng thương nhưng dùng để lần theo những kia trốn thuế thương thuyền đã đầy đủ hầu như là mở ra dạ đạ dò tìm trong n y mắt xuân tuần tra liền phát hiện vị trí của đối phương đó là một chiếc nam dương trên mặt biển tùy ý có thể thấy được loại nhỏ tung thuyền buồm nên ngang chạy ở mười hải lý ở ngoài trên mặt biển loại này thuyền buồm chủ thuyền đại thể chạy tân lâm phần cùng ninh pha càng trong lúc đó đường hàng không vì là cây bông công ty mậu dịch môn vận tải cây bông cùng công nghiệp phẩm nhưng hiện ở vùng biển này cũng không ở đường hàng không trên hơn nữa kém chi rất xa tinh thần gợn sóng bắt đầu từ cái hướng kia phong tới sau tàu trường lại xác nhận một lần được thao túng điện tử chiến hệ thống t h ủ y binh lần thứ hai xác nhận mới quyết định gật gật đầu mở ra hỏa khống gia đa hán quả đoán ra lệnh chuẩn bị dùng phản hạm đạn đạo đem đối phương đánh chìm ngay ở hỏa khống gia đa mở ra một khắc đó một l u ồ n g mạnh mẽ tinh thần gợn sóng từ phương xa phong tới xâm lược tính m ộ ư ơ i phần muốn xâm nhập x u ố n g tuần tra phòng chỉ huy tác chiến may mà trên tuần tra đĩnh vẫn mở ra lực lượng tinh thần đối kháng hệ thống liền ngay cả chính diện kính chống đạn bên trong đều hôn có nhỏ vẽ duyên hạt tường kép bên trong còn bố trí một tầng tế đồng tuyến mở điện sau khi có thể quáy dày tinh thần gợ ngay cả như vậy lực lượng tinh thần sung kích vẫn để cho phòng chỉ huy tác chiến bên trong đèn chiếu sáng một trận lấp lóe súng tuần tra mạch điện bị q u ấ y dày rồi hiện tại đối phương là đi nhầm vào hải vượt thương thuyền vẫn làm lưu đồ gây dối kẻ địch đã rõ rõ ó giàn g i à n g nổ súng nổ súng một tay bậy bắn trên easy hai phản hạm đạn đạo hoàn thành châm lửa thể rắn đẩy mạnh động cơ phun ra sáng sủa quất ngọn lửa màu vàng đem đạn đạo đẩy bắn ra ngoài đạn đạo trước tiên bỏ thăng một khoảng cách liên bắt đầu giảm xuống độ cao lược hải phi hành thể rắn nhiên liệu thiêu đốt sản sinh khói trắng ở phía sau nó tha ra một cái màu trắng vi tích cũng không lâu lắm, lại là một viên. đuổi thế e nhưng không nghĩ tới tiêu dao tháng ngày chưa từng có mấy ngày hàm vĩ xà người liền tìm tới cửa đem hắn từ tổng đốc công tử đưa hảo trong nhà thu đi ra hắn có chút sợ hãi nhìn một tên toàn thân gắn vào thần bí áo bảo đen bên trong nam tử chính là hắn nếu như chỗ không người giống như xông vào đề phòng nghiêm đặt khu biệt tự đem chính mình từ trên giường xả đi ra pho hễ lệ gẳng ngươi nhận biết được tòa kia đảo sao áo bào đen bên dưới một thanh âm khàn khàn chuyển ra nhận biết được đại khái ở m ộ ư ơ i hai hải lý ở ngoài người áo đen gật gật đầu quay đầu nhìn về phía canh nước mạn g xem ra ngươi cũng không lòng mang may mắn lừa dối ta canh nước mạn g c ũ n g quyết định m ọ t gật đầu hắn một mặt chờ mong nhìn diêm ma thánh chủ hy vọng này quần tà giáo kẻ điên sau khi thành công có thể thả hắn nhưng nét cười của hắn mới n ở nụ cười một nửa liền động lại ở trên mặt chuyển hóa thành hết sức hoảng sợ đó là một con mọc da tấn bánh long đầu quái thú một há to mồm răng nanh lộ bốn con bàn chân tương tự miêu khoa động vật móng ướt chụp vào tung thuyền buồm trên b o n g thuyền tương tự mã hoặc đ à lọc trên thân thể mọc đầy khúc xạ ánh kim loại kim lân phản phất mặc lên một cái vải giáp lưng trên mọc r a lông bầm màu vàng ngáo nhạt một cái tương tự thẳn làn đôi đôi dài đúng đưa nó há mùn b ù một cái liền đem canh đức mạn đánh gục ở trên b o n g thuyền một cắn xé một cái liền từ trên người hắn kéo xuống khối lớn khối thịt nghe thấy cái k i a sởn cả tóc gây tiếng ngai ướt ở đây trên mặt mọi người đều không có một chút nào gợn sóng ta nhận biết được thánh chủ linh đang gợn sóng thạ xem ra từ pho hễ lệ gẳng đem tinh thần lực ngưng tụ thành tế cột điều tra trên đảo chiến đấu áo bào đen thánh tử đứng ở đầu thuyền trầm mặc chốc lát lắc lắc đầu thạ cũng chưa hề trả lời ta hồ hán xem ra là chuẩn bị phản bội thánh chủ hắn nói một tay phất lên một nhánh quấn quanh na kỳ ạ cự xà quyền trượng xuất hiện ở trong tay diêm ma pháp lệnh s á t quang tỏa kia trên đảo hết thể sinh vật trên b o n g thuyền tất cả mọi người đều lấy hắn làm trung tâm phục sắt đất ké quỵ trên đất lấy đó thần phục với diêm ma mệnh lệnh phục với diêm ma mệnh lệnh pho hễ lệ gẳng chính bị giảm x u n g trên bông mặt lạnh lẽo nhìn mặt biển nàng nhận biết được cái kia c h i ế c xuồng tuần tra dùng hỏa khống ra đa khóa chặt bọn họ nàng nguyên vốn chuẩn bị hai chiếc thuyền mở gần một điểm thời điểm lại dùng lực lượng tinh thần phá hủy đầu góc của bọn họ không nghĩ tới bọn họ lại chủ động phát động công kích số lượng bốn tốc độ mã lực không tám đạn đạo đột kích nàng dùng lực lượng tinh thần lần theo những k i a lược hải mà đến phản hạm đạn đạo chờ đã còn có pháo kích bọn họ chính hướng về chúng ta nã pháo giữa bầu trời đột nhiên có không đáng chú ý điểm sáng hướng về bọn họ chiếc thuyền này bay lượn mà đến đó là hạm pháo đạn pháo tốc độ siêu âm phi hành đạn pháo tuy ràng phóng ra hơi mượn trái lại càng sớm hơn phi chống đỡ mục tiêu. thanh tử chỉ là chạm đứng ở mũi thuyền không núp đ í c h cái viên này bảy mươi sáu mm cao bạo đạn tà s ẹ t qua bong tàu xạ vào trong biển gây nên nổ tung bắn lên trắng xóa hoàn toàn phi mạt đột nhiên thanh tử di chuyển hắn áo bào đen lòng đất r ô i ra một cái màu đen dài nhỏ g ò i trên không trung bứt ra một đạo tàn ảnh nương theo một tiếng tiếng vang chầm nặng hắn dùng vòi c u ố n lấy một viên phóng tới đạn tháo ra treo mọc di ngươi c ư ớ i thanh thú đi ngăn lại cái k i a mấy viên đạn đạo sau đó đ ă n g đạo vì chúng ta mở ra một an toàn bãi đổ thanh tử một bên ngữ khí bình tĩnh nói một bên không ngừng dùng vòi bắt giữ không trung gào thét mà đến đạn tháo. ung dung phản g phất những tia đạn pháo chỉ là phổ thông cầu lông mạch đỗ lệ đi giết chết chiếc thuyền kia trên tất cả mọi người không thể để cho bọn họ đem tình huống của nơi này chuyển cho trung châu g i a treo mò g ì lúc này vỗ một cái trên eo l o nào cầm lấy thái thản bạo long cái cổ cưới ở trên người nó con bạo long kia đã đem canh đức mạn liền xương đồng thời nuốt vào trong bụng thấy giả treo mò g ì kỵ ở trên người bất man đánh một phí mũi liền thả người nhảy một cái nhảy xuống thuyền thái thản bạo long ngón chân nhất thời bắn ra tương tự chân với buộc ở trên mặt nước đạp xuống liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang ở trên mặt nước lôi ra một đạo kích ba b hóa thành một đạo khói đen trên không trung xoay tròn hướng về xuồng tuần tra phương hướng bay đi đợt s ngày mùng ngày một tháng b ố liền muốn lên giá chương này hẳn là cuối cùng một chương công chúng t r n g t i ế t q một chương một trăm m ư ơ i tám thiên địa xuống tới chương một trăm m ư ơ i tám thiên địa xuống tới con này thái thản bạo long còn vị thành niên thành niên thái thản bạo long kiên cao tới hai mét ngũ trên người vậy màu sắc sẽ càng thêm thâm hiện một loại mỹ lệ màu vàng sợm hàm vĩ xả cũng không phải là không có thành niên thái thản bạo long nhưng thành niên thái thản bạo long quá mức tiêu càng khó thuần chúng nó là diêm ma con trai cũng chỉ nghe từ diêm ma mệnh lệ trên thực tế nếu không là con này vị thành niên thái thản bạo long là do giả trèo mò d ì tự tay nuôi lớn hắn căn bản là không có cách cười ở trên lưng của nó nhưng cho dù là vị thành niên thái thản bạo long vẫn nắm giữ đệ tam mức năng lượng thực lực sức mạnh cùng phối hợp thuộc tính càng là có thể đạt đến kinh người hơn năm mươi điểm thể chất thuộc tính càng là có thể đạt đến kinh người hơn sáu mươi điểm đây là chủng tộc hình thể mang đến ưu thế nhân loại ở đệ tam mức năng lượng thời gian thuộc tính còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau thân thể mạnh mẽ thêm vào bàn chân trên mọc da chất bút để nó có thể lấy kinh người cao ở trên mặt nước chạy băng băng da treo mò dị túi thấp người đem mặt nước ở thái thản bạo long gáy đến tránh né phía trước gào t h é t phong phò hễ lệ gàng đang dùng lực lượng tinh thần vì bọn họ chắc cũng đem độ hình chiếu đến tầm mắt của hắn trên trải qua hai mươi giây thêm bọn họ độ đã đạt đến kinh người bốn trăm ba mươi hai km h xông tới mặt không khí đã đủ để xé rách người bình thường thân thể phò hễ lệ gàng đã tầm nhìn bên trong hình chiếu ra phản hạm đạn đạo vị trí cũng đánh dấu ra chặn lại con đường chúng nó đang đứng ở á âm lược hải phi hành trạng thái tiếp cận đến cự cách mục tiêu ba km vị trí chúng nó ngoan cố chấp hành dự thiết lập tại chỉ đạo hệ thống bên trong trình tự lấy hình dáng quy tích lấy tránh né tung thuyền buồn vĩnh viễn sẽ không mặc lên tự vệ đạn đạo hệ thống vũ khí đã gần phòng pháo chặn lại nhưng điều này cũng cho giả trẹo mọ gì thêm một chút chặn lại chúng nó độ khó t a m tiểu thuyết phản hạm đạn đạo ở giai đoạn cuối cùng tiến hành nảy vọt sau đó âm lao xuống này sắp xuất hiện phạm vi năng lực của hắn chỉ có thể do thánh tử đại nhân tới bù đắp hắn sai lầm đôi này chuyện này đối với tiêu căng tự mãn hắn tới nói là vô cùng n ụ c nhã tầm nhìn bên trong do pho hệ lệ gàng hình chiếu tốt nhất chặn lại khoảng cách chính nhanh chóng giảm nhỏ hai mắt của hắn hầu như híp thành một cái dây nhỏ tay phải đặt tại loan đao trên hắn thăng làm đệ tứ mức năng lượng tiêu tốn một viên ba khắc lạc kim c ư ờ n g điều này làm cho hắn linh năng sắc bén vô cùng chém sắc như chém b ù n quả thứ nhất đạn đạo tiếp cận hắn đã thấy cái viên này đạn đạo màu xanh lam dẫn dắt đầu ở trong đó chứa tìm tòi dây e bèn quan tính chỉ đạo hệ thống chủ bị động r a đa tìm tòi trang bị cùng với nguồn điện chỉ cần hắn một đ a o đem dẫn dắt đầu v à xuống cái này đạn đạo liền đem biến thành một đống phi hành sát vụn một tiếng lanh lảnh lợi tiếng hú da treo mọi ì đem loan đau từ vỏ đao rút ra viên nguyệt bình thường loan đau trên lập lệ khiếp người ánh sáng lạnh đó là hắn linh năng cao độ ngưng t ra treo mò gì trong lòng đọc t h ầ m một tiếng loan đao vung lên liền cùng cái viên này phản hạm đạn đạo đàn sen mà qua cái viên này phản hạm đạn đạo không hề t ổ n bay ra hơn ba mươi mét dẫn dắt đầu đột n h i ê n từ thân đạn lướt xuống phối trùng t ấ t hành để nó dường như, như một con toán h thiên hầu giống như vậy hướng về bầu trời bay đi hắn đem áp súc ở lưới dao trên linh năng thổi ra ngoài hóa thành ác liệt đao khí tinh chuẩn đem đạn đạo dẫn dắt đầu chém đi Quả sung thứ trước hai. linh không như như bởi Lần này bởi linh năng không có như trước như vậy có lúc này hắn linh năng đã không kịp một lần nữa hết sức áp xúc ngưng tụ ở lưới dao trên chỉ có thể vội vã chém ra đao khí ở thân đạn trên lưu lại một đạo vết sâu tuy rằng không có xuyên thủng nhưng phá hoại nó bên trong kết cấu để nó loạn tròa loạn trọa bay ra ngoài hơn một trăm mét sau đó một con chồng vào hải lý hắn ở c h ặ n lại quả thứ nhất phản hạm đạn đạo thời điểm tiêu tốn quá nhiều linh năng lưới dao bên trên đã cũng không đủ linh năng chém ra đao khí đang lúc này hắn dưới thân thái thản bạo long hít sâu một hơi sau đó hống ra một tiếng xa xưa mà lại m ê n ngông long khiếu tiếng g ầ m ở trong không khí ngưng tụ thành màu trắng ngôi giận h o n h ư ớ n g về cu ung dung đem cái viên này bay cao hành đạn đạo n u thành một cái siêu siêu vẹo vẹo bánh quay trèo lạc vào trong biển ra trèo m ò gì đem loan đao giơ lên cũng theo hưng phấn hướng lên c h ù n g trùng trùng hắn đem loan đao chỉ về đạn đạo phóng tới phương hướng nếu không là thái thản bạo long giúp hắn một tay những kia chư hạ người suýt chút nữa để hắn ra một đại xấu hắn nhất định phải trả thù lại thái thản bạo long cảm giác được tâm tình của hắn đột nhiên một thêm hướng về xuồng tuần tra s ô n g thẳng mà đi bởi vì thêm quá nhanh trên mặt biển ướt át không khí thậm chí bị lôi ra màu trắng dòng xoáy cùng bĩ lưu đó là thông thường là chiến đấu cơ ở làm to góc độ cơ động thì mới phải xuất hiện cảnh tượng cái kia thanh minh mông long khiếu ung dung xuyên qua rồi mấy hải lý lan truyền đến xuồng tuần tra phòng chỉ huy tác chiến bên trong cái kia thanh tiếng hú bên trong tràn ngập ở vào đỉnh chuỗi thực vật uy thế cảm làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được hai trận nhuyễn đổ mồ hôi thứa ra đó là thanh nhắm gì tàu trường đệ lại chính mình khen u n tay thái thản bạo long cái kia thanh một con thái thản bạo long đang giống lên lý mục cảm giác được chính mình bỗng thêm họ đứng lên tiếng tim đập một cái tay đặt tại trên chuỗ kiếm áp chế lại trong cơ thể thái thản bạo long làm tế bào cùng tiếng hũ c ộ n hưởng cái kia chiếc người trên thuyền là hàm vĩ x à bọn họ hiện tại đến rồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hắn nói trở tay đem kiếm rút ra mở ra cửa máy đi ra ngoài thanh kiếm này là hắn lúc đó số 75 sân ga cùng thi quỷ quyết đấu thi được khác một thanh kiếm thì lại làm lý mai phụ thân di vật trả lại nàng hắn không nhìn thấy ngồi ở phòng chỉ huy tác chiến bên trong góc trình cách tự xem thấy kiếm trong tay của hắn ánh mắt lóe lên một cái trên tuần tra đĩnh kéo vang lên còi báo động hết t hệ thủy binh đều vội vội vàng vàng chạy về đến cương vị của chính mình đi tới phòng không pháo máy pháo tòa bắt đầu chậm rãi chuyển động đem lòng pháo chỉ về ra đa chỉ thị phương hướng. trước hết vẫn là nã pháo mũi tàu cái kia môn 7 6 m m hạng pháo nó hỏa khống ra đa đã bắt lấy kẻ địch quy tích Ấm, ẩm ẩm ẩm hạng pháo điên cùng hướng về kẻ địch phương hướng nghiêng dự chế mảnh vỡ đạn loại này đạn dược sử dụng tiểu mới gần n ổ ngoài nổ có thể ở trước mắt tiêu phụ cận nổ tung hướng về nó chút xuống ba ho ho ho nhiều ho năm khắc hình lập phương ô khối tiếp theo nổ súng chính là bố trí ở trên tuần tra đĩnh mới 2 3 m m phòng không p h á máy lúc này đã có thể nhìn thấy đạo t i ê lược hải mà đến điểm sáng màu và nóng mưa đạn gào thép bao trùm ở nó phía trước bọc nước trung tiên dường như muốn đưa nó n ư ớ hết nhưng bạo long sự hòa hợp ra rẻ hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng bị suy thủng nó vậy đối với linh năng thân hòa độ cao hấp thu thái thản bạo l o n g đặc l ư u linh năng sau khi đối với công kích vật lý sức đề kháng cường tinh người hết thảy gào thét mà đến mưa đạn ở nó vậy g ắ p trên dấu vết lưu lại chỉ có từng điểm từng điểm vết sâu điểm sáng màu vàng nóng ở vì lẽ đó thủy binh trong tầm mắt tấn lớn lên nó không chút nào biến hướng dấu vết muốn b a vào trên bong thuyền các thủy binh la lên một mặt tuyệt vọng q một chương một trăm mười chín duy đạo là từ chương một trăm mười chín duy đạo là từ c h ì n h chiếc thuyền kịch liệt hơi núp ních một chút phản phất bị một nhánh b ú a lớn bắn trúng trên thuyền thủy binh bị từ trên b o n g thuyền chấn động đến giữa không chúng lại mạnh mẽ xuất trở lại trên b o n g thuyền xuất vỡ đầu chảy máu đâu đâu cũng có tiếng kêu rên cùng tiếng kêu t h ả g thiết tọa bìn khoang bị xô ra một cái lộ thùng to nước biển không ngừng từ chỗ vỡ dâng lên vào khoang bên trong tiết lộ ra nhiên dầu nhiễm đen một toàn bộ mặt biển da treo mò g ì quay đầu lại liếc mắt nhìn trên thuyền t h ẳ n g trạng khoe miệng lộ ra một tia cửa gằn hắn đem l o n đa khoắt lên trên vai tiếp tục hướng về đệ nhất mục giam trên đảo phong đi còn cái kêu phá trên trong lên hô hấp khí cùng cao su phòng hóa phục trợ giúp các thủy binh cứu viện những kia bị vây ở trong khoang thuyền người bệnh chiếc thuyền này đã chống đỡ không được bao lâu tàu nảy nở bắt đầu chỉ huy các thủy binh thả xuống thuyền cấp cứu chuẩn bị bỏ thuyền nhưng vào lúc này đột nhiên có người vỗ vô, vô bờ vai của hắn hắn vừa quay đầu lại phát hiện là tên kia trong địa lao lão nhân trình cách tự ta có thể nhận biết được kẻ địch đang hướng về bên này tới gần ngươi hiện tại phải làm là ngẫm lại nên làm sao ngăn cản kẻ địch nhưng là lý mục nhớ tới đạo kia ung dung xuyên qua thân chiến hạm kỳ quang hắn rất thu hận thực lực của chính mình còn quá mức nhỏi cùng người bình thường cũng chẳng có bao n h i ê u khác nhau t r ì n h cách tự lắc lắc đầu hắn lấy ra lý mục bên eo trường kiếm c h u ỗ kiếm đem kiếm rút ra nguyên bản lờ mờ tối t ă m trường kiếm ở trong tay của hắn phảng phất sống lại giống như vậy tỏa ra thanh lũ ánh sáng ác liệt cứng cáp hơn người Này! Lý mục nghĩ đến một khả năng, một mặt khó mà tin nổi nhìn trình Nhân loại tông giáo thông thường là do một ít đối với tinh thần mẫn cảm, thiên phú dị bầm người sáng chế kiến. mà tư là Lý loại Mục một một mặt một cảm, bầm cách chế giáo khả khó phú đối tự. ít với do dị B sẽ ở đó chút toàn sách là sách tôn giáo trong điện tịch tiềm tàng không ít quý giá hiểu biết chính xác nơi đó có đối với nhân loại làm sao lợi dụng lực lượng tinh thần cùng linh năng khai sáng đạo giáo là trung châu cựu viễn t r ư ớ c liền tồn tại tôn giáo chư hạ bản thổ tôn giáo kế tục chiến quốc tới nay thần tiên phương thuật diện hóa hình thành tự trương đạo lăng sáng lập thiên sư nói trên thừa hoàng lao giới khải đạo giáo chư phái cũng có hơn hai ngàn năm trải qua hai ngàn năm nó càng là phân tông phân công này tiêu đối phương trưởng nắm giữ đông đạo không giống lý niệm trí nhánh chúng nó ở tiền chiến từ từ sự suy thoái dồn dập đình chỉ phát triển nhưng chiến trong a n nhân h hạt x a y y c h u ể này một tình n một t r ạ Một đột ít thất phát âu sầu thất bại các đạo sĩ, đột nhiên phát hiện, bại đạo các khoảng i n điển kia trên những tia nhìn như h a ra. n đường môn Trong g đạo thuật lại o thuật thật thể xuất h sự có mấy môn có mấy bị k thời gian ngắn đạo giáo có phục hưng hình ảnh cũng thành trung châu chính s ó c người hành đại đạo xưng là đạo sĩ cả người thuận lý duy đạo là từ từ đạo vì là sự cố xưng đạo sĩ trong đó long h ổ phái là rất nhiều giáo trong phái mạnh nhất một nhánh bọn họ dùng lô đỉnh thiêu luyện kim ngân duyên hống ngọc thạch châu báu bố trí ra tròn trịa không lọt kim đan loại này kim đan nếu như người bình thường ăn chỉ có thể dẫn đến kim loại nặng trúng độc mà đổ chết nhưng thể chất nhận biết cùng ý chí thuộc tính đạt đến kim đan yêu cầu người nuốt vào trong bụng liền có thể lấy linh năng xây dựng kim đan phần tử cơ cấu để tự thân linh năng chuyển hóa thành đạo sĩ đặc hữu chân khí này chính là đạo thư bên trên ghi chép lấy tự thân tinh khí vì l à thuốc dụ thần đi tiêu h luyện vì là thần khí tương giao kết thành đồ vật chân chính nguyên lý năm đó ta cùng sư huynh đệ bị hội nghị điều đến đánh g i ế t ở đức k i ề n vô cùng hung hăng ngang ngược diêm ma thánh tử nhưng không có nghĩ đến thực lực của hắn rất xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta sư huynh của ta cùng sư đệ đều chết ở cái kia tráng trong chiến đấu nhưng chết cũng của bọn họ cho ta sử dụng ngũ lôi chính pháp cơ hội đánh nát thánh tử thân thể trọng thương dựa và o ở trên người hắn diêm ma phân hồn t r ì n h cách tự nhớ tới cái k i a trận chiến đấu vẫn lòng vẫn còn sợ hãi đó là hắn trải qua khốc liệt nhất một hồi c h é m g i ế t thân thể của hắn cũng bị diêm ma linh năng ăn mòn n g u y ê n rửa nếu không là hắn một thân long h ổ chân khí có cực cường dưỡng sinh công hiệu đã sớm bởi vì thân thể suy kiệt mà chết rồi nhưng ngay cả như vậy hắn vẹn vẹn là ở kéo dài hơi tàn miễn cưỡng kéo dài sinh mệnh phần lớn chân khí đều muốn cùng diêm ma linh năng đem chống lại thực lực so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu hắn nguyên vốn chuẩn bị trở lại trung châu trở lại trong môn phái tìm kiếm giải quyết mầm họa phương pháp nhưng long h ổ phái kẻ địch khi biết trong môn phái tổn hại ba tên chiến lược mạnh mẽ sau khi lập tức quả đoán phát động thế tiến công công phá long h ổ phái sơn môn đồng thời còn tìm đến manh mối truy sát đến đức kiển cao nguyên đến thực lực tổn thất lớn hắn đối mặt đại địch không chút nào sức chống cự cùng diêm ma tàn hồn đồng thời bị giam tiến vào đệ nhất trong mục giam những kẻ địch kia cha hỏi hắn bảy tám năm chuẩn bị từ trên người hắn cha hỏi ra long hồ phái kim đan luyện chế phương thức nhưng cũng không hỏi ra cái gì thứ hữu dụng thất vọng bên d không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại được thanh kiếm này t r ì n h cách tự vô cùng cảm khái đang cùng diêm ma thánh tử chiến đấu thời gian hắn không cẩn thận đem thanh kiếm này mất đi lại không nghĩ rằng ở lý mục trong tay phát hiện loại này kỳ diệu duyên phận để hắn ở trong lòng rơi xuống một quyết tâm thanh kiếm này bên trong có ta cùng lúc thần kinh cùng một con thanh đầu mãng siêu năng lực làm tế bào vì lẽ đó chỉ có ta mới có thể phát huy ra năng lực của nó ở trong tay người khác vẹn vẹn là một cái sắc bén kiên cố một điểm kiếm thôi hắn nói thanh kiếm một lần nữa xuyên về kiếm trong vỏ ta có thể đem sức mạnh của ta cho ngươi mượn nhưng ngươi cần phải đáp ứng một yêu cầu của ta đạo sĩ cùng những nghề nghiệp khác không giống tinh thần của bọn họ lực vẫn nằm ở linh năng hạt căn bản trạng thái có thể đem sức mạnh của bản thân chuyện cho người khác chỉ là này đem mãi mãi tổn thất chuyện quá khứ linh năng mà được giả tiếp thu được linh năng lại sẽ theo thời gian trôi qua mà tổn thất cực ít có người sẽ làm như vậy yêu cầu gì rất đơn giản giết chết diêm ma tàn hồn không nên để cho thạ rời đi t ò a n à y đảo diêm ma tàn hồn muốn so với thạ bản thể càng thêm t à ác càng thêm trắng trận không kiêng rẻ nếu để cho thạ chạy ra toàn à y đảo không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ nhờ đó mà chết lý mục h i p mắt nhìn về phía trình c á c tự hắn bất luận làm sao cũng nhìn không ra yêu cầu này đơn giản đi nơi nào ta có thể nhận biết được năm đó ta b ắ n c h ú n g diêm ma ngũ lôi chính pháp vẫn có một tia khí tức lưu lại diêm ma tàn hồn trên người ngươi chỉ cần đem với diêm ma khoảng cách rút ngắn đến hai trăm mét đánh ra ngũ lôi chính pháp sấm xét sẽ tự động truy tìm cái tia tia khí tức đánh về diêm ma tàn hồn đem hắn trọng thương làm xong những n à y ngươi liền có thể thoát đi chiến trường bị trọng thương diêm ma tàn hồn nhất định tránh không khỏi mới tới tên kia diêm ma thánh tử nút trừng cái kia nút trừng diêm ma tàn hồn sau khi diêm ma thánh tử thực lực chẳng phải là sẽ trở nên càng mạnh hơn lý mục nhớ tới đức kiền cao nguyên tương lai chư hạ cường g i ả như rừng diêm ma thánh tử mạnh hơn cũng không cách nào uy hiếp đến trung châu thống trị một c o n lý trí diêm ma thánh tử tuyệt đối muốn so với trở thành kẻ điên diêm ma tàn hồn muốn dễ dàng giải quyết chính cách tự ở đệ nhất trong n g ụ c giam bị giam hai mươi năm còn không biết đức kiển thực dân địa sức mạnh trạng thái đã phát sinh chuyển biến có một tên đệ tam mức năng lượng hàm vĩ xả hướng về bên này tới rồi cho ngư i giới quyết định thời gian đã không hơn nhiều được ta đáp ứng yêu cầu của ngươi lý mục hạ quyết tâm chưa xong còn tiếp q một chương một trăm hai mươi thiên lô diệt địch t r ư ớ c 120, thiên lôi diệt địch trên tuần tra đ ỉ n h chỉ có hai chiếc thuyền cấp cứu may m à thủy binh số lượng cũng không nhiều vừa vặn có thể dồn xuống tất cả mọi người t r ầ m lạc nhạn đứng trên b o n g thuyền bên trong khoang tuân ra quần quận khói đ ặ c sang nàng không mở mắt ra được không ngừng có thủy binh từ trong khoang thuyền chạy đến xếp hàng bỏ lên trên thuyền cấp cứu nàng nhìn chằm chằm mỗi người muốn từ bên trong tìm tới lý mục lại phát hiện từ đầu đến cuối không có bóng người của hắn nàng lo lắng điểm chân thậm chí muốn xông vào nổi lửa khoang thuyền dưới đáy đi xem xem lý mai bình tĩnh giữ nàng lại dưới đây chay trong khoang thuyền đều là có kịch độc thập tử vô sinh. vô lý mục a i kéo xuống y p h trên người, lý u sau chuẩn luân buồng dầu tung, phun ồ n trong nước biển nước nhẹp, sau đó khỏa ở trên、mặt. Ngay ở nàng chuẩn bị liền như vậy vọt vào thời điểm, bên trong buồng phi cơ nhiên dầu phát sinh kịch liệt nổ thường ngọn lửa từ cửa máy phút ra, phun hướng thiên không. vào vậy vọt vào mặt. thời phát liệt từ phút ra, cơ kịch hực cửa bị điểm, phi khỏa lửa đó ở ở máy l mục Lý Mục vẫn rất kiên cường lý mai đột nhiên hai chân mềm lún g liền muốn ngã quỷ trên mặt đất Đang lúc này, đột đưa tay tới, nắm lấy bờ vai của này, nhiên con nắm nàng, nàng lên. lúc lấy có một tới, phụ Kh rối bờ l i ê n như vậy ngăn ngắn một quãng thời gian khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời tuy rằng y phục trên người bị yên huân hỏa liệu phảng phất ăn m ả y trang giống như vậy nhưng lộ ra mặt cùng hai tay vẫn không dính một hạt bụi càng mơ hồ có một luồng thần bí ánh sáng lưu truyền người tên khốn kiếp này đến cùng chạy đi nơi đâu ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao trầm lạc nhạn khóc mặt con mắt đều đỏ lý mai thì lại chen ở lý mục trong lồng l ự c túi đầu rơi lệ lý mục trên mặt lộ ra một nụ cởi khổ chỉ, chỉ miệng mình, ra hiệu mình không thể nói chuyện hắn ôm lấy hai người thêm vào trên lưng trình cách tự đồng thời ung dung nhảy một cái liền nh hắn thả xuống hai nữ cũng đem trên lưng trình cách tự khinh n u để ở một hơi hơi thoải mái đ i ể n chỗ ngồi ngón tay hắn ra hiệu các nàng chăm sóc tốt lao nhân chính mình thì lại đứng đầu thuyền lúc này lao nhân không có trước tinh thần bắt tước cả người phản phất thu nhỏ lại một vòng da rẻ cũng mất đi trước ánh sáng lộng lẫy lộ ra bệnh trạng h n g hồng nguyên bản có tiếng hai mắt càng là lộ ra một luồng không rõ màu tàn cho hắn dùng một con run g dày không ngừng mà tay chỉ chỉ để nhất n g ụ c giam phương hướng lý mục gật gật đầu ra hiệu chính mình đã biết rồi giờ khác này trong cơ thể hắn đầy g ấ y hai cỗ mạnh mẽ linh năng hầu như, phải đem cả người hắn nước, đến hầu như chỉ cần vừa mở miệm linh năng liền muốn dâng lên mà ra trình độ long h ổ cương s á t lâm thời chư hạ b í chuyển trung châu chính tông đến tinh đến thuần trí dương trí cương đến linh đến xảo đến uy trí mãnh toàn thuộc tính ba mươi toàn s ở kỳ hai mươi năm ngũ lôi chính pháp long vì là dương hổ vì là âm âm dương hợp mà vì là lôi đỉnh trí đại trí cương ngoại cương kiếm khí khói sông tận sao trời kiếm não lăng vân cảm thụ ở trong người khuấy động hai cô linh năng lý mục cảm giác mình có thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa thậm chí có loại không gì không làm được cảo giác nay còn vẹn vẹn là l o n g h ổ cương sát 32 cấp thời điểm thuộc tính b ổ trợ t r ì n h cách tự ở chuyện cho mình thời điểm có bộ phận hao tổn hắn không dám tưởng tượng t r ì n h cách tự thời điểm toàn thịnh mạnh bao nhiêu ở chịu đến ba người vây công còn có thể giết chết trong đó hai người diêm ma thánh tử càng là mạnh đến mức nào có điều hiện tại việc cấp bách là giải quyết đi cái kia bay đến hàm vi xà nữ nhân hai mắt của hắn thả ra một đạo tinh quang ở l o n g h ổ cương sát bổ trợ dưới t ưng ơ nhãn sở k ỳ cường hóa đến lẹ vẹo 35 thị lực cường có thể nhìn thấy người thường tầm nhìn ở ngoài sự vật mạch đỗ lệ chính chậm dãi hướng về này hai c h i ế c xuồng tuần tra bay tới lúc này khoảng cách xuồng tuần tra bị dạ trẹo m ò gì xô ra hang lớn đã qua hai mươi phút nàng vẫn ở có ý thức làm phiền thời gian an sâm cùng diêm ma tàn hồn đều không phải cái gì tốt nhạ nhân vật những kia xương khó g ặ m vẫn là giao cho những kia cuồng nhiệt giả đi giải quyết đi cùng những kia từ nhỏ ở hàm vĩ xà bên trong lớn lên người không giống nàng là bởi vì đối với chư hạ người có mang cựu hận tấu xương mới gia nhập hàm vĩ xà dã tâm bừng bừng muốn trở thành hàm vĩ xà bên trong quyền lợi to lớn hai mươi tám trụ xà nàng càng nhiều chính là muốn phát động hàm vĩ xà sức mạnh vì nàng báo thù thân là khói độc bay trên trời cao bên trong nàng nhìn thấy cái kia hai chiếc thuyền cấp cứu mặt trên lít nha lít nhít trên không ít người chính đang l i ề u mạng vùng vẫy thuyền mái trèo xa hơn cách tàu đắm sau khi vòng xoáy dỡ bẩn chư hạ người quả thực chính là ký sinh ở đại địa bên trên d ò i bọ cái kia hai chiếc trên thuyền cứu nạn thủy binh đã thấy không chung nàng một mặt hoảng sợ nhìn nàng phát sinh sợ hai tiếng kê ứ nay tràn ngập hoảng sợ âm thanh để mạch đố lệ như gió xuân ấm áp người trên thuyền t r ạ n quá dày đặc hầu như là vì là năng lực của nàng mã thiết nàng chỉ cần đem linh năng tàn ra đánh về phía cái kia hai c h i ế c xuồng tuần tra lấy nàng giới tử độc khí linh năng. 30 giây l hắn, hắn, hắn, hắn trong t nháy nước Đang n lúc mụ. mắt liền đem tốc độ nhắc tới hai trăm bốn mươi s ở trên mặt biển lôi ra cách ba hướng về mạch đố lệ phương hướng phóng đi khinh địch mạch đố lệ đột nhiên không kịp chuẩn bị hoang mang muốn đem tắn vì là khói độc thân thể một lần nữa ngưng tụ khói độc tuy rằng có thể rất lớn mảnh giết chết người yếu nhưng cũng phi thường dễ dàng bị kẻ địch trực tiếp công kích xúc phạm tới linh hồn lý mục đột nhiên từ sung phong trong trạng thái thoát ly đi ra trường kiếm trong tay hướng lên trên một lần trường kiếm mũi kiếm cùng lưới kiếm bên trên ánh sáng hào phóng mặt biển bên trên đông có một đạo rộng lớn kiếm khí phóng lên trời s ắ c bén kiếm khí cắt rời đại khí phát sinh s ắ c nhọn tiếng rít chém ngang mà đi mạch đỗ lệ phát sinh một tiếng dạ kêu giống như kêu q á i dị nàng không kịp ngưng tụ thân thể trực tiếp chém ngang kiếm khí chém vì làm hai nửa linh hồn bị kiếm khí chọ chắc chạm tím màu trắng hồ quăng nhất thời từ làn da của hắn nhảy ra vợn quanh thân thể của hắn chạy trổ vượt lên rồi một vòng lại xuyên về trong cơ thể hắn phát sinh dường như sắc bén tiếng chim hót cao tần tà tâm nó phát sinh trói mắt ánh sáng thậm chí rọi sáng thâm trầm mặt biển mạch đỗ lệ bị chấp giật chuyển đến tính chất hủy diệt uy thế dọa hãi hùng kiếp vĩa cũng không đem chém làm hai đoạn thân thể một lần nữa dung hợp mà là trực tiếp hướng về hai cái phương hướng lược hải phi hành muốn né qua chấp giật phạm vi bao trùm lý mục trên bản chất vẫn là nằm ở đệ ngũ mức năng lượng không cách nào sử dụng lực lượng tinh thần vì là chấp g i ậ t dẫn dắt mục tiêu nhưng mạch đối lệ linh năng hóa thân thể tự động hình thành một tâm cực hấp dẫn chấp g i ậ t bổ về phía nàng hãn thả ra đối với chấp g i ậ t k h ô n g chế hết thể bé nhỏ hồ quang đan d ệ t thành một đạo huyễn quang lóa mắt k i a chớp bổ về phía mạch đối lệ một đoạn thân thể chấp g i ậ t nhiệt độ cao làm cho ven đường không khí kịch liệt bành trướng hình thành sóng khí phát sinh chỉnh nhị nhức g ó tiếng nổ v ă rền gian rắc nó ở giữa mạch đối lệ một đoạn thân thể thả ra năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đưa nàng p á c h là già không chưa xong con tiếp Quy một chương 121, trở về át ma đảo. t r ư ớ c 121, trở về ác ma đảo ngang dọc mấy trăm mét chấp giật ở tất cả mọi người trong mắt lạc rơi xuống một cái sáng sủa vết lồn đốn trong không khí tràn ngập quái dị mùi vị đó là không khí bên trong ổ rổ h ệ n ở chấp giật ảnh hưởng sinh thành ổ rổ h ệ n mạch đũ lệ nửa kia thân thể phát sinh một tiếng hét thảm đột nhiên gia tốc hướng về trên đảo bỏ chạy lý mục nhìn bóng người của nàng lắc lắc đầu không có lại đi truy vẹn vẹn chém ra một chiêu kiếm phát sinh một lôi hắn long hổ cương sắt đẳng cấp liền rơi xuống lẹ vẹo ba mươi nếu là tiếp tục truy sát c u ố đấu e sợ sẽ không cứ gọi là tiêu hao mất quá nhiều linh năng để, còn lại thực lực không đủ để trọng thương nghĩ đến đây hắn đan chân một giấc mặt biển cả người liền nhảy lên một cái ở giữa không trung vẽ ra một đường cong tròn mềm mại rơi vào trên thuyền cứu nạn hàng long cương khí so với không khí còn muốn hình có thể làm cho hắn làm ra một ít võ hiệp bên trong khinh công mới có thể làm đến sự trên thuyền cứu nạn thủy binh còn đang khiếp sợ cùng vừa đạo kia khủng bố chấp g i ậ t thấy lý mục rơi xuống trên thuyền dồn dập vì hắn tránh ra không gian dùng một loại hỗn hợp kính nể cùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn ta phải đi về trên đảo các người đem thuyền hoa xa hơn chút nữa hắn hướng về trên thuyền cắt thủy binh nói rằng lý mục ngươi muốn đi làm gì lý mai cùng trầm lạc nhạn một mặt kinh hoàng nhìn hắn. các nàng thực sự không muốn lý mục lại trở lại cái k i a đầy dây quái vật cùng nguy hiểm trên đảo đi yên tâm đi ta sẽ an toàn trở về hắn nói đưa tay đưa về phía con t o á lệ người muốn làm gì ta cũng sẽ không cùng đi với người chịu chết con t o á lễ lại lần nữa biến trở về thuộc nữ răng dấp khoác một cái rách rách dưới dưới cảnh xuân đại tiết áo bào trắng lười biếng ngồi dựa vào ở thuyền cấp cứu trong k h o a n g thuyền để chu vi thủy binh thỉnh thoảng dùng ánh mắt phiêu nàng ta muốn chính là tấm kia bỉ lý mục bất đắc dĩ chỉ, chỉ trong lòng nàng tấm kia từ biến dị diêm ma khôi lỗi trên người lột ra đến bỉ trước hắn không cách nào dùng linh có thể hoa hóa tấm này nhưng hiện tại hắn nắm giữ l o n g h ổ cường s á t linh năng nhưng là tốt nhất vài loại chế tác trang bị linh năng một trong trầm trọng phục h ổ sát khí hướng về da một dũng liên đệ trong tay thuộc da bắt đầu biến hóa còn mang theo vết máu màu xám trắng thuộc da bắt đầu từ từ đã biến thành màu nâu biến càng thêm mềm mại biến sát đấu đồng đây là một tấm chưa bao giờ biết sinh vật trên người lột ra đến thuộc da trải qua thô giáp linh năng xử lý để nó nắm giữ bộ phận chủ nhân cũ đặc tính kéo dài tiêu hao linh năng dưới chủ nhân đem nắm giữ biến sắc năng lực nhìn thấy thuộc da trên trầm rãi hiện lên trang bị tin tức lý mục đình chỉ phục hổ sát khí đưa vào đem đấu đồng d ư ơ n a cuốn ở trên người một trận sắc thái biến đạo quá ba mươi giây sau khi bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở trên tuần tra đĩnh mặc dù so với t r ư ớ c đầu kia đầu lĩnh cấp diêm m à khôi lỗi chậm chạp cùng đột ngột rất nhiều nhưng ở suất kỳ bất ý tình huống cũng có thể giấu giếm được đại đa số người huống hồ có thể tập hợp một chút tài liệu quý hiếm có thể làm cho nó biến sắc năng lực trở nên càng mạnh hơn đang lúc này con v ậ t lệ thân thể đột nhiên như trá bình thường hòa tan đã biến thành một cái mọc r a kim đ ì nịa ở trong khoang thuyền nhảy một cái hướng về lý mục vị trí nhảy xuống chỉ c h ứ cái này bạch đại quái rơi trên mặt đất trong hư không đột nhiên dội ra một cái tay đưa nàng nắm ở trong tay. làm sao ngươi lại thay đổi chủ ý lý mục xốc lên đấu đồng nửa người quỷ dị trôi nổi ở không trung xem ngươi biến mạnh như vậy ta chỉ là muốn nhìn có cơ hội hay không ăn mấy c ố cường giả thi thể bị an sâm đánh ra thương vẫn không có khôi phục đây lý mục lắc lắc đầu đưa nàng nhét vào trong lồng ngực không cho phép hấp máu của ta không phải vậy ta bóp nát ngươi hắn nói xong cũng không có đi để ý tới những tia con ngươi rơi mất một chỗ các thủy bình hướng về một mặt lo lắng lý mai cùng chầm lạc nhạn phất phất tay nhảy vào trong biển cùng nhật sung phong hắn cả người nhất thời mà đi gây nên sóng nước thậm chí kém đìn là tút trình chiếc thuyền cấp cứu Tức、tốc vượt qua sắp tới khoảng cách một km ý lờ ẹ sau khi đến cùng n h ậ t xung phong tối khoảng cách xa hắn lại đang mặt nước một dấm mở ra hai lần xung phong bao t á p đột tiến sông lên bờ biển hắn nhìn thấy bỏ neo ở phía xa b ế n tàu bên trên tung thuyền bờm trải qua mạch đố i lệ làm p h i ề n diêm ma thánh tử cùng với những cái khác hai tên hai mươi tám trụ x à đã leo lên đảo sâu sắc liếc mắt nhìn chiếc thuyền kia hắn dùng biến sắc đấu đồng b à o lấy toàn thân bóng người t r ầ m r ã i biến mất ở bãi biển bên trên lúc này ra chèo m ọ gì không có c ư i ở thái thản bạo lòng trên n ư ờ i chính đi bộ vùng vẩy loan đào ở những kia vây công tụ cứ định diêm tựa như cùng cắt lúa giống như vậy ngải ngã một đám lớn diêm ma khôi lỗi đầu kia thái thản bạo long càng là b ổ một cái m ộ t cắn liền ung dung giết chết mấy con mạnh mẽ biến dị diêm ma khôi lỗi bọn họ một người một thú ở diêm ma khôi lỗi bên trong đấu đá lung tung ép ra hai cái đường máu để tương cao dưới đ ẩ y giấy diêm ma khôi lỗi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu r ề n thanh âm hỗn loạn dường như một toa sôi trào nước sôi những người khác đi tới hòn đảo trung tâm bắt giữ diêm ma tàn hồn đem hắn lưu lại cùng mạch đỗ lệ đồng thời giết chết trên đảo hết thể diêm ma khôi lỗi bởi vì diêm ma tàn hồn nắm giữ cực cường xâm nhiễm năng lực cho dù bị đánh bại cũng có thể đem tự thân hình chiếu ở diêm ma khôi lỗi linh hồn ý chí bên trong thay mận đổi đ ả o không cách nào cùng diêm ma tàn hồn chém giết để trong lòng hắn kìm n é n một luồng ta hỏa hắn đem hết thể l ử a giận đều phát tiết ở những này diêm ma khôi lỗi trên người cũng không lâu lắm này q u ầ n diêm ma khôi lỗi liền bị hắn mạnh mẽ giết ta n vỡ chạy từ phía nhìn chạy tứ tán khôi lỗi g i a treo m ọ gì cũng không có đuổi theo năng lực của hắn cũng không thích hợp truy sát phạm vi lớn lưu vòng kẻ địch công việc này hẳn là phân phối cho mạch đ ố lệ nam giới từ độc mạch đỗ lệ cái tia rào h o ặ c giống như rắn độc nữ nhân lại đến hiện tại vẫn không có đến xem ra nàng là hoảng sợ với cùng diêm ma tàn hồn chiến đấu c ô ý ở làm phiền thời gian giữa lúc hắn đang nghĩ nên như thế nào cùng thánh tử báo cáo thời điểm t h ủ cư đìn h tản tại đại cửa bị mở ra một chiếc trang giáp hạng nặng dũng báo xe việt giã từ bên trong mở ra đi ra chạy đến giả trèo mò gì trước người ngừng lại xin hỏi ngài là tổng đốc phủ phái tới viện quân sao an s â m đại nhân đang bị diêm ma cùng các bộ hạ của hắn vây công hắn cần muốn tiếp viện của chúng ta xe việt giã cửa sổ xe quay xuống một tên quân hàm không thấp quan quân hướng về giả trèo t ra ra nhưng bên cảnh g i cáo của hắn đã chậm phía sau tạ bên trong xe trường sợ hai phát hiện treo đầy bạc thiết giáp xe việt giã như trang giấy mô hình như thế bị một nguồn sức mạnh vô hình tà cắt thành hai nửa trên xe quan quân cũng đồng thời bị chém ngang hông máu tươi như suối phun bình thường tuột ra vốn đang chuẩn bị đem bọn ngươi phóng tới cuối cùng ở dết nếu chính mình đưa lên môn đến vậy ta liền thay đổi một hồi dết chóc trình tự đi hắn dùng đầu lưỡi liếm loan đao lưới dao nanh cười nói giữa lúc hắn chuẩn bị liền như vậy dết tiến vào tụ cư đ ỉ n đi thời điểm trong tay hắn loan đao đột nhiên vòng quanh người xoay tròn che ở phía sau chính mình một thanh kiếm sắc đột nhiên xuất hiện ở nơi đó vung chém vào loan đao bên trên chưa xong còn tiếp Đơ đơ thơm, ết, ết, tạ một th cảm xí vũ làn gió thơm, à, một thân chìm nổi, t u y q một chương một trăm hai mươi ba giữ long dân lực chương một trăm hai mươi ba giữ long giác dân lực đao kiếm tấn công thành từ khi tiếng thứ nhất lên liền không có ở dừng lại quá tường cao bên trên binh lính cùng quan trị an môn chỉ có thể nhìn thấy mật như mưa rào hỏa tình trên đất sáng lên bỗng nhiên ở đông bỗng nhiên ở tây người cầm đao cùng kiếm thủ tốc độ nhưng thực sự vượt qua bọn họ mắt thường có khả năng bắt lấy cực hạ đột nhiên hai đạo c u ố n quít lấy nhau bóng người đột nhiên tàn ra lôi ra cự ly trăm mét đứng tràn đầy chân tay cụt phía trên chiến trường đối lập người đây là tự do huynh đệ hội dịch c ố t kiếm thuật lại pha một chút giống thật mà là giả cả i biến nhưng cũng vẫn là không đủ tư cách ra treo mọi gì nói từ trong lồng ngực móc ra một bình nhỏ làm lạnh dầu nhỏ ở lưới dao trên hắn loan đao bởi vì cao tần va chạm đánh chém thân đao đã biến hồng nhiệt như trễ làm lạnh e sợ sẽ bởi vì mạnh tổn thất thuộc tính kim có thể mà bẻ lẫy lý mục cũng không nói lời nào. hắn không có như hắn như vậy chuẩn bị làm lạnh dầu chỉ là đem trường kiếm trong tay đâm vào thổ bên trong thông qua bùn đất đến để kiếm lạnh đi không có đối với vũ khí thành kính xem ra ngươi không phải chân chính võ giả giả t r è o m ò gì đem đao một lần nữa cắm vào vỏ đao lại tay trái hoành lấy đao sao tay phải đặt tại trôi đao bên trên cả người quỳ một chân trên đất hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lý mục đây là hương đô tư thản truyền thống võ thuật bên trong d a n y en loan đao thức mở đầu trải qua người hiện đại cải sang sau khi càng có thể lấy không gì sánh kịu tốc độ đem đao chém ra lý mục chỉ cảm thấy không khí c u n g quanh chìm xuống khiến cho hắn không thể động đậy đây là g i a trèo mò gì xuất đao trước ý thế ý niệm của hắn đã đem lý mục khóa lại chỉ chờ chém ra kinh động thiên hạ một đao đem lý mục triệt để chém giết nơi cửa thành xe tăng loại nhẹ b ệ pháo đột nhiên xoay trở lên đem n ò n g pháo chỉ về g i a trèo mò gì xe trường hiển nhiên cho rằng đây là một rất tốt nhắm vào cơ hội tạo động tác đánh vỡ một loại nào đó cân bằng một đạo sáng sủa đao khí xuất hiện ở tối tăm phía trên chiến trường lóe lên liền qua một thả tất thu phảng phất như chấp giật chiếu toàn bộ chiến trường bông sáng ờ i lý mục híp hai mắt bông mở cắm vào mặt đất trường kiếm nhấc lên một khối ô tô to nhỏ cự Che ở trước ở người. một tiếng nhỏ bé xì xì thanh cự nham liền bị sắc bén vô cùng đ a u khí chỉnh t ề tà chém thành hai đoạn đ a u khí dư thế không ngừng còn ở trên mặt đất lưu lại sâu sắc vết đao da treo mò gì khoe miệng bỏ ra một tia ninh cười thu đao và o vỏ hắn có thể cảm giác được đ a u khí đã chém chúng kẻ địch thân thể đan chân ở cứng rắn trên mặt đất đạp ra một hình mạng nhẹ đ a u hãm hắn liền hướng về cái kia mấy chiếc xe tăng loại nhẹ phóng đi cứng ngắc máy móc lực lượng tinh thần chiếu dọi đèn không cách nào bắt lấy linh hoạt cơ động mục tiêu nếu như những n à y xe tăng loại nhẹ có đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giảo thao tác còn có thể thông qua xe tải số liệu liên bắn một lượt đối với hắn sản sinh uy hiếp nhưng hiện tại vẹn vẹn bốn chiếc tạ ở trong mắt hắn chỉ là một đống sắt vụng thôi ngay ở hắn nhảy lên một cái hướng về tạ phóng đi thời điểm cự nham đống đá vụ đột nhiên đổ nát một bóng người từ bên trong kính xạ mà ra đi sau mà đến trước ở giữa không trung chặn đứng hắn á n h kiếm nói lên đột nhiên không kịp chuẩn bị ra trèo mọc gì bị chém xuống một cánh tay hắn một mặt không dám tin tưởng nhìn ở giữa không trung bay lượn cánh tay trái máu tươi từ trong vết thương xì ra cảnh tượng như thế này hắn chỉ ở kẻ địch trên người t h n g thấy từ không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày đó loan đạo d ư ơ n vẽ ra trên không trung một đạo lạnh lẽo đường vòng cùng hướng về lý mục bổ tới này một đao bên trong ngưng tụ hắn hết thể sự phẫn nộ cùng bất an lý mục nhìn bổ tới lo nao không tránh không né chỉ là hít sâu một hơi sau đó giống lên một tiếng long khiếu một tiếng mang theo kim loại âm mênh ngông khiếu âm vang lên ở trong không khí ngưng tụ thành màu trắng siêu ngôi dận hoàn hướng về giả trẻo mò d ì gào thét mà đi lý mục long khiếu bởi vì thể chất thuộc tính không bằng thái thản bạo lòng so với nó nhỏ yếu rất nhiều nhưng vẫn uy lực m ư ờ i phần khoảng cách gần bị long khiếu trực tiếp trúng đích sóng âm bên trong hơn nửa năng lượng đều lan truyền đến giả trẻo mò dị trong cơ thể hắn cảm giác mình thật giống đã trúng một tháng côn toàn thân xương cốt nội tạng cùng máu tươi đều cùng tiếng hú phát sinh cộng hưởng con mắt bắt đầu sung huyết trái tim căng thẳng n g ư n g ngày lên liền huyết trong ống dòng máu cũng theo tiếng hú cộng hưởng lên tầm mắt của hắn trở nên đỏ như máu mơ hồ không rõ bên dưới chỉ có thể nhìn thấy hồng quang loay lên tiếp theo thế giới đột nhiên biến nhẹ nhàng bắt đầu quay cùng lên và n h d à treo m ò gì đầu rơi xuống ở trên mặt đất một đôi mắt chết không nhắm mắt tựa hồ không tin mình liền chết như vậy da treo m ọ gì bị ngươi đánh giết kinh nghiệm mười hai nghìn năm trăm lý duy dịch cốt kiếm thuật năm kinh nghiệm một trăm lý mục hít sâu một hơi chậm rãi đem kiếm một lần nữa xuyên về vỏ kiếm bụng của hắn có một đạo vết đao đã bắt đầu vải kết g i a t r è o mò d ì cái kia một đao trên thực tế đã chém tổn thương hắn đang tiếp địa tinh địa đặc hiệu động vật có đốt để hắn trừ đại nào ra không có cái gì nghiêm cẩn về mặt ý nghĩa chỗ yếu kỳ kém một chiêu liền để hắn chết ở trên tay của chính mình đầu kia thái thản bạo long chính đang gặm nhấm một bộ biến dị diêm ma khôi lỗi thi thể không ngừng lôi kéo dưới khối lớn khối thịt nuốt vào trong bụng dưới cái nhìn của nó da treo mò dị không thể thất bại khi nó xem giả treo mò dị thi thể không đầu thời tay không trạng thái bên dưới liền có thể phát huy tắt thác đá thuật hiệu quả lúc này hắn ở lòng hồ cương sát bổ trợ bên dưới tắt thác đá thuật đẳng cấp đạt đến ba mươi mốt cấp sức mạnh tám không phối hợp mười hai không ở mở ra phí huyết quân bạo sức mạnh bổ trợ càng là đạt đến mười hai không có thể làm cho một ít rất khó thăng cấp sở kỵ tạm thời tính thăng cấp n à y chính là long hồ cương s á t t ố i thực dụng đặc điểm một trong tuy rằng chỉ đối với năm mươi cấp trở xuống sở kỵ có hiệu lực nhưng mang đến hiệu quả đã long trời lở đất giống như thay đổi giờ khác này lý mục sức mạnh thuộc tính đã không kém con này vị thành niên thái thản bạo long bao nhiêu thái thản bạo long tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa thanh thế kinh người trong n g á y mắt liền vọt tới lý mục trước người mở ra một há to mồm liền cắn lý mục thân thể xoay tròn liền né qua nó cắn xé hai tay vẫn cứ cầm ôm lấy cổ của nó hai chân khẩn đ ạ mặt đất toàn thân cơ thịt nô ra muốn mạnh mẽ đem thái thái hai chân của hắn cùng mặt đất kịch liệt ma sát như lê bình thường ham xuống mặt đất bên trong ở cứng rắn trên mặt đất lê ra mấy chục mét thâm ngân mới gian nan ngừng lại thái thản bạo long phát sinh không cam lòng tiếng gào thét nó phát hiện mình ở đấu sức trên lại bại bởi một kẻ loài người lý mục một cánh tay hoàn ở thái thản bạo long trên đầu ngón tay cầm lấy nó dưới cằm cốt để nó mở không nổi miệng không cách nào lại phát sinh ly lực to lớn long thiếu nã pháo hắn hướng về cái k i a u bốn chiếc t ạ quát phí huyết quần bạo thăng cấp sau khi tiêu hao lượng máu cũng bị tăng không cách nào kéo dài quá lâu chưa xong còn tiếp q một chương một trăm hai mươi b ố sắp xảy ra hội chiến t đối mặt hầu như bất động mục tiêu ta hỏa không may tính để, để đạn pháo chính xác trong số mệnh mục tiêu nếu là thành niên thái thản bạo long đủ để mạnh mẽ chống đỡ chủ chiến tạo bắn ra hợp kim họ phở hãm thoát xác xuyên giáp đạn nhưng vị thành niên bạo long sức phòng ngự liền yếu đi rất nhiều bốn thoát xác xuyên giáp đạn có ba xuyên thùng thái thản bạo long thân thể còn lại một cũng chỉnh đâm vào bạo long trong cơ thể cách ở nó xứng cốt thái thản bạo long ra một tiếng vào thái thành huyết như suối phun bình thường từ vết thương bên trong chạy ra nó thân thể cường tráng bắt đầu mất đi sức mạnh chậm rãi nằm ngã trên mặt đất lý mục đưa một cái khí vung ra hai tay phí huyết cùng bạo để hắn có chút mất máu quá nhờ ý đều u bồi nếu là thái thản bạo long rẽ rủa nữa một lúc hắn liền không cách nào lại kiên trì thái thản bạo long nỗ lực cùng thêm độ thực sự quá nhanh thậm chí quá hắn động cùng nhiệt sung phong thị độ hơn nữa có thể thời gian dài cao chạy trốn cái này cũng là lý mục quyết định cho dù tiêu hao mất không ít linh năng cũng phải đưa nó giết chết nguyên nhân chưa lự thắng trước tiên lự bại không có thái thản bạo long sau khi cho dù hắn dùng ngũ lôi chính pháp đánh lén xảy ra sai sót cũng có thể thuận lợi thoát đi hiểm cảnh nhìn thái thản bạo long hơi co giật thân thể lý mục đột nhiên cảm giác có một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm sông lên đầu nơi đó có món đồ gì chính hấp dẫn hắn do dự một lúc hắn chuẩn bị vâng theo bản năng đem một cái tay luồn vào thái thản bạo long vết thương bên trong nắm lấy trái tim của nó rút ra thái thản bạo long trái tim là màu vàng phảng phất dùng vàng dòng rén đúc bởi vì sức sống mạnh mẽ quá đáng cho dù bị nằm trong tay vẫn không ngừng mà nhảy lên hắn ở nguyên ruộ ngươi hắn nói cha của hắn bặt dùng vị toàn dung thành chất lỏng còn t ậ t lệ từ lý mục trong lòng bò đi ra quay về lý mục nói rằng chúng nó i những n à y do thần sáng tạo thượng cổ vật chúng có thể nghe hiểu đối phương s ố n g ngôn ngữ lý mục liếc mắt nhìn thái thản bạo long cái kia sắp chết ánh mắt há mồm một cái cầm t bên ai nghiêng ngẫm một bên hàm hồ quay về thái thản bạo long nói rằng ta liền riêng mà cũng không sợ làm sao sẽ sợ các ngươi mấy cái sắp tuyệt cờ h ờ ùng cờ n g, -G bạo long cũng không lâu lắm một luồng manh liệt nhiệt lưu liền từ hắn vị bộ tôn g a hướng về toàn thân chạy tới lý mục đem phục hổ sát khí một vận nguyên bản bình thản ra rẻ nhất thời mơ hồ lộ ra hết sạch hắn sử dụng kiếm hướng về trên bàn tay đâm một cái bình thường bên dưới lại không cách nào đâm thủng có năng lực này hắn đối với trọng thương diêm ma phân thân tự tin càng mạnh hơn đem biến sắc đấu đồng hướng về trên người một khỏa hắn liền chậm dại biến mất ở trong không khí hướng về trong ngục giảm t â m ép khu chạy như bay đi đem những kia quan trị an cùng các binh sĩ bỏ lại đằng sau trong cơ thể dồi dào linh năng để cảm nhận của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm hắn có thể nhận biết được có hai cố năng lượng mạnh mẽ đang ở nơi đó kịch liệt va chạm cho dù tiết lộ ra ngoài dư âm đệ nhất mục cho giam ép khu lúc này vây quanh ở ép khu ngoại vi lưới điện đã bị triệt để phá hủy trên mặt đất nằm đậy thiền kỳ bách k h á i thi thể lúc này an sâm cùng diêm ma tàn hồn chiến đấu ngoài ra còn có vài tên đệ tam mức năng lượng phạm nhân đứng diêm ma một phương cùng quan chị an môn quấn đấu ở cùng nhau ý chí của bọn họ đã có thể làm cho bọn họ được miễn đi diêm ma hoảng sợ đồng hóa nhưng đối với trung châu cùng tổng đốc phủ k i ề u hận vẫn để cho bọn họ đứng diêm ma một phương lúc này an sâm đã đem thân thể của chính mình hóa thành một con thái dương kim đ i ể u tinh thần chân hưng ơ bay lượn ở trên bầu trời cùng diêm ma c h é m giết làm nhân loại thực lực đạt đến đệ nhị mức năng lượng sau khi liền có thể giết chết năng lực làm trong tế bào sinh vật biến dị ý chí như thao túng ngón tay như thế thao túng trong cơ thể mỗi một tế bào thực lực đến trình độ đó nhân loại liền nắm giữ đem tự thân biến thành năng lực làm tế bào chủ nhân c ũ n năng lực đây là so với đệ tứ mức năng lượng sở kỳ hiệu nạp mặt biến hóa càng thêm triệt để biến thân một ít do thần sáng tạo trên sinh vật cổ hình thể muốn so với nhân loại càng thêm thích hợp chiến đấu thái dương kim đ i ể u chính là trong đó người tài ba nó có thể làm cho bất kỳ linh năng đều nắm giữ nhiệt độ cao nóng dực c tính hơn nữa cường mạnh mẽ hai chảo sắp b e n huế cứng rắn kim vũ cùng cường mạnh mẽ hai cánh để nó ở cùng cấp hầu như không có kẻ địch an sâm đánh hai cánh r a hung lệ giết đ ạ o thỉnh thoảng từ diêm ma tàn hồn bên trên lôi kéo dưới một cái vòi nuốt vào trong bụng cho dù bị diêm ma vòi c u ố n lấy thân thể cũng có thể ở lông chim tuân ra nhiệt độ cặp xu ật hiện linh năng hòa diễm phần bọn vòi hắn xem ra chiếm thượng phong nhưng một đôi d i ê ma m có thể không ngừng thông qua hấp thu khôi lỗi g i ế t chóc sau khi sản sinh mặt trái sóng tinh thần khôi phục thực lực càng đánh càng mạnh nhưng hắn nhưng theo thể lực tiêu hao bắt đầu không ngừng yếu đi đột nhiên hai cánh của hắn vừa thu lại cả người liền lao xuống nhằm phía phía dưới chiến trường hắn chuẩn bị trước tiên diệt trừ những kia các phạm nhân ở tập hợp hết t h ể bộ hạ vây công d i ê ma m tàn hồn núp ở phía xa quan chiến pho hệ lệ gàng chính đem tinh thần gợn sóng c h i n h chắc đến chiến đấu tình cảnh lan truyền cho thánh tử lấy để thánh tử nắm chắc tốt nhất ngừ ông đắc lợi thời cơ thánh tử thì lại ngồi xếp bằng ở trên mặt đất lạng lặng ô mỗi lạp có chút giải u y đi những không n khẩn đang n g dám tin tưởng i a t r e o mọi gì thực lực ở hết thể hai mươi tám trụ xà bên trong cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu không muốn tự loạn trợ cướp Toàn thân nút trong thánh tử áo bào đen bên đều ở một nhiên không tuần c lễ mới cầu một hồi phiếu đề cử q u một chương một trăm hai mươi năm phản bội chương một trăm hai mươi l ă m phản bội ép khu mục giam ở ngoài trạm gác là do dày đến hơn một thước cứng rắn si măng cốt thép đổ bê tông mà thành pháo đài nhưng cho dù những này kiên cố pháo đài cũng không cách nào chống đối đệ nhị mức năng lượng cường giả chiến đấu lan đến như cái hộp giấy t ử bình thường bị thổi bay lập tung thành trên chiến trường một đống đổ nát t h ê lương giờ k h ắ c này cái kia trồng hỗn đ ộ t bê tông mảnh vỡ bên trên một trận không đáng chú ý qua n g ảnh biến ả o lý mục dùng biến sắc đấu đồng bao lấy toàn thân nửa ngồi nửa q u ỷ trốn ở một khối đứng thẳng tường đ ổ sau khi nơi này khoảng cách diêm ma tàn hồn cùng an xâm chiến trường đại khái hơn hai trăm mét vẫn còn ngũ lôi chính pháp tốt nhất bên trong phạm vi công kích chiến đấu sản sinh dư ẩm không có ai sẽ dùng chủ động xạ tinh thần gợn sóng cột dò xét phương thức thăm dò hai tên đệ nhị mức năng lượng cường giả chiến đấu cái kia không chỉ sẽ bại lộ tự thân mục tiêu còn có thể làm tức giận hai tên cường giả người ở chiến đấu cùng tâm tình kích động thời gian đều là sẽ không tự chủ được tán tinh thần g ợ n sóng thông qua bị động tiếp thu những kia tiêu tán tinh thần g ợ n sóng trải qua đại não xử lý liền có thể hoàn nguyên chiến trường tình cảnh một tên thân hình c a o lớn cơ thị cầu kết phạm nhân không biết từ nơi nào nhổ ra một cái đèn đường đèn trụ hắn thân thể cường tráng đem đèn trụ vũ lợi khiếu từng trận phản p h t trong tay chỉ là một cái nhẹ tiếu động hắn vọt vào quan trị an bên trong như vào chỗ không người có quan t r ị an muốn xông lên ngăn cản lại bị đèn trụ luân bên trong một tiếng đột hưởng như chỉ bóng chảy bình thường bị đánh bay ra ngoài hãm ở một đống gạch vụn bên trong giữa lúc tráng hãng kia muốn tiến lên truy sát chấm dứt đi cái kia quan t r ị an tính mạng thời điểm h ã n c á i kia dường như nham thạch bình thường cường tráng cứng rắn trên thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế hồng tuyến khẩn đ ó n lấy nửa người trên của hắn liền từ trên người tuột xuống miệng vết thương cháy đen phản phất là bị một thanh nóng rực mà kiếm sắc ben x ẹ qua vô tướng kiếm khí là an sâm hết thể chuẩn bị cùng đăng tráng hán phía sau xung kích quan trị an trận doanh các phạm nhân nhất thời kinh kêu thành tiếng bọn họ không phải là như diêm ma khôi l ỗ i như vậy không lưu ý t r í chút nào không có hoảng sợ sát chết di động dồn dập giải tán lập tức muốn chạy trốn bọn họ đại thể là bị an xâm trảo vào ngục giam đối với hắn hoảng sợ quả thực dấu ấn ở sâu trong nội tâm thế nhưng bọn họ trốn quá chậm mới chạy trốn b à i bước trên người đồng d ạ n g xuất hiện cùng tên kia tráng hán giống như lúc hồng ngân bị tách rời thành tản chi mạnh vỡ vô tướng kiếm khí là trung châu bí truyền một loại kiếm thuật cần nắm giữ vô cùng tinh diệu ba hạ chuyển đội kỹ xảo là chỉ nó đầu tiên là lấy cao độ ngưng tụ tinh thần gợn sóng của xuyên tấu kẻ địch bước đi này cùng phổ thông lực lượng tinh thần dò xét cũng không hề có sự khác biệt bước then chốt là trong nháy mắt đem xuyên tấu kẻ địch trong cơ thể tinh thần gợn sóng thông qua ba hạ chuyển đổi chuyển hóa thành linh năng kiếm khí cắt rời thân thể của đối phương loại này lực lượng tinh thần cùng linh có thể kết hợp kiếm thuật không nhìn kẻ địch sức phòng ngự bất luận kẻ địch dài ra cỡ nào cứng rắn vỏ ngoài cùng vậy đều có thể lấy lực lượng tinh thần xuyên tấu đem chém giết chỉ có như diêm ma tàn hồn như vậy lực lượng tinh thần cùng linh năng đều nhân vật hết sức mạnh mới có thể chống đối loại này kỷ quỷ kiếm thu t h a nhìn a n sâm tàn sát phạm nhân ra một tiếng dài lâu gào thét thân thể đột nhiên lõe lên một cái biến mất ở chỗ cũ sau một khắc a n sâm quanh thân không khí một cơn chấn động màu đen linh năng phun trào diêm ma cái kia do vô số vòi dây dưa mà thành thân thể liền xuất hiện ở nơi đó t h a trực tiếp d i ư ơ n g một há to mồm đem a n sâm nuốt vào trong bụng cái kia đồng dạng là ba hạt chuyển đổi kỹ xảo hơn nữa càng thêm gian nan linh năng hình chiếu diêm ma tàn hồn trước đem toàn thân linh năng chuyển hóa thành tinh thần gợn sóng lấy quang lan chuyển đến mục tiêu phụ cận sau đó sẽ đem tinh thần gợn sóng một lần nữa chuyển hóa thành linh năng đạt đến gần như tệ lẽ hoặc h i phản phất tiêu hóa bất lương giống như vậy do v ò i quấn quanh mà thành thân thể thỉnh thoảng như k h í cầu bình thường phồng lên to ra sau đó lại cực thu nhỏ lại an sâm chính đang thả trong cơ thể kịch liệt d â y ruộng muốn từ bên trong trốn ra được nương theo một tiếng sắc nhọn tiếng chim hót rốt cục có một đạo kim sắc linh năng hỏa diễm phá tan vòi ràng buộc dâng lên mà ra thái dương kim điệu từ vòi ràng buộc bên trong trốn thoát nhưng nguyên bản sán lạ lồng chim vàng nổn ngang không thể tả bên ngoài thân chạy xuôi hỏa diễm cũng lở mở rất nhiều chật vật như một con rơi xuống nước gà trống hắn hơn nửa linh năng bị diêm ma rút lấy may mà diêm ma cũng phải tiêu h hoàn mỹ lại đi truy sát hắn tùy ý hắn lảo đà lảo đảo rơi vào trên mặt đất an s â m một rơi xuống đất liền do thái dương kim điệu biến trở về nhân hình đến giảm thiểu thể lực tiêu hao hắn c á i kia vài tên bộ hạ dồn dập đem hắn vi ở trung tâm trương tuyên vệ nhanh muốn nghĩ biện pháp vì là một tên thon gầy s ố c vác quan trị an nói rằng trên tay của hắn nhất theo một nhánh cổng kềnh xuống trường là một tên linh năng xạ thủ an mặc rách nát áo b à o trắng trương tuyên vệ nhất theo một nhánh hỏng thuốc vội vội vàng vàng chạy tới trước hắn vẫn trốn ở quan trị an môn mặt sau mở ra h ò n thuốc hắn từ bên trong rút ra một nhá tiêm vào tiến vào an sâm trong cơ thể đây là đẳng cấp cao nhất năng lượng thuốc từ biển sâu sinh vật biến dị nội tạng bên trong lấy da mà r a có thể tấn bổ sung tồn thất thể lực cùng linh năng an sâm ở truyền vào năng lượng thuốc sau khi có chút sắc mặt tái nhuận bắt đầu chậm rãi một lần nữa hồng hào lên màu vàng linh năng hỏa diễm lại từ trong da dâng lên đột nhiên thân thể của hắn lảo đảo một cái ngã trên mặt đất linh năng hỏa diễm cũng dường như hỏa tinh bình thường biến mất không còn tăm hơi trương tuyên vệ người ở thuốc bên trong cái gì an sâm vừa sợ vừa tức một mặt không dám tin tưởng nhìn trương tuyên vệ ta chỉ là ở bên trong bỏ thêm một điểm tinh luyện quá thuốc mê th đệ nhất n g ụ c giam đã xong đời an xâm ngươi cho dù đem diêm ma đại nhân một lần nữa giam cầm cũng không cách nào lắng lại t r u n g châu những kia mọt môn sự phẫn nộ không bằng an tâm trở thành diêm ma đại nhân bộ hạng vì là t h ả bán mạng trương t y ê n vệ mặt có chút không tự n h i ê n c ư ờ i hiển nhiên phản bội t r u n g châu cũng không giống hắn giảng nhẹ nhõm như vậy người tên phản đồ này vây quanh ở bên cạnh vài tên quan trị an nổi giận muốn giết chết trương t u y ê n vệ nhưng hiện thân thể của chính mình cũng bắt đầu không nghe sai khiến dồn dập sủi lơ ở trên mặt đất bọn họ tất cả mọi người đều tiêm vào từ ngục giam phạm thân thể người lấy ra mà ra năng lực làm tế bào điều này làm cho thực lực của bọn họ muốn ra người nhưng cũng phi thường được thuốc mê khắc chế một đám ngu xuẩn sinh vật đều bẽ ngoan trở thành ta đồ ăn đi diêm ma trên không t r u n g trôi nổi bay tới quan trị an môn bầu trời dây dưa ở bên ngoài thân vòi rồn rập rối ra c u ố n quanh từng người từng người suy yếu vô lực quan trị an nhét vào miệng mình bên trong thạ có thể đem những này quan trị an thân thể chuyển hóa thành linh năng đồng hóa vì là tự thân một phần để khôi phục bởi vì lâu d à i bị giam cầm ở từ giảng buộc hoàn bên trong mà suy yếu thực lực giữa lúc hắn muốn quấn lấy an xâm thân thể tiến hành nuốt t r ư n g thời điểm trương tuyên vệ đột nhiên ngăn lại thạ trương a chỉ là muốn từ trong cơ, ra ra cơ tiên đi. h vệ trực tiếp phục sát đất làm phục ở trên mặt đất quay về diêm ma tàn hồn nói rằng diêm ma đoàn khối trôi nổi ở giữa không trung trần mặt một hồi ta chỉ cho ngươi ba phút không để cho ta chờ quá lâu phải là trương t u y ê n vệ thở phào nhạy nhóm hắn giờ phút này đã mồ hôi đầm địa mồ hôi đầm địa Quy m ộ trong chương tột mục cơ cố cương cùng phục thể biệt sát khí ở trong người vừa bắt phân hai linh hàng khí hồ khí ràng năng, lòng người rõ vừa ở bụng. Trong đó ầ u chầm hội giãi bụng. tụ Trong ở đ hàng lòng cơ ư n g khí mềm mại tinh khiết là thân thể sức mạnh tinh thần đại biểu mà phục h ồ sát khí c h ầ m ngưng chất phát tượng trưng thân thể sức mạnh chỉ cần hai khí tương mại liền có thể sản sinh có thể bị lực cực lớn địa lưu hóa thành lôi đỉnh giết chết kẻ địch diêm ma tàn hồn nếu là nuốt t n an, an sâm thả thực lực nhất định sẽ tấn mạnh t ư ớ n g đến lúc đó hắn so với trình cách tự phải kém hơn rất nhiều ngũ lôi chính pháp liền không cách nào nặng hơn sang thả nhưng có người so với lý mục động tác phải nhanh diêm ma tàn hồn chu vi một cơn chấn động màu đen linh năng p h u n g trào diêm ma thánh tử trực tiếp thông qua ba hạt chuyển đổi trong nháy mắt xuất hiện ở diêm ma tàn hồn phụ cận hắn đồng dạng cảm thấy nếu để cho diêm ma tàn hồn nuốt chừng một tên đệ nhị mức năng lượng cường giả sẽ làm diêm ma tàn hồn mất đi sự k h ô n g chế diêm ma thánh tử áo bào đen bên dưới đột nhiên r ố i ra vô số tráng kiệt vòi như xiềng xích bình thường quấn quanh ở diêm ma tàn hồn trên người lạc tiến vào trong thân thể đồng loại trực tiếp chiến đấu để các t h ạ lựa chọn lấy kịch liệt phương thức tiến hành t h i ế p thân vật lộn đó là mấy t r ụ c ứ c từ năm đó dấu ấn ở các t h ạ nội tâm nơi sâu xa nhất bản năng các t h ạ hai cái lại như hai con tranh cấp phối ngẫu bạch thuộc vô số điều vòi dường như cự mãng bình thường dây dưa cùng nhau c ắ n giết do linh năng tạo thành thân thể không ngừng xả tán mà lại lần nữa tụ hợp cái kia cảnh tượng đủ để bức phong ý chí không tiên người bình thường kịch liệt quấn đấu bên trong áo bào đen bị hất bay lộ ra diêm ma thánh t ử thân thể hắn đã không có nhân loại về mặt ý nghĩa bộ phận như do những kiên lấy dây thường bệnh mà thành con dối hình người giống như vậy do vô số vỏi quấn quýt biên mà thành thân thể của hắn đã sắp cũng bị diêm ma ý chí đồng hóa cuối cùng trở về vì là t h ạ bản thể một phần một tiếng khó có thể dùng lời nói hình dung tàn khốc xé rất thành diêm ma thánh tử trực tiếp dùng vòi kéo xuống diêm ma tàn hồn một t ả n g lớn thân thể lấy vòi c u ố n lấy nhét vào trong miệng tấm k i ê u quỷ dị miệng rộng nai g nghiền n g ấ m đem trong miệng linh năng n u ố t vào trong bụng diêm ma tàn hồn đồng dạng không cam lòng yếu thế há mồm cắn vào mấy chục cây vòi đưa chúng nó、no、từ thánh tử trên người kéo xuống tràn ngập cực đoan vặn v ẹ sóng tinh thần linh năng chung quanh tiêu tán hai con quái vật chiến đấu c h u ể n đến gây cấn tột đ á hoa cương cứng rắn mặt đất bị va chạm ra từng cái từng cái hố lớn phản phất có mưa thiên thạch rơi rụng ở mảnh này trên nào dần dần chiến đấu gây nên bụi mù đem cất thả hai cái thân thể nuốt hết trong đó chỉ có thể thông qua sơn băng địa liệt giống như nổ vang cùng thỉnh thoảng từ bụi mù bên trong giỏ ra đến vòi phán đoán ra tình hình trận chiến vẫn vô cùng kịch liệt ô mỗ lạp cùng pho hệ lệ gàng đứng không ngừng lăn lộn bụi mù ở ngoài không dám quá đáng tới gần chiến trường cho dù lấy ô mỗ lạp đệ t ă n mức năng lượng bên trong trí cường giả thân phận cũng sợt bị quấn vào đến trong chiến đấu một cướp đạp ở trương tuyên vệ trên lưng, hắn mới từ an sâm trong cơ thể rút ra một ống dịch thể còn chưa kịp trang về thuốc trong dương phô hễ lệ gẳng ngươi có thể cảm ứng được bên trong chiến đấu sao ô m ẫ lạc có chút lo lắng lo lắng t i ế t giống như gia tăng trên chân sức mạnh d ẫ m trương tuyên vệ sương q u ố t k é o kẹt vang vọng không được nơi này linh năng cùng tinh thần gợn sóng đều quá mức hỗn loạn ta thậm chí không dám nhận được ngoại giới tinh thần gợn sóng những kia hết sức hỗn loạn gợn sóng sẽ trong nháy m ắ t sông vỡ đầu góc của ta phô hễ lệ gẳng lắc lắc đầu ở này tiêu tán vô số diêm ma linh năng trong hoạt cảnh nàng hết thể sở kỳ hiệu đều mất đi hiệu lực đ h ô n loạn trong hoàn cảnh có một chỗ phế tích không khí kỳ quái và mẹo lý mục đem thân thể chăm chú c u ố n ở biến sắc đấu đồng bên trong trốn ở một đống nát trong đá cái này không cách nào tránh thoát tinh thần gợn sóng quét hình trang bị ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh cử đi tác dụng lớn nơi này ở vào ô mỗ lạc mấy người thượng phong khẩu hãn tử trong lòng móc ra một nhánh thuốc mê kháng thể chậm rãi vật r a để vung thuốc theo khí lưu trôi về a n sâm hãn nguyên vốn có thể thừa dịp diêm ma thánh tử cùng diêm ma tản hồn quân đấu không dành quan tâm chuyện khác thời gian trực tiếp thả ra ngũ lôi chính pháp phách thương diêm ma tàn hồn sau đó trực tiếp lấy cuồng nhiệt súng phong thoát ly chiến trường trở lại trên thuyền cứu nạn rời đi tòa này nguy hiểm cực kỳ đạo diêm ma thánh tử vội vàng nuốt trưởng diêm ma tàn hồn nhất định hoàn mỹ đến truy sát hắn thế nhưng hắn do dự chốc lát từ bỏ cái này mê người mà lại an toàn quyết định như chỉ là thỏa mãn với đánh g i ế t diêm ma tàn hồn như vậy đức kiển cao nguyên tương lai sẽ không có chút thay đổi t hương đô tư thản mọi người vẫn, vẫn là sẽ có thời chư hạ người máu tươi vẫn sẽ đem đức kiển cao nguyên thổ địa nhuộn đỏ chiến loạn cùng đói bụng vẫn sẽ bao phủ ở tất cả mọi người trên người hơn nữa, tình huống lần này sẽ bởi vì chống lại hàm vĩ x à trụ cột vững vàng lang tâm nữ vương có thể sẽ không lại xuất hiện hắn nhất định phải thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này trọng thương diêm ma cái này hưng đô tư thản người ở trong thế tục đồ đằng hắn chỉ có một cơ hội cái k i a chính là ở diêm ma thánh t ử n u ố t trừng diêm ma tàn hồn vừa không có đem tàn hồn bên trong lôi đình dấu ấn thổ lúc đi ra dùng y lực mạnh nhất ngũ lôi chính pháp banh kích thạ vội vã đánh ra cùng kích thương mạch đố lệ cái kia ký lôi đình không giống lần này hắn chuẩn bị triệu hắn trong phạm vi khống chế mạnh nhất lôi đình như vậy không chỉ có tiêu hao rất lớn hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian đến chuẩn bị chuẩn bị trong lúc lại thành thế hùng nhất định sẽ kinh động ô mỗ lạp cùng phò hệ lệ gẳng hắn chỉ hy vọng trong tay thuốc mê kháng thể có thể có hiệu lực để an sâm khôi phục một điểm hành động lực vì hắn chuẩn bị tha đủ thời gian ô mỗ lạp đột nhiên cảm giác được một sự bất an hắn n h ả y bén trực giác xuất hiện ở cảnh báo hắn cảnh giác nhìn t r u n g quanh một vòng muốn tìm ra để hắn cảm giác được bất an tồn tại hắn nhìn thấy an sâm tê liệt trên mặt đất thân thể tên này mạnh mẽ trưởng ngục hiện tại cực kỳ giống một tên ngã lăn ở trên đường lang thang hán khắp toàn thân dính đầy cho bụi co rún lại sủi lơ ở trên mặt đất chứ hạ người cường ra sao vậy ta t r ư ớ hết tiến hắn một đo chuẩn bị một c ư ớ c giấm nát an s â m đầu chờ đã pho h ệ lệ g ằ n g ngăn cản hắn ngươi không thể giết hắn nếu là thánh tử đại nhân bị thương quá nặng cần nuốt chừng hắn đến khôi phục thể lực ngươi biết không ta đều là rất tin tưởng trực giác của ta hắn để ta cảm giác được bất an vì lẽ đó ta nhất định phải diện t r ừ n g hắn ô mố l ạ c bỏ qua rồi nàng hướng về an sâm đi đến võ giả đều là rất tin tưởng trực giác của chính mình đó là bọn họ mượn chi cùng các loại quỷ dị linh năng lực giả chiến đấu hắn đột nhiên nhảy lên một cái một cái chân trái mang theo lợi khiếu cùng sức do hướng về an sâm đã vào hắn có tự tin nay một cước cho dù đá vào cương trụ trên cũng có thể đem cương trụ đá trận nhưng ngay ở hắn chân sắp sửa đá vào an sâm trên người thời điểm một đạo c h ó i mắt kim quang sáng lên thiếp tất cả mọi người mắt tối sầm lại q u y một chương một trăm hai mươi tám ánh dạng đông quyển thứ hai tân lâm phần đệ một trăm hai mươi tám ánh dạng đông phồn thịnh sức nóng từ an sâm trên người tôn ra hắn phảng phất thành rơi ở trên mặt đất thái dương ô mỗ lạp thân thể trong nháy mắt bị sức nóng tổn thương hắn kêu quái dị một tiếng vẫn cứ để cho mình đá kích ngược lại đan chân trên đất dẫn một cái bay ngược cùng an sâm kéo xa khoảng cách vẹn vẹn là trong nhá hắn ống q u ầ n liền bị phần vì là cho t à n trên đùi tràn đầy năng da bong bóng đừng sợ ta tiêm vào tiến vào an sâm trong cơ thể thuốc mê là trải qua tinh luyện cải tiến thậm chí trà trộn vào cao nồng độ diêm ma linh năng coi như dùng kháng thể hắn cũng không cách nào lập tức khôi phục hết thể thực lực ngoại trừ thái dương kim điệu siêu năng lực hắn cùng phổ thông đệ tứ mức năng lượng hầu như không có gì khác biệt trương tiên vệ vội vàng hướng về ô mô lạc h ô tuy rằng những n à y hàm vĩ xả người cũng muốn lấy mạng của hắn nhưng nếu là hắn rơi vào an sâm trong tay e sợ liền muốn chết cũng khó khăn trương tiên vệ người rất tốt an sâm chậm lên quay về hắn lộ ra một g i ữ tận nụ cười thân thể của hắn đột nhiên tán vì một đám lửa sau đó xuất hiện ở trương tuyên vệ bên người một phát bắt được cổ của hắn đem hắn xách lên khắc khắc ngươi điên rồi chưa hề hoàn toàn nắm giữ ba hạt chuyển hóa liền tiến hành linh năng hình chiếu trương tuyên vệ mặt đỏ như chỉ tôm hùm bởi vì không thở nổi mà nổi g ẫ n xanh linh năng hình chiếu là một cái vô cùng tinh vi sự nó cần vô cùng chính xác đem tự thân có tin tức sang băng vì là tinh thần gợn sóng hơn nữa muốn bảo đảm tinh thần gợn sóng công suất đủ mạnh sẽ không nhân lan truyền khoảng cách quá xa mà tổn thất t e n chốt tin tức cuối cùng đến đặt trước miêu điểm sau khi còn muốn bài trừ chỗ cần đến tin tức q u ấ y dày một lần nữa đem tinh thần gợn sóng chuyển hóa thành thực thể chỉ có như diêm ma như vậy điên cùng mà không thể miêu tả tồn tại mới có thể tùy ý sử dụng linh năng hình chiếu qua lại h ư không ta vốn là liền không có chuẩn bị s ố n g tiếp an sâm cắn răng nói rằng đệ nhất n g ụ c giam r a gia lớn như vậy cái sọn cho dù là gốc gác của hắn cũng không cách nào t r ụ xuống đến hơn nữa hắn thực lực tổn thất lớn lại bị diêm ma nhìn chằm chằm quả thực có thể nói là thập tử vô sinh tất cả những thứ này đều bái ngươi ban tạo ta sẽ hảo, hảo báo đáp ngươi tiếng nói của hắn vừa ra ngọn lửa màu vàng nóng liền từ trương tuyên vệ dưới ra diện t u ô n ra cấp tốc hướng về hắn toàn thân lan tràn cũng không lâu lắm liền nuốt hết nửa người trên của hắn an sâm dùng linh năng nhen lửa trong cơ thể hắn mỡ trương tuyên vệ ngã trên mặt đất một bên kêu gen zit gạo lên vừa muốn a n sâm xin tha cứu ta ta tham rơi xuống phòng thí nghiệm lượng lớn kinh phí nhanh cứu ta ta liền đem tồn tại khoản giao cho ngươi van cầu ngươi ta đau quá nhanh cứu ta ngọn lửa màu vàng nóng ra thịt của hắn ngũ quan cùng nội tạng đem hắn đ ạ biên thành một cháy rừng hực bó đuốc cũng không lâu lắm hắn liền trở thành trên đất một đống lý mục nhìn cái kia trồng cho tàn trên mặt không có một tia vợ sóng hắn có thể nhận biết được xa xa bụi mủ bên trong diêm ma tàn hồn ngũ lôi chính pháp khí tức bắt đầu bắt đầu dập dởn năm đó trình cách tự cái kia một cái lôi pháp hầu như đem diêm ma thân thể bộ ra đem khí tức ở lại diêm ma ý chí nơi sâu xa này chính là diêm ma nhiều năm sau khi vẫn không cách nào loại trừ này một tia khí tức duyên cớ bây giờ liền này một tia khí tức cũng bắt đầu bắt đầu dập dởn xem ra thạ đã bị diêm ma thánh tử đánh gần như t a n vỡ thậm chí đã bị thôn phệ hơn nửa vào lúc này các thạ đã triệt để quấn quýt lấy nhau không cách nào lại dễ dàng rút người ra lý mục không do dự nữa khắp toàn thân mà lại phân biệt rõ ràng hai cố linh năng điên c u ồ n g hướng về bụng tôi tới ở bụng của hắn kịch liệt ma sát lần này hắn p h u y ê n c h u y ể n linh năng muốn so với lần trước nhiều hơn nhiều gần như ngón cái thô chấp giật đột nhiên từ bụng thoát ra ở hắn quanh thân đi vòng một vòng lưu lại một đạo sáng sủa hồ quang tiếp theo càng nhiều hồ quang khiêu nhảy ra một đạo liền với một đạo có thậm chí lẻn đến cao năm sáu mét lại trở lại lý mục trong cơ thể nổ vang tiếng sấm văng lên trói mắt điện quang dọi sáng toàn bộ chiến trường hồ quang phẳng phất từng trôi lợi kiếm xe rách bổ ra chu vi trải rộng diêm ma linh năng càng mạnh mẽ ở hỗn loạn điên cùng trên chiến trường mở ra một khối thanh tịnh nơi lý mục vẫn ở gia tăng linh năng phát ra hồ quang càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật dường như muốn ở xung quanh hắn trước ra một tấm chấp giật l ồ n g dày đặc sấm vang chấp giật thanh thậm chí khiến người ta lầm tưởng xông vào điệu trong đám như vậy lừng lẫy thanh thế tự nhiên hấp dẫn r i ê n g m à sự chú ý ô mẫu lạp trong đầu đột nhiên vang lên thánh tử âm thanh hắn chưa từng nghe gặp thánh tử lấy loại này tức đến nổ phổi phẫn nộ lo lắng ngựa khí nói chuyện nhanh nhanh giết cái kia chư hạng người không nên để cho hắn thả ra đạo thiểm đ i ệ kia hắn thậm chí có chút không không chế được tự thân linh năng chấn thương ô m i lạp đại não hai cô máu mũi từ tên trắng hắn n à y mũi chảy ra ô mỗi lạp cắn r ă n g một cái mạnh mẽ nhịn xuống đại não truyền đến mê muội phát sinh gầm lên giận dữ vậy màu vàng nóng từ làn da của hắn dưới mọc ra x ư ơ n g gỏ má cùng trên dưới ngạc cốt bắt đầu chất đột phía sau một tiếng vải vóc xé rách thanh một cái màu vàng đôi dài đưa ra ngoài hắn thiệt để đã biến thành nửa người nửa thú quái vật một cái nóng rực khí tức từ trong lỗ mũi p h u n ra hắn hướng về lý mục phóng đi hắn sâm liếp mắt nhìn đoàn không nghĩ tới đến cuối cùng hắn phải giúp t r ợ chính là một tên long h ổ phái d ư n g h i ệ t hắn không chút nghĩ ngợi nhấc lên linh năng t h ư ờ n g hực kim diễm ở bên ngoài thân giấy lên hóa thành một đám lửa đánh về phía ô mỗ lạp hắn đi sau mà đến trước vô số kim tinh phun giá hỏa diễm dường như một đạo dân trào dòng lũ muốn đem ô mỗ lạp mang theo trong đó phần vì là cho tàn ô mỗ lạp sắc mặt dữ tợn hắn biết những kia sấm sét nhất định vô cùng khắc chế thánh chủ không phải vậy thánh chủ cũng sẽ không như vậy kinh hoàng hắn làm sao có thể bị ngăn cản chặt ở đây hắn phát sinh một tiếng lăn lôi giống như gà ghét văn ở trên lưng bạch tượng hình x nay đồ đằng là do thái thản bạo long dầu mỡ cùng bạch duyên hỗn hợp mà thành thuốc nhuộm đâm thành có thể cường hóa đối với linh năng rẻ xịt sợ tặng sợ cùng kích thích thân thể tiềm lực nguyên bản tựa như đồng nhất cái tiểu cự nhân bình thường ô mẫu l ạ c toàn thân bắp thịt p h ồ n g lên hình thể lần thứ hai tăng vọt một vòng thân thể hắn trên đất xoay tròn đối diện vọt tới h o a lưu cánh tay phải cùng sau lưng phẳng phất do thép xoắn thành bắp thịt co giục lại sau đó kịch liệt va chạm đem nắm đấm giường như đạn pháo bình thường đánh ra ngoài ô mẫu lạp quyền lôi kéo không khí thậu gào t h é t quyền phong thậm chí đem tứ tán hỏa diễm thổi bay bách xa mười mét hắn hít sâu một hơi lắng lại rơi xuống phun trào nhiệt huyết muốn hướng về lý mục phong đi đang lúc này thế giới đột nhiên tối sầm lại trói mắt điện quang giường như một cái ở giữa không t r u n g phi hành mãng xả hướng về bụi mù phương hướng khúc chiết hình rắn mà đi che ngợp bầu trời bụi mù vừa tiếp xúc với đệ i n quang liền bị rung động mà không lộ ra trong đó diêm ma thánh tử cùng diêm ma tàn hồn giờ khác này diêm ma thánh tử liền phảng phất một nhánh ăn quá chống đỡ bạch tuộc thân thể mập mạ không ngừng có vòi từ hắn trong miệm dối ra lại bị hắn xoa bóp trở lại. nhìn tự hoan thực nhanh chấp giật hắn do vòi dây dưa mà thành trên mặt lộ r a nhân tính hóa hoảng sợ địa lưu là bọn họ những n à y không có thân thể chuyển hóa thành linh năng sinh vật thiên địch chớ nói chi là mạnh mẽ như vậy chấp giật nếu là hắn thời điểm toàn thịnh còn có thể gắng gượng chống đỡ trụ tia trước này nhưng cùng diêm ma tàn hồn chém giết lâu như vậy hiện tại chính là hắn suy yếu nhất thời điểm mấy chục điều vòi lợi khiếu c h e ở phía trước tạo thành một mặt màu đen tấm kiên nhưng cũng bị chấp giật thế như trẻ tre đánh tan thân thể của hắn một cơn chấn động muốn dựa vào linh năng hình chiếu tệ lẹ vọt rời đi lại bị trong cơ thể diêm ma tàn hồn cái dày không thể động đậy ngu xuẩn chó lợn ngươi hãy cùng ta đồng thời bị chấp giật đánh cho biến thành cho bụi đi tan hôn ở diêm ma thánh tử trong cơ thể điên cồn u g cười to rốt cục chấp giật bắn trúng diêm ma thánh tử một tiếng đủ để phá vỡ mảng thai khủng bố nổ vang điện quang xuyên m ặ c vào đ ơ qua bụng của hắn ở phía trên đánh ra một cái lỗ thủng to từ một đầu khác c h u i ra sau đó vòng quanh thân thể của hắn quấn một vòng chỉ để đem hắn n u ố t hết ở vô số nhảy lên hồ quang bên trong ô mố lạp nhìn không trung đoàn kia hồ quang đột nhiên hai chân mềm lũn trực tiếp kẽ q u trên đất vẻ mặt của hắn mất cảm giác phảng phất chết rồi lý mục cả người đại hãn. Từ t r ê q một chương một trăm hai mươi chín liệp ma giả xa xa dây dưa nổ vang hồ quang rốt cục biến mất rồi lộ ra lôi đỉnh tàn phá bên dưới diêm ma thánh tử hình thể khổng lồ diêm ma thánh tử vẫn trôi nổi ở giữa không t r u n g bên trong dường như tử hoàn hảo không chút tổn hại liền bụng bị n g ũ lôi chính pháp xuyên thủng hang lớn cũng k h é lại thanh chủ sức mạnh to lớn ô mỗi lạp trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên biểu hiện nhưng nét cười của hắn mới lộ ra một nửa liền đông cứng ở trên mặt diêm ma thánh tử trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống như một tòa thạch cao pho tượng ở trên mặt đất xuất nát tan ngũ lôi chính pháp hiệu quả tốt ngoài ý muốn ý chí của hắn mất đi ở trong sấm xét hắn do linh năng tạo thành thân thể thì lại ở chấp g i ậ t banh kích dưới sản sinh d ị biến trở thành thực thể lý mục thấy giữa không trung xem ra hoàn hảo không chút tổn hại diêm ma thánh tử thích vào một ngụm khí lạnh mãi đến tận hắn xuất làm một chồng mảnh vỡ mới lỏng ra một ngụm lượng khí hắn võng mạc trên nhảy lên hệ thống thông báo lý mục không nghĩ tới chính mình lại trực tiếp thu được một tên gọi năm đó lê minh chi kiếm toàn cầu ba ước tờ lê ơ cũng chỉ có năm vị từng thu được tên gọi. hơn nữa bọn họ tên gọi cùng mình so với quả thực yếu đi một đoạn dài long h ổ cương sắt đẳng cấp trực tiếp từ đánh rết ra t r è o mò gì thì hai mươi tám cấp độ rơi xuống mười hai cấp ngoại cương kiếm khí sở kỳ hựu vẫn còn nhưng ngũ lôi chính pháp sở kỳ hựu đã thoái hóa vì trường tâm lôi lúc này hắn chỉ diện thực lực rơi xuống đến đệ tứ mức năng lượng đỉnh cao mức độ hoàn toàn không phải ô mỗ lạp đối thủ là thời điểm cân nhắc nên chạy trốn trong lòng hắn vừa nổi lên cái ý niệm này phía trên chiến trường liền vang lên một tiếng khủng bố tiếng g ố n g giận dữ nay một tiếng hống trong tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ lại như một con trên thảo nguyên quyết đấu thất bại c â bên tử vong sư vương. phát ra ra cuối cùng tiếng gạo một luồng hết sức k h á t máu tàn bạo sóng linh hồn lấy ô mẫu lạp làm trung tâm hướng về chu vi phóng xạ mà đi ô mẫu lạp n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i muốn làm gì pho hễ lệ gằn g một mặt bi thương nàng biết ô mẫu lạp chính đang làm gì hắn do ở trong cơ thể thái thản bạo long ý chí kiềm chế thực lực so với mười năm trước thậm chí muốn suy nhược rất nhiều bởi vì bọn họ hai người không biết lý mục linh năng là do chính cách tự chuyển vào cho hắn lầm tưởng lý mục là một tên đệ nhị mức năng lượng cường giả bởi vì chỉ có đệ nhị mức năng lượng bên trong người tài ba mới có thể thả ra đủ để giết chết diêm ma mạnh mẽ lôi đỉnh trong tuyệt vọng ô m ẫ lạp thả ra đối với trong cơ thể thái thản bạo long ý chí áp chế tùy ý cái tia tàn bạo tư duy tiếp quản thân thể của chính mình để nó đến vì là thánh tử báo thủ thời khắc kiên kỵ trong cơ thể thái thản bạo long ý chí mất khống chế ô m ẫ lạp cùng do bạo long ý chí khống chế ô m ẫ lạp là hai khái niệm cháy mau mau rời đi bên cạnh ta ô m ẫ lạp gian nan linh cái cổ đem mặt hướng pho hệ lệ gẳng thật giống cổ của hắn bị gỉ ở bị hàm vĩ xà đánh giết chế tắc thành siêu thuốc năng lực thái thản bạo long thông thường đều là một ít quá mức tàn bạo sông tham một con n g a thậm chí có thể sẽ so với chờ những người khác càng thêm tàn khốc pho h ệ l ệ gặng bị hắn mặt giật mình ô mỗ lạp mặt nguyên bản liền bởi vì nạp mặt biến hóa mà biến vô cùng quỷ dị hiện tại càng là biến không có bao nhiêu người loại dấu vết một con mắt đã biến thành m à u vàng thụ đồng nửa bên gõ má p h ồ n g lên để nhìn phẳng phất bị đánh x ư n g lên hai cái tay cánh tay càng là biến thành l o à i rồng mắm vớt nàng biết ô mỗ lạp ý chí đã chống đỡ không được bao lâu cắn răng một cái xoay người liền chạy hàm vĩ xà ngoại trừ chức thánh tử mất tích lần kia đã rất lâu không có một lần tính tổn thất nhiều như vậy hai mươi tám trụ xả liên thánh tử đều ngã xuống nàng nhất định phải đem tình huống của nơi này báo cáo cho ngủ say bên trong diêm ma thánh chủ để mau chóng thà một lần nữa lựa chọn thánh tử vững vàng vượt qua hàm v ĩ xà sắp đến hỗn loạn lý mục tùy ý phò hệ lệ gẳng chạy đi bởi vì hắn đã bị ô mố lạp lấy ý chí khóa chặt một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của hắn lướt xuống hắn biết mình e sợ có cái gì manh động ô mố lạp e sợ lập tức sẽ phi phát tới a hô lao tử rốt cục lại đi ra ô mố lạp đột nhiên dùng một loại kỳ quái âm điệu rít gào lên vui vẻ ngay tại chỗ đánh lăn dùng hắn từ người biến thành một con da thú lý mục hít sâu một hơi hai tay n ắ m thật chặt kiếm trong tay hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có kiếm trong tay đem hết thể kinh nghiệm đều đầu ở thương kiếm du hiệp nghề nghiệp này trên trong n g á y mắt đem nghề nghiệp này đẩy lên mãn cấp hắn chuẩn bị kỹ càng liều chết một kích lý mục mau mau phát động tiến công đầu kia thái thản bạo long chính ở giả ngây giả dại kéo dài thời gian hiện tại thực lực của nó chỉ có đệ tam mức năng lượng thậm chí so với ban đầu t h ằ n g nốc kia đại cái nhỏ yếu một đoạn chỉ có yêu cầu tiêu tốn thời gian cải tạo thân thể để thân thể cùng thái thản bạo long ý chí hòa vào nhau hiệp mới có thể phát huy ra nó hết thể thực lực. Đến lúc đó, bởi vì linh hồn ý chí mạnh mẽ hắn thậm chí không thể so với đệ nhị mức năng lượng được ra bao nhiêu trong l ò n g ngực của hắn còn tuật lễ đột nhiên mở miệng nói chuyện nàng làm người thường trải nhất châm kiến huyết vạch ra ô mỗ lạp trong cơ thể ý chí đánh chính là ý định gì cái t i ê u đại khái cần hai mươi phút đừng cho nó thời gian như vậy nàng âm thanh có chút run dày thái thản bạo long làm chiến đấu chủng tộc so với cùng đẳng cấp những chủng tộc khác tổng mạnh hơn một ít từ lúc thời đại thái cổ liền thường thường săn bắn địa tinh địa làm đồ ăn đối với bạo long hoảng sợ hầu như dấu ấn ở địa tinh địa gen ở trong ô mỗ lạp t í n h lực kinh người lại cách thật xa liền nghe đến còn trong ngực của ngươi là món m đồ gì lại có thể như vậy rõ ràng ta tình hình vừa nhưng đã bị v ạ c h trần hắn cũng không lại giả ngây giả dại run lên bụi bậm trên người chạm lên bộ thân thể này cũng thật là gầy yếu đáng sợ thực sự là khó có thể chịu đựng ta cao quý mạnh mẽ tế bào cùng nhân loại các ngươi tế bào hôn tạp cùng nhau một cái dính đầy chất nhầy lươi dài từ ô mố lạp trong miệng đưa ra ngoài trên mặt mí mắt thân thể của hắn kết cấu càng ngày càng giống thái thản bạo long ta vốn là là chuẩn bị một trưởng khống bộ thân thể này liền trực tiếp chạy trốn d i m a chết quan lão tử đánh rắm ô mỗ lạp đem đầu lưới đưa đến một bên khác liếm mặt khác một con mắt nhưng ngươi hoàn toàn không có ô mỗ lạp trong ký ức như vậy cường mã tuy rằng ta rất phiền cái tia đá hoa cương đầu cường tín đồ nhưng nếu hắn như vậy nếu muốn giết ngươi ta liền cố hết sức giúp hắn một tay hắn nói há m ồ m lộ ra miệng đầy răng nanh nước bọt trực tiếp từ khoe miệng của hắn chảy ra nhỏ xuống ở trên mặt đất càng quan trọng chính là ta cảm giác được trong cơ thể ngươi có ta một phần ý chí chỉ cần nuốt lấy nó ta liền rất có thể lần nữa khôi phục đến đệ nhị mức năng lượng bị chế thành siêu thuốc năng lực sinh vật biến dị bởi vì ý chí bị phân liệt thành nhiều phân có không ts ts cầu một hồi phiếu đề cử trần c h u ồ n g mà chạy thư chỉ có thể dựa vào đề cử bảng xếp hạng ở phân loại bên trong lộ một hồi mặt q u y một chương một trăm ba mươi một t u y ệ t thức chương một trăm ba mươi một t u y ệ t thức đối mặt bắn thẳng đến mà đến kiếm khí cứ việc đã không thể tránh khỏi nhưng giờ giờ trên mặt không có một tia kinh hoàng hắn đột nhiên đem miệng mở ra lộ ra miệng đầy răng nanh miệng rộng một cái cắn ở kiếm khí bên trên s ắ c bén kiếm khí ở hắn trong miệng khuấy động lại không cách nào tránh thoát răng nanh kiềm chế trái lại càng ngày càng nhỏ cuối cùng tan vỡ thành một đoàn p â n tán linh năng bị hắn hút vào trong miệm long、phệ. thái thản bạo long Trời có người linh năng mùi vị rất tốt ta đã rất lâu không có ăn được quá mỹ vị như vậy linh năng có điều linh năng bên trong có một luồng suy yếu mùi vị sẽ không là người người trẻ tuổi như vậy linh năng hắn một đôi con ngươi màu vàng nóng bên trong nổi giận còn chưa tan đi đi lại thêm lên một tia trầm trọc ô mỗi lạp tên kia lại bị một cáo mượn oai hùm da hỏa sợ vỡ mật đem ta phóng ra ha ha thực sự là quá đáng thương buồn cười hắn đã từng từng t h ử mê hoặc từng t h ử vi hiếp từng t h ử hàng đêm ăn mòn ô mỗ m làm ý chí nhưng không nghĩ tới chân chính để hắn đoạt được thân thể là một lần buồn cười hiểu lầm sau một khắc thân thể của hắn loại lên liền biến mất ở tại chỗ chỉ trên mặt đất lưu lại một t a o hãm lý mục hai mắt nhắm lại miễn cưỡng bắt lấy đạo kia x u ố n g phong mà đến thân ảnh mơ hồ hai chân trên đất một chát liền đ è thấp trọng tâm làm cho cả người như thân cây bình thường chắt trên đất hai tay cầm kiếm sắc bén mùi kiếm nghiêng chặt ở trước người đây là dịch cốt kiếm thuật bên trong ngũ công cùng thủ một tư thế ở ngăn trở sự công kích của đối phương sau khi liền có thể thuận thế trước đ âm ám sát đối phương chỗ yếu Công. lưới kiếm cùng d i ờ dạo móng nuốt va chạm tia lửa vang gấp nơi phát sinh không chịu nổi gánh nặng kéo c ạ n thanh lý mục cảm giác mình phảng phất ở chống đối một chiếc gào thét mà đến xe lửa kiếm trên truyền đến c ự lực trực tiếp đem hắn đỉnh bay ra ngoài tư thế còn lại biến hóa tự nhiên không sử dụng ra được trình thanh kiếm phảng phất một cái n ả y nhót tưng bừng cả lớn kịch liệt rung động một từ lý mục trong tay nhảy ra ngoài lý mục bị đánh bay hơn ba mươi mét lại trên đất liền lùi lại mấy chục bước mới ngừng lại chính mình rồi thế một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài hắn chặn lại rồi chảo kích nhưng ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt nếu không có động vật có đốt năng lực để nội tạng của hắn không còn là chỗ yếu hắn đã trực tiếp chết ở này đơn giản một chảo bên dưới lau khoe miệng máu tươi hắn dùng trường kiếm chống đỡ thân thể bán quỷ trên mặt đất ngoan cường sâu lại ở bên trong tạng nát tan sau khi còn có thể sống điều này làm cho ta nghĩ tới địa tinh địa những kia dưới lòng đất con sen chúng nó tổng là phi thường có tất tính dơ dao dùng đầu lưỡi liếm một hồi cắm trên trong miệng hắm vết thương đã khép lại ta m hắn năn tới tới. nội trực ạ tiếp phát động cùng nhiệt sung phong hướng về bên trái vọt một cái sông thẳng hơn ba mươi mét liền lăn khỏi chỗ trực ở trùng thế tiếp theo liền hướng về giờ ra phương hướng vung động kiếm trong, tay. Phong gào thét, Lý Mục bảo kiếm trong tay ánh sáng dâng lên vẽ ra một đạo bắt mắt sợi bạc mạnh liệt linh năng từ lưỡi kiếm trên rực lên hóa thành gào thét kiếm khí hướng về kẻ địch bay lên mà đi giờ do trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ há mồm hống ra một tiếng r ồ n g g ầ m gào thét sức gió trước mặt va vào kiếm khí có chút ngoài ý mớn nhìn như mạnh mẽ ngoại c ư ờ n g kiếm khí gặp gỡ tiếng hú liền dễ dàng sụp đổ như trong gió ngọn nến bình thường bị thổi tắt sức gió uy lực theo khoảng cách bắt đầu suy giảm lý mục không đợi long khiếu thanh triệt để tiêu tan liền phát động cùng nhiệt xung phong việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào tiến vào linh năng sự hòa hợp ra rẻ để sức gió chỉ là ở lý mục trên người lưu lại đạo đạo bị thương ngoài ra h ắ n ở giữa không trung liền mở ra phí huyết của bạo tuy ý huyết dịch nhân đột nhiên lên cao huyết á p mà biểu h ắ ở chém ra tia kiếm khí này sau khi hắn sở kỳ hữu biểu trên ngoại cương kiếm khí sở kỳ hữu cũng đã biến mất chỉ còn dư lại trường tâm lôi này một sở kỳ hữu giờ giờ sắc có chút nghiêm nghị hắn thuộc tính cùng sở kỳ hữu đều vượt trên lý mục dựa theo đạo lý hắn lẽ ra có thể như nắm con gà con như thế đem hắn bóc chết nhưng tình huống nhưng hoàn toàn không phải như vậy hắn chưa từng gặp có thể như vậy thành thạo nắm kỹ có thể sử dụng thời cơ người kẻ nhân loại này có thể phát huy ra sở kỳ h ệ u 120% sức mạnh lần này giờ, giờ không có sử dụng nữa long vệ nuốt trừng k i ế m khí nuốt trừng linh năng thời điểm không cách nào làm ra kịch liệt động tác sẽ cho kẻ địch lưu lại cái hở hắn trực tiếp đem thân thể một bên tách ra gào thét mà đến k i ế m khí tiếp theo liền muốn muốn đánh về phía lý mục hắn không muốn lại đem chiến đấu mang xuống nhất định phải mau chóng giải quyết đi lý mục sau đó rời đi tòa này chết t i ệ n đạo lấy thực lực bây giờ của hắn đủ để ở đức kiển cao nguyên hoành、Hành、bá đạo khi hắng đầu lên muốn phải tìm lý mục bóng người thời điểm hắn đột nhiên sửng sốt lý mục trực tiếp biến mất rồi hắn lại không cách nào tìm tới lý mục tung tích không thể hắn tin tưởng chính mình này một đôi mắt sẽ không bỏ sót bất kỳ dấu vết gì cho dù là đệ tam mức năng lượng biến sắc tích long bạo long kim đồng cũng có thể từ không khí từng k i a một không tự nhiên vặn b ẻ o bên trong phát hiện tung tích của đối phương đang lúc này sao trổi bình thường kiếm khí rốt cục hành lược m à qua giờ g i ậ t trước người trên mặt đất đột nhiên né qua một tia hàn mang một thanh kiếm sắc từ dưới lên hướng về hắn dưới cầm đâm thẳng tới nơi đó là bất cứ sinh vật nào muốn hại chỗ yếu cùng nhược điểm một trong thứ nơi nào mũi kiếm có thể trực xuyên vào não một đòn giết chết. kẻ địch thậm chí không có một khối xương c ố t đến ngăn cản kiếm đâm v à o lý mục đem thân hình trốn ở kiếm khí phía bên phải xung phong để kiếm khí che đậy bóng người của chính mình chờ chính là thời khắc này đến giờ giao nộ quát một tiếng cánh tay phải về đỡ muốn ngăn trở kiếm đâm v à o nhưng một con lừng lánh hồ quang bàn tay nắm lấy thủ đoạn của hắn tuy rằng hắn linh năng sự h ò quang b r n tay nắm lấy thủ đoạn của hắn tuy rằng hắn linh năng sự hồ quang bàn tay nắm lấy thủ đoạn của quang nhưng tàn dư điện lưu vẫn để hắn nửa người tê dần chậm chạp n á y mắt nay then chốt máy mắt để xanh, hắn hầu như đem hết sức mạnh đều hội tụ trong một kiếm này đâm đi ra ngo chiều kiếm này sau khi l o n g hổ cương sắt liền đem tiêu hao hầu như không còn chỉ cho phép thắng không cho bại chưa xong còn tiếp q u y một chương một trăm ba mươi hai tìm tới nhược điểm chương một trăm ba mươi hai tìm tới nhược điểm thời gian phảng phất bất động lý mục cùng giờ g i ờ hai người phảng phất đã biến thành pho tượng đứng ở trên mặt đất không biết quá bao lâu giờ rào một cái tay di chuyển mọc đầy tế lân móng nuốt t r ộ n vào trên thân kiếm đem kiếm từng điểm từng điểm từ trong vết thương nổ ra nương theo làm người hễ răng kéo c ạ n t h à n h s ắ c bén mũi kiếm rời đi vết thương xen x ệ máu tươi nhất thời từ vết thương bên trong dân lên trong đó thậm chí trà trộn vào màu nhũ bé tóc nhân loại ngu xuẩn thái thản bạo long có thể không phải là chán bị chém một chiêu kiếm liền sẽ chết gầy yếu sinh vật hắn mặt có chút không tự nhiên co giật phản phất liệt nửa người bệnh nhân hiện nhiên đã t r ú n g chiêu kiếm đó cũng không giống hắn nói nhẹ nhõm như vậy hắn toàn bộ h ư u não bị xuyên qua chịu nặng như thế thương thế vẫn có thể nhảy nhót tư ơ mừng thể chất của hắn thuộc tính tuyệt đối vượt qua năm mươi điểm hơn nữa còn phải có mạnh mẽ thể chất loại dị năng đầu kia vị thành niên thái thản bạo long cho dù thể chất thuộc tính còn cao hơn hắn nhưng nếu là đầu bị xuyên qua cũng tuyệt đối sẽ rơi vào bại liệt bên trong đem dính đầy máu tơi trường kiếm ném xuống một bên giờ gi đột nhiên hướng về hữu một tà suýt chút nữa ngã dầm trên mặt đất hữu não bị hao tổn để hắn đánh mất bộ phận bình hành cảm lý mục cố nén trong cơ thể truyền đến không hư cảm long h ổ cương sắt biến mất sau khi hắn huệ h o i tới cực điểm thậm chí hận không thể hiện tại liền nằm ngã trên mặt đất ngủ say như chết hắn đem chính mình trọng tâm đặt ở chân trước bên trên thân thể xoay tròn chân đột nhiên đạn q u á đầu gối đã ra một thân nổ vang tuy rằng bởi vì huệ h o i động tác có chút biến hình hắn này một cước đã uy lực mười phần đã toàn diện vượt qua trước lanh ư u nay đủ để ở xì mặng trên mặt tường lưu lại vết chân một cước đá vào giờ rào trên、người. không có để lại một chút dấu vết phảng phất đá vào một bức thiết trên tường giống như vậy giờ dọc cơ đầu của chính mình một lần nữa tìm v ề bình hành cảm hắn b ù một cái đá ở trên người chân loạn t r ò a loạn t r o n g lựa chọn đem lý mục vòng quanh thân thể quăng hai vòng hắn chuẩn bị đem lý mục mạnh mẽ quắn trên mặt đất giờ dọc chỉ là não bộ bị thương sức mạnh so với chức nhưng không có tổn thất gì nếu là này một s u ấ t xuất thực bất luận lý mục g i ã thu thân thể vẫn là động vật có đốt đều không cách nào tránh khỏi hắn bị triệt đề xuất thành một đống thịt vụn lý mục toàn thân một banh cảm giác nguy cơ mãnh liệt để trái tim của hắn kịch liệt n h lên hắn c á i chân còn lại mạnh mẽ đá vào giờ rào trên đầu muốn khiến cho hắn bung tay nhưng mất đi long h ổ cương sát hắn thực lực đã cùng giờ giờ có chất trên lệch này một cước đối với giờ rào tới nói cùng bị mỗi ken một cái cũng không có gì khác biệt ngay ở hắn cười gần suy nghĩ phải đem lý mục ngã xuống đất thời điểm đầu của hắn đột nhiên đột nhiên phiến diện phá ả phất mạnh mẽ đã trúng một trụy s á t một con ngã t r ồ n g vó trên mặt đất hắn nhẹ bung tay đem lý mục xúy bay ra ngoài lý mục đầy đủ bay ra ngoài hơn ba mươi mét mới ngã vào một đống gạch vụ bên trong cho đến lúc này một tiếng nặng nề tiếng súng mới chuyển tới đây có người cách cực xa khoảng cách một súng bắn trúng giờ rào đầu ngã trên mặt đất giờ dọc cơ cơ đầu máu tươi lẫn vào h ố c tử cằm của hắn chạy ra hắn một cái tay chống đất muốn đứng thẳng thân đến quan sát viên đạn phóng tới phương hướng nhưng còn chưa chờ hắn đứng dậy lại một phát gào thét mà đến viên đạn đem hắn đóng ở trên mặt đất giờ do khi nào được quá như vậy khuất đ ủ hắn điên cuồng hét lên một tiếng phân rõ lập tức bắn ra đến phương hướng hai bàn tay ở một mặt đẩy một cái cả người liền bay chéo ra ngoài hướng về tay đánh lén phương hướng chạy như bay lý mai kéo động chốt súng đem lòng súng bên trong vỏ đạn rút ra nàng hiện tại dùng chính là một nhánh phóng ra 2 0 i m ư ít ba chín pháo cao xạ đạn duy lạc phản khí tại súng trường n à y con súng trường là trên tuần tra đĩnh các thủy binh dùng để xạ kích những tiên lợi dụng cano vận tải dễ ở h ba ngôn đối phó những n à y tiểu mục tiêu sử dụng hạm pháo quá mức lãng phí bởi vì lực đàn hồi quá khổng lồ hơn nữa không có hiệu suất cao chế lùi biện pháp này con phản khí tại súng trường thậm chí cần sử dụng trầm trọng giá ba chân đến giảm bất lực đàn hồi trầm lạc nhạn chính cầm lấy một phát pháo đạn dùng cái kìm đem đầu đạn nổ xuống đặt ở lý mai bên người lý mai mặt lạnh cây sắt ở súng trường hộ một trên xuyên thấu qua nhìn chằm chằm sông thẳng mà đến dơ r à o đặt ở bên người nàng vỏ đ ạ n trên vô số nửa trong suốt linh năng ở phía trên ngưng tụ thành một viên thủy tinh giống như góng ánh long lanh viên đạn nàng đem viên đạn nhét vào đạn kho kéo động chốt súng lên đạn dơ r à o đầu độ cứng rắn nằm ngoài dự đoán của nàng bạch bảo thạch linh năng tuy rằng không lấy cứng rắn sưng nhưng cũng cùng hợp kim họ phở ám độ cứng s ấ p xỉ như nhau hơn nữa đặc hữu đối với linh năng dập tắt năng lực ở chế tắt thành bảy mươi bảy đường kính đạn súng t r ư n g thì liền có thể dễ dàng thuấn sát phần lớn đệ tứ mức năng lượng tồn tại hiện tại đường kính đội thành kinh người hai mươi đường kính đường kính mở rộng mang đến uy lực tăng lên là lũy thừa tính. lý mai tự tin phần lớn đệ tam mức năng lượng cường giả cũng không dám nói có thể ung dung đỡ nàng đầu súng nhưng dở ờ rào rõ ràng đã đã trúng hai phát nhưng vẫn lông tóc không tổn、hại. hắn ạ i h chính nhanh chóng hướng về bên này vào tới chỉ là bởi vì hữu não bị hao tổn thỉnh thoảng lảo đảo một hồi va Và tiến vào ven đường đống phế tích bên trong phẫn nộ hắn trực tiếp như xe đ u ổ i đất giống như vậy ở cản trở bên trong mở ra một con đường đi ra này rất lớn tăng cường xạ kích độ khó trầm lạc nhạn không ngừng dùng lực lượng tinh thần một lần nữa khóa chặt giờ à o căn cứ hắn quỹ tích tính toán số lượng định sẵn hãn linh năng sự hòa hợp ra rẻ có thể hấp thu dò xét tinh thần gợn sóng để phản xạ trở về tinh thần gợn sóng còn lại không có mấy nhận ra lên vô cùng khó khăn rốt cục nàng tính toán ra số lượng định sẵn hình chiếu ở lý mai tầm nhìn ở trong lý mai quyết định thật nhanh nhắm vào vòng sáng bóp cỏ súng một đoàn to lớn nòng súng hỏa diễm ở nòng súng lóe lên một cái rồi biến mất cho dù có tam giác giá cả nhánh thương đã bị lực đản hồi đẩy về phía sau chấn động sóng khí nhấc lên một mảnh bụi bặm phóng da dược thúc đẩy linh năng viên đạn g a tốc đến hai trăm hướng về giờ do phương hướng gào thét mà đi cái tốc độ này đã tiếp cận chủ chiến tạ thoát xác xuyên giáp đạn sơ tốc. so với một ít thấp công suất điện từ pháo cũng chậm không được bao nhiêu nó hầu như trong nháy mắt liền xuyên qua rồi hơn tám trăm mét khoảng cách trước mặt đánh vào giờ rào lồng ngực vị trí trái tim lý mai không thử lại đồ xuyên thấu giờ do cái kia cứng rắn s ư ớ n g sọ mà là thử nghiệm công kích trái tim của hắn vị trí nhưng lần này công kích vẫn là phi công linh năng sự hòa hợp ra rẻ để thái thản bạo long đối với linh năng loại công kích rẽ xịt sợ tặng sợ cực cường viên đạn ở trên da của hắn lưu lại một vết sâu liền sụp đổ thành mảnh vỡ trái lại là viên đạn trên mang vào mạnh mẽ lực xung kích để hắn một con ngã trồng vó trên mặt đất hắn não tổn thương sau khi bình hành cảm hầu như chỉ nếu là có một điểm ngoại lực thì sẽ té lăn trên đất điều này làm cho hắn cảm thấy vạn p h ầ n khuất l ụ hắn chưa từng như này chật vật quá một tiếng lợi thiếu nổi dẫn đến cực điểm toàn thân hắn nổi gân xanh vẫn cứ căng thẳng trên người bắt thịt tứ chi địa hướng về lý mai nào tới cái tư thế này để hắn càng dễ dàng duy trì cân bằng hắn cùng lý mai trong lúc đó chỉ còn dư lại tám trăm l i n khoảng cách này đối với hắn mà nói cùng gần trong gang tức không có bao nhiêu khác biệt vảnh lại là một súng viên đạn bắn chúng hắn hoa bay mang a i hắn cân bằng để hắn đánh gục ở một đống nát trong đá lý mai đã phát hiện hắn đ ư ợ điểm chuyên môn nhìn chăm chú thân thể hắn một bên nổ súng nhân loại nữ nhân ta muốn đem cuộc sống của ngươi kéo xuống đến giờ rào điên cuồng hét lên phát tiết l ử a giận hắn không ngừng lặp lại s u n g phong ngã xuống đất đón thêm s u n g phong tuần hoàn trên mặt đất lưu lại từng cái từng cái hố to đây rốt cuộc là quái vật gì trầm lạc nhạn hít vào một ngụm khí lạnh giờ do thể lực phảng phất là vô cùng một đường đem khoảng cách kéo đến một trăm năm mươi mét nàng đã có thể thấy rõ ràng hắn cặp kia đầy dây sát ý kim đồng lý mai linh năng đã sắp muốn dùng hết chế tạo hai mươi đường kính linh năng viên đạn mang đến tiêu hao là to lớn lạc nhạn ngươi chạy mau chế tạo một phát linh n ă n g viên đạn ấn vào nòng súng bên trong nàng vừa định quay về giờ r à o bóp có súng nhưng đối với mới đã thừa dịp cái này chống giông vọt vào năm sáu mét vị trí một cái mọc ra lực vây đuôi một cái liền quấn lấy phản khí tại súng trường trần giá đưa nó ném tới xa xa người có bản lĩnh sẽ nổ súng a giờ r à o nhanh cười nói đứng thẳng người bàn tay phải bên trên câu c h ả o bắn ra hắn luôn luôn nói rằng làm được nói đánh cuộc sống liền muốn rút ra cuộc sống lý mai một mặt kiên nghị trở tay liền rút ra trường kiếm nàng biết khả năng muốn lành ít g ữ nhiều nhưng hay là muốn kiên trì đến thời khắc cuối cùng trầm lạc nhạn đã rút ra vỏ thương bên trong súng lục hướng về giờ rào xà kích đ á n g tiếc ngoại trừ ở trên da của hắn tránh ra vài điểm hòa tinh cái gì đều không có để lại đang lúc này một nhánh tay từ sau lưng của hắn r ú i tới một cái vòng lấy cổ của hắn chọc vào hắn dưới cằm kiếm sang trên một cái tay khác thì lại nâng hắn eo dùng sức một c h ụ đây là t ắ t thác đá thuật bên trong đấu vật kỹ xảo lý mục khét quát một tiếng một đôi cánh tay đột nhiên phát lực liền đem trầm trọng giờ rào nhấc nhấc lên tầm tầm té xuống đất hắn đã biết nên làm sao đối phó cái này kim cương bất hoại lực lớn vô cùng quái vật không có cái gì mu đuôi phải m ộ t bán liền đem chuẩn bị một lần nữa b ò lên giờ rảo lại bán ngã trên mặt đất chưa xong con tiếp thậm chí sau này liền hai mươi tám trụ s ạ đều muốn tập hợp hành động để phòng ngừa lạc đản sau khi bị hắn đánh lén nếu như hắn có thể cùng cái k i a chư hạ cường giả đồng q u y vu t ậ n liền được rồi nàng nghiến răng nghiến lợi người rùa xa xa đột nhiên truyền đến kịch liệt cắn xé thanh là những k i a diêm ma khôi lỗi chúng nó ở mất đi diêm ma t ả n hồn thống nhất chỉ huy sau khi bởi vì đói bụng bắt đầu tự giết lẫn nhau có mấy con diêm ma khôi lỗi n g ư ờ i được pho h ệ lệ gần mùi xoay người lại hướng về phương hướng của nàng đập tới nhân loại tươi mới bắp thịt có thể so với đồng loại cái kia khô cằn khối thịt phải có dinh dưỡng hứa hơn nhiều pho h ệ lệ gàng nông phụ bình thường trên mặt lộ ra một kia giữ tợn biểu hiện nàng có thể không có công phu cùng những này sát chết di động lãng phí thời gian một đám nhào tới diêm ma khôi lỗi bên trong có một nửa diêm ma khôi lỗi đột nhiên lâm trận phản chiến đánh gục đồng bạn bên cạnh cắn chúng nó cái cổ đem khí quản kéo ra ngoài giết chết đồng bạn sau khi chúng nó hữu dụng tay c h ả o mặt vào đ â m qua chính mình lồng ngực lấy ra trái tim b ó n nát hầu như là trong nháy mắt hết thẻ diêm ma khôi lỗi liền trở thành một chỗ thi thể chúng nó hệ thần kinh bị pho hễ lệ gàng xâm lấn pho hễ lệ gàng đồng thời đã khống chế m ư ơ i tám con diêm ma khôi lỗi chính xác thao tung c h u n g nó bắp thịt làm ra động tác độ khó so với trước trầm lạc nhạn giết chết đánh giết biến dị diêm ma khôi lỗi muốn cao hơn rất nhiều nhìn thi thể trên đất p h o hệ lệ gẳng hừ lạnh một tiếng nắm thật chặt trên người trường bảo bước nhanh vượt qua thi thể nàng hoàn toàn không có chú ý tới một nhánh bí mật vòi từ sau đầu của nàng đưa ra ngoài đem cái k i a từng luồng từng luồng tràn ngập căm hận sóng tinh thần nuốt trừng trong đó diêm ma tàn hồn bám vào ở p h o hệ lệ gẳng trên người tha đã sớm đang cùng diêm ma thánh tử quân đấu thời điểm liền biết mình không có một chút nào phần thắng bị giam cầm hơn hai mươi năm hắn căn bản không phải trạng th tha tuy rằng tàn bạo k h á t máu nhưng cũng không ngu xuẩn đang cùng diêm ma thánh tử quân đấu thời gian liền tùy ý diêm ma thánh tử sẽ rách thân thể của chính mình minh tu sạn đạo ám độ chấn h ư ơ n g đem tự thân ý chí trà trộn vào những tiêu tiêu tán linh năng bên trong từ vừa mới bắt đầu tha liền đem tính toán đánh vào pho hệ lệ gẳng trên người tên này hàm vi xà hai mươi tám trụ xà một trong bởi sở trường tinh thần g ậ n sóng thân thể thuộc tính cũng không phải rất mạnh n ă n g mặc dù đối với ở ngoài năng lực cảm nhận cực c ư ờ n g đối với trong cơ thể tình huống khác thường liền vô cùng chỉ đội bên trong không giống ô mỗ lạp như vậy vó giả chỉ cần trong cơ thể hơi có gì bất bình thường liền có thể nhận ra được tình huống khắc thường cũng đem thạ bắt tới hơn nữa pho hệ lệ gẳng cái này mập mạp thiện tật nữ nhân ý chí thuộc tính quả thực thấp kinh người hầu như thấp đến đệ t a m mức năng lượng chức nghiệp giả điểm mấu chốt điều này làm cho thạ đang khôi phục sau một khoảng thời gian liền có thể lặng yên không một tiếng động đưa nàng thay vào đó chỉ cần để ta t r à trộn vào h à m vĩ xả sẽ ở thánh tử nhậm chức nghi thức ngồi một chút tay chân liền có thể thay thế được đáy biển cái tia ngủ say ngu xuẩn khống chế hàm vĩ xả lớn mạnh tự thân trong lòng hắn đánh tu hú chiếm tổ chim khách chủ ý không giống với thánh tử hắn có thể giữ lại hết thẻ tín đồ chuyển tới lực lượng tinh thần thực lực có thể cấp tốc bành trướng không cần mười năm liền có thể khôi phục hết thẻ thực lực thậm chí lên cấp đến đệ nhất mức năng lượng đến lúc đó cho dù diêm ma chủ hồn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại cũng không cách nào dễ dàng giết hắn pho hễ lệ gặng không cảm giác chút nào đi tới khoảng cách khi đến chiếc thuyền kia đã không xa trên mặt của nàng không thể nén xuống hiện ra mừng như điên v ẻ mặt trên đảo trải qua đối với nàng mà nói quả thực chính là ác ngộng hiện tại nàng rốt cục có thể rời đi nơi này ngay ở nàng bước nhanh hơn muốn rời khỏi nơi này thì mũi trước đột nhiên chuyển đến một luồng kỳ dị mùi vị tiếp theo đầu một trận mê muội liền ngã trên mặt đất một đoàn màu đen nhà tiên muốn ở trước người của nàng tụ hợp nhưng thử nghiệm hồi lâu vẫn là sụp đổ thành một đoàn một trận nôn nóng sóng tinh thần từ khói đen trên tán phát ra lại đây hồi lâu trong khói đen rốt cục ngưng tụ ra một mơ hồ nữ nhân đầu lâu ngờ ngợ có thể nhìn ra mạch đố lệ r á n g dấp mạch đố lệ người tiện nhân này người muốn làm gì p h ò hệ lệ gẳng ngâm đen khắp khuôn mặt là phẫn nộ thật không nghĩ tới vẫn yêu ngạo pho hệ lệ gẳng sẽ có như thế chật vật một ngày tựa đầu dơ bẩn lợn rừng như thế ở trong bùn lan lộn mạch đố đệ tam ứ c năng lượng linh năng trước nghiệp giả có thể mang toàn thân chuyển hóa thành linh năng để thân thể nguyên tố hóa nắm giữ bay lượn trên không trung cùng với miễn dịch phổ thông công kích vật lý năng lực nhưng nếu là linh năng tiêu hao quá nhiều hoặc là bị hủy diệt một phần thì một lần nữa biến trở về thân thể sau khi thì sẽ bởi vì linh năng không đủ nặng tấn tổ hợp vì là thân thể mà thiếu hụt đi thân thể một phần mạch đỗ lệ tình huống càng thêm nghiêm trọng một nửa của nàng linh năng bị ngũ lôi chính pháp dập tắt chỉ có thể biến trở về một nửa thân thể sẽ trong nháy mắt bởi vì đại mất máu mà chết cho dù đem thân thể duy trì linh năng trạng thái nàng cũng kiên trì không được bao lâu trung y sẽ bởi vì linh năng trôi qua biến mất ở trên thế giới này điều này làm cho mạch đ ố lệ nguyên bản liền vô cùng cực đoan tính cách càng thêm cực đoan nàng muốn ở trước khi chết mạnh mẽ dằn vặt kẻ thù của nàng mới có thể lắng lại dưới nội tâm của nàng tâm hận pho hễ lệ g ẳ n g chính là mạch đ ố lệ tối căm hận người một trong m á u mủ của nàng cao quý trong gia tộc đã từng t ừ n g ra không ít hai mươi tám trụ xả bởi vì đấu kỵ mạch đ ố lệ khuôn mặt đẹp thường thường lợi dụng chức quyền xa lánh mạch đ ố lệ lập một ít ô h ế không thể tả lời đồn phỉ bắn nàng thậm làm cho nàng mấy lần thân ở t u y ệ t cảnh ha ha mạch đố lệ xem ngươi bộ dáng này nửa người biến mất rồi đi xem ngươi chỉ còn nửa tấm mặt sau khi còn có thể hay không thể hướng về những người đàn ông kia khoe khoang phong tao pho hễ lệ gẳng v ặ n vẹo tráng kiện vào ngheo muốn đứng lên đến nhưng phát hiện mình đã không thể động đậy nếu như ta là ngươi l i ề n lập tức mở ra độc trên người ta không phải vậy ta có thể cho ngươi ở toàn bộ đức kiển cao nguyên đều không tiếp tục chờ được nữa sau một khắc nàng có chút mặt phi nộn bắt đầu kịch liệt vận vẹo biến hình lên phát sinh giết lợn bình thường kêu thảm thiết nàng một cái chân trái bên trên bao phủ một lồn màu đen nhạt linh năng ở dưới t ử độc khí linh năng bên dưới nàng trên đùi da r ẻ phảng phát sôi trào lan dầu vô số màu vàng s ấ p nùng pháo tranh nhau chen lấn t ử bị dưới s ô n g ra mạch đỗ lệ thao túng linh năng phát ra để nó như khói mỏng mạn quá phò hệ lệ gẳng thân thể điều này có thể trình độ lớn nhất làm cho nàng cảm nhận được t h ố n g khổ lại có thể làm cho nàng sống thêm một quãng thời gian phò hệ lệ gẳng tiếng kêu thảm thiết đầu tiên là càng thêm cao vút lại sau đó từ từ suy nhược đi dần không nghe thấy được nàng đã không có khí lực lại kêu thảm thiết nàng thể tích cấp tốc bành t ư ớ n g cũng không lâu lắm p h o n g lên đùm pháo liền nổ tung y phục của nàng làm cho nàng nhìn qua phảng phất một đoàn màu vàng xâm bong bóng xà phòng một con m ọ c đầy đùm pháo không nhìn ra hình dạng tay không ngừng g ã i mặt đất ở phía trên lưu lại vết máu lo lộ z ế t t a z ế t t a đi bong bóng xà phòng bên trong pho hệ lệ gẳng hệ v à i âm thanh truyền ra xấu xí đồ c o n lợn nếu ngươi như thế phì liền như vậy béo ẩu thịt r ở chết đi mạch đỗ lệ do khói đen tạo thành khuôn mặt hưng phấn b ậ t m ẹ o nàng từ pho hệ lệ gẳng trong thống khổ rút lấy đến lớn lao sung sướng đang lúc này một đạo g à y đặc khói đèn từ pho hệ lệ đ a người bị thống khổ cực độ giản vật sau khi, tiêu tán mà ra tinh thần tản thích nhất、mỹ、thực. Điều này làm cho thạ khôi phục thực ít, tin trực tiếp t khổ khi, hồn cho khôi phục không mạch đố giản gận sóng này niềm cực lực có độ Điều diêm sau ra ma mà mỹ làm là r lệ ở ớ c mặt thân. hiện n ra g ư là diêm thánh tử mạch đố lệ phát sinh sợ hai tiếng thét trói thai nỗ đem này cố linh năng nhận thành thánh tử thân thể của nàng một trận kịch liệt gợn sóng liền muốn thoát đi nơi này một cái màu đen vòi từ trong khói đen đưa ra ngoài vòng quanh mạch đố lệ thân thể xoay chuyển vài vòng vẫn cứ đưa nàng xả trở về thánh tử xin mời tha thứ ta là phó hệ lệ gàng chủ động khiêu khích ta ta mới không thể không giết nàng đối với thánh tử hoàng sợ hầu như dấu ấn ở mạch đỗ lệ trong đầu nàng bởi vì hết sức hoàng sợ linh năng chấn động kịch liệt diêm ma thánh tử cũng sớm đã chết rồi chết ở một chư hạ người trẻ tuổi trong tay diêm ma tàn hồn nói ra diêm ma thánh tử đã tử vong tin tức lấy bỏ đi hàm vi xà dấu ấn trong lòng nàng uy quyền cùng sợ hãi g i a o động tâm trí của nàng hết thể viễn cổ tà ác tồn tại đều là đùa bỡn lòng người cao thủ làm sao có khả năng như thánh tử đại nhân như vậy nhân vật mạnh mẽ làm sao có khả năng sẽ chết mạch đỗ lệ trực cảm giác thế giới quan của bản thân thật giống đổ nát nàng ngay lập tức nghĩ đến chính là đạo t đưa nàng phách vì là hai đoạn k i ế m khí n g ư ơ i muốn còn sống sao diêm ma tàn hồn dùng một loại mê hoặc ngựa khí nói rằng t h ả nhìn ra mạch đố lệ đã không còn sống lâu nữa muốn ta muốn còn sống mạch đố lệ nghe thấy có thể có cơ hội sống sót lập tức kích động lên trọng thương mà nằm ở linh năng trạng thái nàng đối với mê hoặc sức đề kháng là số không vậy thì cùng ta hòa là một m thể trở thành ta thánh tử ta không chỉ có thể để n g ư ơ i thoát khỏi cái này sắp chết trạng thái thậm chí có thể để cho người nắm giữ trường sinh bất tử cơ hội diêm ma tàn hồn rụ rỗ từng bước hiện tại thà thực lực đã suy yếu đến không đủ để mạnh mẽ dung hợp mạch đố lệ chỉ có mạch đố lệ chủ động cùng thạ dung hợp mới có thể cùng nàng triệt để dung hợp là một thể chỉ là diêm ma nắm giữ hơn trăm ứ c năm ký ức mạch đố lệ nhân sinh đối lập với thạ quả thực năn đáng thương hai người bọn họ dung hợp liên phản phất một giọt mực nước nhỏ vào b i ể n rộng thạ phát hiện mạch đố lệ là một so với phò hệ lệ g à n g muốn thích hợp nhiều thay thế được đối tượng nàng càng thêm độc c á c tàn nhẫn cùng diêm ma tàn hồn tính cách càng thêm tiếp cận giả trang lên không sẽ khiến cho hàm v ĩ xà bên trong những người khác hoài nghi trở thành thánh tử mạch đố lệ trong lòng một trận mừng như điên ở diêm ma mê hoặc bên giới nàng ca tính bên trong cơ cảnh cùng đa nghi bị giấu vào sâu trong nội tâm không cách nào lại suy nghĩ nhiều thứ hơn lập tức đồng ý diêm ma tàn hồn yêu cầu hai đám khói đen dây dưa dung hợp lại cùng nhau không đợi mạch đ ỗ lệ cảm thụ dung hợp sau khi tăng vọt sức mạnh vô số đầy dây hết sức điên cuồng cùng cuồng loạn ký ức liền như là biển đưa nàng nuốt hết trong đó làm cho nàng trở thành diêm ma tàn hồn một phần c ò n nàng tự chủ ý thức đã triệt để tiêu tan ở phía trên thế giới này ha ha ha thực sự là ngu xuẩn mà dễ lửa nữ nhân sắp nhọn tiếng cười từ trong khói đen văng lên dây đặc khói đùi từ trong khói đen đưa ra ngoài q u y một chương một trăm ba mươi b ố chung kết chương một trăm ba mươi b ố chung kết trầm lạc nhạn tìm tới phụ cận thua ống nước vung vẩy từ trên mặt đất nhặt được thép cùng hòn đá đào ra địa tầng ra sức t ạ c đấm bê tông rội kết m à thành thua ống nước nương theo từng tiếng nặng nề g h t ạ c tiếng va chạm một dòng nước đi ra ở giữa không trung hình thành một đạo suối phun một lát sau từ thoát nước trong ống trào ra thủy liền ở phụ cận trên mặt đất hình thành một khối nho nhỏ vũng nước hơn nữa cấp tốc mở rộng lan tràn nàng lựa chọn đoạn này đường ống địa thế chỗ trũng chu vi tầng đất không phải đá hoa cương cừng rắn mà là xốp h á ngưỡng bị thủy ngâm bạo liền trở thành một m đã được rồi nàng hướng về lý mai cùng lý mục hô lý mai chính thao tác cái kia chi duy lạc phản khí tại súng trường nó giá ba chân đã bị ném hỏng lý mai thẳng thắn đưa nó từ chân giá trên t á đi một tay cầm lấy này chi nặng đến hai mươi ba kg phản khí tại súng trường đem bán g súng đỉnh trên bờ vai hình thể khổng lồ mà tràn ngập máy móc đặc hưu t ố c s á t cảm súng trường cùng vóc người huyện chuyển thiếu nữ tổ hợp lại với nhau có một loại đặc biệt vẻ đẹp ẩm một tiếng nặng nề tiếng súng nòng súng bao tắp nhấc lên một mảnh sa bụi to lớn lực đàn hồi để trình chi họng súng bộ thương cao cao vung lên để lý mai thậm chí muốn không bắt được súng trường giờ giơ chính một mặt g i ữ tợn đem lý mục đẻ xuống đất y đồ một cái cắn đứt cổ của hắn và n h viên đạn bắn trúng hắn lồng ngực để hắn tấn công động tác vừa chậm giờ khác này lý mục trên người che kín bị tóm ra vết chảo hai mắt của hắn nhắm lại nắm lấy cơ hội khó có này hắn một tay một ninh liền từ sự k i ể m chế của hắn bên trong tránh hình ra thân thể xoay tròn chuyển tới phía sau hắn hắn một tay nắm lấy giờ rào sau gáy một tay cầm lấy hắn xương đôi đem cả người hắn xương đôi đem c người hắn xương đôi đem cả người hắn tháp dơ lên g i ữ không trung bởi vì cử giật v trí xào rượu, giờ giờ tuy rằng c t lực dãy r u n g v lý mục mở ra phí huyết c u ồ n bạo bởi vì mất máu quá nhiều mắt tối sầm lại nhưng vẫn cắn răng kiên trì giờ k h ắ c này sức mạnh của hắn thuộc tính đã đạt đến kinh người 115. cho dù ở đệ tứ mức năng lượng bên trong cũng có thể được gọi là đại lực sĩ sức mạnh đạt đến kinh người một tấn nhiều toàn lực bên dưới thậm chí có thể dơ lên một chiếc phổ thông xe con giờ giấc tuy rằng sức mạnh là hắn bốn lần nhiều nhưng sức mạnh thuộc tính không cách nào thay đổi hắn tự thân chất lượng hắn mặc dù nặng đạt 2 5 i năm mươi nhiều kg nhưng lý mục vẫn ung dung như vứt một túi khoai tây giống như vậy đem hắn ném vũng nước đầy đủ bay ra hơn sáu mươi mét dơ rào mới dầm một tiếng ngã vào trong vũng nước bắn lên một mảnh bù lãng hắn ở trong vũng nước kịch liệt dấy rụa muốn bỏ ra ngoài nhưng bị thương đại não để hắn không đủ để ở đáy nước chân trợn nước bùn bên trong duy trì cân bằng chỉ có thể vô í c h lao ở trong vũng nước đấu vật bay n ả y lý mục đóng khát máu cùng bạo lảo đảo đi mấy bước rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm hướng về vũng nước đi đến chúng ta liền đem hắn ở lại chỗ này đi hắn nhất định sẽ chết đuối ở trong nước trầm lạc nhạt nhìn càng lúc càng lớn vũng nước cùng với ở bên trong nhấc lên thao thiên sóng nước dơ rào không muốn lý mục dưới đi mạo hiểm. Không. lấy thể chất của hắn cho dù là não tổn thương cũng có thể chầm chầm khép lại nếu là không đem hắn giết chết ở chỗ này chỉ có thể hậu hoạn vô cùng lý mục nói kéo trên người áo đem kiếm cắn ở trong miệng nhảy vào trong vũng nước thủy cũng không sâu chỉ là vừa vặn không đến lồng ngực nơi lý mục thỉnh thoảng dẫm g á y nước chân t r ợ t nước bùn ra tốc ra sức hướng về giờ rào bơi đi vũng nước bởi vì giờ g i ặ kịch liệt dãy rủa đầy dây chạy xiết tám lưu lý mục linh xào tiến vào ám lưu trong lúc đó thân hình một chuỗi liên tiếp tiến vào bên cạnh hắn người cái này chết tiệt sâu ta muốn ăn ngươi giờ giật ứ chi đ i ệ cả ngươi đều không có ở trong nước hắn nhìn thấy lý mục phẫn nộ gầm thét lên đưa một cái m ó n ướt liền muốn chụp vào lý mục nhưng ở bên trong nước hắn so với lý mục thực sự muốn trì đ ộ n quá hơn nhiều hắn hai chân ở trong nước một dẫm liền linh hoạt né qua giờ rào t r ả o kích hai người ở bên trong nước đấu vật quần đấu đem trong vũng nước thủy r à o đục không chịu nổi lý mục trong tay cầm lấy c h u ộ i kiếm liên tục nhìn chằm chằm vào giờ rào dưới cằm vết thương giờ giờ thì lại vẫn có ý thức che chở chính mình dưới cằm muốn phải bắt được lý mục đứng trên bờ lý mai lông mày trăm chú nhăn bờ vai của nàng bởi vì súng trường lực đàn n ồ i một mảnh xanh tím nhưng vẫn cắn răng giơ súng trường nh trong vũng nước thủy p h á n g phất s ô i trào giống như vậy nước bùn bay khắp căn bản không thấy rõ bên trong bóng người đột nhiên một vũng máu xuất hiện ở trong nước không biết là ai bị thương x u ấ t huyết lượng rất lớn cấp tốc lan tràn trong n g á y mắt liền nhuộm đỏ nửa bên vũng nước đứng thủy một bên hai người tâm bỗng chầm nửa nhịp cắn răng một cái liền muốn xông vào trong vũng nước đừng hạ xuống là giờ rào chết rồi lý mục đầu từ trong nước d ò xét đi ra hắn đem kiếm từ giờ rào dưới c ầ m rút ra muốn bơi lên bỏ đi đột nhiên hắn ngừng lại dùi d ù i con mắt làm sao lý mai nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn không có gì khả năng là ta hoa mắt lý mục cơ cơ đầu hắn v ừ a vặn như nhìn thấy một người mặc áo bào đen nữ t ử bóng người hiện tại là chúng ta cướp đoạt chiến lợi phẩm thời điểm hắn cười nói ở lê minh chi kiếm bên trong chưa bao giờ có diêm ma thánh tử bị người giết chết quá hắn rất tò mò sẽ có cái gì quý giá rơi xuống diêm ma thánh tử thân thể cao lớn trên đất xuất thành một đống m ả n h vỡ hắn linh năng đi ngang qua ngũ lôi chính pháp p h é p kích sau khi đã biến thành một đống kỳ dị tinh thể giải rác một chỗ chúng nó màu sắc có sâu có cạn có dường như trong suốt như thủy tinh có thì lại tối tăm phảng phất có thể hấp thu tia sáng lý mục nhặt lên một khối trong suất tinh thể nằm trong tay ngoã luân là linh năng độ lượng đơn vị phổ thông đệ tứ mức năng lượng linh năng chức nghiệp giả cho dù m ã c cấp linh năng tổng sản lượng cũng sẽ không vượt qua ba ngũ ngoã luân mà lý mục đánh giết diêm ma thánh tử thời gian c á i k i a một đạo ngũ lôi chính pháp tiêu hao mất linh năng đã vượt qua một mươi tám nghìn ngoã luân này năm ngàn ngoã luân linh năng sẽ cho một chức nghiệp giả mang đến biến hóa về chất đất hoang bên trong thỉnh thoảng sẽ có may mắn nhi ở địa tầng bên trong đào gia viễn cổ linh năng kết tình cái k i ế t h ô n g thường là một ít thái cổ thượng cổ sinh vật mạnh mẽ di vật trải qua phức tạp địa chất biến động lưu lại di vật mỗi một khắc đều sẽ bị điên cuồng chức nghiệp giả sao đến kinh người giá cao lý mục nhìn lướt qua nơi này đầy đủ giải rác mấy trăm khối trong s u ố t diêm ma kết tinh trọng lượng sẽ không thiếu với năm mươi kg hắn lại nhặt lên một khối màu đen kết tinh trên đất nhiều nhất vẫn là một ít nửa trong s u ố t tinh thể sự tồn tại của bọn nó vô cùng không ổn định phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung diêm ma đối với tự thân linh năng cảm ứng vô cùng nhạy cảm nếu là đem những này không ổn định kết tinh mang ở trên người e sợ cách mấy ngàn km khoảng cách đều sẽ bị thả nhận biết được lý mục cầm trong tay không ổn định linh năng kết tinh ném tới trên đất cho dù hiện tại diêm ma nằm ở ngủ say ở trong bên người mang theo cái này cũng cùng mang một tấm đùa đòi mạng không có khác biệt gì khối này không ổn định linh năng kết tinh tạp đến một khối to bằng cái thức không ổn định kết tinh trên nhất thời tan vỡ biến thành một đoàn khói đen bình thường diêm ma linh năng chúng nó còn gây nên phản ứng dây chuyền tảng lớn không ổn định kết tinh ở diêm ma linh năng thôi h ò a dưới một lần nữa biến trở về vì là linh năng chờ đến những kia diêm ma linh năng tàn đi đột nhiên có một viên hồ điệp to nhỏ ưu ám phủ văn trôi nổi ở giữa không trung bên trong nó do vô số phức tạp đường nét tạo thành dây dưa thành phức tạp bao nhiêu đồ án đây là lý mục chấn động trong lòng hầu như không thể tin được con mắt của chính mình hắn đưa tay nhẹ nhàng một xúc Cái i v ê nhưng này p ù văn liền n như, như h bàn tay của hắn, biến hắn, trong tay mất của ở đó. linh ê m Chi kiếm b ê không không năng trong chức nghiệp giả đạt đến đệ nhị mức năng lượng sau khi liền có thể đem vật chất chuyển hóa thành tinh thần g ợ n xong chứa đựng ở trong não lúc cần lại đem bọn họ lấy ra không phải linh năng chức nghiệp giả liền không có như thế thuận tiện bọn họ muốn có được ba hạt chuyển đổi phù văn thông thường cần muốn giết chết đệ nhị mức năng lượng cứng giả hơn nữa muốn bảo đảm bọn họ trong đại nao linh có thể đường về hoàn chỉnh đến nay vô cùng khó khăn hầu như không người nào có thể làm được đồng ý cũng không có ai sẽ đơn thuần vì một viên ba hạt chuyển đổi phù văn mà đi t r e o chọc đệ nhị mức năng lượng cường giả điều này làm cho ba hạt chuyển đổi phù văn số lượng vô cùng ít ỏi hơn nữa trên đời ít có mấy viên ba hạt chuyển đổi phù văn cũng chỉ có thể bảo tồn hai nghìn đến năm ngàn ngõ luân vật chất xa kém xa cùng cái này chiếm được diêm ma thánh tử phù văn đem so sánh lý mục đem lòng bàn tay quay về trên đất linh năng kết tinh cùng diêm ma chi thạch mấy đạo sóng gợn màu đen từ lòng bàn tay của hắn bán ra những thứ đó liền biến mất ở tại chỗ đem hết thể vật có giá trị thu vào trong đó mới chiếm một tám nghìn ngõ luân không gian hắn hơi suy nghĩ lòng bàn tay bước lên một vòng màu đen sóng vợn một khối diêm ma chi thạch liền xuất hiện ở trong tay hắn quả thực không có so với này càng thuận tiện đ ủ v ậ n có n ó hắn một ít kế hoạch đem thực thi càng thêm dễ dàng lý mục trong mắt lóe không tên ánh sáng q u y một chương một trăm ba mươi lăm gặp gỡ chương một trăm ba mươi lăm gặp gỡ phòng thí nghiệm năng lượng hạt nhân điện cơ vẫn bảo tồn hoàn hảo làm từ ràng buộc hoàn bị diêm ma k h ô i lỗi phá hoại thời điểm cầu giao điện đúng lúc chặt đứt mạch điện cùng năng lượng hạt nhân điện cơ trong lúc đó liên tiếp cũng khống chế năng lượng hạt nhân điện cơ chậm rãi đình chỉ công tác lý mục đứng năng lượng hạt nhân điện cơ phía trước ở nguồn năng lượng khuyết thiếu trên cánh đồng hoang này đài có thể quần quận không ngừng sản sinh điện lực điện cơ là bảo vật vô giá là nhân loại sức sản xuất tượng trưng có điện năng liền có thể thúc đẩy máy móc dùng công nghiệp nguyên liệu sinh sản ra quần quận không ngừng vũ khí cùng nông cụ đây là nhân loại ở đất hoang bên trên đặt chân c ă n bản nếu là không có ba hạt chuyển đổi phù văn lý mục cũng mang không đi này đều có đủ có thùng đựng hàng to nhỏ trầm trọng đ i ệ n cơ này đài năng lượng hạt nhân điện cơ bên trong cũng không có liên quan đến linh năng chiếm đoạt dùng chứa đựng không gian trái lại muốn so với những tia diêm ma chi thạch cùng linh năng kết tinh muốn nhỏ rất nhiều to lớn năng lượng hạt nhân điện cơ trực tiếp biến mất ở chỗ cũ chỉ còn dư lại một chỗ hỗn độn cắp điện nhìn không hề biến hóa ba hạt chuyển đổi phụ văn lý mục nặn nặn bàn tay ngăn chặn hoan hô kích động xoay người rời đi lấy đi hạch o có thể động cơ sau khi lòng đất phòng thí nghiệm liền mất đi nguồn điện đ ô n g trở nên đen kịt một mảnh đi ở sâu thẳm trong hành lang lý mục có thể rõ ràng nghe thấy bước chân của chính mình cùng tiếng hít thở đáy dày thỉnh thoảng dẫm đến trên đất xương vỡ cùng vết máu ra có chút t ó i hai kéo cải thanh lý mục chậm rãi đưa bàn tay đặt tại trôi kiếm bên trên đánh bại giờ ra sau khi kỳ quáy nhỏ ngó cảm lại từ hắn lúc này nhận biết thuộc tính đã đạt đến kinh người m ộ ư ơ i một điểm hẳn là không cái gì biến dị diêm mà khôi lỗi có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn mới đúng có điều ngay cả như vậy hắn vẫn là bước nhanh hơn hướng đi thang máy ngôn điện bị chặt đứt sau khi lòng đất phòng thí nghiệm thang máy liền mất đi hiệu lực nhưng lý mục đối với này đã sớm coi chuẩn bị hắn đem kiếm rút ra t ắ m vào cửa thang máy bên trong tướng môn cậy ra có một quyển dây d à i từ thang máy trong giếng b ô n g xuống hắn nắm lên dây g i i quân lấy hông của mình lại dùng lực lôi kéo trên đất lý mai cùng trầm lạc nhạt lập tức hiểu ý đem hắn từ lòng đất kéo đến trên mặt đất đi. thân thể của hắn điếu ở giữa không chung bên trong một trận một trận hướng lên t r ê n thắng toàn bộ thang máy trong giếng chỉ có một mình hắn n g ầ n đầu nhìn lại có thể nhìn thấy trên đỉnh nhỏ vô cùng một điểm tiết sáng đó là thang máy một đầu khác nơi này là lòng đất ba trăm l i n nơi sâu xa ở đây có thể khiến người ta sản sinh tối cực hạn cảm giác cô độc chu vi chống vắng không hề có một tiếng động chỉ có thể nghe thấy n h ẹ vô cùng vi tí tách tiếng nước đó là từ thang máy tỉnh tỉnh trên vách chạy ra thủy có một giọt lạnh leo thủy đột nhiên nhỏ ở hắn sau gáy hoặc tiến vào bối bên trong để hắn đánh một cái giật mình có chút luống tay chân đi lau dọn kia thủy hắn cảm giác ngực có món đồ gì một trận múc đích là c o n tật lệ n g ọ o ngậy bò đến trên cổ của hắn một con thiếp ở bên thai của hắn còn chưa chờ lý mục hỏi nàng muốn làm cái gì nàng liền dùng nhỏ như mọi á âm thanh quay về lý mục nói rằng người đã trúng độc là linh năng khói độc có món đồ gì ẩn nút ở này trong đường thông thang máy lý mục hơi nghi hoặc một chút thở ra thanh trạng thái nhưng hiện mặt trên biểu hiện hoàn toàn bình thường căn bản không có liên quan với trúng độc nhắc nhở nhưng hắn vẫn còn có chút cảnh giác đưa bàn tay đặt tại bên eo trôi kiếm bên trên hắn hiện tại đang đứng ở thang máy tỉnh trung ương nếu là lúc này bị người xảy ra điều gì bất ngờ hoặc là bị cắt đứt cho dù thể chất của hắn xa người thường vẫn sẽ bị xuất thành một bãi bùng não hắn sau gáy đột nhiên tê dần là con tật lệ cắn mở ra làn da của hắn chính mút vào hắn máu tươi tuyệt đối không nên bị ta hiện ngươi chỉ là vì hấp ta m ớ i búng máu mà lừa dối ta lý mục nói khẽ với nàng nói rằng dòng máu của hắn bên trong có vi lượng thái thản bạo long làm tế bạo là con tật lệ thích nhất đồ vật nàng đã sớm đối với cái này thèm nhỏ dãi ba thước thang máy trong giếng vẫn chỉ có đơn điệu giọt nước mưa thanh không có bất kỳ biến hóa nào sinh lý mục đã chuẩn bị đưa tay đưa đến phía sau đem con tật lệ kéo xuống đến, đến rồi đột nhiên một đoàn khói đen xuất hiện ở trước người của hắn ngưng tụ thành mạch đố lệ gián g dấp nàng một con cong lên trường khoác áo bào đen xinh đẹp khắp khuôn mặt là năm chắc phần thắng nụ cười phạm nhân ngươi nên đã cảm giác được chính mình bắt đầu không thể động đậy đi nàng ôm hai tay quay về lý mục nói rằng mãi đến tận thời gian hậu võng mạc trên mới khoan thai đến muộn bắn ra một cái thông báo lấy hiện tại lý mục cao tới chín mươi tám phối hợp thuộc tính bị trụ co năm hầu như sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì xem ra còn tốt lệ xác thực đem trong cơ thể hắn phần lớn độc tố đều hút vào nàng trong cơ thể chính mình đã như vậy hắn liền có chút không có sợ hãi muốn nhìn một chút cái này nữ nhân thần bí đến cùng muốn s o ặ n cho xếp gì ngươi là ai muốn làm gì ngu xuẩn phạm nhân xem ra ngươi đã quên đi rồi ngươi là làm sao ở địa lao trong thông đạo l ừ a gà ta mạch đỗ lệ trong hai mắt né qua một k i a tức giận h i ệ n nhiên lý mục lần kia lừa dối bị thả vững vàng ký ở trong lòng lý mục bởi vì quá mức khiếp sợ lảo đảo một hồi suýt chút nữa ở dây thừng trên phiên một bụi nào hắn không nghĩ tới do một đoàn vòi dây dưa mà thành diêm ma lại sẽ biến thành một vị xinh đẹp hương đô tư thản nữ nhân phạm nhân thần phục với ta làm ta nô lệ ta liền đặc xá ngươi lừa dối tội. mạch đỗ lệ áo bào đen bên dưới một nhánh bao trùm tỉ mỉ vậy vòi đưa ra ngoài đưa về phía lý mục nàng muốn ở đầu góc của hắn bên trong gieo xuống linh năng trường đ ì n h như vậy liền nắm giữ đối với lý mục quyển sinh quyển sắt trong tay năng lực thà không biết tên t i ể u tử này là làm sao nắm giữ long h ổ phái ngũ lôi chính pháp nhưng thà hết sức cần dùng nó đến đối kháng diêm ma chủ hồn lý mục hai mắt nhắm lại tùy ý cái kia chi vòi chậm rãi thân hướng về đầu của chính mình hắn nhìn ra diêm ma tình huống có gì đó không đúng thà so với cùng diêm ma thánh tử chiến đấu thời gian muốn suy yếu quá hơn nhiều không phải vậy cũng không cần dùng lặng lẽ hạ độc thủ thạ hiện tại thật giống thật sự nắm giữ một thân thể đối mặt quỷ dị như thế d i m a hắn không dám tùy tiện ra tay nhất là thực thể công kích đối với thạ loại này tồn tại cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng mấu chốt nhất chính là g i ấ u ở phía sau hắn còn toát lệ chỉ có linh năng khói độc có thể chân chính xúc phạm tới hắn nhưng này nhất định phải đem khoảng cách kéo đến gần vô cùng ở có thể có s u ấ t kỳ bất ý hiệu quả d i m a vòi trên vậy có chút lạnh lẽo quấn quanh ở lý mục trên cổ chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người thạ một cái tay trên đã bắt đầu lóe lên màu đen linh năng chuẩn bị chuyển vào lý mục trong đầu đang lúc này Tiên tính t n h a q một chương một trăm ba mươi sáu quán rượu chương một trăm ba mươi sáu quán rượu an toàn sự vụ nhà lớn là tân lâm phần quan trọng nhất một đồng kiến trúc một trong nơi này gánh chịu an toàn nhận thầu thương đăng ký tuyên bố nhiệm vụ cùng hàng ngày quản lý công năng an toàn nhận thầu thương chế độ là trung châu giữ gìn thực dân địa thống trị một đại tiên phong an toàn nhận thầu thương thông thường về mặt ý nghĩa là cung cấp như là an toàn tình thế ước định tài sản bảo vệ n đại đại bởi, bởi vậy đem tương đương một phần quân đội nhiệm vụ phân tán cho an toàn nhận thầu thương môn trong đó thậm chí bao gồm đả kích chia liệt thế lực cùng dị tộc kẻ xâm lấn chờ gần như chiến tranh tính chất nhiệm vụ đến sau đó bởi vì quan trị an môn tầm thường vô năng thậm chí tương đương một phần quan trị an chức năng cũng bị an toàn nhận thầu thương nắm giữ làm một xã khu thu được tội phạm lấn g uy hiếp thời điểm các cư dân thông thường không phải hướng về quan trị an môn cầu viện mà là góp vốn ở an toàn nhận thầu nhiệm vụ hệ thống bên trong tuyên bố nhiệm vụ đức kiển cao nguyên thế cục hỗn loạn để an toàn nhận thầu thương môn nghiệp vụ phát triển không ngừng tuy rằng bọn họ có không cho phép nắm giữ vượt qua hỏa lực vượt qua động lực thiết giáp vũ khí hơn nữa nhân số không được vượt qua ba trăm n g ư ờ i hạn chế nhưng số lượng cùng thực lực vẫn cấp tốc bành trướng thậm chí có không ít an toàn nhận thầu thương có sản nghiệp ra môn s o u lương bóng dáng hiện nay đức kiển cao nguyên đại khái sinh động hơn trăm nhiều gia an toàn nhận t h u thường tiểu nhân nhỏ bé chỉ có hai ba người mạnh mẽ không chỉ có ba trăm người tiêu chuẩn đủ quân số hơn nữa còn có không ít biên ngoại tổ chức không chỉ có số lượng vượt biên chế còn đủ có không ít vi cấm vũ khí hạng nặng ở an toàn sự vụ nhà lớn đối diện có một gian quán rượu chuyện làm ăn vẫn rất tốt hầu như hết thẻ c h ỗ ngồi đều trật đ í c h ngồi ở bên trong khách hàng đều là một ít đi ra tiếp tư h o ặ c lính đánh thuê cùng gánh chịu người đại lý ma r c o quần áo bại lộ hầu gái bướm xuyên hoa bình thường ngang qua ở những nhân vật này trung gian thỉnh thoảng trêu đ ù a vớt ve đưa qua đến hàm chư tay đem tiền đoa và giáp vào bên trong có chút sốc vắc lính đánh thuê cùng ma cô môn ở trong góc xác định song phương thành ý liền cảnh tượng vội vã rời đi đến càng tư mật địa phương đi quyết định nhiệm vụ chi tiết nhỏ cùng báo thủ số lượng trung châu chính thức an toàn nhận thầu nhiệm vụ hệ thống muốn từ giao dịch bên trong lấy ra không thấp tiền thuê hơn nữa đối với an toàn nhận thầu thương tư cách thẩm tra vô cùng nghiêm ngặt hàng năm đều muốn thu lấy kết sủ thuệ phí cho những n à y lòng đất giao dịch không gian sinh tồn trương phúc viễn là hết thẻ ma cô bên trong danh tiếng vang nhất mấy cái một trong tỷ tỷ của hắn gả cho một an toàn sự vụ bộ bên trong chủ quản con đường rất dã tin tức linh thông giao thiệp rộng rãi có thể làm đến một ít những khác ma cô không lấy được đồ vật hiện tại hắn c h í ăn mặc một thân khảo cứu bưng bảo ngồi ở quán rượu bên trong góc cầm trong ê n tay một c n n ó ánh long lanh nhân công thủy tinh chén thủy thưởng thức. Trong rượu suốt tiểu dịch ở chén rượu bên trong chạy xuôi đây là trong tiểu quán quý nhất kiếm nam xuân ngàn dặm xa xôi từ trùng châu v ậ n đến một chén liền muốn mười hai đồng tiền vàng căn bản không phải khổ ha ha lính đánh thuê cùng ma cô môn tiêu phí lên hắn đối diện bày đặt hai chi cái chén tất cả mọi người tại chỗ đều biết hắn có nhận được món làm ăn lớn trong tiểu quán ở mỹ không thôi nhưng hết thể ngồi ở người đứng bên cạnh hắn đều không tự chủ được nhỏ giọng liền ngay cả những tia ba năm đại thô lính đánh thuê môn đều chỉ là túi đầu uống rượu không lại mãn n g ụ nước bọn thổi những tia không được điều ra châu đang lúc này quán diệm môn đột nhiên bị người mở ra bên ngoài nhiệt liệt ánh mặt trời chiếu vào tối tăm trong t i ể u quán bông sáng ngời để bên trong tất cả mọi người không tự chủ được hè mắt hai người đi vào môn trục trên phi cơ hoàng tự động đóng cửa lại che khuất ánh mặt trời làm cho tất cả mọi người thấy rõ người tới rắn g rớp đi ở phía trước chính là một khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi ăn mặc ngoại trừ dáng người kiên cường khoác một cái không nhìn ra chất liệu đấu đồng nhấc theo một nhánh nôn hòm ở ngoài không chút nào cái gì điểm đặc biệt nhưng đi ở phía sau thiếu nữ lại làm cho mọi người ánh mắt sáng lên nhưng bọn họ cũng chỉ là nhiều liếp mắt nhìn liền tiếp tục túi đầu làm chuyện của mình đi tới chợ ở này trong tiểu quán người đều là nhân tinh sẽ không bởi vì nhất thời kích động đi t r e o c h ọ c không biết kẻ địch lý mục dùng thiên biến chi diện biến ảo chính mình bên ngoài dù sao thân phận của hắn bây giờ vẫn là đ ạ o phạm tuy rằng đệ nhất n g ụ c giam đã hỗn loạn một mảnh không cách nào thống kê phạm nhân tình huống nhưng quan trị an nơi bên trong vẫn còn t ồ n hồ sơ của hắn nơi này ma cô môn đều là nhân tinh thường thường từ quan trị an hệ thống bên trong thu thập tình báo bị nhận ra tỷ lệ có thể không thấp trên mặt bắp thịt biến hóa để lý mục rất không quen không cách nào làm ra sinh động vẻ mặt hắn thẳng thắn liền một mặt hai người trực tiếp ngồi ở trương phúc viễn đối diện không chỗ ngồi lý mục đem trầm trọng nôn hòm để dưới đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp hắn như quen thuộc chép lại rượu trên bàn chén cho mình rót một chén uống lên xin chào lý tiên sinh thứ n g ư ơ i muốn ta mang đến không biết n g ư ơ i tiền mang được rồi sao phải biết vật này có thể không rẻ trương phúc viễn phủi một chút lý mục thả xuống nôn hòm trong mắt l ó e ra một tia hết sạch lý mục lại cho mình quán một chén thái thản bạo long làm tế bào để hắn trở nên hơi gần rượu hắn nghe xong trương phúc viễn đem nôn hòm mở ra phóng tơi trên bàn đẩy lên trương phúc viễn phía trước bên trong chỉnh tề chứa đầy dùng giấy dài gói ký k i n tệ trương phúc viễn hai mắt s dài nhỏ ngón tay đều lên một cái kim tệ xé ra giấy dai một tia kim quang vật ra hắn rút ra một đồng tiền vàng ở trên tay á n h trừng một chút thỏa mãn gật gật đầu thực dân địa có không ít tư đ ú c kim tệ lòng đất tiền đúc xưởng thậm chí ngay cả hàm vĩ xà cũng ở tiền đúc mỗi cái lòng đất tiền đúc xưởng kim tệ kim hàm lượng mỗi người có khác biệt những n à y kim tệ hàm kim lượng đều ở trình độ bên trên không phải những kia thấp kém sẽ xảy ra gỉ kim tệ vật của ta muốn đây lý mục khống chế dùng một lần nội chi thế công bao phủ toàn bộ q u rượu n ô m trong dương xếp vào ba đồng tiền vàng đầy đủ để mấy người bí quá hóa liều một ít s ố c vác hán tử đã bắt đầu dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hán cùng lý mai bọn họ những n à y liếm máu trên lưới đau người rất ít sẽ ngu xuẩn đến bởi vì một người phụ nữ còn đối với người xa lạ ra tay nhưng có thể nhịn được một hòm kim tệ mê hoặc người thì càng thiếu bọn họ không dám đối với trương phúc viễn động thủ nhưng hai người này người xa lạ vẫn là có thể để nắm một hồi nắm giữ thái thản bạo long siêu năng lực sau khi lý mục nội chi thế công hiệu quả mạnh rất nhiều một luồng đỉnh chuỗi thực vật manh thu hung ác khí tức lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi toàn bộ quán rượu nhiệt độ bông chậm lại phán phất đến mùa đông d â m một tiếng nhưng là có mấy người bị nghiêm ngặt khí thế nhiếp lại trực tiếp từ trên ghế trượt xuống dưới ngã rầm trên mặt đất bọn họ bị rượu lâm một thân vô cùng chật vật bọn họ xấu hổ từ trên mặt đất chặt lên mặt đỏ lên chật vật từ trong t i ể u quán chạy ra ngoài trương phúc viễn có chút ánh mắt lấp lóe trên mặt t r e o tức biến mất không còn tăm hơi hắn không nghĩ tới vị này không đáng chú ý thanh niên lại là một cái mãnh long quá giang chẳng trách dám do hai người mang theo lớn như vậy bút tiền mặt lý tiên sinh thực lực rất tốt chẳng trách xảy ra của cải khổng lộ mua vật này hắn nói từ trong lồng ngực móc ra một quyền hồng bị giấy chứng nhận, đẩy lên lý mục trước người. lý mục liếc mắt nhìn phong bì trên hội nghị huy trường mở ra nhìn lướt qua hắn dùng tay ấ n ấ n phát chiếu cơ quan trên đức kiển thực dân địa tân lâm phần hội nghị g i ấ u trạm n ổ i xác nhận bản chứng thư này là thật sự sau khi gật gật đầu cái này dương miện g lý mục chỉ vào giấy chứng nhận trên tên nhìn trương phúc viễn cái này xin mời lý tiên sinh yên tâm dương miện g chỉ là một sống ở quan trị an trong hồ sơ nhân vật tôi ngài hẳn nghe nói qua trước đây không lâu cái k i a lên thảm án chứ trương phúc viễn một mặt nghề nghiệp nụ cười lý mục nghe thấy thảm án hai chữ lông à y có chút cao lên đến một tháng trước Kinh c ư lý mục đột nhiên nhớ tới cái kia cùng hắn đồng thời tọa thuyền đi đệ nhất mục giam tràng hán nội tâm hơi xúc động trương phúc viễn đã đã làm nhiều lần đầu cơ an toàn nhận thầu thương bằng buôn bán chuyện hắn thường thường nhìn chằm chằm những kia toàn quân bị diệt chỉ còn dư lại to nhỏ miêu hai ba con công ty vận dụng rộng khắp giao thiệp đưa chúng nó t ớ i bạch mua cho những kia thân phận không rõ không cách nào thông qua xét duyệt người an toàn nhận thầu thương nắm giữ trực tiếp hướng về chư hạ quân công xí nghiệp chọn mua vũ khí trang bị tư cách không ít người rất cần muốn tư cách này thí dụ như những kia hưng đô tư t h ẳ người n g thậm chí làm lý mục liên lạc với hắn thời điểm hắn còn đem lý mục xem là hưng đô tư t h ẳ người n g hắn một tuần có thể từ những dị tộc kia trên thân thể người m ò đến hơn một vạn kim tệ tuy rằng hơn nửa muốn phân biệt người nhưng còn lại đã đầy đủ hắn quá tiêu g a o tự tại sinh hoạt nếu như ngươi nêu cần ta còn có thể cung cấp đại mua vũ khí đạn dược phục vụ trương phúc viễn một mặt ngươi hiệu một ít không thích hợp lộ ra ánh sáng người thông thường sẽ mở ra tờ khai để hắn trợ giúp chọn mua trong này t r ê n l ệ n h giá liền toàn bộ rơi xuống trong túi tiền của hắn không cần lý mục đem cái tia bản dính đầy hơi tiền cùng mùi máu tanh bằng buôn bán thu vào trong lồng ngực chạm lên hắn đối với trương phúc viễn cái này mạnh bị gạo bạo vi tiền gian xào gian trá ma cô không có một chút nào hào cảm trương phúc viễn đang tiếp t h ở dài chọn mua vũ khí nhưng là hắn một đại thu vào khởi nguồn ta vẫn sẽ chờ ở trong tự quán nếu như ngươi lúc nào muốn tiếp một ít mỡ đủ h ạ t có thể ở một ba ngũ này ba con tới nơi này tìm ta đây là ta truy tòa Quy có h Khờ. Chương Khờ. nhìn phía nhà ư rượu, ơ n quán ngẩn lên, an toàn sự vụ nhà lớn. g bài Bù bài Bù Đi Mục c đầu ra Lý vụ về sự ba ằ n buôn bán g s u k hạt i liền tài bọn họ liền có thể đăng ký lính đánh thuê tài khoản, trở thành chính thức lính đánh thể thuê thức thuê. h có Có trở ký chuyển đổi phù văn sau khi hắn liền đi bảy mươi năm hào sân ga một chuyến đem phùng nhạc sơn giấu ở trong địa đạo kim tệ đều lấy đi ra mới có đầy đủ tiền mua đắt giá bằng buôn bán hắn mua tấm này bằng buôn bán mục đích to lớn nhất cũng không phải vì mua vũ khí trang bị những trang bị tia đối với hắn mà nói nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo được thêm gấm thêm hoa tác dụng chư hạ hội nghị vì có thể càng tốt hơn đả kích chia liệt thế lực thậm chí đem kéo dài cự l y không chế trợ giúp hệ thống bộ phận quyền hạn mở ra cho an toàn nhận t à u thương môn bọn họ có một tấm bảy ra năm mươi tám cái chia liệt thế lực danh sách an toàn nhận t à u thương môn chỉ cần trên không trung trợ giúp hệ thống trung thượng chuyển có thể chứng minh chia liệt thế lực thân phận hình vẽ liền có thể kêu gọi không trung trợ giúp đối với mục tiêu tiến hành ngành tạc. Sú oanh hàm tạc n đột nhiên hiện có một con t h o n dài bàn tay trắng non ở trước mắt của chính mình lắc hắn quay đầu đi vừa nhìn hiện là lý mai chính một mặt thấp t h ỏ m nhìn mình nàng coi chính mình còn đang tức giận từ đệ nhất n g ụ c giam trốn sau khi đi ra không đến bao lâu bọn họ liền đi tự do huynh đệ hội lòng đất cứ điểm thấy đại trưởng lão kim nén một bụng l ử a giận đại trưởng lão trực tiếp đem lý mục mạnh mẽ giáo huấn một trận mãi đến tận hiện tại lý mục nghĩ tới đại trưởng lao tấm kia lạnh l ù n g mặt cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt vẫn phía sau lưng phát lệnh tám tiểu thuyết người vẫn là tức giận bà nội khí sao lý mai cúi đầu dùng mũi chân đá trên đất lý mục nhìn như chim cút như thế lý mai trong lòng một trận buồn cười hắn đột nhiên đem lý mai ôm vào trong ngực của chính mình đem m ũ i d ò vào lý mai cái kia một con nhu thuận tú bên trong nhẹ nhàng ngửi hắn yêu thích cô nương này kiên cường dũng cảm mà lại quả đoán hắn biết lý mai cũng yêu mình sâu đậm nếu là ở kiếp trước hắn chỉ là chúng sinh trung bình do một thành viên thậm chí ngay cả cùng nàng cơ hội nói chuyện đều không có càng không có giống như bây giờ đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực cơ hội một trận tâm hoàng ý loạn lý mai mặt đột nhiên trở nên nóng bỏng hồng phẳng phất bị trương thục o n cua hầu như muốn buốc lên hơi nước đến nàng cảm giác mình bị một luồng ấm áp khí tức vây quanh thật giống trở lại khi còn bé mẫu thân trong ngực như thế lý mục ôm một lúc liền bông ra ôm ấp ta có thể không hề tức giận chỉ là ta kỳ quái chính là ta lúc nào đem ngươi cái bụng làm lớn hơn lý mai tu hầu như muốn đem mặt xúc đến lòng đất chỉ là vẫn chăm chú ôm lý mục hiệu tay không tha lý mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tùy ý hắn ôm hiệu tay của chính mình đi vào an toàn sự vụ nhà lớn an toàn sự vụ nhà lớn lầu một là làm v i ệ c tính cùng kiếp trước cao thiết xa chạm gần như trên tường có hai khối nhỏ bé to lớn cao thanh hình chiếu tuần hoàn chuyển phát tin an toàn nhận tàu nhiệm vụ hệ thống bên trong chưa nhận nhiệm vụ. trong đó màu trắng chính là đệ tứ cấp năm nhiệm vụ màu vàng chính là cấp thứ ba nhiệm vụ màu đỏ nhưng là số một cấp hai nhiệm vụ lý mục nhìn lướt qua bài ở mặt trước nhiệm vụ hiện trên cao nhất hai nhiệm vụ chính mình c ư nhưng đã x o n g x o n g rồi ở an toàn nhận thầu nhiệm vụ hệ thống bên trong cấp bốn an toàn nhận thầu thương hàng năm cần phải hoàn thành sáu lên cấp bốn nhiệm vụ mới có thể duy trì tự thân đẳng cấp muốn thăng cấp thì cần phải hoàn thành đồng thời cấp hai nhiệm vụ hoặc là ba lên cấp ba nhiệm vụ nếu là lý mục công bố chính mình giết chết diêm ma thánh tử ra treo m ọ gì cùng ô mẫu lạp chiến tích liền đủ để đem kinh c ư c mân cơ an toàn nhận thầu thương đẳng cấp nhắc tới cấp hai Đáng tiếc chiến tích của hắn cũng không tiếc tích thể của lý ộ một ra ánh sáng đi ra, chỉ có thể tiếng trầm trước trước. cửa sổ phía trước. Ta ánh sáng tiếng Lính đứng hàng cần đăng chỉ thể hảo, sổ đi đi tài. tới có xếp làm k lính Lý đánh thuê thân phận nghiệp thuê vụ.、Lý、mục hai tay chống đỡ ở trước cửa sổ trên bệ cửa túi đầu đối với ngồi ở bên trong nghiệp vụ viên nói rằng một tên thịt mỡ hầu như muốn nổ tung chế phục vụ phụ nữ trung niên chính ngồi ở bên trong t r ư ớ c áo lông nhìn thấy lý mục yêu để ý tới hay không nhấc lên mí mắt nàng một mặt thiếu kiên nhẫn dùng tay chỉ chỉ đặt ở trước cửa sổ trên tiểu bàn phím để lý mục chính mình đưa vào an toàn nhận t h u thương tài khoản cùng mật mã thân lại an toàn sự vụ trung tâm nghiệp vụ viên nàng đã sớm luyện thành tính toán mắt vàng chói lửa đem mấy cái loại cỡ lớn an toàn nhận thầu thương nghiệp vụ viên môn tướng mạo nhớ kỹ trong lòng tự nhiên lại đối với lý mục như vậy như vậy tiểu nhân vật nhiệt tình lý mục đối với những này nghiệp vụ viên thái độ đã quen thuộc từ lâu bất đắc dĩ nhún vai một cái trương phúc viên ở đem bằng b u ồ n bán bán cho lý mục trước cũng đã đem kinh cức mân tôi ở an toàn nhận thầu nhiệm vụ hệ thống bên trong tài khoản cùng mật mã bố trí lại liền viết ở bằng buôn bán trang tên sách trên chứng minh thân phận đem ra nghiệp vụ viên ngáp một cái một tấm to mọc vườn tay ra trước cửa sổ lý mục từ trong túi tiền móc ra hai tấm th đ ư a tới, c h ỉ còn t rồi ê n nàng h a minh thua n phận chế độ, n h xong liền đem trực tiếp hai tấm thẻ căn cước minh quang đi ra nếu không là lý mục nhảnh tay lẹ mắt tiếp được liền muốn bị ném xuống đất lý mục một mặt đem chứng minh thân phận thu hồi trong túi tiền chỉ chỉ đặt ở nghiệp vụ viên bên người một hộp bài bù khơ bài bù khờ xin mời cho ta một phần hội nghị ở đức kiển cao nguyên có hai bộ bài bù khơ lệnh truy nã một bộ trên ấn các loại chia liệt thực lực đầu lĩnh hàm vị xà thánh tử cùng hai mươi tám trụ xà đều ở bên trong còn có âm thi ban g mỗi cái đầu mục một bộ khác nhưng là vì là những kia cùng hung c ự các tội phạm chuẩn bị chủ yếu là một ít cấp đ o ạ t giả đầu mục cùng đ ầ c tiêu lẩn trốn gây án lưu phí môn da ạ bệ kín là những n à y tội phạm truy nã môn tị nạn thiên đường bọn họ thông thường sẽ ở nơi đó tiếp tế đồ ăn vũ khí đạn dược xử lý tang vật cùng ở quán rượu cùng đánh cược quán bên trong trắng trận tiêu xài. Lý Mục dự đ ị n hơn c h nữa lạ vị tạn có tảng lớn tiền chiến phế tích thậm chí có viên đầu đạn hạt nhân trực tiếp rơi vào lạ vị tạn trung tâm thành phố cường độ cực cao phóng xạ lưu lại cùng nguy hiểm sinh vật biến dị để nơi đó thành cấm khu của nhân loại cũng tiềm tàng lượng lớn quý giá vật liệu nếu là nói đức kiền cao nguyên nơi nào có thể tập hợp luyện chế kim đan nguyên liệu như vậy liền không phải là vì tạn phế tích khu không thể nghiệp vụ viên một m ắ t xem thường nhìn lý mục một chút nàng cho rằng lý mục muốn chiếm g ầ n ấy tiểu tiện nghi rút ra hai hộp bài bù k h ở vung ra lý mục trước người chưa xong còn tiếp q u y một chương một trăm ba mươi tám chọn mua chương một trăm ba mươi tám chọn mua an toàn sự vụ nhà lớn lầu hai là mỗi cái vũ chế triển triển quán năm mươi bảy trong nhà châu quân công xí nghiệp tham triển vừa lên lầu hai liền nhìn thấy một chiếc hình thể khổng lộ tạo hình thô lỗ uy manh phòng địa lôi phản phục kích xe loại này phòng địa lôi phản phục kích xe không chỉ có thể chống đối phổ thông đạn súng trường chống đỡ gần s xa kích còn có thể phòng ngự cấp đoạt giả môn thường thường sử dụng mảnh vỡ địa lôi là chư hạ nam vương trọng công năm đấm sản phẩm rất được một ít tài chính r ồ i dào an toàn nhận thầu thương hoan n g h ê n lý mục chỉ là trông mà thèm liếc mắt nhìn loại này toàn nhỏ bé phòng địa lôi phản phục kích xe cũng không thích hợp ở lạ v ì tàn t r ậ t hẹp mà hỗn loạn phế tích bên trong chạy mặt trên loại nhẹ thiết giáp đối với sinh vật biến dị tới nói lại quá bạt được mặt sau thì lại có một số khác biệt loại động lực thiết giáp đều là do không giống cải trang thương từ nam vương trọng công mua tiến vào cơ sở khoản Z59 sau tự mình cải trang có chút thậm chí rất khó nhìn ra nguyên hình hào dấu vết tuy rằng đều là Z59 n g u y ê n hình phi cơ nhưng căn cứ s ư ở n g thương môn kỹ thuật thực lực c á c có sự khác biệt tính năng ưu thế chúng nó có thay đổi dung lượng càng to lớn hơn năng lượng cap tin càng thêm nhẹ thái hợp kim cung xương có thì lại đối với máy điện báo điều khiển hệ thống c ù n g bố tuyến tiến hành rồi thăng cấp điều khiển càng thêm n h ạ bén chính xác còn có đang thiết g i p trên chọn dùng sự oxy hóa chỉ hợp kim phản linh năng lực giả loại chỉ là những n à y trải qua cải trang đắt giá động lực thiết giáp không phải là hắn bây giờ có thể mua được hơn nữa đợi được hắn lên cấp thành đệ tứ mức năng lượng sau khi những n à y động lực thiết giáp đối với hắn tăng lên thì càng nhỏ đi tới một gian bắc phong dụ n g cụ truyền tin thương vị trước hắn ngừng lại lính đánh thuê môn thông thường sẽ không sử dụng khéo léo trí năng đồng hồ đeo tay bọn họ càng ưu hái những kia kiên cố dùng bền trí năng điện thoại di động hình thể càng to lớn hơn điện thoại di động không chỉ có tín hiệu cùng năng lực di chuyển liên tục càng mạnh hơn, hơn nữa có thể thêm trang càng nhiều tính năng m u khối thí dụ như dẫn dắt không quân trợ giúp laser chỉ đạo m u khối công suất cực cường hơn nữa, thể tích cũng không nhỏ. không cách nào lắp đ ặ trên ở t í năng đồng hồ đeo hồ tay b trên. Tiên tốt, ta thoại sinh người tốt, chúng ta nơi này điện thoại di động, di đều bảy ê Trên n trong chi an toàn nhận nhiệm thống, ngài nào nơi nhận nhiệm thầu bất bất thể chi cứ lúc cứ hệ đâu đều vụ vụ. để có tiểu cô nương nhìn thấy lý mục cùng lý mai lập tức nhiệt tình tiến lên đón so với lầu một nghiệp vụ viên có thể muốn nhiệt tình rất nhiều lý mục không có làm sao chọn hơn nữa trên bảy có thể chọn điện thoại di động tiểu dáng cũng rất ít hãn tùy tiện chọn một khoản kiếp trước dùng qua điện thoại di động những n à y điện thoại di động tính năng không có gì khác biệt chỉ là ngoại hình có chút khác biệt c h â n chính cao tính năng điện thoại di động chọn dùng đều là linh năng lực giả sử dụng linh năng điều khắc c h i t tổ bởi vì độ chính xác muốn so với quang khắc phi cơ mạnh hơn rất nhiều chế tạo ra chip không chỉ có tỏa nhiệt lượng thấp hơn nữa tính năng mạnh hơn hơn m ộ ư ơ i lần nay chi điện thoại di động s ắ c ngoài là tấm thép cắt gọt m à thành bị phun thành không phản quang nhiều m à u sắc sắc cầm trong tay nặng trình trịch không chỉ có không thấm nước còn vô cùng l ạ i suất điện thoại di động khởi động máy tốc độ rất nhanh ấn xuống một cái nút mở máy ba ở bụ tổng trên màn ảnh lóe lên một cái bắp phong logo liền bắn ra ổ tệ dạ tỉng xịt đ m lý mục điều ra máy chụ hình quay về lý mai đem nàng thiết thành mặt bàn nhìn trong hình lý mai trắng non thanh tú bảng tâm tình của hắn không tên tốt lên nếu là con ở k i ế p trước hắn có thể sửa chết trong phòng ngủ cái kia mấy con r a xúc môn ngươi thích gì kiểu dáng lý mục quay về có chút thêu hoa mắt lý mai hỏi nàng còn không nhìn thấy quá nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng điện thoại di động đặt ở cùng một chỗ ta không biết chữ dùng không tới đây đồ vật vẫn là đừng mua đi lý mai có chút âm mũ cúi đầu đừng sợ dùng không đến điện thoại di động này là có ngữ âm trợ thủ ngươi muốn làm gì chỉ cần đối với điện thoại di động nói một tiếng là được thực dân điệu biết chữ s u ấ t rất thấp hết thể dụng cụ chuyển tin s ư ở n g thương đã sớm làm ra đối ứng tối ưu hóa chỉ cần trường đệ tư đ i ề u liền sẽ tự động đọc chậm hắn xem lý mai tâm tình vẫn có chút h ạ biết mù chữ chuyện này chỉ sợ là nàng một khúc mắc đến thời điểm ta dạy cho người biết chứ không hắn nhìn lý mai nói rằng làm linh năng chức nghiệp giả ở lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng sau khi tư duy lộ gịp năng lực ký ức năng lực đều sẽ có một trọng đại tốc độ tăng có thể nói trở thành truyền thống về mặt ý nghĩa quy cao thiên tài học tập đọc viết năng lực là một chuyện rất đơn giản cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực trên thực tế đến đệ tứ mức năng lượng Mụ chữ vậy ta chọn cái này nàng nói chọn một nhánh cùng lý mục giống như đúc điện thoại di động cùng lý mục trong tay điện thoại di động giá giá thì hì nợ nụ cười thanh toán hai chi điện thoại di động tiền lý mục mang theo y ôi tại trên người mình lý mai đi tới những khác t h ư n g vị hắn còn cần một cái có thể ở lạ vì tàn vận hành công cụ giao thông lại vì là lý mai thêm một khẩu súng lục lạ vì tàn diện tích rất lớn nếu là bộ hành một tháng cũng không cách nào tìm khắp cả hết t h ể địa phương hơn nữa có một kiện công cụ giao thông cũng có thể rất tốt xin nhờ những kia sinh vật biến dị truy sát hắn có thể dựa vào cùng n h i ệ t xung phong chạy trốn nhưng lý mai liền không có như vậy tốc độ hắn tuyển chọn chính là vệt i giã xe gắn máy n h ữ n g này xe gắn máy không gần như chỉ ở năng lực di chuyển liên tục mạnh sung túc điện liền có thể chạy hơn 1,600 k m hơn nữa bởi vì hình thể tiểu không chỉ có không t h ế nào chiếm dụng ở ba hạ t chuyển hoán phủ văn bên trong không gian vẫn có thể xuyên qua rất nhiều vệt i giã không cách nào xuyên qua địa hình cùng cản trở cũng không có làm sao do dự hắn liền chọn một chiếc thân tông cản trở leo lên đua xe loại này xe gắn máy siêu khí lượng siêu cương tính kết cấu đơn giản dễ dàng giữ gìn đổi một khối cao dung lượng tin sau khi liền có thể thỏa mãn lý mục hết thẻ yêu cầu lại mua cắm trại lều vải doanh đèn thông khí cái bật lửa côn lô nước tinh khiết khí chờ dã ngoại sinh tồn trang bị lý mục thậm chí còn mua vị nướng cùng tủ lạnh cũng may là vì tạn xử lý bộ đến con mồi ở trong đám người không tiện sử dụng ba hạt chuyển hoán phụ văn hắn liền muốn một chiếc xe tải đem tất cả mọi thứ đặt ở xe tải trên tà ma l i ệ p thủ đang sử dụng súng trường thời gian tấn công từ xa mức năng lượng cường ự c c nhưng kiếm thuật nhưng cùng thường kiếm l i ệ p nhân không có bao n h i ê u t r ê n lệch này cũng không có nghĩa là tà ma liệt thủ năng lực cận chiến liền rất yếu chỉ là bọn hắn vũ khí cận chiến do kiếm đổi vì súng lục dùng súng lục bắn ra linh năng viên đạn uy lực ngoại trừ động năng so với s c ũ n sử dụng ba trăm năm mươi bảy đường kính mạ ở năm đạn lực xuyên suốt hài lòng đường đạn bình trực chiến đấu hình máy móc miều cụ cũng rất thích hợp nhanh chóng nhắm vào mặt trên còn khảm nạm màu cam cỡ lạc tim mạch có thể ở tia sáng tối tăng điều kiện dưới sử dụng mấu chốt nhất chính là tả luân súng lục hộp đạn vô cùng thích hợp tà ma liệp thủ nhét vào linh năng viên đạn sẽ không muốn phổ thông súng lục như vậy bởi vì không có đầu đạn mà đánh sắc lên đạn thất bại suất rất cao lý mai có chút vô cùng phấn khởi đem này chi màu bạc súng lục c ắ m ở trên eo nay khẩu súng lục gỗ hồ đào nắm đem rất đẹp nàng rất yêu thích rốt cuộc mua xong chúng ta trở về đi thôi bà nội còn chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đây nghe thấy bà nội cái từ này lý mục sắc mặt nhất thời sổ xuống chưa xong còn tiếp q một chương một trăm ba mươi chín đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên chương một trăm ba mươi chín đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên nếu chích trên tay theo một đại n kiên tiền cố cửa chống trộm bỏ ra hắn trộm một thể nhất môn. Nếu là có người tư đồ cậy ra cánh cửa này bên trong máy truyền âm liền sẽ tự động hướng về hắn trí năng đồng hồ đeo tay đưa cảnh báo tin tức bên trong tin còn sẽ tự động thả ra điện cao thế điện giật khiêu t ỏ a giả dù sao có quá nhiều người k i ự u hận hắn nghề nghiệp này hắn không muốn để cho vợ của chính mình hài tử được đến bất kỳ thương tổn hắn đem mua s ắ m túi đặt ở phòng khách trên khay t r à cả người ham ở salon phiên trực cả ngày hắn hơi mệnh trút hỏng rồi thế nhưng quá một hồi lâu con gái cũng cũng không đến bắt hắn mua đồ ăn vặt điều này làm cho hắn có chút cảnh giác lên rút ra bên e o vỏ thương trên súng lục dán vào tường hướng đi phòng ngủ nếu là bình thường con gái của hắn đã sớm nên chạy tới cấp đồ ăn vật ăn sẽ đến tìm hắn để gây sự đều làm ộ t ít cùng hung c ự a các đồ điều này làm cho hắn cả viên tâm đều cào cao treo lên hắn không biết nên làm gì đối mặt khả năng đã bị chém người nhà đối mặt phòng ngủ cửa gỗ chân chết hít sâu một hơi để lòng sốt sáng bình tĩnh lại một cái tay t r ộ p vào môn cầm trên tay hắn chăm chú nắm súng lục trong tay đột nhiên tướng môn đ ẩ y ra còn chưa chờ hắn thấy rõ trong phòng ngủ có món đồ gì một con kìm sắt giống như bàn tay liền nắm chặt rồi thủ đoạn của hắn để hắn thống đem súng lục trong tay rơi trên mặt đất giữa lúc hắn muốn gào lên đau đớn thời điểm một cái tay khác trưởng nắm lấy hắn dưới c ằ m để hắn không gọi ra âm thanh đến bình tĩnh một điểm ta không muốn sinh cái gì làm người tiếc nuối hiểu lầm lý mục thả ra chân chiết nhặt lên trên đất súng lục ở trên bàn tay thưởng thức hắn ngon cái một chụp liền rút tay ra thương bên trong băng đạn đem bên trong viên đạn một viên một viên l ra âm thanh lanh lảnh liền phảng phất rơi xuống trong lòng hắn để cả người hắn đều thần kinh căng thẳng chân chết có thể nhìn thấy nhìn thấy hôn mê thê tử cùng con gái hai mắt nhắm nghiền siêm y trình tề xem ra cũng không có bị tổn thương gì điều này làm cho hắn lỏng ra một n g ụ n l ư ơ n khí xem ra ngươi thật giống như quên ta ta còn phải cảm tạ lúc đó ngươi mở ra khảo ở trên tay ta còn g tay đây lý mục đem súng lục không kho k h ả i phi cơ kiểm tra một chút đạn kho bên trong có còn hay không viên đạn sau đó ngón tay cái trói lại có súng hộ quấn về dưới đẩy một cái đem súng lục bộ đồng s á c đi tiếp theo làm từng bước rất nhanh liền đem một cây súng lục hóa giải làm một địa giải rác linh kiện súng lục là trần chết sâu trong nội tâm bạo lực cùng an toàn tượng trưng lý mục thông qua phương thức này tan giã nội tâm hắn phòng ngự trải qua lý mục nhắc nhở trần chết con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hắn nhớ tới người trước mặt là ai ngươi làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng từ tòa kia trong n g ụ c giam trốn ra được hắn nhìn lý mục phản phất ở xem một cái quái vật giống như vậy chưa từng có người nào có thể từ đệ nhất trong mục giam trốn ra được lý mục con mắt hít hít xem ra tổng đốc phủ hận dấu đệ nhất mục giam tình huống ngươi làm sao có khả năng tìm tới ta ra trần chết trên gương mặt thịt run cầm cập khắp khuôn mặt làm mồ hôi lạnh hắn biết mình tuyệt đối sẽ không là lý mục đối thủ ngươi hợp tác bởi vì cái kia chi bị ta bẻ gây cánh tay mời ba tháng giả này ở các ngươi cái kia trăm ngàn chỗ ở hệ thống bên trong có thể rất tốt điều tra lý mục dùng thanh â m chấm thấp quay về hắn nói rằng ta muốn biết không nhiều lúc trước bán đi ta cái kia quan t r ị an hiện tại ở đâu tham dự sự kiện kia đảng cấp cao nhất quan t r ị an là ai nói cho ta nói xong lời cuối cùng hắn hướng về trần chết sợ hết hồn toàn thân đều bị mồ hôi thơm phản phất bị thủy dội quá ta ta. nói cho ta ta thì sẽ không đem người nhà của ngươi như thế nào lý mục không lộ ra dấu vết phóng thích một tia nội chi thế công sóng giữ bình thường hung sát khí thế hướng về trần trích nội tới ở vào đỉnh chuỗi thực vật uy thế triệt để đánh tan trần c h í c h nội tâm phòng tuyến hắn bị sắp xếp đến đông tám khu ngươi chỉ cần đi đông tám khu khu trực thuộc đi hỏi một câu nơi đó hát bang liền có thể tìm được hắn còn lại ta cái gì cũng không biết ta chỉ là một nhân vật nhỏ ngươi tuyệt đối không nên thương tổn ta người nhà lý mục hai mắt híp híp nhớ kỹ ngô lâm tên bàn tay tuôn ra một vòng màu đen vòng sáng lòng bàn tay của hắn liền thêm một con chứa đầy kim tệ túi hắn cầm lấy túi ở trong tay đ i ê n đ i ê n ném tới trần chết trên người trần chết không kịp phản ứng không có tiết được để túi rơi trên mặt đất từng viên từng viên lắc kim quang kim tệ từ bên trong lăn đi ra xem trần chết hai mắt trực số tiền này cho ngươi ta nhớ tới cái kêu bán đi ta quan t r ị an có một đứa con gái chờ ngươi nghe được hắn mất tích tin tức sau khi liền đem con gái của hắn nhận lấy nhận ngôi lý mục nói dùng tay vô vô trần chết gò má đem hắn mặt đinh hướng về trên giường thê tử cùng con gái làm một ít chuyện manh động trước trước tiên nghĩ một chút vợ của chính mình cùng hai tử không muốn liên lụy đến nhà của chính mình người biết chưa biết ta biết rồi vậy thì tốt sau đó tạm biệt lý mục nói thổi một tiếng huýt y sáo nằm ở trên giường trần chiết thê t ử đột nhiên một trận v ă n mẹo liền trở thành một tên thành thục mà lại xinh đẹp nữ nhân vóc người đầy đặn có h ư ơ n g thú nàng l ư ờ i biếng v ư ơ n người một cái trước ngực hai đám hầu như muốn n ứ ớ c ý mà ra ai nằm trên giường lâu như vậy liền xương đều chua còn t u á t lệ dùng nàng đặc hữu không hề gợn sóng n ữ khí nói rằng ngươi căn bản cũng không có xương lý mục không thật giọng nói trả lời một câu giờ khác này trần chết nhìn vẻ mặt mê man cọn t o t lệ trong lòng đã đoán được nàng là ai n g ư ơ i ngươi chính là cái kia đường nước ngầm sát nhân của ma hắn sợ hai dùng ngón tay chỉ vào cọn t o t lệ mặt đỏ lên toàn thân run r u dậy hắn xem qua những kia vụ án t ô â n quyển quả thực cực kỳ bi thảm tán g tận thiên lương vợ của ta ni vợ của ta có phải là bị ngươi ăn đi cái gì gọi là đường nước ngầm sát nhân của ma còn t o t lệ nữ khi hiếm thấy có chút chập trùng h á miệng ra muốn đối với trần chết phun ra xương acid nàng hiển nhiên bị cái này kỳ hoa biệt hiệu khỉ đến lý mục không nói gì buộ miệng n à n lại đưa nàng xương acid chặn ở trong cổ họng khắc khắc cái này chân tướng khả năng có chút tàn khốc ngươi thật sự m u ố n biết hắn ho khan một tiếng nhìn chân c h ế t đương nhiên phải biết vợ của ta đến cùng đi nơi nào kỳ thực đây chúng ta lẻn vào ngươi ra thời điểm con gái của ngươi đã hôn mê nằm trên salon ta suy đoán hẳn là thê tử của ngươi cho nàng đút thuốc ngủ môn là con v ậ t lệ đem thân thể hóa thành chất nhảy từ khe cửa chui vào từ bên trong mở ra mà thê tử của ngươi đây thì lại cùng ngươi hàng xóm ở trên giường của ngươi làm một ít kịch liệt thiếu nhi không thích hợp sự ta vị này đồng bạn mở cửa động tính có chút lớn đem hai người bọn họ đã kinh động ngươi hàng xóm cùng thê tử cho rằng là ngươi trở về cầm súng lao ra muốn giết người nhưng nhìn thấy nàng chất nhảy trạng thái thân thể sau đồng thời dọa ngất ở trên mặt đất lý mục nhìn trần c h í c h có chút tái nhật mặt biết c á i này kích thích đối với hắn có chút lớn lý mục đem đôi trai gái này kéo vào dưới đáy giường lại quét tức căn phòng một chút bên trong ngồi ngang hoàn cảnh có thể phế bỏ thật một phen khí lực hiện tại đây hai người bọn họ chính đang n g ơ i dưới đáy giường cá nhân ta kiến nghị ngươi không muốn làm ra hành động gì quá khích、Quy、một chương một trăm bốn mươi mang theo mặt nạ kẻ hủy diệt một tràng tàn tạ kiểu cũ trong kiến trúc Tối tăm t bên r o vì phòng khách, t ngựa hán chính bạm vây n h tọa ở trong nhà đột nhiên bị trên đường đạn lạc bạo đầu vùng này kiến trúc bức tường đều rất dày cửa sổ lại rất nhỏ so với xạ kích khủng cũng lớn hơn không được bao nhiêu ánh mặt trời từ trong cửa sổ chiếu vào là trong căn phòng này duy nhất nguồn sáng mỡ nhặt dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy này mấy cái đại hán vạm vỡ đều mở rộng vào áo lộ ra chấm dứt thực cơ ngực cùng dày đặc lông ngực trước ngực của bọn họ đều xăm lên một viên bom nếu là người bình thường thân ở gian phòng này nhất định sẽ bởi vì hoảng sợ mà câm như hến đứng ngồi không yên đó là là toàn bộ đông tám khu hung hãn nhất bang phái tạc đạn ba n g hình xăm bọn họ không chỉ có làm một ít bắt cóc vơ vét vụ án còn khống chế đông tám khu độc phẩm giao dịch bọn họ làm hàm vĩ xà phân tiêu thương đem hàm vĩ xà quần quận không ngừng bận tiến vào tân lâm phần độc phẩm bán cho những kia công nhân bến tàu cùng bình dân môn bởi vì hàng hóa độ tinh cho dù những khác khu bang phái cũng đến bọn họ này nhập hàng tuy rằng bọn họ hơn nửa lợi nhuận muốn phân cho hàm v ĩ x a cùng cố định quan trị an vẫn ăn bắt buồn chân đấy tạc đạn ban g đầu lính xem thủ hạ nòng cốt môn thanh lý súng ống nhàn nhã cầm lấy một xếp nhỏ kim tệ ở trong tay thưởng thức hắn này mấy người bộ hạ đều là đệ ngũ mức năng lượng cùng đệ tứ mức năng lượng cờ ư n giả g dùng buôn bán độc phẩm tránh lời lung lạc mà đến là hắn đặt chân ở đông tám khu r ử a d ấ m gần nhất đông bảy khu cái tia mấy cái bang phái muốn cùng hắn cướp hàm visa nguồn cung cấp vì duy trì địa vị hắn nhất định phải cho bọn họ một mạnh m để n h o n g khách trên cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động có người chính đang gõ cửa đầu lĩnh nhũ mày lên tiếng gõ cửa này đánh gây hắn dòng suy nghĩ nội tâm của hắn đã, đã quyết định nếu là cái kia không có mắt thủ hạ báo cáo sự không quan trọng gì hắn muốn làm cho đối phương khỏe mạnh ăn một điểm vị đắng biết hắn làm đầu lĩnh uy nghiêm ngồi ở cạnh cửa một gã đại h ắ n chạm lên cho dù này chàng tàn tạ kiến trúc bên ngoài vây quanh toàn bộ tạc đạn bang tinh nhuệ hắn vẫn cẩn thận xuyên thấu qua mắt mèo muốn quan sát một chút ngoài cửa người tướng mạo đây là hắn làm lính đánh thuê thời điểm đã thành thói quen thời khắc duy trì cảnh giác luôn có thể cứu mình một mạng nhưng lần này xuất hiện bất ngờ từ trong mắt mèo nhìn lại bên ngoài đ e n kịt một mảnh món đồ gì đều không nhìn thấy giữa lúc hắn chuẩn bị nắm một nhánh trên bàn súng tự động mở cửa kiểm tra thời điểm tình huống đột biến một tiếng nổ âm âm thanh dán chắc dày nặng cửa sắt như một tờ giấy mảnh như thế tung bay vào trên không trung rung động sức mạnh khổng lộ bên dưới nó lại như đập bay một nhánh con rồi như thế đem chạm tại cửa trắng hắng h phản phất hai nạn xe cộ hiện trường máu tươi trên không trung tung tóe tung ở đây tất cả mọi người một mặt một mang theo kỳ dị quỷ quái mặt nạ người đứng cửa trên tay của hắn cầm một con rắn chắc chuỳ sát lớn hắn chính là dùng này chi cây búa đập ra cửa sát người nào tất cả mọi người tại chỗ lại như c h ấ n kinh chim sẻ giống như vậy đánh về phía trên bàn xuống ống muốn hướng về chỗ cửa lớn quái nhân xà kích một luồng manh liệt đến cực điểm uy thế từ cửa hướng về bên trong vào tới loại này hoảng sợ từ nội tâm dâng lên phản phất tiềm tàng ở tại bọn hắn di chuyển gen nơi sâu xa hiện tại bị người tỉnh lại đó là thiên địch khí t ứ c nhân loại viễn cổ tổ tiên ngay ở người cường giả này khí tức dưới gian nan sinh tồn hết t hệ có can đảm phản kháng dũng sĩ đều bị ăn đi không có thể đem tự thân cái tia có can đảm chống lại gen di truyền lại đây chính là nội chi thế công hỗn hợp thái thản bạo long cùng liệt ma giả hiệu quả đối với ý chí không đủ cường người hầu như là mang tính áp đảo nghiền ép cho dù là thân là liếm máu trên lưới đao đám lưu manh bọn họ vẫn hoảng sợ hai chân n luyễn x u ố n g trong tay phản phất trùng như nghìn cân hầu như liền muốn bắt không được có người khỏe miệm p h u n ra b ằ n máu dựa vào một cố vẻ quyết tâm cắn đứt chính mình đầu lưới để cho mình tự uy hiếp bên trong tránh da mặc kệ ngươi nói quái vật gì, đi chết đi hắn giơ lên trong tay súng tự động liền muốn hướng về đứng cửa quái nhân s ạ kích thế nhưng hắn vừa muốn đem đối phương bộ tiến vào đầu ngắm bên trong liền hiện cái k i a quái người đã biến mất ở tại chỗ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng lợi tiếng h ú tên tia tên côn đồ mới sợ hai hiện quái người đã vọt tới trước người của chính mình hắn vung vẩy trầm trọng truy sát lại như vung vẩy một cái nhẹ nhàng cây gỗ như thế nện ở trên người chính mình khẩn đ ó n lấy liền có một t r ậ n đ ẹ nhàng cây gỗ như thế mỗi một cái thần kinh đều ở thiêu đốt hắn mặt đỏ lại như uống say giống như vậy từng cây từng cây thanh kinh nó ra tên tia tên côn đồ toàn bộ nửa người dư lý mục không để ý tới kêu g ê n tên côn đồ hắn lau một cái trên mặt nạ dính lên máu tươi vứt ư hạ thủ bên trong truy sát d u n g mang theo găng tay bàn tay nắm lên một nhánh trên bàn súng lục toàn lên ống hãm thanh hắn quay về những tia đám lưu manh đầu bóp cỏ súng dùng truy sát giết người huyết dịch cùng nội tạng dễ dàng tiên đâu đâu cũng có không có tác dụng súng ống đến sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái từng tiếng nặng nề tiếng súng hắn gọn gàng nhanh chóng đánh nổ ở đây hết thể đám lưu manh đầu không có lãng phí một viên đạn tặc đạn băng đầu lĩnh sụi lơ ở ghế ngồi hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dựa dẫn bọn thủ hạ li t r ư ớ c thỏa thuê mãn g u y ệ n hãy cùng bị dội một chậu nước đá giống như vậy đã sớm biến mất không còn t â m tích lý mục nắm lên một cái ghế đặt ở trước người của hắn hai chân chéo ngoẹ ngồi lên ta hỏi ngươi một ít chuyện hắn thưởng thức súng lục trong tay thỉnh thoảng đem n ò n g súng chỉ về đầu lĩnh ngươi là phủ đầu bang đám kia nạo hàng phái tới đi ta nhận nga xuống chỉ cần ngươi lưu ta một mạng hưng ơ đô tư thẳng người vận động cái kia tuyến ta vậy thì cho các ngươi đầu l ĩ n h kia chịu thua mới nói đạo một nửa liền như một con chó như thế n â n chân của mình kêu rên kêu thảm thiết lý mục một súng đánh nát đầu gối của hắn trước tiên ta hỏi một câu n g ư ơ i mới có thể đáp một câu là ai dạy n g ư ơ i cất đáp hơn nữa ta hỏi không phải là cái gì hưng đô tư thản người vận động đường bộ lý mục thổi rơi mất nòng súng khói thuốc súng lạnh lùng nói đầu lính kia bị hắn lãnh khóc vô tình sợ rồi nhìn hắn mặt nạ trên mặt phản phất ở xem một con ma quỷ như thế ta m u ố n biết các n g ư ơ i xuống triệu năng quan trị an ở nơi nào đừng nói với ta không biết các n g ư ơ i kín đáo đưa cho hắn nhiều tiền như vậy thế nào cũng phải t r a t r a tiền đều tồn ở nơi nào chứ n g ư ơ i chỉ là muốn cha triệu năng cái kia lòng tham không đáy ra hỏa nơi ở đầu lính nhanh muốn yên ta không thể nào tiếp thu được chính mình hết thệ thuộc hạ là bởi vì như thế một buồn cười lý do bị giết chết hắn có chút c u ồ n g loạn hướng về lý mục hô ở trên y phục kéo xuống một khối miếng vải viết đến triệu n ă n g địa chỉ người muốn biết cái này tại sao không trực tiếp hỏi ta ta so với ai khác đều muốn bóp chết cái kia đặt mông m ỡ ngu xuẩn lý mục tiếp nhận miếng vải nhìn lướt qua liền nhớ rồi mặt trên địa chỉ hắn đem thương đặt tại đầu lĩnh trên gáy để cái này có chút kích động quá độ ra hỏa một lần nữa tỉnh táo lại hiện tại người nói cho ta hàm vĩ xà là làm sao vận động t í bảo lý mục có chút hưng p ấ n đây là một niềm vui bất ngờ hàm v ĩ xà ở thực dân địa có mấy chục cái bí mật biến chủng đao phiến q u y ế t ma trồng c h ọ t viên một năm có thể sinh sản mấy trăm tấn độc phẩm cùng dễ ở những thứ đồ này không gần như chỉ ở đức kiền cao nguyên trên tiêu thụ còn thông qua hàng vận thuyền buồn buôn lậu đến t r u n g châu cùng cái khác thực dân địa là hàm v ĩ xà một đại tài nguyên chặt đứt nó liền chặt đứt hàm vị xà một chân Tên tiêu đầu lính ý chi đã bị Lý Mục triệt lính không có làm sao chống lại, liền chi đầu Lý ý Mục hủy, sao biết Trung Châu ở một tiếng u nặng t h nề tiếng súng viên đạn xuyên qua đầu của hắn lan lộn đem đầu của hắn rào thành một đống hồ dán trong mắt của hắn còn lưu lại một tia đối với lý mục trào phúng ngã trên mặt đất óc tấn từ miệng vết thương bên trong dân g lên thấm ư ớ t mặt đất hết ngồi đáy giếng lý mục hư lạnh một tiếng những người kia chỉ là ký sinh ở t r u n g châu hội nghị này khoả mục nát trên cây to dòi bỏ tôi cây to này xem ra c ả n h lá sung xuê nhưng đã sớm không nhìn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái thì sẽ ầm ầm đổ nát năm đó hưng đô tư thả người d é t tiến vào tân lâm phần thời điểm cho dù mọi cách sinh tha những đại nhân vật này vẫn như chư như thế bị kéo đến trên đường chém t h ê nữ biến thành nô lệ tích lũy của cải bị cướp đoạt hết sạch xa hoa biệt thự bị lụi tàn theo lửa đốt thành cho đùi bọn họ kết cục so với bình dân cũng không có tốt hơn chỗ nào. hàm vĩ x à chưa bao giờ bởi vì bọn họ là hợp tác đồng bọn mà dự định tha bọn họ một lần gặp cái kia phiên máu chạy thành sông khốc liệt cảnh tượng người trong lòng là sẽ không lưu lại một tia đối với bọn họ kính nghệ bọn họ chỉ là một đám ánh mắt thiện cận chuột cống lý mục trên bàn tay một trận màu đen linh năng vợ sóng một dũng hỏa tích dòng máu xuất hiện ở trong tay hắn hắn vòng quanh cả phòng tung một vòng lại nhấc theo nó dọc theo cầu thang một đường tung quá khứ một loạt bài thưa thất thi thể ven đường nằm đều là hắn xông tới trên đường giết chết tạc đạn b a n b ằ n chúng chờ đi tới cửa một dũng hỏa tích huyết dịch vừa vặn rúng hết lý m n hiện e n lửa một c á v ư tại thời d bên trên. Lửa cháy h gian đã tiếp cận chạm vạng mợ nhặt tà dương xuyên qua trên con đường này kiến trúc ở trên đường lưu lại loang lộ quang ảnh đông tám khu hảo quang đường khoảng cách bờ biển cũng không phải rất xa ở nơi này đều là có chút tài sản xí nghiệp các nhân viên bọn họ đại thể ở cảng công ty cùng cây bông thu chữ công ty đi làm là tân lâm phần giai cấp trung lưu nơi này kiến trúc đều là chỉnh tề gạch nhà đã tử trên đường phố cũng so với những k i a khu dân nghèo chỉnh tề sạch sẽ rất nhiều một chiếc cũ nát xe ba bánh ở đầu đường cuối ngõ ngang qua dính đầy vấy mỡ đại kẻn đồng không ngừng lặp lại chuyển phát tin thu phế phẩm phát thanh đạp xe ba bánh chính là một tên để trần gầy trơ cả xương trên người, người thanh niên g ơ bẩn đầu dính thành một lược một lượt trên lưng còn có một mảnh to nhỏ không đều ở ban mặt trên là tụ quần tính thiện biểu không khuẩn tính đồ bị thịt dung hợp thành n ù n g hồ chu vi bắt đầu thoát tiết đây là rất thông thường phóng xạ bệnh cho dù ở nước tinh khiết biện pháp hài lòng tân lâm phần bên trong vẫn sẽ có thật nhiều tầng dưới c h ố t người bị bệnh vào lúc này các cư dân cũng đã tan tầm thỉnh thoảng có người nghe thấy đại kèn đồng âm thanh nhấc theo đã sớm chắt tốt giấy vụn cùng không chai lọ môn đi ra đặt ở trên xe ba bánh tân lâm phần b ở i vì vật chất bần cùng cho dù những ngày giai cấp trung lưu môn tháng ngày qua cũng không phải rất tốt cần tính toán tỉ mị sinh sống người trẻ tuổi này hiển nhiên thường thường ở đây thu mua phế phẩm hắn lấy ra một cây cân thoáng một xưng liền đem những kia phế phẩm chất đống ở trên xe ba bánh từ treo ở trên vai hầu bao bên trong m ó c ra mấy cái đồng tiền hảo đưa tới hắn đăng xe ba bánh đứng ở một đống chiếm diện tích so với c h ụ vi lớn hơn không ít độc đống dương lâu trước nhà này dương lâu chủ nhân cũng không thế nào cùng hàng xóm giao lưu cư dân phụ cận ngoại trừ biết hắn có một đứa con gái ở ngoài chỉ biết là hắn hàng đ ê m sinh ca thường thường sẽ mang theo không giống nữ nhân đã trở lại dạng thanh niên gõ gõ dương lâu môn này chàng dương lâu bên trong người hầu gái thường thường thu thập chủ nhân bình rượu bán cho thu phế phẩm tránh một ít độc nhưng lần này tới mở cửa nhưng là chủ nhân triệu năng ngáp một cái. đánh giá đứng cửa thanh niên hắn mặt bạch mập không ít vóc người cũng ê m dịu một vòng h i ệ n nhiên gần nhất tháng ngày trải qua vô cùng thư thích chỉ là thanh bạch sắc mặt cùng hai mắt dưới dậy đặc vành mắt đen có chút không lớn phối hợp đến thu phế phẩm sao chính mình đi vào nắm nếu không là ngày hôm qua người hầu gái vừa vặn xin nghỉ triệu năng cũng sẽ không để cho cái này dơ bẩn người hạ đằng tiến vào phòng của chính mình ai thật cảm tạ lao ra thanh niên cũng đ ú n vào phòng bên trong triệu năng cao mày nhìn dơ bẩn không thể tả thanh niên hã tử khi vu hại lý mục sau khi liên mạnh bị gạo bạo vì tiền liên lụy trị an t h trưởng thuyền vì là thự trưởng làm một ít không thấy được ánh sáng sự chính mình cũng ăn miệng đầy nước mỡ đột nhiên hắn hiện một con lọn khổng thân thể thanh niên đột nhiên trực đứng lên đến xoay người lại khắp khuôn mặt là c h à o phúng nụ cười người cái này t i ệ n dân đây là ánh mắt gì triệu năng quát lớn một tiếng chuẩn bị rút ra c ả n h côn chuẩn bị kỹ càng thật giáo hấn một hồi cái này không biết tôn ti tiện dân người căn phòng này không sai xem ra tạc đạn bang đem n g ư ờ i n g ồ i rất no thanh niên đột nhiên mở miệng nói chuyện người đến cùng là ai triệu năng con ngươi co g i t lại biết hắn cùng tạc đạn bang quan hệ người cũng không nhiều thanh niên đưa tay ở trên mặt của chính mình một vệ tướng mạo liền thay đổi một bộ n g ư ơ i ngươi làm sao có khả năng trốn từ nơi nào đó tới triệu năng khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà biến có chút và mèo hắn vừa định muốn há mồm hô to hấp dẫn sát vách hàng xóm sự chú ý một nhánh bàn tay liền đưa đến trước mặt hắn mặt trên cầm lấy một nhánh nửa trong suốt địa một luồng hồng nhạt khí vụ từ địa trên p h u n c gia triệu năng chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại liền mất đi trí giác sùi lơ ở trên mặt đất nay nọc độc có thể làm cho hắn ít nhất hôn mê hơn ba giờ không để ý còn tuất lệ tiếng k h á n nghị lý mục tiện tay đưa nàng nhét về trong túi quần bàn tay một trận lính năng vỡ sóng từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh bao tải đem triệu năng nhét t í n v à o miệng túi một chát liền răng ở trên bả vai hắn lột người thanh niên kia quần áo đoạt hắn xe ba bánh chính là vì thời khắc này quang minh chính đại đem triệu năng từ nơi này mang đi ra ngoài đi ra cửa hắn liền đóng cái kia chi canh đồng đem bao tải ném vào xe ba bánh trên thùng xe d ẫ m bàn đạp rời khỏi nơi này xe ba bánh một đường nhanh như chớp k ỵ hướng biển ngạn vợ biển bên trên rừng một chiếc thuyền nhỏ lý mục đem bao tải hướng về trên thuyền ném đi lại nhảy đến trên thuyền vùng gậy thuyền mái trèo lái xe thuyền nhỏ đi tới biển、rộng. mãi đến tận ở trong tầm nhìn mặt biển đen n h á n h trên không còn một chiếc thuyền thời điểm mới ngừng lại hắn mở ra bao tải đem triệu năng đổ ra trong tay hắn ba hạt chuyển hoán phủ văn một trận linh năng lấp lóe một con so với người thể hơi lớn một điểm rắn chắc lồng sắt xuất hiện ở trên thuyền lồng sắt dưới đ ấ y là trầm trọng si m a n g cốt thép cái bệ ép thuyền nhỏ một trận lay động đem triệu năng tỏa tiến vào trong lồng sắt lý mục múc một biều nước biển r ồ i tỉnh rồi hắn ngươi muốn làm gì ngươi không thể giết ta. ta có tiền ta có rất nhiều, rất nhiều tiền ngươi thả ta. ta liền đem hết thẻ tiền đều cho ngươi ngón tay của hắn c h ă m chú thủ sẵn lớn bằng ngón cái lồng sắt mặt nhân hoảng sợ mà xanh tím đây chính là ngươi di ngôn sao lý mục mặt không hề cảm xúc nói ngươi biết không có khả năng nhất ă n đi ngươi không phải những kia hình thể khổng lồ hải quái mà là những kia thân dài không tới một cm tôm biển chúng nó sẽ bị thi thể của ngươi hấp dẫn mà đến càng ngày càng nhiều càng để lâu càng d à i đến cuối cùng thi thể của ngươi trên sẽ bao trùm một tầng đại khái ba cm dày có tôm không tha ta thả ta đi lúc đó ngươi giết chết thê tử của chính mình thời điểm thê tử của ngươi cũng là như thế hướng về ngươi xin tha đi lý mục k h ô nói dùng ngón tay chỉ chỉ chịu năng phi nộn cái mông sợ hãi đến toàn thân hắn một trận đúc đích k t ra quần thả ta người thả ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết thự trưởng tất cả hắn lén lút làm ra những kia hoạt động hắn tàng tiền địa phương tất cả, tất cả tất cả ta đều sẽ nói cho người biết triệu năng trên người mồ hôi lạnh hầu như liền muốn đem hắn t h ấ m ướp khóc ròng ròng mặt đều khóc bỏ ra toàn không có chiếc cái kia phó v i n h váo tự đắc rằng rớp toàn thân hắn bởi vì hoảng sợ mà không ngừng co giật phản phất điên c u n g làm giống như vậy hoảng sợ tới cực điểm cũng hạt đậu giống như đem chính mình bản thân biết hết thể đều thổ lộ ra còn bổ sung rất nhiều tạc đạn bang đầu lĩnh không biết chi tiết nhỏ lý mục hai mắt h i ế p đem này một ít đều ghi vào trong đầu của chính mình trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch chỉ là đến đợi được hắn thăng cấp thành đệ tứ mức năng lượng mới có thể đi chấp hành khi đó tỷ lệ thành công càng to lớn hơn người thả ta đi ta còn có một đứa con gái phải nuôi đây ngươi cũng không thể làm cho nàng trở thành cô nhi đi triệu năng nói có chút miệng khô lưới khô hắn dùng mong nóng mục chỉ nhìn lý mục hy vọng lý mục có thể tha mình một lần yên tâm đi ta đã cho con gái của ngươi tìm tới một tân ba ba tên kia quan t r ị an tuy rằng trên đầu tái rồi một điểm nhưng hẳn là một rất đau con gái người đàn ông tốt lý mục bàn tay một trận l i n h năng gợn sóng một khẩu súng lục xuất hiện ở trên bàn tay nay chi từ tạc đạn bang cấp đến súng lục dùng vô cùng thuận lợi hắn liền vẫn bên người mang theo tạm biệt triệu năng không một tiếng súng vang triệu năng n h ẹ n n g xin tha thanh biến mất rồi gãy của hắn trên xuất hiện một màu đen lỗ đạn hai mắt vô thần ngã vào trên thuyền còn b ố t lệ từ trong túi tiền của hắn bỏ đi ra căm ghét nhìn trong lồng sắt này cụ mập mạp thi thể ngươi thật sự chuẩn bị đem hắn ném vào hải lý cho ăn tôm sao đương nhiên chìm vào hải lý đến ngày thứ tư thời điểm thi thể của hắn liền có thể bị con tôm nào không chỉ còn dư lại xương bị cùng một ít n h ễ n tổ chức mà lớn hơn một chút thực h ữ u tôm hùm sẽ dâng lên đến ăn đi hết t h ể còn sót lại có thể ăn đồ vật không có so với này càng sạch sẽ không lưu lại xử lý thi thể phương pháp lý mục nhún vai một cái đem lồng sắt từ trên thuyền đá ra chết rồi một tên quan trị an hơn nữa còn là cấp tám trị an tổ trưởng những kia quan trị an môn đối xử này khởi sự kiện cũng sẽ không giống phổ thông vụ án như vậy được chăng hay chớ bọn họ sẽ dùng r a bú sữa kính đến truy tra hung thủ kinh sợ những kia giảm đối với quan trị an người xuất thủ môn cái này cũng là lý mục không có như đối phó tạc đạn b ă n g như vậy trực tiếp mang một con mặt nạ chém g i ế t vào nguyên nhân hắn không muốn cho những kia chó săn môn lưu lại quá nhiều tin tức chỉ cần đem thi thể ném vào hải lý dù là ai đều đừng tiếp tục muốn tìm đến triệu năng chỗ này lý thi thể phương thức đúng là quá đơn giản thô bạo vô dụng vẻ đẹp Quy một chương 142, c h u y ề n thừa tự do huynh đệ hội lòng đất cứ điểm lý mục đứng ăn xâm kết s á t trên trên tay của hắn cầm một cái cắt cự ạ tệ ẩn điều tiết tay luân cùng cao áp dưỡng điều tiết tay luân bị mở ra to lớn nhất các ngoài miệng p h u n ra sáng sủa ngọn lửa màu xanh lam n h ạ t k i a lửa văng gấp nơi cắt chém cái kia chi to lớn kết sắt chỉ là kết sắt tấm thép vô cùng thâm hậu cừ rắn cho dù dựa vào ạ tệ ẩn tiêu đốt sản sinh nhiệt độ cao diễn lưu vẫn không cách nào thuận lợi đưa nó cắt ra đại trưởng lao trong tay nâng một chén trà nóng đứng kết sắt bên cạnh thỉnh thoảng cái miệm nhỏ hạp ta rất vui mừng ngươi mấy ngày gần đây không có mang lý mai đi ra ngoài nàng n g ầ g đầu lên đột nhiên quay về lý mục nói rằng lý mục t r à sát một cái mồ hôi trên c h á n cắt cự phun ra nhiệt diễm để toàn thân hắn đưa ra đại hãn hắn có chút ngạc nhiên nhìn chạm ở phía dưới lao thái thái ngài là làm sao biết ta gần nhất đi đã làm gì chớ xem thường một lao giả hơn nữa là một mạnh mẽ lao nhân ta có thể cảm giác được ngươi gần nhất giết không ít người bọn họ tràn ngập thống khổ sóng tinh thần còn còn sót lại ở bên cạnh ngươi đây thực lực của ngươi không yếu bị ngươi giết chết người hiển nhiên phi thường sợ ngươi thậm chí cũng không dám tới gần ngươi đại trưởng lao hai mắt lấp lánh có thần p h ả n phất nhìn thấy lý mục bên người sóng tinh thần người bảo vệ lý mai không cho nàng tham dự đến những tia giết chóc bên trong ta có thể lý giải nhưng đừng ở như vậy chăm sóc nàng nàng không phải những tia ăn mặc quần áo bó kiểu, kiểu tiểu thư tự do huynh đệ hội nữ nhân một có thể chống đỡ ngũ người đàn ông ta tôn nữ càng không chút nào sẽ sợ hai thiết cúng hết u y lý mục không có gì để nói hắn cũng không thể cùng đại trưởng lao nói người tương lai tôn nữ là một so với người còn cường ngạnh hơn ngoan cố gấp trăm lần thiết huyết nhân vật hắn không muốn lý mai dẫm lên vết xe đổ mới không cho nàng tham dự đến báo thù bên trong lý mai là ta tương lai thê tử nàng không cần cái gì thiết cúng h u ế t những thứ đó do ta đến là được hắn nói không có một chút nào sợ h ã i cùng đại trưởng lao đối diện hai người đối diện một lúc đại trưởng lão đột nhiên một mặt hiền lành nở nụ cười nàng nếp nhăn trên mặt đều bởi vì nụ cười mà tríu thành một đoàn con mắt h i ế p nhìn có chút không biết làm sao lý m ụ bàn tay của nàng một trận linh năng gợn sóng đột nhiên xuất hiện một thanh tối om om trường kiếm trên thân kiếm lưu động ám trầm ánh sáng lộng lây có thể nhìn thấy sắt thép nơi sâu xa mỹ lệ sóng gợn đó là kim tương sắp hàng chỉnh tề lưu lại dấu vết chỉ có dùng quý giá tinh trầm cương rèn đúc mà ra kiếm mới có thể hùng có tinh trầm cương cũng không phải thiên nhiên hình thành vật liệu hơn nữa các loại tinh trầm cương chất liệu đều bất tận tương đồng chúng nó nguyên bản là các loại kim loại hợp kim đệ nhị mức năng lượng mạnh mẽ trước nghiệp giả ngày qua ngày lấy linh năng tái tạo hợp kim bên trong vi mô sắp xếp để kim tương tổ chức hướng tới hòa mỹ mỗi một chuôi tinh trầm cương vũ khí đều chút xuống một tên đệ nhị mức năng lượng nghề nghiệp tâm huyết đại trưởng lao năm kiếm trong tay vung lên một đạo hào quang màu đen lấy lên nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ kết sắt trực tiếp bị sắc bén lưỡi kiếm bồ da phản phất mềm mại pho mát nàng liên tục bồ mê kiếm liền dễ lý mục xem trận mắt mất mồm tuy rằng đại trưởng lão mạnh mẽ linh năng chiếm không nhỏ nhân tố nhưng thanh kiếm này bản thân cũng sắc bén kinh người chỉ sợ cũng liền dợ dạo cũng giang không được đại trưởng lão mê kiếm đại trưởng lão xem kiếm trong tay quân q u y ế t lấy bông thẳng trôi kiếm sớm đã bị vết m ồ hôi ngâm không có màu sắc lưỡi kiếm bởi vì kịch liệt va chạm che kín linh tinh chỗ hổng không biết là cỡ nào chiến đấu kịch liệt mới sẽ làm tinh trầm cương trường kiếm bị thương thanh kiếm này là phụ thân ta bội kiếm hắn dùng thanh kiếm này vượt mọi chông gai chém giết vô số kẻ địch bảo vệ ta cùng mẹ của ta từ khi hắn sau khi lý g i a liền cũng lại không từng xuất hiện có tư cách nắm lên thanh kiếm này nam nhân đại trưởng lao sắc có chút t âm u nàng nhớ tới con trai của chính mình hiện tại ta tặng nó cho ngươi hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa bảo vệ tốt ta tôn nữ nàng nói đem kiếm trong tay ném đi trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra vài vòng màu đen quang hồ thẳng tắp hạ xuống mũi kiếm sắc bén càng ung dung thâm nhập tấm thép lửa tấp đứng ở lý mục trước người thanh kiếm này trải qua chiến đấu đạ giả yếu không thể tả nếu như ngươi tự nhận là thực lực đầy đủ liền đưa nó rong đúc lại đi đại trưởng lao nói xoay người rời đi nàng thậm chí không có xem kết sắt một chút lý mục sâu sắc nhìn đại trưởng lão một chút đưa tay nắm tại trôi kiếm bên trên đem trường kiếm rút ra hắn tay chìm xuống thanh kiếm này ngoài ý muốn trùng có chừng hơn hai mươi kg không ngừng có hàn khí dọc theo trôi kiếm hướng về lý mục trên người thoáng lý mục trong mắt con ngươi co rụt lại hắn không nghĩ tới tự do huynh đại hội người sáng lập lại cùng thánh ma chiến đấu quá hơn nữa liệp ma chi kiếm trên mang vào sở kỳ hiển nhiên cùng lý mai viên đạn thời gian vừa ra đầu nguyên căn nguyên đều ở tên kia bị đâm thương thánh trên ma thân chỉ lý à là nào là tài là không kêu kiếm không thánh thánh thân bí, cho dù là lê minh chi kiếm chính thức không thiệu. vô tên bên trong tên. năng cùng trong nói gì giới biết bảy bảy bí, cái Cái liệu cái một tỉ tỉ lực lê l ma ma mị, mị có đều đều vị dù mục chỉ là từ diêm ma thánh tử trên người suy đoán tha năng lực vô cùng có khả năng là nuốt t r ư ờ n g đồng hóa lý mục không có thử lại đồ đoán được để là vị nào thánh ma hắn suy nghĩ lên đại trưởng lao đem thanh kiếm này giao cho dụng ý của hắn đến hắn biết thanh kiếm này đối với tự do huỳnh đệ hội ý nghĩa tuyệt không đơn giản nó hẳn là toàn bộ tự do huỳnh đệ hội đ ầ đ ả n đại trưởng lao đưa nó đưa cho hắn Càng n hắn i hội giao ề về u muốn huynh mặt đem tự do huynh đệ hội cũng giao cho trong tay ý nghĩa, năng cũng khả cho h là đệ do Lấy huynh tự do huynh đệ hội giờ khắp đệ giờ cơ đột nhiên cảm giác kiếm trong tay cầm thực sự có chút phòng tay. nhiên phòng Hắn giác kiếm cảm cầm có c sự cơ đầu bỏ rơi trong lòng bay lên tặc nghiệm những việc này vẫn là đợi được sau đó suy nghĩ thêm hiện tại hắn chỉ muốn nhìn một chút an s â m đều ở trong tủ sắt bảo hiểm tích chữ vật gì tốt vừa đi vào kết sắt bên trong hắn hiện đồ vật bên trong dị thường ít chỉ có một nhánh cái dương cùng một khéo léo linh lung giá sách trên giá sách l ạ loi bày hai bản thư cùng một quyển băng bài lý mục trước tiên cầm lấy g à y nhất một quyển trong lòng hắn vui vẻ Cầm lấy cái khác thư tịch kiểm tra lại đến lý mục mở ra sách vừa nhìn hiện bên trong giảng đều là làm sao lợi dụng tự thân thần kinh cùng sinh vật biến dị năng lực làm tế bào cường hóa trường kiếm thủ đoạn loại thủ pháp này long hổ phái bên trong cũng có chỉ là này bản sách trên viết muốn rất xa hoàn thiện cùng toàn diện dù sao long hổ phái chăm chú với luyện khí cùng lối pháp cũng không thế nào am hiểu kiếm thuật lật hết ra sách hắn lại nắm lên cái kia quyển băng vải này đ i ề u băng vải vô cùng thích hợp lý mai hắn cuối cùng mở ra chiếc dương kia vừa xốc lên hầm nắp thì có từng đạo từng đạo đủ mọi màu sắc hào quăn óng ánh từ bên trong bán ra này con trong dương chứa đầy đủ loại kiểu dáng bảo thạch lý mục cần nhất bạch ngọc thình lình liền ở trong đó q u y một chương một trăm bốn mươi ba công viên trò chơi trên bàn bày vài con đĩa nhỏ tử trang ở bên trong đều là cải bẹ cùng cây cải củ làm loại hình đơn giản ăn sáng lý quản ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở cao cao trên ghế chu mặt giáp mấy món nhắm đặt ở c h ú c bên trong dùng cái môi cái miệng nhỏ uống lý mục có chút giật mình nhìn em gái của chính mình hắn không biết mội mội ăn tương là từ lúc nào biến như vậy cho trang nếu là lấy chất nảng giờ khác này trên mặt nhất định đã dính một vòng hạt cơm lý quản cảm giác được ca ca ánh mắt rào hoạt liếc mắt nhìn chính u n g d u n g thong thả xe bánh bẩy đại trưởng lão n h ă n khéo léo núi quay về lý mục làm một mặt quỷ nhưng nàng mặt quỷ mới là một nửa liền cứng ở trên mặt đại trưởng lão dùng chiếc đua g õ bàn một cái dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng ăn xong điểm tâm liền chính mình đi sau một trăm lần mấy ngày nay học đ ư ợ c tự buổi trưa ta muốn kiểm tra a lý quản g kêu lên một tiếng phản p h ấ t bị vứt bỏ tiểu cầu một chút dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lý mục nàng đã nhận thức hơn năm mươi cái tự một trăm lần muốn sao cực kỳ lâu lý mục chỉ là nhún vai một cái ra hiệu chính mình thương mà không giút được gì hắn nắm lên một cái bánh bao sẽ thành hai nửa một cái liền ăn đi một nửa tốc độ của hắn rất nhanh cũng không lâu lắm một đại điệp bánh màn tàu liền đều tiến vào hắn trong bụng nhiều sao mấy lần cũng được cả ngày quậy có thể học được chi thức sao lý mục n g h i m ặ t một bộ thân là đại ca uy nghiêm hắn không nghĩ tới đại trưởng lão lại sẽ giáo lý quản đọc sách biết chữ nhìn dáng dấp lý quản nhận biết tự còn đã không thiếu lý quản nhìn ca ca lại không giúp mình khoe miệng một biệt nước mắt liền ba tháp ba tháp chảy xuống lý mai cuống quýt đưa nàng ôm vào trong lòng an ủi lên đưa tay biến mất nàng tiểu nước mắt trên mặt nàng đầu tiên là mạnh mẽ chừng một chút lý mục sau đó sẽ hướng về đại trưởng bà nội quản quản ngày hôm nay còn muốn đi công viên trò chơi chơi đây không qua mấy ngày nàng liền muốn t ỏ a thuyền rời đi đức kiền đi trung châu liền để khỏe mạnh thả l ò n g mấy ngày đi đừng làm cho nàng bành quá gấp lý mai nói chưa dứt lời nói chuyện muốn rời khỏi đức kiền cao nguyên lý quản liền khóc càng thêm hung nàng từ lý mai trong lồng ngực tránh thoát ra ôm lý mục chân nghẹn ngào hô ô ta không muốn đi cái gì trung châu ta muốn cùng ca ca cùng nhau lý mục nhìn nàng đem mặt khóc cùng con mèo mướp nhỏ một chút trong lòng cũng là một trận khó chịu hắn đem lý quản thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích、44444. lý mục ôm lý quản cùng lý mai đồng thời đứng công viên trò chơi trước cửa sắt h á n chính n h ì n công viên trò chơi trên cửa chính công nhiên mang theo một khối bố cá bài mặt trên dùng bạch tất viết một bản công viên trò chơi mỗi ngày từ tám giờ đến hai mươi mở ra thả hai du khách không được phá hoại công viên trò chơi bên trong phương tiện ba cẩu vào không được viên bốn trừ hội viên đầy tớ ở ngoài bình dân cùng dị tộc người giống nhau vào không được viên hai cái cường tráng bảo an đứng cửa lớn dùng bất hưu thiện ánh mắt đánh giá lý mục mấy người thật giống sinh sợ bọn họ lén lút leo tường đi vào Tân lâm phần bên trong chỉ có một công viên cho chơi người bình thường là không được phép t i ế n vào chỉ có thượng hạng mọi người mới có tư cách đi vào những tia nộp đủ rồi đắt đỏ hội phí thượng hạng mọi người tự nhiên không hy vọng cùng những tia dơ bẩn đê t i ệ n bình dân xuất hiện ở cùng một nơi lý mai cảm giác được hai người an ninh này bất hữu thiện ánh mắt nàng nhận không ra bố cáo bài chết tự liền dựa vào đến lý mục bên người nhỏ giọng có chút nghi ngờ hỏi hai người an ninh này tại sao thật giống ở sinh chúng ta khi a bọn họ chỉ là mắt cho coi thường người khác thôi lý mục ánh mắt có chút lạnh lạc nhạn tỷ đang lúc này lý quản mắt sắc phát hiện trầm đ ạ c nhạ nàng đang từ một chiếc hào trên xe xuống nàng hiển nhiên khỏe mạnh trang phục quá một p h è n nguyên bản màu đỏ tóc ngắn đã biến trở về màu đen tiểu tóc cũng quản lý đoan trang trình thể mang theo một bộ viên vàng kính dâm phiêu giật màu trắng khăn lụa cùng tinh xảo tiểu ra châu áo đôi ngắn phối hợp lên vô cùng phối hợp màu thủy lam t ơ lụa váy ngắn cùng một đôi khéo léo đáng yêu dày cao gót một đoạn trắng như tuyết chân nhỏ lộ ra càng cho nàng thêm lên một tia đẹp đẽ mùi vị nàng trong lòng ôm một con xinh sắn đáng yêu tây tây cao địa chỉ hủ ạ hủ loại này tiền chiến chó cảnh hiện tại đã vô cùng hy thiếu tiền chiến vì theo đuổi thuần trùng cầu cái gọi là tốt đẹp huyết thống mấy chục năm kiên chỉ bền bị đem thuần trùng cầu họ hàng gần sinh sôi nảy nở để chúng nó miễn dịch hệ thống căn bản là không có cách thích ư ớ n g chiến hậu thế giới vật lấy hy vì l à quý con chó này giá cả đã vượt qua t r ờ trùng hoàng kim lý quản g kinh ngạc thốt lên một tiếng một mặt kinh hỉ ôm lấy tiểu cầu đúng một ít liền thân ở tiểu cầu trên trán nàng còn chưa từng thấy như thế đáng yêu tiểu cầu đây ngươi làm sao cái gì đều thân a nói không chắc lông chó trên dính m u n đây lý mục sách tiểu cầu sau gáy đưa nó sách lên c h ị thù ạ thụ hai viên đậu đen đại ánh mắt oan ức nhìn lý mục bay n ả y bốn con tiểu chân ngắn dây ruột trầm lạc nhạn tức giận đem tiểu cầu đoạt trở lại ngươi m a u trên mới dính bùn đây đến trước ta mới cho tiểu mục t h m xong hưng ơ nào nào không biết có bao nhiêu sạch sẽ nàng nói cùng lý mai đồng thời ô m tiểu cầu xoa xoa thỉnh thoảng bởi vì nó động tác khả ái phát sinh tiếng cười như trung bạc chớ đã tên của nó làm sao sẽ gọi là tiểu mục lý mục một con hát tuyến hư quản quản không phải cùng đi với ta trung châu sao ta đem này con tiểu cầu gọi là gọi là tiểu mục liền để nó cho rằng ngươi hóa thân hầu ở quản quản bên người a trầm lạc nhạn đem k í n h dâm treo ở trên núi một đôi trắng đen rõ ràng con mắt nhu tình như nước lý mục nhìn con mắt của nàng đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng nàng hắn biết nếu là dựa theo vừa có quỹ đạo tiếp tục đi chính mình rất có thể ở một ngày nào đó sẽ cùng nàng ở phía trên chiến trường xung đột vũ trang thời gian là vô tình nhất đồ vật không biết đến lúc đó trầm lạc nhạn nhìn ánh mắt của chính mình có thể hay không còn như ngày hôm nay như vậy chúng ta mau vào đi thôi trầm lạc nhạn đột nhiên có chút e lệ nàng xông lên trước đi ở phía trước lấy thẩm ra ở tân lâm phần địa vị nàng dĩ nhiên là rất thuận lợi soạt s o mặt liền đi vào cái thứ hai tên bảo an k h n g đúng một mặt mỉm cười kéo dài cửa sắt hoàn toàn không nhìn ra trước xem thường cho t ớ i t r ầ m lạc nhạn trong lồng ngực ông cậu bọn họ đã sớm mang tính lựa chọn lãng quên trên bảng đen viết quy định vừa vào đến công viên trò chơi bên trong trước hết nhìn thấy chính là một mảnh xanh mượn mặt cỏ bên trong thảo nộn phảng phất có thể bấm ra thủy đến to lớn âm nhạc suối phun ở giữa không trung phun ra các loại mỹ lệ hình dạng ở ánh đèn chiếu xuống màu sắc biến ả o thủy c h â u hóng ánh phảng phất thủy tinh thân ở công viên trò chơi bên trong căn bản không nghĩ tới nơi này là hết sức thiếu hụ sạch sẽ nguồn nước đức kiền cao nguyên trong bán miễn phí kem cùng bánh ngọt đồ ăn vặt. lý quản lập tức từ trong lòng tránh thời r a siêu siêu vẹo vẹo chạy tới từ nhân viên mậu dịch trong tay cầm hai con vùng khắp sô cô la kem lại bạch bạch bạch chạy trở về ca ca ăn kem ta muốn á di ở bên trong thả rất nhiều sô cô la nha lý mục yên tâm bên trong mụn nhọn đưa nàng ôm lấy tiếp nhận kem cắn một cái nồng nặc bơ cùng hương thuần sô cô la này chi kem thậm chí so với hắn ở kiếp trước ăn qua cũng muốn giỏi hơn ăn rất nhiều lý quản lúc nào ăn qua tốt như vậy ăn đồ n g ọ n càng l à đem mặt ăn thành con mèo n ư ớ nhỏ không nên gấp à còn có rất nhiều thật ăn ngon chơi đây ta đã đem toàn bộ công viên trò chơi bao xuống đến rồi ngày hôm nay nơi này chỉ có thể có chúng ta ở đây t r â m lạc n h ạ n một tay xoa mớn móc ra một tấm khăn lụa cẩn thận lau chùi lý quản trên mặt bơ nàng không nhịn được nạn nạn lý quản có chút phì đô đô mặt liếc mắt một cái lý mục có chút sủng lịch nói rằng quá tốt rồi ta muốn đi chơi quá sân xe lý quản chỉ biết là công viên trò chơi bên trong sẽ từng có sân xe đó là nàng ở lý mục nhận được vứt bỏ họa báo bên trong nhìn thấy một luôn nhớ mãi không bên hiện tại rốt cục có thể chơi đến Quy một chương 143, lạ vì tàn tường cao bên trên đột nhiên vang lên một tràng thốt lên những kia cảnh giới các binh sĩ nhìn thấy lao ra xích nhãn đại thiểm nó chính ép sát mặt đất lực hành lấy kinh người cao hướng về lạ vì tàn cửa lớn vào tới thanh thế lớn đến kinh người trên tường binh lính nhất thời b ó p có súng hướng về nó nghiêng đạn dược nhưng nó độ thực sự quá nhanh phần lớn đạn dược đều thất bại số ít bắn chúng nó đạn pháo rốt cục xuyên thùng hắn cứng cọi thượng b i ể u bì đánh nó máu thịt bé bét ra thịt bay khắp nó lưng trên ngạnh bì là nó phòng ngự mạnh nhất địa phương một trong nếu là trước lý mục năng lượng p h n xạ bắn chúng chính là nó phần lưng e sợ chỉ có thể miễn cưỡng ở da r thế nhưng hiện tại những này trải qua điện từ thêm đạn t h á o nhưng ung dung xé rách nó ngậy bì tiến vào trong bắp thịt của nó thậm chí ngay cả nội t ạ n g của nó cũng thu được thương tích nhưng thanh kiếm kia sức mê hoặc trí mạng đã để nó mất đi chỉ có một điểm lý trí nhục thể truyền đến thống khổ trái lại để nó càng thêm sự phẫn nộ cồn bạo lên thân thể của nó lại như sung khí khí cầu bình thường phồng lên lên nguyên bản liền vô cùng thân thể cao lớn lại lớn lên một vòng bên ngoài thân màu n â u đ ư ờ n g n é t đã b i ế n t h à n h ể cao lớn l m n g b n g o à i t h thể c a l ạ i m t vòng b n g mở ra bành trướng thân thể trạng thái xích nhãn đại thiểm trực tiếp x gào thét đạn pháo rồn d ậ p kẹt ở nó căng thẳng ra rẻ bên trên không được tiến thêm ẩm nó mạnh mẽ đánh vào miệng cống trên ở cứng rắn hợp kim trên lưu lại một nhợt nhạt giấu tỉ hệ cả trên cái kia hai tên cướp đoạt giả t r ấ n mắt vác m ồ m nhìn xích nhãn đại t h i ể m bay qua đỉnh đầu của chính mình va chạm sản sinh nổ vang hầu như phá vỡ bọn họ màng nhĩ hai chân mềm l ú n bọn họ trực tiếp sủi lơ ở trên xe l i ê n đụng phải mấy lần đều không thể phá tan miệng cống nó trở nên càng thêm táo bạo nhìn cái kia hai tên cướp đoạt giả một chút lư dài cuốn một cái liền đem bọc không ngừng dọc theo khỏe miệm chạy xu trên đầu tường binh lính sợ hãi nhìn đầu tiên u ố t thịt người quái vật kinh khủng nó va chạm miệng cống chấn động thông qua bức tường lan truyền đến dưới chân của bọn họ tuy nhưng đã vô cùng yếu ớt nhưng vẫn để bọn họ cảm thấy một tia kích h đảm điều này làm cho bọn họ sản sinh cái này quái vật không phải là sức người có thể giết chết thảo g i á c trên phản tạ đạn đạo những binh sĩ này trưởng quan quần áo s ố c xếp vọt tới trên tường có chút tức đến nổ phổi hướng về thủ hạ môn hô hắn mười phút trước còn ngủ ở tình người trên giường nghe thấy phòng không còi báo động vô cùng lo lắng tới rồi nếu là hắn phụ trách đoạn này bức tường xảy ra điều gì bất ngờ tính mạng của hắn liền khó giữ được. âm thi bang t ử ở mẹ di cần mua vào không ít long thức phản tạ đạn đạo loại này phản tạ đạn đạo vì đối phó những k i a mạnh mẽ sinh vật biến dị môn đã làm nhiều lần cải tiến chủ yếu nhất cải tiến chính là đổi độ bén nhạy cực cao lạnh đệ hóa nhân hồng ngoại tuyến dẫn dắt đầu nó có thể ghi chép xuống mục tiêu nhiệt thành tượng cũng ở phi hành thời điểm bất cứ lúc nào tiến hành so với cho dù mục tiêu nhiệt lượng như thế nào đi nữa yếu ớt cũng có thể vững vàng khóa chặt càng nhiều thể rắn nhiên liệu càng mạnh mẽ động cơ để nó đại độ nhất qua âm hai tổ điện lực khởi động không chế đà để nó càng như chống trơn đạn đạo cho dù mục tiêu vận động quỹ tích như thế nào đi nữa quỷ dị cũng có thể truy ở phía sau. ở l o n g thức phản tạ đạn đạo sâu chơi chiến đấu bộ tinh xuyên giáp vi lực cao tới 12 h a ho h m lại m có thể xuyên thấu 1 m 2 đều chất thép trên hết thể đệ tam mức năng lượng trở xuống sinh vật biến dị đều không thể chống đối nhưng nó xạ trước thời gian chuẩn bị quá dài cần trước tiên làm lạnh hồng ngoại tuyến dẫn dắt đầu sau đó ở hồng ngoại tuyến dẫn dắt đầu làm lạnh thời gian bên trong để dẫn dắt đầu ghi chép xuống mục tiêu đặc thù nay đầy đủ cần năm sáu phút nếu là ở trong vùng hoang dã xạ tổ sớm đã bị đập tới sinh vật biến dị ăn đi hơn nữa càng mấu chốt chính là loại này đạn đạo giá tiền là một m ư đồng tiền và một phần lớn thời gian đều m u ố n quá chiến lợi phẩm giá trị những này khuyết điểm để nó chỉ thích hợp dùng đến phòng thủ cùng phục kích bởi vì dẫn dắt đầu làm lạnh là không đảo ngược chỉ cần mở ra làm lạnh coi như không có bắn ra trình viên đắt giá đạn đạo cũng báo hỏng điều này làm cho những binh sĩ này đều không có quyền hạn sử dụng loại này đắt giá vũ khí mỗi một lần sử dụng đều phải hướng về trường con xin ngay ở các binh sĩ chuẩn bị mở ra kho đạn lấy ra phản tạ đạn đạo thời điểm không cần đi l ấ y con quái vật này liền giao cho để ta giải quyết một âm trầm âm thanh đột nhiên vang lên rõ ràng chuyển tới sở dĩ binh sĩ trong hai phảng phất một trận gió lạnh thổi qua để bọn họ cùng nhau dùng mình một cái đó là một tên thân xuyên áo che gió màu đen anh tuấn nam tử một con nhu thuật đầu da rẻ trắng xám ngu quan đẹp trai nhưng trên mắt phảng phất màu đen mắt ảnh vành mắt đen nhưng phá hoại hắn hình tượng hơn nữa không hề sinh cơ màu tím môi để hắn xem ra như người chết nhiều hơn người sống phía sau hắn đứng một tên thân cao gần hai mét thiết tháp bình thường t r ắ n g hán hơn nữa t r ắ n g hán kia không giống đất hoang trên những kia chỉ có một thân cứng ngắc bắp thịt người thân thể của hắn vô cùng phối hợp tay vượt eo ong bắp thịt đường nét trôi chảy tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp một đẹ mặt trên bắp thịt càng cứng rắn như nham thạch như thế chạm ở phía dưới lý mục con ngươi hơi xúc hắn nhận ra hai người kia là ai tên kia xuyên áo che gió màu đen nam tử trên âm thi bang bang chủ con trai duy nhất thẩm bá dương t r ẳ n g hán k i ế p nhưng là lạ vì tặn lòng đất s à n bốc sinh bên trong quyền vương đỗ ca đỗ ca là một người nhân loại ở đây dây quái vật cùng dị t r ù n g lòng đất s à n bốc sinh bên trong đánh ba trăm tám mươi bảy tràng quyền tái không có thua quá một hồi là một dùng nắm đấm giết người so với ăn cơm còn muốn đơn giản nhân vật nguy hiểm hắn ở cuối cùng một cuộc tranh tài ở trong bị âm thi bang bang chủ vừa ý nhất phi trung thiên trở thành thẩm bá dương bảo tiêu. t h một bá d ư ơ n r n đ ạ n hào quang mỏ u n làm từ nòng súng bắn đi ra trực tiếp xuyên thấu sĩ quan kia thân thể đem hắn hóa thành một chùm cho bụi hết thể các binh sĩ đột nhiên ra một tiếng thét kinh hãi đầu kia xích nhãn đại thiệp dĩ nhiên đẩy gào thét vừa đạn trực tiếp dùng m ó n g đuốt bái bức tường vọt tới trên đầu tường đến nó thân thể cao lớn mang theo mãnh liệt cương phong một đôi đỏ đậm con mắt quét qua liền đem mục tiêu chăm chú vào thẩm bá dương trên người hai cái cường mạnh mẽ chi sau giống một cái liền bay n h o mà má tới mãnh liệt kình phong thổi thẩm bá dương trên người y vật bay phân phật nếu là người bình thường é sợ sợ đến liền con mắt đều không mở ra được nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh mặt không biến sắc phản phất nào tới chỉ là một con nho nhỏ hết xanh sau một khắc phía sau hắn chuyển đến một tiếng buôn lôi giống như nổ vàng đỗ ca thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ bê tông trên mặt đất lưu lại một đạo hình mạng nhện vết đỗ ca bóng người xuất hiện ở xích nhãn đại thiềm trước người hai cánh tay của hắn ở trước người một xoa càng chuẩn bị trực tiếp lấy thân thể máu thịt chống đối đ ấ u đá lung tung mà đến xích nhãn đại thiềm b a n g một tiếng vang chấm thấp hai cái hình thể cách biệt thân thể to lớn đánh vào nhau vượt khỏi dự đoán của mọi người hai người bọn họ lại thế lực n a g nhau đỗ ca thân thể đột nhiên một đại hắn trường kỳ ở lòng đất sàn b o x i n liều mạng tranh đấu tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu trên xích nhãn đại thiềm không thể so sánh một đôi cường mạnh mẽ hai tay chăm chú vòng lấy xích nhãn đại thiềm bụng chật quát một tiếng hắn trực tiếp đem đại thiểm thân thể nặng hắn liền đưa nó mạnh mẽ hướng về dưới tường thành mặt đất ném đi xích nhãn đại thiềm thân thể nặng nề phảng phất thiên thạch dây rụng trên mặt đất xô ra một mảnh a o hãm bụi mù nổi lên b ụ n phía che đậy thân thể của nó đỗ ca đứng bức tường bên bờ một con loạn theo gió lay động lộ ra gương mặt cơ ư nghị n g tất cả mọi người tại chỗ đều dùng sùng bái mục chỉ nhìn hắn phảng phất ở xem một tên chiến thần x u ố n g giết con kia cóc q u y một chương một trăm bốn mươi bốn thừa nhỏ chương một trăm bốn mươi b ố thừa nhỏ quá sơn xe chậm rãi giảm tốc độ trở lại khởi điểm có thể tọa hơn hai mươi người quá sơn trên xe lúc này chỉ ngồi bốn người lý mục cùng lý quản ngồi ở phía trước lý mục cùng trầm lạc nhạn thì lại ngồi ở xếp sau g i a n giác một tiếng khóa an toàn bị mở ra lý mục có chút k ẻ n h ạ n từ trên xe bỏ đi ra lấy hắn lúc này thân thể thuộc tính quá sơn xe vận hành thì không trọng cùng quá tải căn bản là không có cách mang đến một tia kích thích đúng là ngồi ở bên cạnh ba người dọc theo đường đi hô to gọi nhỏ xảo lỗ hai của hắn đều muốn biết lý mục đi tới phụ cận đồ uống phi cơ bên cạnh lấy bốn nghe nước có ga một người vừa nghe phân quá khứ lý quản nâng nước có ga cái miệm nhỏ uống trẻ con phì trên gương mặt còn mang theo một luồng đỏ bưng sắc nàng ngày hôm nay có thể coi là chân chính ngồi trên quá sân xe nếu là trong thôn tiểu các bạn bè vẫn còn nay sự tình có thể đầy đủ có thể giảm một tháng đây chúng ta đi tọa cái kia nhảy lầu phi cơ đi nàng chỉ tay xông thẳng tới chân trời nhảy lầu phi cơ một mặt hương phần nói ngươi làm sao tuyển đều là như thế nguy hiểm hạng mục chúng ta hay là đi chơi xoay tròn ngựa gỗ đi lý mục liếc mắt nhìn có tới hơn trăm thước cao nhảy lầu phi cơ sợ lý quản thân thể nho nhỏ không chịu nổi không mà không mà lý quản đã biết rồi ai thương nàng nhất lôi kéo lý mai cùng trầm lạc nhạn thủ đoạn trực làm lũng đối mặt ba người hy vọng ánh mắt dù là lý mục cũng giang không được chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp quản quản đối với công viên trò chơi nhiệt tình nàng hầu như đã xảy ra là không thể ngăn cản thuyền hải tặc sơn động phi x a quỷ ốc cùng đại b á i truy công viên trò chơi bên trong kích thích hạng mục đều bị thả chơi một lần còn hô to gọi nhỏ muốn chơi mà thiên luân m a i mai ngươi mang theo quản quản đi chơi đi ta hơi mệt chút lý mục ngươi có thể mang ta đi bên kia trong hồ nhỏ đi hoa một lúc thuyền sao trầm lạc nhạn mí môi một đôi mắt có chút bất an nhìn lý mục hai tay cầm lấy trong lồng ngực tây cao địa chỉ hù ạ hù nhung mao chờ đợi lý mục trả lời tất lý mục gật, gật đầu vậy chúng ta đi đi. nàng một mặt kinh hỷ cả người đều tỏa ra một luồng ánh sáng quay về lý mai làm một xin lỗi thủ thế liền lôi kéo lý mục hướng về hồ nhỏ chạy đi công viên trò chơi bên trong hồ nhỏ không nhỏ có tới mười mấy mẫu nước trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu có thể rõ ràng nhìn thấy đáy hồ đá cội cùng bơi lội cá châm đen bên bờ mọc đầy liễu rủ cành l i ễ u theo thanh phong đu đưa ở trên mặt hồ ngất mở quyển quyển còn sóng đẩy ra rồi liễu thụ cánh liễu trầm lạc nhặn như khoái hoạt chim nhỏ như thế nhảy đến bên bờ trên một chiếc thuyền nhỏ hắn dùng mái trèo đẩy bờ hồ đem thuyền nhỏ chậm rãi đẩy cách bờ hồ. hướng về trong hồ nhỏ tâm vật tới bình tĩnh như thế hồ nước phản chiếu hồng nhạt thuyền nhỏ cùng mặt trên hai người trẻ tuổi phản phất đồng thoại thế giới như thế trầm lạc nhạn liền muốn rời khỏi đức kiền cao nguyên khối này từ nhỏ sinh hoạt địa phương đi tới vô cùng xa lại trung châu phi hành trường học là ba năm chế muốn học đồ vật rất nhiều căn bản không rảnh rỗi kỳ nghỉ một lần nữa trở lại đức kiền cao nguyên cho dù từ phi hành trường học tốt nghiệp chẳng bao lâu nữa sẽ bị phân phối đến không quân cương vị trên lần này phân biệt không biết muốn qua bao lâu mới có thể lại gặp mặt nhau nàng nhìn kỹ lý m ụ khuôn mặt nàng lại hài lòng lại p h i muộn nội tâm đ a n dậy tấm áp nhu tình cùng ly biệt vẻ ngươi đồng ý đến ca ca ta thủ hạ đi công tác sao hắn là thuế bộ trưởng quan ở nơi đó ngươi rất nhanh sẽ có thể lên chức sau đó điều đến c h u n g châu đến như vậy chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại nàng nói trên mặt không có trước đây kiêu ngạo cùng tự tin đem tiểu cầu đặt ở trên đùi một đôi tay ngón tay bất an ăn dạo ta nguyện ý cùng mai mai đồng thời chia sẻ ngươi nàng là một thật nữ h à i ta cũng rất yêu thích nàng chúng ta cùng nhau sẽ phi thường hạnh phúc từ trước trầm lạc nhạn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tương lai chính mình sẽ nói ra lời nói như vậy hội nghị cũng không có lập pháp quy định chế độ một vợ một chồng cho dù là tân lâm phần bên trong cũng không có thiếu người nắm giữ nhiều tên thế tử nhưng nàng là kiên quyết phản đối loại hình thức này hôn nhân thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng trầm lạc nhạn ức chê không được nội tâm kích động nàng nắm thật chặt lý mục hai tay lý mục thân ái không biết là lúc nào là ngày nào đó ta yêu n g ư ơ i người nghe thấy sao ta không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của ta nhưng ta là thật sự thật sự phi thường yêu n g ư ơ i giờ khác này trầm lạc nhạn rất thù hận chính mình ở ngữ văn khóa thời điểm trên không đủ chăm chú ngôn ngữ quả thực không cách nào biểu đạt nội tâm của nàng một phần trăm tâm tình ta lý mục vừa mở miệng liền bị trầm lạc nhạn che miệng lại bất luận ngươi trả lời là cái gì ngươi nhất định phải đáp ứng ta đến ca ca ta thù hạc hắn sẽ an bài ngươi rời đi thực dân đ ị a Ca ca của ta cùng ta nói rồi trung châu ở đức kiển cao nguyên thống trị đã càng ngày càng yếu nơi này sau đó chính là một thùng thuốc nổ lại như vòng xoáy như thế nuốt chửng mỗi người sinh mệnh trầm lạc nhạn túi thấp xuống hai mắt nàng quả thực không dám lại hướng về lý mục phương hướng đầu đi nhận trước hà tầm mắt ta sẽ không đi trung châu lý mục vừa mở miệng liền đem trầm lạc nhạn đánh vào vực sâu không đáy nàng trận to hai mắt nước mắt từng viên một từ trên gương mặt lướt xuống lý mục tóc mày dùng bàn tay xóa đi v ệ c nước mắt trên mặt nàng nhưng vừa lau sạch sẽ tận nước mắt lại lan xuống ngươi biết không c ô như g viên trò c ơ i khối hiệu, viết cửa mang theo một khối nhãn hiệu, mặt nhãn trên viết bình dân không theo đ ợ c đi vào. Ta nếu như mẫu u Quảng quang chuyện, xuống. ố n mang đến toàn công viên an Hắn không nhạn miệng nói liền mình nói Như mới chầm mở m Lý lạc bảo đi được. đợi chơi vào, e sợ sát trò tự tự bộ thân ta như vậy nông dân nàng một ngày đi sớm về trễ nấu nước bón phân c h í c h cây bông c h í c h đẩy tay đều l á vết máu nhưng nàng quanh năm suốt tháng thu vào chỉ là vừa ấm no tôn hạ xuống tiền thậm chí mua không nổi cái này công viên trò chơi bên trong một miếng kem tiền đều đi nơi nào đây lãi buôn lấy đi một phần cây bông thu chữ công ty lấy đi một phần tổng đốc lấy đi một phần lương thực nhập khẩu công ty lấy đi một phần nàng nộp nhiều như vậy bảo hộ phí nhưng cấp đoạt giả môn vẫn là ung dung tới g i ế t đi chết rồi nàng cướp đi cuối cùng một phần lý mục nhớ tới chính mình vừa xuyên việt tới thì chứng kiến cảnh tượng cái k i a quen thuộc lại xa lạ trung niên nữ nhân đang nằm trong vũng máu vừa trên là vừa giặt sạch một nửa quần áo hiện tại bởi vì những ngày hấp đầy người dân máu tơi ư trùng hút máu môn rốt cục để vùng đất này sinh bệnh bọn họ có thể muốn đi thì đi nhưng này chút ở trên đất chút xuống cả đời huyết h ã n nhân dân môn quay đầu lại nhưng liền một tấm rời đi vé tàu cũng không mua lý mục hít sâu một hơi giờ khác này trên mặt hồ đồng thoại bầu không khí hoàn toàn bị hắn mạnh mẽ lời nói đánh tan t r â m lạc nhạn nhìn nam từ trước mặt nàng đến lúc này mới phát hiện chính mình vẹn vẹn nhìn thấy người đàn ông này một mặt hắn còn có càng sâu một mặt vẫn thâm d ấ u ở đáy lỏng cho tới hôm nay như dung nham như thế bính phát ra ta muốn thay đổi tất cả những thứ này thay đổi người này ăn thịt người thế giới để mỗi một đứa bé đều có thể đến cái này công viên trò chơi đến chơi như mội mội ta như vậy hài lòng để mỗi một người thanh niên đều có thể ở trong trường tiếp thu tri thức để mỗi một cái đại nhân lao động đều có thể được nên có thù lao đợi được ta bước lên trung châu thổ địa thời gian chính là ta phải đem mục nát hội nghị lật đổ chi khắc lý mục nói tới chỗ này rốt cuộc cũng ngừng lại hắn chờ đợi trầm lạc nhạn cùng hắn cắt đứt vừa nói ra những câu nói kia hầu như mỗi câu đều sẽ nàng cũng mang tiếng bảo hắn giờ phút này thậm chí có thể tưởng tượng đến trầm lạc nhạn sẽ có bao nhiêu tức giận nhưng nói ra những này lời nói tự đáy lòng vẫn để hắn cảm giác được nội tâm một lồn u g khoan khoái hắn không muốn còn như vậy cùng trầm lạc nhạn lại á m m g ộ i xuống phụ lòng nàng thâm tình để hắn hết sức khó chịu nhưng hắn vẫn là quyết định giải quyết nhanh chóng đem hai người bọn họ trong l thế nhưng hắn không có đợi được tưởng tượng quá lớn một ấm áp thân thể đột nhiên nào h vào trong ngực của hắn trầm lạc nhạn hai tay hoàn cổ của hắn ánh mắt lấp lánh nhìn hắn không muốn đem ta tưởng tượng thành một bị làm hư ngốc tiểu thư ta rất yêu thích ngươi nói thế giới kia ta cũng nguyện ý cùng ngươi đồng thời đem thế giới thay đổi thành như vậy tự do huynh đệ hội cứ điểm bên trong lý mục đang dùng tế vải bông uống rượu tinh cẩn thận lau một đống pha lê bồn chứa những ngày bồn chứa bị bậy đặt lạc hôi rất lâu dơ bẩn không thể tả Cần phải cẩn thái ậ n từng làm s dương, là dương kim điệu loại này sẽ thay đổi linh năng tính chất năng lực cũng không thích hợp hắn diễn biến linh năng thậm chí sẽ làm hắn mất đi nắm giữ ngũ lôi chính pháp tư cách trải qua pha loại thuốc bên trong thái dương kim điệu ý chí cũng sẽ bị suy yếu tuy rằng được năng lực sẽ nhược một ít nhưng người sử dụng thu được sung kích cũng sẽ tương ứng yếu bớt có thể nói mỗi người có lợi và hại lý mục tình nguyện hiệu quả nhược một ít cũng không muốn để hai người bọn họ bị thương tổn lý mục không có trước tiên tùy tiện bắt tay chế tác mà là đem đoạn thời gian gần đây tích lũy hơn nửa e ít ở đầu đến nổ tung nhà hóa học nghề nghiệp trên đem cái này phụ trợ nghề nghiệp đẳng cấp vọt tới m ộ ư ơ i sáu cấp cái này đẳng cấp đã để hắn có đầy đủ tỷ lệ thành công đến chế tạo thuốc năng lực hắn cũng không có nhiều điểm kỹ năng gì mà là chọn tinh vi thao tác cùng khác biệt đính chính hai người này sở kỳ hiệu hai người này sở kỳ tuy rằng không hề bắt mắt chút nào nhưng cũng có thể hiện ra tăng cao điều chế thuốc tỷ lệ thành công đáng tiếc làm vì cuộc sống sở kỳ không cách nào thăng cấp không phải vậy đem càng thêm thực、dụng. năng lực làm tế bào chế tắc cũng không phức tạp nhưng đối với độ chính xác cùng tay nghề yêu cầu cực cao ự c c mỗi một cái năng lực làm tế bào đều phải cùng miễn dịch bệnh động kết hợp lại không phải vậy mạnh mẽ sinh vật biến dị tế bào đem cùng thân thể người miễn dịch hệ thống sinh kịch liệt xung đột nghiêm trọng thì thậm chí sẽ tạo thành miễn dịch hệ thống suy kiệt nhưng mà thêm ra miễn dịch bệnh động số lượng cũng không thể quá nhất định hạn g ạ c h bằng không thì sẽ đem thuốc năng lực biến thành một nhánh độc tế lý mục trước tiên khăn mặt xoa xoa trên bàn tay mồ hôi cẩn thận hơn đem dùng chứa ở bán vi lượng ống dẹp bên trong năng lượng thuốc hỏa tan thái dương kim điệu làm tế bào những này làm tế bào bị từ túc chủ trên người rút ra sau khi liền cao độ ngưng tụ đã biến thành giao trạng hôn mê chúng nó dùng phương pháp này thích hướng khuyết thủy cùng thiếu hụt năng lượng cung cấp hoàn cảnh chỉ có thông qua nhỏ vào năng lượng thuốc bổ sung thủy cùng năng lượng mới có thể làm cho chúng nó một lần nữa thức tỉnh phân tán ra đến hắn đầy đủ dùng hai thăng nhiều cao cấp năng lượng thuốc mới đưa quả đông trạng làm tế bào biến thành chất lỏng những năng lượng này thuốc đều là hắn dùng lính đánh thuê quyền hắn mua bình dân muốn mua cái này chỉ có thể thông qua chợ đêm giá cả cao thái quá lúc này làm tế bào dung dịch do màu đỏ sậm đã biến thành huy hoàng màu vàng nó so với thái thản bạo long làm tế bào dung dịch muốn càng thêm sáng sửa thái thản bạo long làm tế bào càng gần gũi màu vàng sậm thái dương kim điệu màu sắc thì lại có chút giống giữa t r ư a liệt nhật hiện một loại trói mắt màu bạch kim có một tầng màu đỏ dao m ô nổi dung dịch bên trên đó là tầng n g o à i cùng chết đi làm tế bào lý mục dùng pha lê bồng cẩn thận đưa nó từ dung dịch bên trong trọn đi ra còn b ấ t lên ằ m ngoài cách đó không xa trên bàn có chút thèm nhỏ dãi nhìn đoàn kia màu vàng dung dịch nhìn thấy pha lê bồng trên dính tầng kia dao mô lập tức như tiểu cầu như thế tiến tới tha thiết mong chờ nhìn lý, mục. lý mục gật đầu bất đắc dĩ. tầng này tử vong tế b à o đối với hắn không có tác dụng gì còn b ấ t lệ chưa kịp lý mục điểm xong đầu liền như chỉ lo hắn đổi ý như thế ngấm pha lê bổng đầu kia nuốt lấy thấm ở phía trên da mô còn có chút chưa hết thòm thèm liếm mấy cái nàng chính là bị an xâm lấy bao hàm thái dương kim điệu nhiệt năng linh năng gây thương tích ý chí đều bị cái kia đủ để thiêu hủy tất cả nhiệt năng tổn thương tiêu hóa thái dương kim điệu gen có thể làm cho nàng tăng cường đối với dây dưa tại thân thể nơi sâu xa linh năng sức đề kháng khắc khắc phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan nhưng là đỗ hiệu đồng nâng một cái khay đứng sau lưng của hai lúc này nàng đang dùng xem rác r ử a như thế mục chỉ nhìn lý mục lý mục liếc mắt nhìn bởi vì nuốt trường thái dương kim điệu làm tế b à o mà hai mắt có chút mê man còn tọt lệ hiện hiện tại tình cảnh này thật có chút dễ dàng khiến người ta gây nên hiểu lầm hắn rút rút pha lê bồng còn tọt lệ hàm thực sự có chút khẩn trong lúc nhất thời lại không rút ra được không thể làm gì khác hơn là để lại đầu của nàng ngạnh rút ra vảnh nhưng là đỗ hiệu đồng trực tiếp đem khay cùng bên trong chứa thị than đồng thời đặt ở lý mục bên cạnh tiểu trên bản đang đang đang đi ra ngoài lý mục nhìn trên y phục bị bắn lên nước cấm bất đắc dĩ nhún vai một cái tiếp tục xử lý trên b à n thái dương kim điệu làm tế bào hắn hiện đỗ h i ể u đồng đối với mình vẫn có một loại không tên để ý trước hắn đã ghi chép xuống dùng đi năng lượng thuốc thể tích dùng thuốc đóng gói trên mật độ tính toán toán ra thuốc chất lượng lại dùng tinh vi cân điện tử xưng ơ ra làm tế bào dung dịch chất lượng hai người tương giảm liền coi như ra thái dương kim điệu làm tế bào chất lượng mở ra điện thoại di động lý mục trước đã đao loạt được rồi một thuốc trợ thủ ở trong đó có các loại bố trí thuốc cần thiết bảng từ thuốc năng lực điệu trong mắt tìm tới thái dương kim điệu mở ra sau khi chính là một tâm chất lượng cùng làm tế bào số lượng bảng thông qua tra biểu l i ê n được chỉnh chén dung dịch bên trong thái dương kim điệu làm tế bào chính xác số lượng toàn bộ trong quá trình hơi hơi có một bước ra khác biệt ở kết quả cuối cùng trên thì sẽ bị phóng to đến hơn trăm đến lúc đó này một đoàn quý giá thái dương kim điệu làm tế bào liền báo hỏng đến hiện tại bước đi chỉ hoàn thành giống như vậy hắn mở ra bên chân tủ lạnh nhỏ này vẫn là t r ư ớ c ở an toàn sự vụ nhà lớn mua một luồng màu trắng hàn khí tuôn ra hắn từ bên trong rút ra ba chi ba m một trang tây lâm mình trong này chính là miễn dịch bệnh động cho dù lấy kinh c ư c mân tôi quyền hạn cũng không cách nào mua chỉ có thể thông qua chợ đêm tới tay giá cả đầy đủ quý giá gấp ba Lý Mục t r ư ớ đôi ê này chuyện này đối với nhà bào chế thuốc yêu cầu rất cao nhất định phải đầy đủ diêu cân để bệnh độc cùng làm tế bào kết hợp nếu là không có diêu cân thuốc thì sẽ báo hỏng trở thành một tri kịch độc tập thể đỗ hiệu đồng có chút tức giận từ phòng dưới đất đi lên ở trong mắt nàng lý mục chính là một hoa tâm đại cụ cải lý mai sẽ thích nàng quả thực là chuyện khó mà tin nổi lâu một phòng luyện công bên trong đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt kim loại giao kích thanh trong lòng nàng hơi động đi tới đại trưởng lao trong nhà phòng luyện công diện tích rất lớn sàn nhà cùng bốn b á c h tường đều trải cứng r ắ n tấm thép một nhánh giá vũ khí đặt tại bên trong góc mặt trên xếp đầy các loại d à i n g ắ n s ú n g ống cùng chưa mở ra kiếm thép giờ khác này lý mai chính tay phải nắm, kiếm thép. Tay trái nắm mãng xả tả luân xuống lục cùng đại trưởng lao đánh lộn trên người nàng chỉ m ặ vào đâm qua thiếp thân y vật ở linh năng dưới sự kích thích cũng có sức mạnh hình thức cùng thiết giáp hình thức hai loại hình thức sức mạnh hình thức thì sinh hóa băng vải bên trong loại nhỏ chip thì sẽ lấy linh năng vì là động lực khống chế băng vải theo bắp thịt thư giãn co rút lại để người sử dụng có thể có được càng cực hạn sức mạnh đưa vào linh năng hạn mức tối đa vì là hai ngọn g lân khi đó có thể tăng cường người sử dụng một mươi hai điểm sức mạnh thuộc tính đối với linh năng khống chế cẩn thận năng lực giả càng có thể sử dụng bạo tính đa kích ném mạnh thậm chí nhảy lên thiết giáp hình thức thì băng vải bên trong trưng khô bằng thì sẽ bám vào ở than chỉ hy giản giáo trên loại này cao độ cứng vật liệu độ cứng v ì là ba ổn họa so với thái cương còn cứng rắn hơn mấy lần là chủ chiến tạ hợp lại thiết giáp vật liệu một trong này hình thức dưới mặc dù sẽ thoáng gây trở ngại sự linh hoạt nhưng có thể làm cho người sử dụng ung dung chống đối hai o mở mở pháo máy bên trong khoảng cách xa xa kích phổ thông lợi khí đâm xuyên càng là, là điều chắc chắn chú ý ngươi bước chân lý mai đừng làm cho này băng vải mang đến sức mạnh để người m lý mai đã mở ra sức mạnh hình thức linh năng để toàn thân băng vải r a lở mở bạch quang kiếm trong tay ở sức mạnh to lớn bên dưới hầu như biến thành một đoàn mơ hồ huyết ảnh hướng về đại trưởng l ã o đánh chém mà đi nhưng đại trưởng l ã o vẹn vẹn dựa vào trong tay một thanh đoàn kiếm tia lửa văng gấp nơi ung dung đỡ hết thạy mang theo ác liệt tiếng rít đánh chém để lý mai không được tiến thêm lý mai hơi n h ú g mày một đôi mạnh mẽ chân dài trên băng vải đột nhiên thả ra sáng sủa bạch quang sức mạnh khổng lộ bạo mà ra làm cho nàng độ đột nhiên nhấc lên kéo dài cùng đại trưởng lao khoảng cách tay trái mang xả tạ lân súng l c bởi vì sở kỳ hữu đẳng cấp cùng linh năng chất lượng diễn cớ lý mai cao bạo viên đạn uy lực kém xa tít tắp đại trưởng lão nhưng vẫn tương đương với hai ột một trăm ba mươi chín mm đường tính cao bạo đạn Loại này cái a o bạo đ tia n g d sáu viên viên đạn căn bản không thể xúc phạm tới đại trưởng lão cho dù nàng đem thực lực gáp chế đến cùng lý mai cùng đẳng cấp đệ tứ mức năng lượng nhưng ngay ở nàng trang đến một nửa thời điểm một mạnh mẽ bóng người vọt ra đoạn kiếm lơi kiếm lóe ú lạnh ánh sáng hướng về nàng bổ súng mà tới lý mai chỉ có thể thẳng thắn ném xuống trên tay x u ố n g lục giơ lên cánh tay trái chặn ở trước người trên một tay còn lại kiếm thì lại trước đâm phản kích cánh tay trái của nàng băng v ả i biến thành màu đen nhạt cánh tay phải băng v ả i trên thì lại bạch qua ngẩn hiện đồng thời ở trên hai cánh tay mở ra hai cái hình thức một thân đột hưởng thiết giáp hình thức sinh hóa băng v ả i chặn lại rồi đoạn kiếm chém đánh nhưng kiếm trên sức mạnh to lớn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài đánh vào bức tường tấm t h é p trên ra một tiếng tiếng vang trầm nặng lý mai ho khan một tiếng chờ nàng ngầm đầu lên đoạn kiếm lơi kiếm đã khoát lên trên cổ của nàng vĩnh viễn nhớ tới muốn ở chính mình hộp đạn b ngươi trang đạn độ nhất định không có người khác kiếm nhanh đại trưởng lao đem kiếm trong tay ném đi xuyên trở về giá vũ khí trong vỏ kiếm đem ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất lý mai kéo lên ngươi hiện tại thương vẫn là thương kiếm vẫn là kiếm không cách nào đem hai loại vũ khí thông hiệu đạo lý còn cần càng nhiều luyện tập đúng bà nội lý mai có chút hạ cúi đầu đừng nản chí sự tiến bộ của ngươi không phải t h ư ờ n g nhanh là ta đã thấy ưu tú nhất tà ma lệ thủ đại trưởng lao an ủi nàng nay băng vải hẳn là trung châu cơ động bộ đội tinh anh thành viên có khả năng sử dụng sinh hóa băng vải ngươi hiện tại dùng cũng không thể so ta trước gặp những t i ê cơ động các đội viên kém、ừ. lý mai hễ phải trả lời một câu nàng cảm giác mình cho dù thăng cấp thành đệ tứ mức năng lượng vẫn không có so với lý mục mạnh hơn bao nhiêu đợi được lý mục trở thành đệ tứ mức năng lượng trước nghiệp giả e sợ nhất thời liền có thể đem chính mình xa xa vung ra phía sau nàng không muốn chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn lý mục bóng lưng nàng muốn trở thành có thể cùng lý mục sóng vai chiến đấu chiến sĩ đồng thời vượt mọi chông gai vì tương lai mà phấn đấu h i ể u đồng mang mai mai đi nghỉ ngơi một chút đi nàng có chút thoát lực đại trưởng lao liếc mắt một cái đứng cửa đỗ hiệu đồng ô chính nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn lý mai đỗ hiệu đồng sợ hết hồn vội vàng từ cửa chạy đến lý mai bên người đỡ nàng chắn lên chờ đã ta trước tiên đem trên người sinh hóa băng vải cởi xuống đến sinh hóa băng vải bên trong bởi vì nắm giữ bộ phận cơ thịt trừ phi trạng thái hôn mê bên trong bằng không mỗi ngày đều cần dùng năng lượng thuốc vì nó bổ sung năng lượng không phải vậy bộ phận cơ thịt chẳng mấy chốc sẽ liên miên tử vong lý mai hướng về đỗ h i ể u đồng lộ ra một cái mỉm cười cẩn thận đem cuốn ở trên người băng vải giải đi đây là lý mục đưa cho nàng lễ vật nàng vô cùng quý hiếm theo băng vải bị cởi xuống nàng khối lớn trắng như tuyết da thịt lộ ra mặt trên dính đầy mồi hôi hột càng hiện ra vô cùng mịt là trôi chạy cân xứng bắp thịt bởi vì sung túc dinh dưỡng bổ sung vóc người của nàng biến c à n g có nữ nhân vị đơn bạc tiếp thân y vật căn bản là không có cách che đậy cái k i a kinh tâm động phép mỹ đỗ h i ể u đồng cảm giác mình m ặ t có chút nóng bỏng túi đầu không dám d ư ơ n g mắt nhìn về phía lý mai nàng thấy đại trưởng lao đi xa trong nội tâm thiên nhân giao chiến do dự một hồi lâu mới cố lấy dũng khí quay về lý mai nói rằng mai mai ngày hôm nay ta ở phòng hầm nhìn thấy lý mục cùng cái t i ệ kỳ quái nữ nhân ở hắn chính là một công tử nhà giàu ngươi thì không nên yêu thích hắn nàng nói xong đột nhiên ngẩm đầu lên cùng lý mai đối diện nàng thực sự không cách nào nhìn lý mai rơi vào hố lửa thậm chí trong đầu của nàng đã não bù ra lý mai mang thai kiên trì bụng lớn một mình trong phòng mà lý mục ở bên ngoài tầm hoan mua vui cảnh tượng không đúng lấy người đàn ông kia không biết xấu hổ trình độ hắn sẽ trực tiếp đem những kia vớ va vớ vẩn nữ nhân mang về nhà bên trong đến nhưng lý mai phản ứng nhưng cùng nàng như đã đoán trước hoàn toàn khác nhau phúc ngươi hiểu lầm rồi còn v ậ t lệ cùng phổ thông nữ nhân không giống nhau ai không biết nên giải thích thế nào ngược lại lý mục không phải ngươi tin tưởng bên trong người như vậy đợt, đợt, Phi một Hầm Mục mặc một thị trường, chương Nước. Chương bộ bán tay xuyên đầu, một đôi mắt nhanh đảo qua vì tàn hành trình hắn còn muốn lại chọn một ít trang bị những trang bị kia ở an toàn sự vụ nhà lớn vũ khí triển quán bên trong có thể không cách nào mua được đột nhiên con mắt của hắn sáng n ờ i ngồi s ổ m ở một chỗ quán vỉa hè trước chỉ vào một có thể che khuất cả khuôn mặt mặt nạ phòng độc ông chủ cái mặt nạ này bao nhiêu tiền quán vỉa hè ông chủ vừa nhìn liền không phải hiền lành gì gậy go quận mình đang chỗ ngồi trên rất giống một nhánh tinh tinh lớn ở lại hai sợi con chuột gần trên ngón tay móng tay rất dài bên trong đều là đen tui dơ bẩn hắn liếc mắt nhìn con kia mặt nạ phòng độc đó là hắn ở một bộ cướp đoạt giả trên thi thể bái hạ xuống hắn là loại kia chuyên môn đi theo làm nhiệm vụ lính đánh thuê phía sau người nhát g á c lục tìm chiến đấu sau trên thi thể những kia lính đánh thuê môn không lọt mắt chiến lợi phẩm. người như thế thông thường bị lính đánh thuê môn căm ghét xưng là thực h ữ u giả bởi vì nếu là vận may một không được những này thực h ữ u giả môn cũng sẽ ở thi thể của bọn họ trên siêu tầm chiến lợi phẩm hơn nữa bọn họ là tuyệt đối sẽ không lòng tốt hỗ trợ an táng thi thể mặt nạ màu vàng che t h â n đã dơ bẩn không nhìn ra vốn là màu sắc đã biến thành màu xám nhựa cây thấu kính cùng c u n g kính cũng dính đầy dơ bẩn lý mục toàn mở ra hô hấp phiền nắp hiện bên trong hô hấp phiệt tim văn đã đã biến thành một đoàn nước bùn trước một người sử dụng khả năng được này con mặt nạ phòng độc sau khi liền không có thay đổi quá tên tia than chủ thấy lý mục như vậy cẩn thận kiểm tra biết hắn cũng không phải cái kia gì đó cũng không hiểu dây béo mở ra một công đạo giá cả không nói d ố i mười tám cái tiền đồng ngươi lấy đi lý mục t ử trong lồng ngực sắp xếp ra mười tám cái tiền đồng vứt tại trên chỗ bán hàng hắn nhìn một chút lại đang trên chỗ bán hàng chọn hai cái có mảnh vá ma chất liền thể đồng phục làm việc một cái cơ bản hoàn hảo thế nhưng thợ khéo thô cương chế ngực giáp hai bộ sử dụng không biết cách liêu nhu chế ngực giáp chân thiết giáp bao cổ tay bảo vệ đ u ổ i trang phục những thứ đồ này tuy rằng trải qua thanh tẩy nhưng đã thẩm thấu tiến vào chất liệu nơi sâu xa dơ bẩn cùng vết máu vẫn ngoan cường lưu lại trải qua một phen có kẻ mặc cả hai người rốt cục lấy năm viên ngân tệ thêm vào ba mươi tám viên tiền đồng giá cả quyết định giao dịch người mua cái này làm gì lý mai c a o mày nhìn lý mục đem cái kia trồng lẹ loi tán tán rác rưởi cất vào trong túi đương nhiên là đem ra dùng nếu chúng ta ăn mặc như thế sạch sẽ quần áo tiến vào lạ vị tản chẳng bao lâu nữa thì sẽ bị âm thi bang xem là trà trộn vào đi lính đánh thuê giết chết làm ác đồ thiên đường thường thường có thợ săn tiền thưởng lặng lẽ trà trộn vào lạ vị tản đi ám sát những kia truy nã bài vụ khờ trên tội phạm truy nã môn trong bọn họ có thành công cũng có thất bại người thất bại kết cục thông thường vô cùng thế thảm nếu là ăn mặc này một thân xạ thủ phòng hộ phục tiến bảo lạ vị t ạ n quả thực chính là ở hướng về mọi người hô to ta chính là thợ săn tiền thưởng lý mục nói đem cái kia chi mặt nạ phòng độc đưa cho lý mai đến thời điểm ngươi liền mang theo cái này ta sẽ giúp ngươi đổi một tim van n à y chi mặt nạ phòng độc cụ tre thân che đậy cả khuôn mặt hai khối thấu kính độ một t ầ n g phản xạ xuất không thấp c độ mô từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hai khối màu đen t h ấ u kính lý mai ghét bỏ liếc mắt nhìn cái kia dơ bẩn mặt nạ phòng độc chỉ có thể gật cụ nàng biết mình tướng mạo sẽ ở lạ vị tàn loại kia pháp ở ngoài nơi tạo thành phiền phức không tất yếu mua xong những n à y lý mục liền đến thượng tầm đệ ngũ hoàn đi vào cái kia ở trong game phi thường có tiếng phòng khám rộng nay phòng khám bệnh y sư cô tên kỹ thuật rất tốt có thể trị liệu lạm dụng dễ ở cùng cái khác hưng phấn loại viên thuốc mang đến gần chỉ là thu phí quý kinh người y sư còn gia thụ một ít chính mình điều chế thuốc tuy rằng dược hiệu muốn so với d ư ợ c s ư ở n g sản phẩm được không ít nhưng giá cả nhưng tiện nghi rất nhiều lúc này y sư cũng không giống như ở phòng khám bệnh hắn liền hướng về hộ sĩ mua một bình lớn hàng rời trị liệu tể cùng mấy chi dễ ở hắn có thể căn cứ phương pháp p h ố chế dùng chai này không biết pha chế rượu bao nhiêu nước mối sinh lý trị liệu tề tinh luyện ra mấy chi số năm trị liệu châm đi ra số năm trị liệu nhằm vào hắn hiệu quả không mạnh nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng có thể cứu lý mai một tên nhìn một chút hắn lại mua một dũng hỏa tích huyết dịch cùng một đại túi ánh h ì n h quang quẩn dùng để chế tia t r ư ớ p đạc cùng ngay ở chọn mua thứ tốt chuẩn bị đi ra phòng khám bệnh thời điểm lý mục l ô thai đột nhiên run nhúc ních một chút hắn cao tới một o tám phối hợp thuộc tính để hắn nghe được một phi thường thanh nhầm quen thuộc liên lạc với ý sư tên hắn đột nhiên nhớ tới đến cái gì cô dương ở cùng bọn họ đồng thời tự đệ nhất trong ngục giam trốn sau khi đi ra. liền cùng lý mục bọn họ tách ra không nghĩ tới cô dương lại là này phòng khám bệnh y sư nhi tử chỉ là không biết hắn là làm sao bị giam tiến vào đệ nhất trong n g ụ c giam lý mục lại đi trở về phòng khám bệnh nhìn chung quanh một chút lúc này phòng khám bệnh vô cùng lãnh thanh ngoại trừ hắn chính là cái kia tuổi trẻ hộ sĩ hắn hướng về chỗ khám bệnh trên lầu hô một tiếng cô dương không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này lời con chưa dứt trong phòng liền truyền đến một tiếng món đồ gì ngã n á t âm thanh tiếp theo là một trận lục tùng tùng t h o âm thanh một cái người đàn ông trung niên trên lầu dọc theo cầu thang đi xuống trong tay cầm một nhánh hắn ăn mặc một thân y sư bạch đại quái vóc người hơi mập hai tấn đã hoa dâm chính là này phòng khám bệnh chủ nhân các ngươi đừng hòng lại mang đi con trai của ta ta muốn giết chết các ngươi những n à y tổng đốc chó săn hắn hiển nhiên không thế nào sử dụng loại vũ khí này nóc đem nắm ở trong tay nòng súng chỉ về lý mục nhưng lý mục phản ứng độ muốn xa dự liệu của hắn hắn về phía trước vọt một cái liền v ọ t tới cầu thang phía dưới nắm lấy cầu thang bàn đạp cả người liền như nhanh nhẹn viên hầu giống như vậy phiên đi tới đem cô danh thủ bên trong đoạn lại y d ư sư còn muốn cùng lý mục bệnh nhưng đi theo phía sau hắn chạy đến cô dương nhưng ngăn cản cho đến lúc này hậu cô tên mới có chút lúng túng yên tĩnh lại nay phòng khám bệnh ở đức kiển triển công ty mậu dịch ban đầu ở trên vách đá đào ra hang động cơ sở trên lại hướng về nơi sâu xa đào ra một gian diện tích không nhỏ gian phòng bên trong thu dọn vô cùng sạch sẽ phía đông r á c bày đặt một tấm to lớn hóa học thí nghiệm thao t á c thay mặt trên chỉnh tề xếp đầy dụng cụ thí nghiệm cùng thuốc thử trung gian thì lại xếp đặt một bộ thoải mái xa cùng bàn t r à lý mục ngồi ở sát r ê n nhìn trên đất ngã nát trên trả cùng xa hậu diện thu dọn tốt hành lý xem ra hắn nếu là tới chậm một điểm liền không thấy được cô dương hai người bọn họ phụ từ hai đôi thị một chút sâu cô tên điều chế thuốc kỹ thuật vô cùng cao cho dù ở toàn bộ tân lâm phần đều vô cùng nổi danh thường thường có một ít tân lâm phần thượng tầng nhân vật đưa đức tán tích người trong đầu cao trạng vật để hắn điều chế thuốc gây h à o giác hắn c o đặc biệt phương pháp phối chế điều chế ra được thuốc cao dược hiệu rất mạnh còn không có gì tác dụng v ụ những tia thượng tầng người ra tay đều vô cùng xa hoa điều này làm cho hắn từ bên trong kiếm chắc rất lớn lợi nhuận nhưng nếu như có thể làm lại hắn tình nguyện không có tránh những tia tiền sáu tháng trước tổng đốc công tử y l i ể n minh đ o n liền đưa tới đầy đủ một kg cao trạng vật để hắn toàn bộ điều chế thành thuốc gây ảo giác cho dù đối với cô cái này cũng là một số lớn thu vào hắn tăng giờ làm việc sớm một ngày xử lý hết thẻ cao trạng vật cũng để con trai của chính mình đem chế tốt thuốc gây h à o giác đưa đi nay sớm một ngày dẫn đến sau khi hết thẻ sự sinh giao hàng địa điểm cũng không ở tổng đốc phủ trái lại ở ngoài thành một chỗ trang viên cô dương cũng không có cảm thấy kỳ quái những đại nhân vật này sản nghiệp đều là nhiều đến không hết hắn chạy tới cái kia nơi trang viên gõ hồi lô môn nhưng vẫn không người tới mở cửa quay một vòng sau khi hiện trang viên sau cửa không có khóa trên hắn liền đi vào muốn e m ướp lạnh thuốc gây ảo giác giao cho bên trong người hầu điều này làm cho hắn phát hiện một kinh người mà trí mạng bí mật cái kia nơi trang viên lòng đất có một gian diện tích rất lớn địa lao bên trong giam giữ hơn trăm tên nữ tính trên người các nàng vết thương đầy dây hiển nhiên gặp cực kỳ tàn nhẫn dàn vặt những nữ nhân kia đều là bị nhận định là bị đường nước ngầm sát nhân quần g ma ăn đi người bị hại cô dương trên mặt lạnh lẽo cho dù đến hiện tại nhớ tới khi đó nhìn thấy cảnh tượng vẫn có chút không rét mà run kỳ thực cái kia đường nước ngầm sát nhân quần ma căn bản không có khoảnh khắc nhiều người các nàng bên trong phần lớn đều là bị tổng đốc nhi tử trộ tới giam cầm ở trang viên trong địa lao ngày đêm dàn vặt lý mục con người đột nhiên co g i t lại hắn không nghĩ tới còn tất l ệ lại bị chụp lên lớn như vậy một cái oan ư ớ c khẩn đ ó lấy một cơn lửa g i ậ n liền từ nội tâm của hắn nơi sâu xa hừng hực dấy lên hắn không nghĩ tới y y hải minh đoan lại là tà ác như thế che lấp nhân vật xem ra ở lê minh chi kiếm bên trong cô dương nên trực tiếp chết ở trong địa lao để đoạn này tội ác không muốn người biết những nữ nhân kia đều có địa vị cao không ít vẫn là tổng đốc phủ bên trong m u ố n viên thê tử hoặc con gái liền quan trị an bên trong thành viên cũng không có thiếu người bị hại chính những vì là như vậy mới nhạ vẫn ngồi chắc đệ nhất mục giam không can thiệp đức kiển cao nguyên sự vụ an xâm trực tiếp ra tay đem kẻ thế mạng còn t u ậ t lệ vồ vào ngục giam cô dương biết rõ chính mình hiện gây gơm bí mật nếu là chuyền ra ngoài đủ để ở toàn bộ thực dân đ ị a n h ấ t lên một hồi gió tanh m ư a máu có chút hoang mang chạy ra ngoài hắn biết hành tung của chính mình đã bị chứa ở trang viên bên trong máy thu hình ghi chép lại y hải minh đ o à n tất nhiên sẽ biết hắn đã phát hiện bí mật này ở toàn bộ đức kiển cao nguyên đều không có chỗ dung thân cô dương đột nhiên nghĩ đến một chỗ cái tiết chính là khắp cả thực dân ở ngoài đệ nhất ngục giam tiêu hết hơn nửa gia sản hắn rốt cục tiến vào đệ nhất ngục giam vì phòng ngừa trong ngục giam quan trị an bị mua được hắn thậm chí cố ý gây sự tiến vào toàn đóng kín trong địa lao. mà y Y h ĩ minh đoan bên kia hắn thì lại ký đi tới một phong uy hiếp tin nếu là cha mẹ chính mình ra một k i a bất ngờ hắn thì sẽ ở đệ nhất trong n g ụ c giam đem bí mật hướng về an sông cáo nguyên lai、like、đây chính là ta lúc đó cổ động tù phạm môn đồng thời vật ngục mà ngươi vẫn tìm lý do phản đối ta nguyên nhân không nghĩ tới ngươi lại là chủ động tiến vào đệ nhất n g ụ c giam lý mục rốt cục nghĩ thông suốt thời đó cô dương những k i a cử động nguyên nhân hiện tại còn có thể làm sao đây cô dương cay đắng lắc lắc đầu đệ nhất n g ụ c giam sự sớm muộn sẽ chuyển tới y n minh đoan tên xúc sinh kia trong hai chúng ta chuẩn bị thừa cơ hội này rời đi đức kiển cao nguyên lý mục chấm ngâm một lúc mở miệng nói rằng y rỉa ra là trung châu ba mươi sáu quan t ộ c một nhánh xúc tu hầu như trải rộng chư hạ hết hệ thống trị khu vực các nơi g ư căn bản không chỗ có thể trốn đã như vậy lẽ nào chúng ta sẽ chờ ở trong nhà ngồi chờ chết sao cô tên nếp nhăn trên mặt hầu như muốn rủ xuống tới khoe miệng bởi vì sốt u ruột cùng áp lực sáu tháng này bên trong hắn xem ra như lão hai mươi tuổi tự nhiên là phản kích lý mục con mắt hiếp lại bí mật này thêm vào hắn từ tạc đạn bang cùng triệu n ă n g trên người hỏi ra tin tức nếu là vung thỏa đáng đủ để cậy ra toàn bộ đức kiển cao nguyên tấm màn đen một góc cho đức kiển mang đến con minh những t i ệ n nữ nhân đáng thương cũng có thể bị cứu ra nếu như các nàng còn sống sót không có bị y hải minh đoan giết người diệt khẩu hắn rút ra một tờ giấy dùng tự do huynh đệ hội tiếng lần viết rõ tình huống đưa cho cô dương các ngươi có thể hầm thị trường thứ m ộ ư ơ i sáu hoàn ngũ số một bích h ổ t ạ n hòa điếm đem tờ giấy này đưa cho trong cửa hàng lao nhân hắn sẽ mang bọn ngươi đến chỗ an toàn toàn bộ đức kiển cao nguyên tối không sợ đắc tội tổng đốc chính là tự do huynh đệ hội đại trưởng lao thậm chí liền giết qua một tổng đốc càng la cùng tới rồi cơ động đội viên đại chiến một hồi đánh bại hai tên đệ nhị mức năng lượng cường giả vây công lưu lại uy danh hiền há thế nhưng y n g h ĩ minh đoan thủ hạ vẫn ở giám sát bí mật ta ta nếu như đi nơi nào ngược lại sẽ liên lụy đến các ngươi cô tên do dự một lúc cắn răng nói ra che chở hắn sẽ mang đến mầm họa này không quan trọng lắm ta muốn chính là bọn họ đang giám sát ngươi lý mục bàn tay một trận linh năng gần sóng một bộ bài p h khở xuất hiện ở trong tay hắn dựa một chút tuyển ra một tấm đó là một tấm hoa mai chín mặt trên ấn hàm vi xà địa vị gần như chỉ ở hai mươi tám trụ xà bên dưới ạ cặp bế hắn là một tên cùng nhiệt diêm ma t í đồ tuy rằng thực lực không mạnh nhưng cũng chế tạo mấy lên thảm án nợ máu để giấy càng diệu chính là hắn làm ô mỗ lạp địa vị hậu t u y ể n nhân tương tự nắm giữ thái thản bạo long năng lực nhìn bức ảnh một lúc hai tay của hắn liền đè ở trên mặt xoa nắn chờ hắn đưa tay thả xuống hắn mặt cũng đã đã biến thành ạ cặp mệ r ă n g rớp tất cả mọi người tại c h ỗ đều kinh ngạc thốt lên một tiếng trận mắt ngoắc mồm nhìn lý mục thương cho ta lý mục một cái nắm quá cô danh thủ bên trong kiểm tra một chút đạn kho bên trong viên đạn lại nắm một cái viên đạn bỏ vào trong túi tiền mang tới mặt nạ chúng ta đi lý mục nói ra hiệu lý mai mang tới mặt nạ phòng độc không muốn bại lộ mặt mũi chính mình đến thời điểm ta sẽ gây ra hối loạn các người liền lẫn trong đám người rời đi. sự thực chứng minh trung châu làm cái trò này truy nã bài vũ khờ cũng chẳng có bao nhiêu c h ứ n g d ụ n g lý mục đẩy một tấm đại phần tử khủng bố mặt đi ra phòng khám bệnh cửa lớn cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt hầm trong thị trường vẫn có không ít hưng ơ đô tư thản người đến đây nhập hàng hưng ơ đô tư thản mặt ở đây cũng không xa lạ gì trái lại là mang theo mặt nạ phòng độc lý mai hấp dẫn một chút người ánh mắt tò mò nhưng hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều không nhận ra ạ cặp mê ở phụ cận bày sạp mấy cái bán hàng r o n nhìn thấy cùng cô tên đi chung với nhau lý mục sắc mặt nhất thời có biến hóa bọn họ hiển nhiên biết này hai tấm mặt xuất hiện cùng nhau đại biểu tình huống có bao nhiêu gay g ò mấy người này đều rất thông minh tháo vát đem tâm tình che giấu rất tốt trong n g á y mắt liền khôi phục i ê n tĩnh nhưng vẫn bị đã sớm ở để tâm quan sát lý mục nhìn ra hạn tùy ý vừa báng súng đỉnh ở trên bay đem nòng súng nhắm ngay một tên trong đó giám thị giả bóp cỏ súng và ảnh một thân đặc hữu tiếng súng số mười hai đạn g é m to lớn uy lực đem tên kia giám thị giả đánh thành huyết hồ lô lý mục kéo động phần che tay lùi về sau thương phi cơ đem nòng súng bên trong vỏ đạn sau kéo quan sát lại trước đẩy phần che tay đâu súng tự động rút ra quản trạng đạn kho bên trong đạn ghém hoàn thành lên đạn những n à y giám thị giả thực lực không yếu một đạn ghém có thể giết không chết hắn lý mục tấn đem quản trạng đạn kho bên trong ngũ đạn ghém đều đánh ra ngoài chỉ để đánh nổ đầu của hắn dưới tình huống này bất luận người nào đều không thể sống sót đám người chung quanh bị đột như lên tiếng súng kinh ngạc đến lê người bọn họ cũng quít hướng về rời xa tiếng súng phương hướng bỏ chạy lý mục hạt đứng trong bảy ga chạm đang sợ hai trong dòng người nhàn nhã từ túi á o móc ra một cái đạn ghém nhét vào đạn kho bên trong đem à cặp một tên giám thị giả đi ngược dòng người hướng về lý mục phương hướng trên lại đây cũng không sợ nộ thương bình dân móc ra trong lòng súng tự động liền muốn muốn hướng về lý mục xà kích lý mục liếc mắt nhìn hắn hít sâu một hơi long t h i ế u một tiếng mênh mông tiếng hú tiếng gầm ở trong không khí ngưng tụ thành ngôi giận hoàn hướng về tên kia giám thị giả gào thét mà đi cho dù lý mục hết sức đ ẹ thấp vi lực nay một tiếng rồng gầm vẫn để một bọn người như dưới sủi cảo giống như vậy sủi lơ ngã trên mặt đất người chủ nhân những chuyện hư hỏng kia chúng ta hàm vi xà toàn biết rồi gọi hắn lau khô g á o cái mong chờ chúng ta để yêu cầu đi lý mục trở mặt tạ cặp mễ lộ ra giữ tận nụ cười hai thương đánh nổ tên kia nằm trên đất giám thị giả hai chân đem giang ở trên bay nên ngang lên ngang rời đi đợt, đợt, hô điển khanh cảm giác không sai, một tên dấu ở hỗn loạn trong đám người giám thị giả đầy mặt sợ hãi nhìn trắng trận không kia rẻ vừa bãi vọng hành ạ cặp m ế hắn không biết cô danh lão giả kia ông lão là làm sao liên lạc với hàm vi x à này q u ầ n cực đoan kẻ điên hắn chỉ biết là nếu là như vậy để cô danh nên ngang rời đi tính mạng của chính mình cũng đến cùng y hà minh đoan đối thủ dưới thủ lao vô cùng phong phú thậm chí đem những tia trong địa lao nữ nhân cũng chia ra đưa cho bọn hắn hưởng dụng nhưng tương ứng hắn đối với người thất bại cũng càng thêm tàn khốc nhớ tới y h minh đoan trừng trị người thất bại những tia thủ đoạn hắn trực tiếp dùng mình một cái hắn vội vàng dùng dấu ở trên cổ vô tuyến điện trò chuyện thiết bị liên hệ hầm thị trường khu trực thuộc quan trị an để bọn họ mau mau đến đây tiếp viện ngăn cản ạ cặp mê hắn thì lại không lộ ra dấu vết hướng về cô danh chạy trốn phương hướng c h ạ n tới những việc chỉ trang bị vũ khí nhẹ khu trực thuộc quan trị an tuyệt đối sẽ không là ạ cặp mê đối thủ nhưng ạ cặp mê giết chết bọn họ cũng là cần thời gian có thời gian này kém hắn liền có thể đuổi theo cô danh bọn họ bị y thì minh đoan phái tới giám thị cô danh thủ hạ đều là khôn khéo có thể làm ra nhân vật cho dù ở ạ cặp mê trắng trợ giết chóc đồng bạn gây ra hỗn loạn thời điểm hắn vẫn bình tĩnh nhớ rồi cô danh lưu vòng phương hướng ngay ở hắn xoay người đem chính mình hướng về đoàn người nơi càng sâu súc muốn rời khỏi ạ cặp m ẹ tầm mắt thời điểm hắn đám người chung quanh đột nhiên ra một trận càng cao hơn giờ b ở tiếng thét trói thai hôn loạn phảng phất sôi trào nước sôi nay để tên này dám thị giả trong lòng hồi hộp một hồi hắn ra sức ở trong đám người đầy chen trúc q u ê n đấm c ư ớ t đá muốn chen tách một cái đường chạy trốn tuyến hắn không nhìn thấy phía sau chen t r ú đám người tấn tách ra liền phảng phất hồng hải giống như vậy ở, ở chính giữa xuất hiện một con đường ạ cặp mệ không chút hoang mang đi tới tên kia dám thị giả phía sau. lại như xách một con gà con giống như vậy nắm lấy cổ áo của hắn đem hắn xách lên ngươi này con chuột tàng rất sâu một âm thanh lạnh lùng ở bên thai của hắn văng lên giám thị giả chân mềm lún cố gắng tự chấn định móc r a cắm ở hai vai dưới nách vỏ thương bên trong một cái hai mươi bảy thức súng tự động này chi nam phương trọng công sinh sản súng tự động xạ năm mươi tám x hai mươi một mm tiểu khẩu kính á âm đạn ngoại trừ độ chính xác cao xạ nhanh ở ngoài uy lực phạm thiện có thể trần nhưng tên này giám thị giả hiển nhiên là đồng ý bỏ tiền hoa đang dùng cơm da hoa trên hắn cho dùng giá cao cho này chi súng tự động thêm vào điện từ đạo quỹ Ở mở ra điện đ từ ạ o quỹ cặp mệ h n tiếp h h ứ c sau này nhỏ n chi h bé a được súng tự động kiểm tra một chút hiện năng lượng cao tin lượng điện vẫn làm mãn nay chi súng tự động trên điện từ đạo quỹ cũng không có trầm lạc nhạn từ trong nhà lén ra đến cái kia chi ngân tinh như vậy công suất mạnh mẽ có mười cái đơn vị nó chỉ có hai cái đơn vị loại kém vị mãn điện n ă n g thêm hai trăm viên đạn có thể làm cho viên đạn động năng quá bảy trăm sáu mươi hai mm toàn uy lực bên trong đường k í n h đạn súng trường xa hoa vị mãn điện n ă n g thêm hai mươi lăm viên đạn uy vi lực tiếp cận một trăm hai mươi bảy x chín mươi chín mm miệng lớn đạn dược một trận tiếng s á o c h ú c một c h i ế c soạt trị an đồ trang xe van lái tới ngồi ở xe van bên trong quan t r ị an môn võ trang đầy đủ ăn mặc trầm trọng áo chống đạn mang theo chiến đấu nú giáp khăn t r ù n đầu bên dưới hai mắt tràn ngập h o ả n g sợ liền trên người trang phục chiến đấu cũng bị mồ hôi lạnh thâm thấp bọn họ đã từ bố trí ở hầm trong thị trường quản chế thiết bị nhìn thấy ạ cặp mệ giết người cảnh tượng tân lâm phần hết thệ quan trị an đều biết hàm v ĩ xà có bao nhiêu điên cuồng cái kia bởi vì bị hết thệ người nhà đều bị sắt q u ă n g treo cổ ở trong nhà chị an tự trưởng chỉ vì hắn công khai thanh minh muốn mạnh mẽ đả kích hàm v ĩ xà tổ chức phạm tội kể từ ngày đó hết thệ quan trị an đang đối mặt cùng hàm vi xà có dính dáng vụ án thời điểm rồi cùng bị cắt đứt xương cầu như thế nhưng lần này cầu viện trực tiếp dùng tổng đốc đường tàu riêng đánh lái xe quan t r ị an hai tay hơi run dậy hầu như muốn đem không được tay lái hắn đang do dự là giảm để những đồng bạn xuống xe vẫn để cho đón thêm gần một điểm đang lúc này một khổng lồ bóng đen từ đằng xa bay tới chính diện đánh vào xe van kính chắn gió trên một tiếng vang thật lớn cái bóng đen kia ở pha lê trên x ô ra một cái lỗ thùng to một dính đầy vết máu đầu lâu từ cửa động chui vào cả người như một gốc cây thực vật như thế cắm ở kính chắn gió trên lít nha lít nhít màu trắng vết d ạ n nước c h e kín cả khối kính chắn gió để chỗ tài xế ngồi quan chị an mất đi tầm nhìn tập kích tập kích hắn có chút thất kinh hô hắn đã nhận ra đưa đầu vào chính là ai l i ê n một tháng trước người này còn vinh mặt hất hàm sai khiến đem bọn họ coi như nô buộc gọi đến gọi đi hiện tại hắn máu thịt bé bét trên gáy bị pha lê v ẽ ra một miệng lớn một đôi đôi mắt vô thần cùng mình đối diện hắn tuyệt đối không phải là mình đem đầu chen vào mạnh liệt hoảng sợ để tên này quan t r ị an mất đi sức phán đoán mạnh mẽ một cước đạp ở chân ga trên muốn đột nhiên thay đổi lái xe rời đi nơi này một trận trói thai xăm lốp xe cũng có thể nghe thấy được nhưng xe chỉ là hoàn toàn mánh chạy trốn một đoạn liền giống như hạm ở bùn trong đàm không thể động đậy bên ngoài bình dân môn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chạm ở t r ư ớ c xe ạ cặp mễ ích hắn chỉ là đem một tay chống đầu xe liền hoàn toàn dựa vào ma lực mạnh mẽ đem chỉnh lượng xe van đặt tại tại chỗ xe van lại như một con c h â u hoang động cơ phẫn nộ gầm thét lên nhưng lại không thể làm gì hắn một cái tay khác giơ lên súng tự động hướng về xe van s ạ c kích nương theo xe van thân xe bị đạn xé rách âm thanh tiếng súng đầu đạn lôi kéo không khí âm thanh viên đạn ở trong xe va chạm nhảy đánh âm thanh cùng quan t r ị ăn môn hoảng sợ tiếng thét chói t a i đan vào với nhau hỗn loạn một đoàn ạ cặp mễ mặt âm trầm từ cắm ở kính chắn gió trên thi thể trong túi tiền rút ra một nhánh băng đạn. đổi rơi mất đánh hụt băng đạn tiếp tục hướng về xe van bên trong nghiêng viên đạn h ắ n căn bản không có mở ra điện từ đ ạ o quỹ uy lực cực nhỏ 5 8 m m m x h a m m t i ể u khẩu kính á âm gậy tại xuyên thấu thân xe sau khi căn bản không thể xúc phạm tới những kia ăn mặc áo chống đạn quan trị an môn nhưng đã bị sợ mất mật bọn họ căn bản không có hiện điểm này lại quét hết một băng đạn ạ cặp mễ một phát bắt được đã bị quét thành than tổ o n g cửa xe đưa nó kéo xuống xuống xe đi các tiểu thư ngồi ở trong xe quan trị an môn run lại như chim cút giống như vậy dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ạ cặp mễ đầu hàng chúng ta đầu hàng bọn họ ả o ả o cầm trong tay xuống trường từ trong cửa sổ xe ném đi ra giơ hai tay từ trong xe bỏ đi ra rất tự nhiên hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất ạ cặp mẹ ánh mắt có chút phức tạp nhìn này mấy cái dễ như ăn cháo liền hướng kẻ địch đầu hàng quan trị an môn tương lai khi thật sự hàm vĩ xà môn giết tiến vào tân lâm phần thời điểm bọn họ cũng l à như vậy hướng về bọn họ đầu hàng các ngươi nhìn đây chính là bảo vệ các ngươi quan trị an hiện ở tại bọn hắn chính như con chó quỳ gối trước người của ta đây chính là chúng ta hàm vĩ xà có thể hoành hành vô kỵ nguyên nhân ha ha nhân vì là đối thủ của chúng ta chính là một bầy chó ạ cặp mẹ、hô. những kêu bình dân môn không lại đâm quàng đâm x i ê n giống như chạy trốn mà là chạm ở cùng nhau dùng ánh mắt phức tạp nhìn cái kia vài tên quỳ trên mặt đất quan trị an môn bọn họ hầu như không hề tổn chỉ là có một người cánh tay bị đạn lạc xuyên thủng À c ắ p mệ dùng chân đem bọn họ lần lượt từng cái đạp bay ra ngoài bỏ ở trên mặt đất hiện tại các ngươi hướng về ta xin tha thừa nhận chính mình là cậu ta liền tha các ngươi một mạng trên mặt của hắn bỏ ra nụ cười tàn bạo dung đừng nói không thể nói đi tôi cùng hắn liều mạng a vậy xem bình dân môn còn tình kích phẫn cùng kêu lên hướng về cái kia vài tên quan trị an môn hô ta là cậu ở này tiếng gầm bên trong một tên quan t r ị an sợ hãi rụt rè liếc mắt nhìn ạ cặp m ẹ trong tay súng tự động cắn răng thừa nhận chính mình là cậu rất nhanh hai cái ba cái đều thừa nhận chính mình là cậu làm nhiều như vậy năm quan t r ị an bọn họ phi thường thức thời vụ biết tính mạng của chính mình cùng tiền mới là quan trọng nhất kẻ nhu nhược các ngươi thẳng thắn đi chết đi vây xem bình dân giận không nhịn nổi ạ cặp m ẹ giơ tay lên bên trong súng tự động hướng về đoàn người phía trên bàn phá gào thét viên đạn để bọn họ sợ hãi một lần nữa bát ngã trên mặt đất tiếng chửi r ử a động biến mất rồi nếu như các ngươi dám đứng ở trước mặt ta trách cứ bọn họ ta còn có thể kính nể g một hồi dũng khí của các người chỉ dám trốn ở trong đám người cái k i a hay là thôi đi ạ cặp mễ cười to chỉ vào đoàn người nói đến bọn họ là cậu như vậy các ngươi chính là chư tôi h ô m đoàn sống ở hàm vĩ xà bóng tối bên dưới đi bọn tịa dân đang lúc này một tên vẫn nằm trên mặt đất im lặng không lên tiếng địa quan trị an đột nhiên nổi lên hắn lăn khỏi chỗ chạm lên nhằm phía cái k i a chồng bị ném ra súng trường nhặt lên một cái dùng nòng súng chỉ về ạ cặp mễ người mới là cậu đi chết đi hàm vĩ xà chư hắn vẫn nộ hướng về ạ cặp mễ h ô thế nhưng còn chưa chờ hắn bóp cò súng b ụ n g của hắn liền truyền đến đau đớn một hồi phản phất bị truy sát đập chúng thân thể của hắn như tôm như thế cung cảm giác mình ruột đều bị cắt đứt trong tay súng trường rơi trên mặt đất hắn vô cùng khó chịu nằm trên mặt đất nôn khan đem sáng sớm điểm tâm đều phun ra ngoài ạ cặp m ẹ thu hồi đá vào bụng hắn trên chân một cước đạp ở tên kia quan t r ị an trên đầu đem hắn mặt mạnh mẽ ép tiến vào mặt đất bụi b ằ n g bên trong rốt cuộc xuất hiện một đàm dám phản kháng người rất tốt ta ạ cặp mệ chính là yêu thích những kia có sương người hắn nhìn như vậy quan chị an ngồi s ổ n xuống đem nhớ ký ngày hôm nay nhớ ký hiện tại này khuất lục cảm thụ tuyệt đối đừng đã quên phải nhớ đến hướng về ta báo t h ủ À cặp mẹ nói không biết từ chỗ nào lấy ra một nhánh m ấ u đồng hướng về trên người một khỏa, một trận quang ảnh biến ả o hắn trực tiếp biến mất ở trong không khí q u y một chương một trăm năm mươi trạm tàu điện ngầm đài chương một trăm năm mươi trạm tàu điện ngầm đài sâu dưới lòng đất sông ngầm chậm rãi chạy xuôi đáy nước ánh huỳnh quang là nơi này duy nhất buồn sáng lý mục hai người ngồi ở một chiếc nho nhỏ thuyền mai trèo thúc đẩy thuyền tam bản đi tới bọn hắn giờ phút này hay ăn mặc s á m xịt ma chất liền thể đồng phục làm việc mặt trên chắc cách mang trùm vào ngực giáp chân thiết giáp bao cổ tay cùng bảo vệ ủi lý mục còn nhiều bỏ thêm một cái dị xét loang lộ ngực giáp loại này chất liệu thấp kém ngực giáp không cách nào chống đỡ đỡ đạn nhưng có thể phòng ngự thi quỷ cùng sinh vật biến dị cắn xé cùng cháo kích ở thường thường ngủ ngoài trời hoang dã cướp đoạt giả môn bên trong vô cùng thông thường Lý mai, trên mặt chùm vào một con dơ bẩn mặt trên con bẩn nạo phòng độc. vào dơ Con độc cũng Con độc, có chút tiếng chầm sao. người, nhìn không nàng người nữ. đang nghĩ quản quản thanh xuyên nạ phong tiếng muộn tức giận. mắt một Mai âm mặt thấu tức lại là Lý phụ ra qua suy ừ lý mục một bên hoa thuyền mái trèo vừa nói đến hắn nhớ tới ngày hôm qua đưa mội mội lên thuyền thì cảnh tượng tiếng khóc của nàng cùng nước mắt hòa tan hắn cương như sắt thép tâm hắn mạnh mẽ dùng ý chí áp chế lại vọt tới trên thuyền đưa nàng ôm hạ xuống kích động chỉ là đứng bến tàu trên mai đến tận không nhìn thấy trên thuyền mội mội vung lên cánh tay mới xoay người rời đi con thích ứng trong cơ thể thái dương kim điều tế bảo sao lý mục ở ngày hôm qua liền đem điều chế tốt thuốc năng lực đưa cho hai người đồng thời còn có sáu kg linh năng kết tinh đầy đủ hai người bọn họ tăng lên năm đoạn vạ linh năng còn có còn lại lý mai dựng thẳng lên một ngón tay liền có một đ o ạ linh năng ngọn lửa xuất hiện ở bên trên chậm rãi chập trần thiêu đốt thả ra hào quang màu bạch kim lý mai gia tăng linh năng phát ra trên đầu ngón tay ngọn lửa đột nhiên bành trướng trở nên có tới bóng rổ to nhỏ h ư n g n ự c ánh lửa đem lòng đất cảnh tượng chiếu mảy may tất hiện đưa vào ba mươi đ o ạ linh năng liền có thể đem hỏa diễm nhiệt độ tăng cao đến ba ho ho nhiều độ thế nhưng phải đem hỏa diễm tăng cao đến chín ho ho độ liền cần kéo dài tiêu hao năm trăm vỏ vạ linh năng cho dù tiêu hao mất ta hết thể linh năng cũng chỉ có thể chống đỡ một giây nhiều chung t a linh l i ệ p thủ mỗi thăng cấp một thì sẽ tăng cường một trăm bảy mươi lăm vỏ vạ linh năng hạn mức tối đa lý mai đến hiện tại đã là cấp ba tà linh l i ệ p thủ linh năng tổng sản lượng đạt đến năm trăm hai mươi lăm vỏ vạ này đã vô cùng ghê gớm nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ linh năng chi hỏa tiêu hao chỉ có nàng lên tới đệ tam mức năng lượng hơn nữa linh năng kết tinh tăng cường mới có thể tùy ý sử dụng linh năng hòa diễm đây là một vô cùng coi trọng linh năng tổng sản lượng sở kỳ hiệu sơ kỳ thậm chí còn không sánh được nhiên tiêu đạo đến sau đó uy lực hầu như không có hạn mức tối đa tiểu thuyền tăng bản chậm rãi đi tới không biết chạy bao lâu nguyên bản tối tăm vách đá đã, đã biến thành xi măng cốc thép dựa vào đáy nước ánh huynh quang có thể nhìn thấy trên vách tường tầng bê tông đã b o n g ra lộ ra bên trong gỉ s t không thể tạ thép trong không khí phóng xạ nồng độ bắt đầu chậm rãi lên cao lý mục bởi vì thể chất thuộc tính phi thường cao vẫn có thể chịu đựng lý mai cho dù mang theo mặt nạ phong độc hút vào trong cơ thể không khí vẫn để lá phổi cảm giác được một luồng đâm nhõ cảm nan ngất một viên kháng phúc ninh mới hơi hơi cảm giác dễ chịu một điểm chúng ta đã tiến vào thành thị phế tích nơi này nguyên bản là thành thị tàu điện ngầm mạng lưới hiện tại đều bị thủy nhấn chìm lý mục nhỏ rộng lòng bàn tay một trận linh năng gợn sóng một thanh kiếm thép xuất hiện ở trong tay hắn nơi này trong nước gần nút không ít sinh vật biến dị có thể không giống t r ư ớ c thủy đạo như vậy an toàn lý mai linh năng viên đạn âm thanh quá lớn dễ dàng đưa tới quái vật vẫn là hắn sử dụng kiếm tương đối dễ dàng nơi này thủy chất xem ra vẫn m ộ ư ơ i phân rõ r à n g triệt nhưng trong đó phóng xạ nồng độ cao kinh người nước mưa dội rửa mặt đất phóng xạ bụi trần cuối cùng đều hối xuống lòng đất tàu điện ngầm hệ thống cùng đường nước ngầm hệ thống bên trong để trong để Hiện tại vẫn còn tàu điện ngầm thủy đạo thượng du phóng xạ nồng độ còn không cao lắm đến lại du nơi đó phóng xạ liền đến có thể giết chết người mức độ lý mục móc ra một bình p h ò n g phóng xạ dầu mỡ đưa cho lý mai làm cho nàng trả ở những kia bại lộ ở trong không khí trên da hai tay của nàng đã hơi đỏ đó là phóng xạ ăn mòn da rẻ lưu lại dấu vết đáy nước ánh mình quang rong bởi vì dồi dào năng lượng dã man sinh trường hầu như nắm giữ sở dị không gian ở đáy nước sở trường một mảnh quang tùng l â n toàn bộ tàu điện ngầm đều sáng sủa một mảnh mãnh liệt ánh sáng thậm chí đến có thể mê mọi người hai mắt trình độ phía trước đột nhiên một trận trống trải bọn họ đi tới một chỗ chạm tàu điện ngầm đại nước ngầm đem nơi này đã biến thành một chỗ diện tích không nhỏ c á i a o ánh sáng bên dưới còn có thể nhìn thấy trên tường còn lưu lại tiền chiến tấm bảng quảng cáo chỉ là ở phóng xạ cùng dòng nước ăn mòn bên dưới tấm bảng quảng cáo trên nước sơn đã sớm hóa thành một đoàn mơ hồ chịu tượng đồ án xuyên thấu qua a o nước trong suốt có thể nhìn thấy thủy trong đùi có chất đầy lẻ loi tán tán b ạ c h cốt những này b ạ c h cốt có chính là tiền chiến trốn ở tàu điện ngầm đứng ở giữa người hy sinh có chút nhưng là chiến hậu ý đồ đến chạm tàu điện ngầm nhặt rác người nhặt rác nằm ở ngày qua ngày cao phóng xạ thủy trong hoàn cảnh để nguyên bản liền chất liệu rất tốt tàu điện ngầm dây trở thành quý giá biến dị kim loại cho dù ở lạ vi tản những này dây cũng đủ để bán ra một giá cao điều này làm cho vô số người nhặt rác tiền phó hậu kế ăn mặc lặn dưới nước phục lẹn vào đến dưới nước vớt dây nhưng đ ấ y nước vĩnh viễn so với mặt đất muốn nguy hiểm vô số người chết ở thủy tê sinh vật biến dị trong miệng lý mục nhìn một chút bị khuẩn đài bao trùm chạm tàu điện ngầm đài miễn cưỡng nhận ra mặt trên dùng lĩnh lực sĩ ngữ viết nhật tham một a mấy chữ đối với chiếu một cái đại trưởng lao cho hắn đường xe lửa đường đồ, hắn xác định vị trí của chính mình. nơi này đang đứng ở tiền chiến tàu điện ngầm hệ thống số một tuyến c h ạ g cối u bọn họ chỉ cần lại dọc theo tàu điện ngầm đường hầm đi ngang qua ba cái sân ga liền có thể rời đi này làm người tràn ngập bất an lòng đất lý mục hai mắt hiếp độ cao đề phòng bọn họ đã đình chỉ mái trèo tùy ý thuyền tam bản theo dòng nước đi tới nay điều thuyền tam bản làm một chút nguy trang từ đáy nước nhìn lại chỉ là một cái thô một chút gỗ thô dùng để đã lừa gạt những tia đáy nước săn mồi giá môn nhưng tổng có một ít sinh vật biến dị đầy đủ thông minh có thể nhìn thấu nguy trang nếu là bị những tia thủy tê sinh vật biến dị đỉnh phiên thuyền tam bản ngã vào trong nước bọn họ phi lo lắng cái gì tới nói rõ đáy nước đột nhiên bay lên một mảnh bóng đen to lớn lặng yên không một tiếng động hướng về thuyền tam bản m ớ i lại ở khoảng cách thuyền tam bản hai ba m thời điểm đầu kia không biết tên quái vật cường mạnh mẽ đuôi đột nhiên đột nhiên vùng một cái toàn bộ khổng lồ mà thân thể nặng nề mềm mại nhảy ra mặt nước hướng về thuyền tam bản trên lý mục nào tới đó là một cái hạ khẩu niềm loại cá này loại bởi vì ăn tạp tính ở tiền chiến được người gọi là phu quét đường nuôi dưỡng ở cá kiện bên trong thanh lý đồ ăn cho cặn cùng vải cá trên vách rong ở chiến hậu chúng nó không biết làm sao tiến vào tàu điện ngầm hệ thống chi tích trong nước cũng bởi vì ngoan cường sức sống ở đây sinh tồn ở phóng xạ dưới sự kích thích chúng nó hình thể có năm sáu cm đột biến đến ba bốn m toàn thân hiện màu sắm đen mọc da trắng đen sen k ẽ hoa văn bên ngoài thân dày đặc mọc da thô r á p thớt lân vây lưng cao vót phần sau bẹp nó miệng bộ có phong phú rác hút có thể hút lại con mồi cũng đem con mồi kéo vào trong nước chết bới ngực bụng trên gai có thể ở lục địa trên chống đỡ thân thể của bọn họ bò sát loại này giáp niêm khoa hạ khẩu niêm á khoa sùng vật đã biến dị thành một loại nhân loại đáng sợ sát thủ nó miệm mở lớn lộ ra buồn nôn màu phấn hồng rác hút muốn h một đạo hàn mang n ẹ qua lý mục trong tay kiếm thép chém ngang mà đi hắn lúc này hai tay sức mạnh đã qua một tấn nhiều chỉ có một kg nhiều kiếm thép ở trong tay của hắn nhẹ cùng tơ liễu kiếm thép lơi kiếm đ è ép không khí ra một tiếng kêu to chém đánh ở hạ khẩu niêm cứng rắn trên đầu mạnh mẽ man lực để trôi này không lắm sắc bén kiếm thép trở nên chém sắt như chém bùn nó ung dung bổ ra hạ khẩu niêm ngạch bộ thoát lân chém nát nó s ư ơ n g sọ đem toàn bộ hạ khẩu niêm đánh bay ra ngoài một trận tê hì lên do ngó của nó phun ra ngoài thi thể dầm một tiếng rơi vào trong nước bắn lên một mảnh bọc nước phiêu ở trên mặt nước một đám to bằng đầu ngón tay màu đen tiểu ngư bị mùi máu tanh đã kinh động không biết từ nơi nào chui r a quần tụ thành một mảnh tối om om lây đen dẫn tới bộ kia hạ khẩu niêm thi thể chúng nó sắc bén hàm răng ung dung cắn mở ra cứng rắn t h u á n l ầ n xuyên vào trong thịt cắn xé trong nháy mắt toàn bộ thủy vực đều sôi v ọ t lên các loại không biết từ nơi nào khoan ra biến dị loại cá tranh tương lôi kéo h i ế p đ áp d ò n g máu màu đỏ nhuộm đỏ nửa mảnh thủy vực phu cận thủy vực hết thể sinh vật biến dị đều bị thi thể hấp dẫn lại đây thưởng thụ trận này thao thiết thị hiến lý mai nhìn cái kia vô số điều hình thù kỳ quái quái đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh hầu như muốn s ờ n cả t ó c gáy bàn tay của nàng đột nhiên một trận ấm áp nhưng là lý mục lặng lẽ nắm chặt rồi nàng tay dùng sức nặn nặn không biết tại sao điều này làm cho nội tâm của nàng lại tràn ngập dũng khí lý mục buông lỏng tay ra kiểm tra trong tay kiếm thép trải qua vừa nãy va chạm kịch liệt thanh kiếm này không chỉ có lơi kiếm trên nước ra một miệng lớn liền thân kiếm đều biến sai lệch may m à lý mục đã sớm đoán được sẽ gặp phải tình huống này hết thể ở ba h ạ chuyển h o á phủ văn bên trong thả hơn mười thanh kiếm nguyên lai thanh kiếm kia hắn đã làm vật trôn cùng vùi và ở chính cách tự mộ bên trong. thanh kiếm tiêu bên trong có hắn cùng lúc thần kinh lý mục muốn tên này cho hắn rất nhiều l a o nhân hoàn chỉnh ở lòng đất tăng nghỉ mà đại trưởng lao đưa hắn trôi này l i ệ p ma chi kiếm hắn cũng không dám lấy ra sử dụng thanh kiếm này dâng lên động mạnh mẽ linh năng vận sóng đủ khiến toàn bộ thủy vực sinh vật biến dị cũng vì đó điên cuồng thuyền tam bản chậm rãi đi tới dọc theo đường đi bình yên vô sự trải qua hai cái sân ga trong đó bọn họ lại gặp phải ba con trí tuệ hơi cao sinh vật biến dị may mà thực lực của bọn họ cũng chưa từng có lý mục có thể ứng phó cực hạn bị hắn sử dụng kiếm chém giết chúng nó thông minh trái lại thành chết lý do rốt cục đến chỗ cần đến lý mục nhìn cái kia mơ hồ trạ giặc bạ giờ nhãn hiệu lỏng ra một ngụm lượt khí cho dù lấy ý chí của h ắ n thần kinh vẫn sốt u sáng cao độ đến hiện tại cũng có chút không chịu nổi chỉ cần từ cái sân ga này đi ra ngoài bọn họ khoảng cách lạ vị tàn liền chỉ có hai km khoảng cách phạm vi này đã đạp đầy dấu chân của loài người độ nguy hiểm muốn thấp rất nhiều dùng thuyền mái trèo nhẹ nhàng ở bên trong nước vùng n â y cẩn thận từng ly từng tí một thay đổi thuyền tam bản phương hướng hoa hướng về sân ga điện thang u ấ n nay cụ tiền chiến điện thang u ấ n đã bị thời gian ăn mòn thùng trăm là lỗ mặt trên đã bị mọc đầy q u ă n cỏ xì hai bên pha lê tay vịn càng bị loài dương s ỉ xâm chiếm không nhìn ra dáng dấp ban đầu đúng một tiếng vang trầm thấp ở yên tĩnh lòng đất đặc biệt vang dội thuyền tam bản đánh vào điện thang cố trên lý mục tâm bông điếu lên chỉ lo đã kinh động cái gì sinh vật biến dị may mà sân ga mặt nước vẫn bình tĩnh như nước dưới nước sinh vật biến dị không có cái gì di động lên bờ cẩn thận trên bậc thang cỏ xỉ r ê u không muốn trượt chân lý mục nhỏ giọng nói rằng hắn nắm thật chặt trong tay kiếm thép tiểu hộ lý mai trước tiên bước lên điện thang cuốn thuyền tam bản hướng lên trên mang tới một đoạn lý mai cẩn thận đạp ở đài lầu hai bị d ì s ắ c gỉ trụ điện thang quấn ra có chút không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh bất an lung lay trong tay nàng cầm cái tia chi lì hạn phịu xuống trường bán quỳ trên mặt đất cảnh giác nhìn tối t ă m nghiệm phiếu phòng khách phòng bị có thể sẽ xuất hiện kẻ địch lý mục cũng từ thuyền tam bản bên trên xuống tới bỏ lên trên điện thang quấn lòng bàn tay một trận nhẹ nhàng linh năng lợn sóng đem này chiếc thuyền tam bản thu vào ba hạt chuyển hoán phụ văn bên trong bọn họ lúc rời đi còn muốn lại dùng đến này chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ đột nhiên biến mất để chống không gian để chu vi thủy d ũ lại đây ra rầm rầm to lớn tiếng nước lý mục trong lòng căng thẳng tăng điện thang cuốn hầu như ở g ê n d ì lên hắn mơ hồ cảm giác được chính mình thật giống bị món đồ dì tập trung ngay ở hắn sắp b ò lên trên lầu hai thời điểm đáy nước đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn một con mãng xà bình thường lưỡi dài từ đáy nước bắn ra lý mục phản ứng cực nhanh thân thể còn không toàn lại đây trong lòng bàn tay kiếm cũng đã hướng về lưỡi dài chém tới vừa chém trúng đầu lưỡi truyền về xúc cảm liền để trong lòng hắn hồi hộp một hồi cây này đầu lưỡi tính dai rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn lưỡi kiếm căn bản là không có cách cắt vào thịt bên trong lưỡi dài nhưng tùy thời vòng quanh kiếm t é p căng lấy vòng ch một luồng không thể chống đối sức mạnh khổng lồ dọc theo cánh tay chuyển đến lý mục chỉ cảm giác mình phi hướng về mặt nước phóng đi mà nước ao nơi sâu xa chỉ có thể nhìn thấy một đôi huyết hai mắt màu đỏ có tới to bằng nắm tay tham lam nhìn chằm chằm không trung lý mục bước n g o ặ t nguy hiểm lý mục trực tiếp ném xuống trong lòng bàn tay kiếm thép từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy r a l i ệ p ma chi kiếm một chùm canh hôi màu tươi bị chém đứt đầu lưỡi phi ở giữa không trung bên trong mặt nước kịch liệt phun trào một tiếng thống khổ mà lại phẫn nộ tiếng gào từ đáy nước truyền l i n ra lý mục chỉ cảm thấy toàn thân mắt lạnh hắn đã ngã vào trong nước Quy một chương 151, đất hoang đại tiêu khách. c h ư ơ một trăm năm mươi mốt đất hoang đại tiêu khách đó là một con coi ô tô to nhỏ góc thân thể của nó bẹp phản phất một tấm kỳ quái lá khô mọc đầy mụn nhọt lưng bên trên mọc đầy ánh hình quang rong cùng quang c ọ x ì d â ự điều này làm cho nó ở đáy nước một bát liền đủ để ẩn giấu ở đáy nước tươi tốt rong bên trong máu nâu đường nét cùng đỏ như máu hai mắt mở ra miệng rộng bên trong c h e kín răng nanh để nó tướng mạo làm người sợ hãi xích nhãn đại thiềm lý mục tâm nhất thời nâng lên hắn không nghĩ tới lại sẽ có kinh khủng như thế sinh vật biến dị ẩn nút ở đây lạnh leo thủy biêm cơ thấu xương cao nồng độ phóng xạ k xích nhãn đại thiềm dựa vào đầu lưới săn n g ồ i mặt trên nằm d à y đặc nhận biết thần kinh cùng cường nhận bắt thịt hiện tại bị l i ệ p ma chi kiếm một chiêu kiếm chặt đứt quả thực cùng nam nhân bị một n ệ n gõ bên trong chứng chứng giống như vậy quả thực đau đến không muốn sống nó ra thống khổ tiếng gào thét ở bên trong nước lăn lộn nhấc lên đáy nước bẩn thỉu này con xích nhãn đại thiềm là vùng nước này chơi thực vật đ ỉ n h nó cùng để chu vi sinh vật biến dị đều điên cùng chạy khỏi nơi này d i ư ơ n g mắt nhìn lại liền có thể nhìn thấy đáy nước có vô số bóng đen hướng về xa xa chạy trốn lý mục toàn thân bắp thịt cũng giống như dây cung bình thường căng thẳng hai tay chăm chú nắm chuột kiếm hắn không có manh động mà làm ở ra năng lượng phún xạ cái này tân nắm giữ s ở kỳ hữu năng lượng phún xạ là đem trong cơ thể năng lượng tụ tập một điểm áp suất sau khi trong nháy mắt thả ra ngoài cũng không c â u nghệ với linh năng bất kỳ năng lượng cũng có thể hắn do dự một lúc lựa chọn sống nhờ ở tim nơi thái thản bạo long làm tế bào từ chúng nó bên trong lấy ra năng lượng tụ tập ở liệt ma chi kiếm trên thân kiếm trường kiếm bên trên đột nhiên lừng lánh ra h ó n ánh kim quang đó là t h á n thản bạo long sinh mệnh năng lượng hứng xích nhãn đại thiệm dùng ánh mắt c liếm rơi mất đầu lưới máu tươi hai cái cường mạnh mẽ chi sau trên đất đẩy một cái thân thể nặng nề g h liền từ trong nước bắn mạnh mà ra đ ẩ y đến giữa không t r ú n g hướng về lý mục phương hướng bắn thẳng đến mà tới hắn độ không phải t h ư ờ n g nhanh biểu bị dính lượng nước ở phía sau xả ra một cái hơi nước tạo thành vĩ lưu thêm vào trầm trọng mà thân thể cao lớn thanh thế kinh người lý mục con người đột nhiên co rụt lại đem ứng nhãn sở kỳ hiệu quả v u n g đến c ự c h ạ n bắt lấy không trung đoàn kia mơ hồ bóng đen hắn tâm một đột tuyến thượng thận kích thích tố kịch liệt phân bố nào tới trước mặt tật phong sợ vũ để hắn chân thật nhất cảm giác được sinh bệnh tồn tại toàn thân hắ tư duy nhưng bình tĩnh như băng như thế cơ hội chỉ có một lần hắn phải chờ tới xích nhãn đại thiềm đến tối không thể tránh khỏi vị trí lộ ra mềm mại bụng lại đem tụ tập năng lượng phún xạ đi ra ngoài nói thì chậm khi đó thì nhanh chính là thời khắc này lý mục con mắt bắt giữ một vệ mơ hồ màu trắng trên hai cánh tay bắp thịt phản xạ có điều kiện bình thường co rút lại trầm trọng liệt ma chi kiếm hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ tiếp theo liền kim quan tỏa sáng nồng nặc năng lượng lấy tương tự dung nham cùng chấp dật hình thái từ kiếm trên m ặ đi sao động năng lượng lực phá hoại cực cường ở xích nhãn đại t i ề m bụng kịch liệt x u n g tới dễ dàng phá hoại nó mọc nhưng vì thích ứng trong hoàn cảnh mãnh liệt phóng s ạ n g xích nhãn đại thiểm hấp thụ lượng lớn tự do ở bên trong nước chất chỉ cùng chất sát tụ tập ở b ì dưới cùng nó gân môi trường cùng nhau hình thành một tầng phi thường cưng c ọ i chỉ hợp kim sắt màng mỏng điều này làm cho làn da của hắn đối ngoại giới năng lượng sức đề kháng cường đại kinh nhân thái thản bạo long năng lượng lực phá hoại tuy rằng kinh người nhưng bởi vì cường độ không đủ nhưng xuyên tấu tầng này màng mỏng sau khi bị suy yếu lợi hại căn bản không đủ để trọng thương đến xích nhãn đại thiểm trong nháy mắt tiêu hao mất lượng lớn năng lượng để lý mục trái tim bỗng chậm nửa nhịp Hắn không có trần chờ chút nào, không trần nào, nợ xuống có có vật quái rơi đất, lý i khởi nhiệt cái, tiếp tới ề n động cùng nhiệt xuống phong.、Từ、trong nước nhảy lên nước Cháy đáy một trực Từ từ vọt lầu l mò.、Lý、mục bàn tay một trận linh năng gợn sóng đem l i ệ p ma chi kiếm thu vào ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lại lấy ra thu ở bên trong xe gắn máy vượt tọa ở bên trên để lý mai ngồi ở phía sau mình vòng lấy hông của mình khởi động xe gắn máy đem điện lưu phát ra điều đến to lớn nhất động cơ điện có thể trong nháy mắt phát ra to lớn nhất ngũ cụ nó cất bước cực kỳ nhanh xăm lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát chỉnh chiếc xe gắn máy về phía trước bắn ra mà đi hắn đem đầu xe vừa nhấc này lượng mã lực mạnh mẽ treo lơ lửng xuất sắc vận động xe gắn máy tựa như cùng vượt rào cản giống như vậy bay lên trời bay qua nhà ga cửa xét vé hướng về lối ra phóng đi một đám thi quỷ ẩn nút ở tàu điện ngầm lối vào nơi phục kích rí đổ ra vào tàu điện ngầm nhân loại cùng sinh vật biến dị chúng nó bị xe gắn máy âm thanh kinh động r ồ n dập loạn tròa loạn trọn chạm lên hơn năm mươi đầu thi quỷ đồng thời dân g tới lối ra mở miệng đường lối muốn ngăn chở xe gắn máy đ ư n g đi lý mai lập tức móc ra trong bao đựng súng súng lục tinh tế bàn tay nắm một bạc thân thương quay về đám kia tre ở phía trước thi qu một à v con quang viên đạn ở hộp đạn bên hộp t loại n g khúc xạ không tên ánh vượt ra khỏi mọi người hai tay một tấm liền muốn phóng thích mạnh mẽ điện từ mạch sung loại này thi quỷ là tất cả nhân loại đều ghép nhất một loại quái vật một trong từ chúng nó trên người tuân gia phúc quang có thể ung dung hủy diệt những kia chưa từng làm phòng điện từ mạch sung xử lý thiết bị điện tử giết nó lý mục hiện tại lái xe này lượn g chạy bằng điện mô thơ điện tử nguyên kiện cùng tin chỉ có đơn sơ nhôm sắc bảo vệ căn bản là không có cách phòng ngự điện t ừ mạch sung lý mai một cái rút ra phụ thân để cho nàng thanh trường kiếm kia hai chân cùng hai tay nơi sinh hóa băng và da bạch quang thậm chí xuyên tấu h qua sợi đay áo khoác gấp sử bên trong xe gắn máy đột nhiên chìm xuống treo lơ lửng ra không chịu nổi gánh nặng kéo c ạ n thành lý mai đột nhiên từ trên xe gắn máy nhảy lên một cái ở đường nối bức tường đ ặ t xuống liền vọt tới xe gắn máy phía trước hướng về đầu kia quan g loại xông thẳng mà đi hàn mang lại lên sắc bén lưỡi kiếm chém liền vào quan g loại bị dưới chống r a to lớn đ ù ờ n g thao máu mủ tung tóe đầu kia quan g loại chất sừng bên trong tầng có một tầng cứng còi bạc t r ì tầng để lưỡi kiếm thẻ một hồi nhưng lý mai tăng mạnh linh năng phát ra trên hai cánh tay tránh da kia sáng trói mắt trực tiếp dựa vào ma lực đem chỉnh cái đầu tức đi lý mục lái xe xe gắn máy vọt tới lý mai bên người đưa tay luồn vào trong lồng ngực móc ra địa hình thái còn tọn lệ đối diện đám kia thi quỷ nàng phun ra nồng n ạ c xương acid đem thi quỷ bào p h ủ trong đó tính ăn mòn cực cường xương acid mánh liệt ăn mòn thi quỷ ra rẻ để chúng nó ra thống khổ tiếng kêu gào không để ý còn tốt lệ tiếng kháng nghị lý mục lại đưa nàng nhét trở về trong lồng ngực hắn một quay đuôi sau khi gấp sát chính xác đem xe gắn máy đứng ở lý mai trước người đợi được nàng vừa lên xe liền lại sẽ động cơ điện công suất mở ra to lớn nhất hướng về lối ra sông thẳng mà đi Những một tiếng quỷ m nổ nàn ẩm ẩm thanh kinh nghiệm lâu năm năm tháng ăn mòn mặt đất bị xích nhãn đại thiểm xô ra một cái lỗ thùng to đá vụn bay loạn bụi mù nổi lên một phía đứng tại chỗ những kia thi quỷ trong nháy mắt bay ra ngoài đụng vào tường biến thành một đống máu thịt mơ hồ dấu vết xích nhãn đại thiềm khổng lồ hình thể hầu như c h ậ t ních chỉnh cái lối đi nó dùng dưới mí mắt tuấn mô ướt cát một hồi hai mắt chống ra con ngươi chuyển động tập trung trước kia tấn đi xà xe gần máy nhìn lý mục bóng lưng nó xích mắt đỏ né qua một kia nhân tính hóa sự phẫn nộ lý mục năng lượng phúng xạ ở nó ngực bụng mở ra một cái hẹp dài vết thương có thể mơ hồ nhìn thấy thương trong miệng nọ ngậy màu trắng bắt thịt nó khỏe miệng bên trong phía sau màu nâu nhạt mô bít đột nhiên nô lên cùng hầu môn xương mềm ph ra một tiếng tràn ngập thô bạo khí tức t o rõ tiếng kêu to mạnh mẽ sóng âm như cụ như gió hướng về phía t r ư ớ c xe gắn máy gào thét mà đi thậm chí gây nên bức tường cộng hưởng hống s n g này một tiếng hắn liền phun ra vào trong miệng còn sót lại nửa đoạn đầu lưỡi lại như quấn lấy con rồi giống như vậy đem bên người tứ tán lưu vong thi quỷ môn quấn lấy nhét vào trong miệng nhai nghiền ngẫm mấy cái nguyên lành n u ố t vào ngực bụng vết thương để nó chân t r ư ớ c không cách nào rất tốt lực chỉ lo vết thương xe rách biến nghiêm trọng hơn nhất định phải mau mau khép lại xích nhãn đại thềm hống ra sóng âm trong nháy mắt liền cái sau vượt cái trước đuổi theo phía trước xe gắn máy. lý mục chỉ cảm giác mình thật giống thân ở một cái chung ô lớn bên trong có người ở bên ngoài tàn nhẫn gõ v á c h chung ô liên lợi đều bị chấn động xuất huyết may m à thể chất của hắn mạnh hơn thường quá nhiều người giá thú thân thể đặc hiệu để hắn trực tiếp miễn dịch nhẹ nhàng thương cho dù như vậy tầm mắt của hắn vẫn một trận mơ hồ thật vất vả mới khống chế lại xe gắn máy phương hướng nhà ga lối ra mở miệng muốn cao ở mặt đất có một đạo dài hơn ba mươi mét cầu thang xe gắn máy muốn bỏ lên trên thang máy giảm vô cùng nghiêm trọng còn có thể tổn thương treo lơ lửng lý mục thẳng t h ắ n một tay đặt tại trên xe gắn máy đưa nó thu vào ba h ạ c chuyển hoán ph chính mình thì lại vòng lấy lý ma i eo động cùng nhiệt sung phong hắn b ắ p thị toàn thân đột nhiên một banh sau đó tuân ra sức mạnh to lớn một trận mặt đất tiếng vỡ nát lý mục hai người xông thẳng mà ra từ lối ra mở miệng bắn ra ngoài khí lưu gào thét từ phía trước thổi tới tầm nhìn đột nhiên sáng lời bọn họ rời đi tối tăm trạm tàu điện ngầm đại vọt tới giữa không trung lý mục mở mắt ra nhìn xuống mảnh này do phế tích tạo thành thế giới trong không khí phóng xạ nồng độ không thấp nhưng so với bị đệ nén vẩn đục lòng đất muốn tốt hơn rất nhiều còn có một luồng liệt nhật bạo sưởi dưới bùn đất mùi thương ác thời gian chính là giữa trưa vĩnh hằng thái dương trắng trận không kiên r ẻ phóng thích sức nóng đem đường phố quay nướng nhiệt khí bốc hơi tiền chiến mặt đường đã dạn n ư ớ c lộ ra lại diện bùn đất một đống xe cộ hải cốt giải rác phân bố ở mặt đường bên trên chúng nó bên trong hữu dụng linh kiện sớm đã bị sách đi rồi hai bên đường phố kiến trúc bởi vì lâu năm thiếu tu sửa có không ít đã trở thành một đống gạch vụn phế tích vẫn sừng sững cũng đã hoàn toàn thay đổi bức tường trên mọc đầy bàn tay độ lớn vết dạn nứt mặt trên xoạt vôi đã bóc ra từ mảng lộ ra bên trong h ư n g gạch lảo đảo đảo sức sống ngoan cường cỏ dại xâm chiếm hết thể có thể sinh chúng nó sợi dễ có thể ăn mòn cứng rắn bê tông cùng mạch thạch đem những kiến trúc này vật liệu một lần nữa chuyển hóa thành thổ nhưỡng đã có bụi cây xuất hiện ở mặt đường bên trên những n à y bụi cây bộ dễ muốn càng thêm mạnh mẽ ăn mòn bê tông độ càng nhanh hơn ở dài lâu thời gian bên trong chúng nó cuối cùng rồi sẽ xóa đi nhân loại ở vùng đất này bên trên lưu lại dấu vết lý mục nhìn tất cả những thứ này trong lòng bay lên một luồng không tên cảm giác nhân loại văn minh còn có thể khôi phục lại tiền chiến rầm rộ sao xích nhãn đại tiềm liền truy ở phía sau để hắn hoàn mỹ lại đà sâu đà cảm sau khi rơi xuống đất hắn trực tiếp từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra xe gắn máy ngồi lên xoạt xăm lốp xe ma sát mặt đất b ư ớ c lên khói trắng để xe gắn máy nhanh như chấp s ô n g về phía trước lý mục ở hưng nhãn sở kỳ hữu bên dưới đem xe gắn máy độ mở ra cực hạn không ngừng làm ra các loại cực hạn động tác mạo hiểm lướt qua trên mặt đất vết dạn nứt cùng với bụi cây xe cộ hải cốt chở cản trở ở tại bọn hắn từ trạm tàu điện ngầm khẩu lao ra không bao lâu con kia xích nhãn đại thiệm liền theo sát phía sau từ tàu điện ngầm bên trong t r ố n ra nó trùng thế rất gấp vọc thẳng đến bằng nó thẳng thắn dùng tứ chi hấp thụ ở cái tia tràng kiến trúc tường ngoài bên trên cường mạnh mẽ chi sau ở bức tường trên đẩy một cái k h ô n g lồ mà m thân thể nặng nề liền hóa thành một bóng người mờ ảo bay xuống mặt đường trên ở mặt đường bên trên bính dược nó độ mau kinh người mỗi một lần m h ẹ vọt liền có thể rút ngắn một đoạn cùng lý mục khoảng cách của hai người chống đ ơ nó n từ quen thuộc lòng đất sân ga đuổi theo ra đến này xa lạ mà nguy cơ trùng trùng trên mặt đất đến không phải đoạn thiệt cựu hận làm sức sống cực cường lưỡng thê sinh vật biến dị nó đầu lưỡng thê sinh vật biến dị nó đầu lưỡng thê một loại trong huyết mạch bản năng nói cho nó biết chỉ cần nuốt lây thanh kiếm kia nó liền có thể đột phá đệ tam mức năng lượng cùng đệ nhị mức năng lượng trong lúc đó đạo kia lệch trời bình thường bích trướng này kích thích đã bắt đầu đi vào nhanh muốn đi ra thân thể trạng thái đỉnh cao xích nhãn đại thiểm điên c ù n g lên chỉ muốn trở thành đệ nhị mức năng lượng tồn tại tính mạng của nó so với đồng loại liền có thể nhiều hơn nữa ra năm mươi năm nhất định phải q u a y dây nó không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo lý mục bàn tay một trận linh năng vận sóng một nhánh thể tích to lớn súng trường ngắm bắn xuất hiện ở trong tay hắn dùng đạn thật không muốn dùng linh năng viên đạn nào sẽ bại lộ thân phận của chúng ta nơi này khoảng cách lạ vị tản đã không phải rất xa nhân loại phân bố mật độ cũng không thấp cực dễ dàng bị người mục kích đến xạ linh năng viên đạn bọn họ chỉ cần lại tha một quãng thời gian chạy tới lạ vị tản bên trong phạm vi tự nhiên có âm thi ban g cường giả cùng vũ khí hạng nặng tới đối phó con này mạnh mẽ quái vật lý mai gật gật đầu băng đạn trên có một loạt lỗ nhỏ nàng có thể nhìn thấy bên trong đã chứa đầy ba một trăm bốn mươi lăm mm đường kính viên đạn lôi kéo kéo phi cơ trôi nàng đem trong băng đạn đệ một viên đạn đẩy mạnh nòng súng khi sâu một hơi nàng một tay nắm chặt súng trường n ắ m bắn trầm trọng thân thường, một cái tay nắm lấy đem đem báng súng chống đỡ ở trên bạ vai Nhắm trốn vào bay trốn động đầu ộ n g đ kia xích nhãn đại thiểu m i nguyên i a n Nàng mở bản mơ hồ không do bóng người trở nên có thể thấy rõ ràng lý mai thậm chí có thể xuyên thấu qua nó biểu bì đường biển rõ ràng bắt lây trên người nó mỗi một tấc bắp thịt co lại cùng thư giãn tất cả những thứ này đều thu hết đáy mắt của nàng nàng mở ra thiết giáp hình thức toàn thân băng vải đã biến thành màu đen nhạt lấy cố định lại thân thể p h ò n g ngừa nổ súng thì to lớn lực đàn hồi ảnh hưởng độ chính xác tiếp đó nàng liền quyết định thật nhanh điệu bóp cỏ súng một luồng kịch liệt nòng súng diễm ở nòng súng lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mẽ lực đàn hồi để chỉnh chiếc xe gắn máy đều lay động kịch liệt một hồi viên đạn nhắm vào xích nhãn đại thiêm mắt phải nhưng đệ ta mức năng lượng mạnh mẽ trực giác để nó ở thời khắc mấu chốt lệnh rồi một hồi đầu của chính mình dùng cứng rắn nhất xương chán đón lấy viên đạn q một chương một trăm năm mươi hai nốt ẩm một tiếng n ộ hưởng mười bốn năm đường tính lạnh tâm xuyên ráp đạn thân đạn va chạm ở xích nhãn đại thiềm trên chán Ở lý mục về liếc mắt nhìn, nhìn thấy cái tia tràng tàn tạ trong kiến trúc con tia xích nhãn đại thiểm thân thể chật vật kẹt ở kiến trúc bên trong tường bên trong nó phẫn nộ va nát bức tường từ bên trong bỏ ra ngoài hãn đột nhiên gia tăng xe gắn máy điện lưu phát ra đem động cơ điện công suất thêm đến thực hạ nương theo động cơ điện trục quay chuyển động tiếng ông ông xăm lốp xe ma sát mặt đất phát sinh sắc nhọn tiếng ma sát chiếc xe gắn máy này ở này gây go chật hẹp đường xá trên gia tốc đến hơn một trăm mã ở cái tốc độ này dưới xe gắn máy xăm lốp xe hầu như muốn phi cách mặt đất chỉ cần ép đến một khối hơi lớn hơn một chút thạch đầu để trên xe hai người tọa một lần miễn phí thổ máy bay phía sau bọn họ chuyển đến quái vật khổng lồ cao tốc tiến lên sản sinh tiếng h é t lớn đó là xích nhãn đại thiềm truy kích phát sinh âm thanh tốc độ của nó rất nhanh giữa hai người khoảng cách cấp tốc thu nhỏ lại、này. lý mục thần kinh căng thẳng nay đã là chiếc xe gắn máy này ở đường này hướng bên trong có thể khai ra tốc độ cao nhất nhanh hơn nữa chiếc xe gắn máy này chỉ có thể xe hư người chết h ắ n đột nhiên một không có dấu hiệu nào giảm tốc độ theo trói hai tiếng t h ắ n g xe xe gắn máy một đẹp đẽ q u a y đôi u liền đánh một đẹp đẽ 90 độ đột nhiên thay đổi vọt vào hai c h à n g trong kiến trúc chật hẹp tiểu đạo bên trong lý mục đem xe gắn máy công suất điều đến to lớn nhất ở tiểu đạo bên trong chạy như bay tiểu đạo bên trong mọc đầy các loại dây dưa đằng loại thực vật cùng cỏ dại nghiêm trọng tha chậm tốc độ của bọn họ xích nhãn đại thiềm dùng tứ chi chăm chú bái chỗ ở diện móng đ u ố t ở trên mặt đất lấy ra thâm thúy v ớ t chảo lại đánh bay một chiếc xe hơi h ả i cốt mới đưa chủng thế ngừng lại nó liếc mắt nhìn cái kia chật hẹp tiểu đạo vậy căn bản không phải nó này khổng lồ hình thể có thể chui vào phát sinh một tiếng phẫn nộ hoa minh nó trực tiếp dùng tứ chi câu chảo chọc vào kiến trúc tường ngoài trên bò lên trên úc trên một con hình thể lớn đến kinh người cóc ở lý mục đi tới thời điểm một đài động lực thiết giáp loa phát thanh đột nhiên chuyển ra người điều khiển cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh trong ngày thường vênh váo tự đắc chú t h é bang cách ba cái quảng trường nhìn thấy đầu kia cóc liền tên này âm thi ban g binh lính xem ra cùng chú thiết bang có không nhỏ khúc mắc nhưng lý mục nhưng không có tiếp được thoại trà hắn cũng không muốn vô duyên vô cơ ở lạ vì tản chọc tới cái gì không hiểu ra sao kẻ địch hắn từ trong túi tiền móc ra mười viên ngân tệ giao cho động lực thiết giáp từ thành thị phế tích ở ngoài tiến vào lạ vì tản cũng không cần giấy thông hành nhưng cũng cần năm viên ngân tệ làm lệ phí vào thành bộ kia động lực thiết giáp đem ngân tệ thu vào trong túi tiền ngồi ở bên trong người điều khiển xem ra một hồi mũ giáp biểu hiện hệ thống d ơ pháo máy đi theo lý mục phía sau đi vào miệng cống bên trong lạ vì tàn miệng cống thông thường hai mươi bốn h mở ra sẽ chỉ ở cảnh báo vang lên sau khi trong vòng năm phút đóng đ i ệ n cơ khởi động dây t h ư ờ n g thép miệng cống ma sát khôn cửa phát sinh sắc nhọn tiếng ma sát bị chậm dài thả xuống ngay ở miệng cống sắp khép lại thời điểm một chiếc tàn t ạ m t ỷ hệ cả từ trong đường phố vào ra t ỷ hệ cả xe kéo trên hai tên dơ bẩn cướp đoạt giả điên cùng hướng về đầu tường bọn họ vừa cướp sạch một chỗ không thể tiếp xúc giả khu dân cư thu hoạch lớn chiến lợi phẩm muốn trở lại lạ v ì tản lại không nghĩ rằng đột nhiên nhưng ngã huyết môi bị mất đi lý mục phương vị xích nhãn đại thiềm nhìn chằm chằm Lao tư thường thường t xích nhãn đại thiềm thân thể bắt đầu như n ụ t trí khí cầu như thế chậm dài xẹp đi nó bành trướng thân thể sở kỳ hiệu mất đi hiệu lực bắt đầu trở nên huệ vải huệ vải suy sụp liền một đôi mắt bên trong màu đỏ cũng biến thành trở nên đàm đạo đỗ ca mặt cứng ngắc phảng phất thiết đúc giống như vậy một đôi mắt phảng phất cục diện đáng buồn không có một tia tức giận hắn nghe thấy thẩm bá dương mệnh lệnh đùi phải về phía trước một bước liền trực tiếp từ trên đầu tường rơi xuống ẩm hắn rơi vào xích nhãn đại thiềm trước người cường tráng thân thể trầm trọng đến phảng phất c ư ờ n g thiết đúc giống như vậy hai chân mắt cá chân đều rơi vào mặt đất bên trong xích nhãn đại thiềm nhìn trước người tên nam từ này trong hai mắt dĩ nhiên toát ra một chút sợ hãi chiếp cứ nó toàn bộ đại não sự phẫn nộ cũng theo bành trướng thân thể mà biến mất lý trí một lần nữa trở lại đầu góc của nó bên trong nó biết mình không phải trước mắt cái này đ hiện tại nó chỉ muốn rời khỏi nơi này rời đi cái này nguy hiểm nam nhân c ư ơ n g tự p h â n chấn h ề v g i thân thể nó cường mạnh mẽ hai cái chi sau đột nhiên giấm một cái liền hướng về rời xa lạ vì tạn phương hướng bỏ chạy đỗ ca hai tay một tấm l i ề n có một luồng màu u lam linh năng phản phất h ỏ a d i ễ m bình thường từ trong cơ thể hắn tuân ra bóng người loay lên liền hóa thành một đạo ánh xanh xuất hiện ở xích nhãn đại thiểm phía sau nay cũ q u ỷ dị màu xanh lam linh năng phản phất kích thích hắn tuân ra ẩn tại năng lượng đỗ ca một cái tay nắm ở xích nhãn đại thiểm chân sau trên mạnh mẽ dựa vào man lực ngừng lại nó trúng thế đỗ ca bạo quát một tiếng hai tay ôm lấy xích nhãn đại thiểm chân ra s kêu kêu ứ thân ư thể của nó hồ ở bức tường trên một há to mồn không ngừng ẩu ra màu tươi còn chưa chờ nó xuất rơi xuống đất trên một bóng xanh cũng đã bắt n ạ n gần nó mềm mại màu trắng bụng chiêu này thiết sơn kháo là chư hạ bí truyền phong lôi bắt cực quyền bên trong sáu đại mở đầu chiêu thức không chỉ có lực cưng mãnh mà cách dùng càng phi thường tinh diệu đô ca dùng da phong lôi bắt cực quyền bên trong rơi xuống kính ngập đầu động tác toàn thân trọng tâm ép một chút phảng phất lò so giống như vậy lại đột nhiên bạo bắn lên thân thể chỉnh kính làm liền một mạch hết thể sức mạnh đều tập trung ở phần lưng đâm đến b ă n g xích nhãn đại thiềm trầm trọng thân thể bị đỉnh huyền ở giữa không trung bên trong nó ruột đều bị này thức cương manh thiết sơn khao đứt đoạn nó đỏ như máu hai mắt bất ngờ nổi lên hầu như muốn từ viền mắt bên trong rơi ra đến t h a n h hôi máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài thậm chí ngay cả trước mất ăn mấy người kia loại tản chi cũng bị nó từ trong miệng ẩu đi、ra. đỗ ca cũng không có ngừng tay tay trái bàn tay trói lại xích nhãn đại thiểm dưới cằm đưa nó đầu kéo xuống cánh tay phải thanh chịu liền dẫn thuốc khô kéo hủ thanh thế chịu đánh vào xích nhãn đại thiểm trên gáy gian giắt hắn l ự c cương mánh nổ tung liền phản g phất có bom trên không trung nổ tung xích nhãn đại thiểm cứng rắn xương chán bị hắn một khựu tay kích nước ra rồi đỗ ca không có ngừng tay hắn một đôi cánh tay l ự c cánh tay k i n h n g ư ờ i đón đánh mạnh mở hai tay l i ề n hoàn t h à n h chịu liên tục không ngừng hướng về xích nhãn đại thiểm đánh tới đưa nó cùng cứng như sắt thép cứng rắn xương sợ miễn cương đánh n xích nhãn đại thiềm bị đánh bối rối nó m ắ t nổ đom đóm tứ chi co giật mất đi phương hướng cảm không thể động đậy đến cuối cùng đỗ ca hai tay cầm lấy xích nhãn đại thiềm chân trước một cái chân đạp ở đại thiềm trên lưng trên hai cánh tay nham thạch bình thường bắp thịt nô lên ra sức xé một cái một trận khủng bố tương tự lôi kéo vải bố âm thanh đỗ ca dĩ nhiên dựa vào mã lực mạnh mẽ kéo xuống xích nhãn đại thiềm một cái chân trước máu chảy như suối con này mạnh mẽ xích nhãn đại thiềm trong vũng máu dây rủa một lúc vốn nhở vì là mất máu quá nhiều mất đi khí t ứ c ngã lăn ở tường dưới đáy đỗ ca mặt không hề cảm xúc lau một cái trên mặt dính máu tươi nhảy lên một cái ở bức tường trên thoáng ngự a lực liền dựa vào mạnh mẽ nhảy đánh có thể khiêu trở lại bức tường trên đứng thẩm bá dương phía sau thanh lý bộ thi thể kia đem nó bị lột ra đến ở trên tường q u ả i một tháng hữu dụng bộ phận đều h a i xuống làm thành thuốc năng lực thẩm bá dương nói đem con kia hình thức kỳ quay súng lục một lần nữa cất đi đi tới tường thành thang máy trên chờ đỗ ca liên lụy sau khi liền để lại vụ án một trận q ả i luôn kéo c ạ n thanh thang máy loạn tròa loạn t r ọ n hàng rơi xuống đất trên một chiếc xưởng đồng toàn nhỏ bé xe việt giá đậu ở chỗ này thẩm bá dương mở cửa xe ngồi ở chỗ tài xế ngồi đâu ca thì lại chống đuôi xe nhảy lên một cái nhảy đến trên ghế sau hắn thể trọng hiển nhiên xa người thường cho dù trên này chiếc xe việt giã ưu tú treo lơ lửng vẫn bị hắn ép tới chìm xuống xe việt giã động cơ nổ vang chiếc xe này động cơ hiển nhiên không phải động cơ điện hơn nữa nghe này như cự t h ú tiếng gầm gừ bài lượng sẽ không thấp hơn năm o nó bốn bánh lượn vòng chuyển ở cắt đá trên mặt đất lôi ra một gói thuốc lá bụi hung hăng trên đầu xe khổng l ồ tiến vào khí cách sách đặc biệt dễ thấy đối diện đứng tường sau chú thiết bang chỉ sông mà đi chú thiết bang mười mấy người một hồi náo loạn. Vội động hệ cả động cơ na ra một con đường đến để thẩm bá dương xe việt giã thông qua lý mục cũng không c ó n é tránh hắn chỉ là làm bộ khiêm tốn túi đầu một đôi mắt nhưng ở dùng dư quang liếc ngồi trên xe đô ca hắn có thể từ cái này tráng hắn trên người nhận biết được sức bùng nổ sức mạnh chỉ nói tới sức mạnh đô ca thậm chí muốn quá d i dạo chỉ là sức phòng ngự so với thái thản bạo long linh năng sự hòa hợp ra rẻ nhỏ yếu không ít hai người chém giết chiến đấu với nhau chỉ có thể nói ai cũng có thắng lợi khả năng một cái nhân loại có thể làm được điểm này là vô cùng chuyện không bình thường hầu như hết thể lạ vì tạm người đều cho rằng đô ca trở thành thẩm bá dương bảo tiêu trên được rồi lại vận hắn trở thành cận vệ sau khi tăng vọt thực lực càng là làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt h ắ n không thể thay vào đó không có ai biết tên này phong quang vô hạn quyền tay đã sớm là một tên người sống đời sống thực vật ý chí của hắn đã mất đi nhìn như mạnh mẽ cực kỳ thân thể chỉ là sát chết di động mỗi một cái âm thi bang nhân vật trọng yếu đều là kinh nghiệm phong phú ngoại khoa bác sĩ bọn họ từ lúc còn nhỏ lên liền cùng thi thể cùng tồn tại đến năm tuổi liền có một chuyện quan sinh tử trắc nghiệm cái tia liền đem thân thể trái tim hoàn hảo không chút tổn hại lấy xuống không cách nào thông qua trắc n h i ệ m đào thải giả kết cục chỉ có một con đường chết đến bảy tuổi bọn họ liền cần nắm giữ đem thân thể người bên trong sáu trăm ba mươi chín khối bắp thịt cắt xuống sở kỳ hiệu hơn nữa hết thầy bắp thịt đều muốn hoàn hảo không chút tổn hại hơi có một chỗ tổn hại cũng chỉ có thể trở thành là vật hy sinh mỗi cái có thể sống đến thành niên âm thi bang hạt nhân đều có thể quá nhắm mắt lại tiến hành một lần phức tạp trái tim tấy ghép giải phẫu hiện nhân bang chủ cũng không chỉ có một đứa bé nhưng chỉ có thẩm bá dương một người còn sống hắn không thể chịu đựng chính mình đời sau bên trong có ngu xuẩn cùng người yếu cái khác đầu mục đời sau cũng bị đào thải rơi mất phần lớn chỉ hoạt đến dưới số ít t i n g anh sau khi trưởng thành những n à y âm thi bang tàn khốc đào thải chế độ lễ thành nhân chính là săn giết một tên lục thể sinh vật mạnh mẽ cũng đem hắn chế tác thành cương thi bất luận nhân loại sinh vật biến dị vẫn là dị tộc cũng có thể chế ra mạnh mẽ nhất cương thi người chính là đời kế tiếp âm thi bang ban chủ chế tác cương thi là âm thi bang bên trong chỉ có số rất ít hạt nhân mới biết bí thuật bọn họ sẽ cẩn thận sử dụng linh năng phá hủy tư liệu sống ý chí đem bọn họ chế tác thành người sống đời sống thực vật hoàn thành bước đi này sau khi bọn họ liền bắt đầu cải tạo tư liệu sống thân thể người khác nhau đều sẽ có sự khác biệt chế tác dòng suy nghĩ t h m b a dương liền lên trước đem quý giá mà lại cứng rắn cực hóa ti tan chuyển vào đỗ ca xương cốt bên trong để hắn xương cốt trở nên cứng rắn không thể phá vỡ tiếp đó hắn đào tạo mấy chục đỗ ca nhân bản thể cũng ở mỗi cái nhân bản thể không giống bộ phận cùng tổ chức tiêm vào tương ứng năng lực làm tế bào đưa chúng nó phát triển thành mạnh mẽ năng lực bộ phận sau đó sẽ cẩn thận lợi dụng linh năng giết chết những kia phân tán ở năng lực làm trong tế bào nguyên tố chủ ý thức đây là một loại khác có thể làm cho một người nắm giữ nhiều loại năng lực kỹ thuật chỉ là bị giết hết ý chí năng lực làm tế bào hiệu quả yếu bất rất nhiều làm sau này một ít sau khi Hắn trong cơ thể hắn do áo bên trong nạc hoa điện man cải tạo mà đến chẳng đạo có thể trực tiếp hấp thu lắp đặt ở bụng hạch tách ra pin bổ sung thân thể năng lượng thể lực gần như vô cùng vô tận toàn thân bắp thịt thì lại không có thay đổi thành nhân bản thể chúng nó bị hoàn chỉnh lấy xuống tiêm vào tiến vào miêu chất tủ tạo chân bắp thịt làm tế bào loại này bóng rổ to nhỏ biến dị bọ chết nhảy đánh lực kinh người có thể tại chỗ nhảy lấy đả hơn một trăm năm mươi mét điều này làm cho đỗ ca nắm giữ cường đáng sợ bạo lực liền ngay cả trong cơ thể hắn toàn thân các nơi phần lớn thần kinh cũng bị lan truyền hiệu suất càng cao hơn đối với linh năng càng thêm mẫn cảm điện hóa ngân thay thế t h m bá dương liền trên dựa vào sử dụng tinh thần gọn sóng liên tiếp cương trong thi thể điện hóa ngân hệ thần kinh khống chế này cụ sát chết di động đi ra bất kỳ cái gì t r ô i chạy động tác cho tới đỗ ca năm tháng trôi qua luyện quyền sâu sắc dấu ấn ở trong bắp thịt bắp thịt ký ức thờ bá dương có thể sử dụng tinh diệu lực lượng tinh thần k h ô n g chế kỹ xảo tỉnh lại những ngày ngủ say bắp thịt ký ức tái hiện đô ca cái t i ê u cương manh bá liệt phong lôi bắt đ ự c quyền dễ như ăn cháo tách rời kẻ địch lý mục hít mắt hiện tại âm thi bang bang chủ là cùng đại trưởng l ã o đ ồ n g nhất đ ố i nhân vật đã già l o ạ n h ọ n g khoảng cách âm thi bang một vòng mới bang chủ chọn lựa chỉ có không tới thời gian hai năm vị này tối tăm mà lại tàn khốc người trẻ tuổi điều khiển đô ca sẽ xác hết thể người cạnh tranh chế tác cương thi hào không có dị nghị trở thành âm thi bang đời kế tiếp bang chủ đợt, đợt, cầu một hồi phiếu đề cử. Quy một có h ư ơ n g điều cái kia đã là bảy tám năm sau khi tương lai chuyện xảy ra hiện tại hàm vi xà cũng còn còn lâu mới có được mạnh đến liền âm thi b a n g cũng phải hướng về nó khuất phục thời điểm hiện tại hàm v ĩ xà thánh tử truyền thừa xuất hiện kết thúc đương tương lai đã phát sinh thay đổi Lý mục n h ì n lượt qua đi ở phía trước hướng về lạ vi tàn quảng trường đi đến ở tương cao cùng tụ cư khu trong lúc đó có một loại nhỏ quảng trường cái này tiểu nhiễm chàng nắm giữ lạ vi tàn tòa án phạt đài chờ công năng mặt trên đứng thẳng một loạt cây gỗ từng khối từng khối bị tàn nhẫn tách rời thi thể đang bị dùng dây thừng quải ở trên cán gỗ tràn thủ chặt đứt tứ chi cái bụng bị xé ra chúng nó có đã bị treo rất lâu mùi hôi không thể tả có thì lại mới bị treo lên không lâu ngờ n ợ còn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt bọn họ đại thể là xúc phạm lạ vi tàn quy tắc người cùng hôn tiến vào lính đánh thuê bị treo ở nơi này c ả n h kỳ mỗi một cái tiến vào lạ vi t à n người nơi này hình phạt chỉ có ba loại nhẹ nhất chính là tiên hình sau khi chính là trạm thủ cùng tách rời hết thể ở tại lạ vi t à n người cũng không biết lạ vi t à n quy tắc đến cùng là cái gì nó chỉ tồn tại ở âm thi bang đầu mục trong óc theo bọn họ yêu thích không ngừng phát sinh thay đổi thậm chí có người chỉ là bởi vì da phủ mục nhìn thấy đ e o đỉnh đầu màu xanh lam mũ giáp liền bị nơi lấy trạm thủ hình phạt vẹn vẹn là bởi vì đầu mục kia không thích màu xanh lam lý mục mục tiêu là đệ tứ q u n trường nơi đó là âm thi bang bảy đại đầu mục trần ra địa bàn trần gia đương đại đầu mục là hết thảy đầu trong mắt tối như người bình thường một hắn nắm giữ lạ vị t ặ n trong ngoài lương thực con đường không chỉ có bán ra đồ ăn còn cất rượu bán tiểu cấp lấy của cải an toàn hoàn cảnh rồi giao tiểu loại cung cấp để đệ tứ quảng trường nắm giữ toàn bộ lạ vị t ặ n nhiều nhất quán rượu mà ở lạ vị t ặ n loại này hôn luận nơi trong tiểu quán tin tức đều là linh t h ô n g nhất âm thi bang ở lạ vị t ặ n thống trị cực kỳ giống phân phong chế tám cái gia tộc đều bị phân chia thống trị khu vực nắm giữ chính mình vũ trang âm thi bang, bang chủ liền từ này tám cái trong gia tộc sàng lọc mà ra bọn họ kinh doanh từ người lĩnh vực có kinh doanh sòng bạc có thì lại thu mua bán ra cướp đoạt giả tăng vật ngoại trừ tối kiếm tiền vũ khí cùng độc phẩm chuyện làm ăn bị nắm giữ ở bàn chủ trong tay bọn họ hầu như đã không chế l ạ vì tàn hết t h ể kiếm tiền ngành nghề cho dù ở phồn hoa nhất đệ tứ quảng trường nơi này kiến trúc vẫn vô cùng tàn tạ những này tiền chiến nhà tân chủ nhân hiển nhiên không có tiêu tốn quá nhiều tâm tư ở chúng nó mặt trên vết nứt chỉ là bị dùng x i m n g lung tung đồ trên có thậm chí chỉ là dùng tấm ván gỗ đ i n h trên nay cả một con ngai đều là quán rượu nơi này tia sáng âm ư cho dù ở ban ngày treo ở những kiến trúc này t ư n g o à i trên đèn ngê ông đỏ vẫn lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng. quần áo bại lộ tiếp r ư ợ u nữ liền dựa ở quán rượu cạnh cửa phun nồng nặc thấp kém nước hoa lười biếng hướng về người đi bên đường chào hỏi cả con đường đều tràn ngập một luồng làm người đổi tang địa cồn cùng hormon mùi vị cho tới những k i a nằm ở góc tường trên người dính đầy bài tiết vật cùng nôn con ma men môn nhưng là con đường này m ặ t khác chỉ cần có tiền ngươi có thể quá rất sung sướng nhưng nếu là trong túi tiền không có kim lắc lắc tiền con đường này một bên chẳng mấy chốc sẽ bộc lộ ra m ặ t khác lý mục nhìn lướt qua trên đất nằm một bộ thi thể con ngươi của hắn cũng không giống phổ thông thi thể như vậy phóng to mà là thu nhỏ lại thành to bằng núi kim đây là con ngươi cơ vòng ở thừa thái rễ ở dưới sự kích thích kịch liệt có rút lại dẫn đến người này là bởi vì tiêm vào thừa thái rễ ở mà chết t i ể u chết này ở lạ vị tản vô cùng thông thường những tiêu cướp đoạt giả ở tại hắn quảng trường tiêu tăng sau khi đột nhiên được to lớn của cải thì sẽ lại lạ vị tản ăn chơi t r ẻ chén trong vài ngày tiêu xài hết sạch tiền tiêu quang sau khi lại đi cướp đoạt như vậy tuần hoàn vì là âm thi ban g mang đến quần quận không ngừng t i ề n tài tạc đạn t i ể u quán ở kẹp ở một đống trong thự quán không hề bắt mắt chút nào cửa đèn nghe ông đỏ bảng hiệu đã hỏng rồi hơn nữa bởi vì điện áp bất ổn mà thị lượng thì ám nhưng trong t i ự u quán chuyện làm ăn nhưng cực kỳ tốt cho dù cách thật xa cũng có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào lý mục đầu tiên là lau một cái mặt đem chính mình tướng mạo biến thường thường không có gì lạ lại đẩy ra quán d i ệ u môn trong t i ự u quán rèm cửa sổ bị kéo lên tia sáng vô cùng âm ụ đầy dây mồ hôi cùng cồn mùi thối trong t i ự u quán tràn đầy ngồi đầy các loại đầy mặt dữ tợn đầy dây thô bạo cướp đoạt giả môn bọn họ giữ lại thiên kỳ bách q h á i tiểu tóc lộ ra cánh tay cùng trên lồng ngực đều là viên đạn vết thương cùng sinh vật biến dị vết ả o bọc thỉnh thoảng đem trong cựu chỗ rượu này khách trên bàn xếp đầy vỏ chai rượu một đôi mắt trên vành mắt đen hết sức rõ ràng hiện ra nhưng đã suốt đêm suốt đêm uống rất lâu thậm chí có bên trong góc người chính cầm pha lê t r â m đồng hướng về cánh tay bên trong tiêm vào cái gì lý mục nhìn lướt qua bọn họ trên cánh tay hình xăm đó là bác bị giả tiêu chí bác bị giả cho dù ở hết thể cướp đoạt giả bên trong cũng là hung tàn nhất một nhánh nhân số có tới hơn ngàn người làm ra thảm án làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đầu linh của nó h ồ n hộ tử chính đang cái kêu phó truy nã bài vũ khơ trên hiện ở tại bọn hắn nên vừa làm gì một món làm ăn lớn sở dĩ tất cả đều trở lại lạ vi tản tránh né khó khăn tùy tiện ra đi tăng vật bổ sung vũ khí xuyên qua những kia uống mặt đỏ tới mang thai cướp đoạt giả môn lý mục đi tới trên quầy ba cho ta đến một chén lô c h â u lao diếu tiểu nhị có chút do dự nhìn lý mục một chút lô c h â u lao diếu là bọn họ trong tiểu quán rượu ngon nhất là từ trung châu nhập khẩu không phải là trần ra những kia thổ pháp n h ư ỡ n g l i ệ t i ể u lý mục nhìn ra hắn trong ánh mắt tiềm hàm ý tứ từ trong lòng móc ra m ộ ư ơ i tám đồng tiền vàng xếp hạng trên quầy tiểu nhị cuốn quít đem kim tệ thu vào quầy hàng thu trong hòm bạc những n à y kim tệ đã đủ toàn bộ trong tiểu quán tất cả mọi người uống một ngày những n à y khách hàng có thể đều là kẻ l i ề u mạng bọn họ nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham một mình hắn một cây thương có thể không có cách nào chống được trần gia đội chấp pháp lại đây cẩn thận dùng đ e o trên cổ chìa khóa mở ra phía sau tủ rượu hắn từ bên trong lấy ra một bình đóng gói cổ xưa bậy cựu toàn mở cái nắp cho lý mục ngã một chén nhỏ vị này đồng bạn đây t i ự u nhị nhìn về phía một chút lý mai mỗi bán ra một chén hắn liền có thể có thể nắm ngũ cái ngân tệ trích phần trăm lý mai ngẩng đầu nhìn hướng về phía lý mục cho dù cách mặt nạ phong độc hắn vẫn có thể cảm giác được hắn có chút khắc và ước mơ ánh mắt đồng bạn của ta rất không thích uống rượu. Lý mục nói, đem chén rượu nắm ở trên tay từ một bên băng bên trong thùng lấy mấy khối thoái băng bỏ vào chén rượu bên trong nhẹ nhàng lung lay thoái băng va chạm ly thủy tinh bích ở dưới ánh đèn lờ mờ khúc xạ hào quang n g ánh lý mục hạp một cái một cái nóng bỏng tuyến hồng ngoại trực tiếp từ miệng kéo dài tới vị bộ cả người hắn đều run cầm cập một hồi toàn thân đều biến ấm rung rung hắn vừa nhấc cái chén đem chỉnh chén rượu đều quán tiến vào trong cổ họng liên bởi vì triển khai năng lượng p h ú xạ trong cơ thể hắn thái thản bạo long làm tế bào vẫn nằm ở trạng thái đói bụng uống này một chén sau khi cả người đều ch có thể lần thứ hai sử dụng năng lượng phun xạ cung tiên chiến chỉ lợi dụng ngũ cốc cất rượu không giống trung châu một ít đại t ử s ư ở n g cất rượu dùng nguyên liệu có thêm các loại biến dị thực vật trái cây điều này làm cho bọn họ đủ ra đến tự i hùng có sự khác biệt công hiệu ngũ lương dịch có thể khôi phục linh năng kiếm nam xuân có thể giải độc lô châu lào diếu có thể khôi phục thể lực mà lỗ hồng diếu thì lại có thể lâm thời tăng cường không tăng cái thuộc tính điểm sức mạnh có điều lý mục điểm chén rượu này không chỉ có riêng là vì bổ sung bởi vì năng lượng phun xạ mà tiêu hao mất thể lực hạ tới nơi này là vì tiếp xúc hạn lý hắn là lạ v ì t ả nổi n danh nhất mấy cái tình báo con buôn một trong hắn là một tên chư hạ cùng ở mẹ di cần con lai ở mẹ di cần quan quân ở lạ v ì t ả n lưu đến dưới lời sau đã từng là âm thi ban g quân đội một thành viên bởi vì huyết thống nguyên nhân gặp xa lánh l u i ra quân đội hắn ở mẹ di cần phụ thân cho hắn ở âm thi bang bên trong lưu lại không cạn giao thiệp để tin tức về hắn vô cùng linh thông hết thể muốn tìm được hắn người chỉ cần ở tiểu nhị nơi đó điểm một chén lô c h â u lào diếu chứng minh chính mình tài lực liền có thể nhìn thấy hắn tiểu nhị thấy lý mục uống một hấp rơi mất chỉnh chén lô trâu lào diếu có chút giật mình loại rượu này vô cùng liệt cho dù tiểu lượng người tốt đến đâu cũng đến cái miệng nhỏ mím môi uống không phải vậy phi thường dễ dàng uống say tiên sinh ngài là muốn gặp h ạ n lý tiên sinh sao tiểu nhị đầu tiên là xác nhận một hồi lý mục ý đ ổ đến đúng thế lý mục thả xuống chén rượu hắn nhìn lý mai thỉnh thoảng nhìn chằm chằm không chảy đến rượu sau đó dùng gú ván mục q u a n g nhìn mình không thể làm gì khác hơn là quay về tiểu nhị nói rằng cho ta đóng gói hai bình cựu ta cần mang đi tiếng nói của hắn vừa ra một tên ngồi ở cách đó không xa t r á n hắn đột nhiên chậm lên lảo đảo hướng đi lý mục lảo đảo một cái sụi lơn ằ m nhòi trên quầy ba một cái tay đắp lý mục trên bả vai này rộng lão ngươi rất có tiền a mời chúng ta ở đây tất cả huynh đệ uống một c h é n chứ một luồng d i à y đặc t i ể u mùi thối lẫn vào mùi mồ hôi phả vào mặt lý mục nhìn mình trên bả vai bị hắn lấy ra đến tảng d ấ u vừa liếc nhìn hắn chiều vô cùng l ô n g ngực một cái bóp lấy cổ của hắn lý mục từ trong túi tiền móc ra một cái tiền đồng một viên một viên nhét vào hắn trong miệng mãi đến tận đem hắn miệng chống đỡ rất lớn ngụm nước lẫn vào máu tươi từ khoe miệng chạy ra khi đến còn ở đi vào trong nhét thật giống muốn căng nước hắn miệng cái này c h ẳ n hắn chỉ là trước tới thăm dò một tiểu lâu la lạ vì t ả n không có pháp luật cái này khái niệm nhưng trần gia vì mình chuyện làm ăn nghiêm cấm ở đệ tứ quảng trường phát sinh hoạt cũng nếu như mục tiêu biểu hiện hơi hơi mềm yếu một chút bọn họ thì sẽ đem hắn xem là dê béo cùng quảng trường mạnh mẽ đem hắn mang theo đến cái khác quảng trường lấy sạch hắn hết thẻ t i ề n chỉ lưu lại một bộ xích loạt thi thể lý mục như vậy trắng trận không kiêng rè i à n vật cái này trước tới thăm dò lâu la trái lại để người sau l ư n g biết rồi hắn là một không dễ t r e o ngạnh điểm quan trọng dọc vị tiên sinh này là ta quản giáo thủ hạ của chính mình vô phương nhưng hắn dù sao cũng là bác bị giả một thành viên một tên vóc người thon g ầ y người rốt cục đứng dậy nhìn về phía lý mục lý mục biết hỏa hầu đã đến lại kỳ cường xuống chỉ có thể làm tức giận những này cướp đoạt giả môn hắn dùng khăn tay xoa xoa dính đầy máu tơi ư tay một tay nhấc lên tráng hắn này cổ áo ném tới tên kia b á c bị giả đầu mục trước người trong miệng hắn những kia tiền đồng coi như ta cho hắn tiền thuốc thang lý mục mặt không hề cảm xúc nói chạm lên ra hiệu tiểu nhị dẫn hắn đi gặp hàn lý q một chương một trăm năm mươi sáu hàn lý chương một trăm năm mươi sáu hàn lý, lý chờ ở quán rượu thượng tầng trong bao xương t i đến tầng thứ hai đi ở phía trước tiểu nhị đẩy ra một tấm cửa gỗ ra hiệu lý mục hai người đi vào một tên giữ lại màu đen tóc ngắn nam tử ngồi ở trên xích đu làn da của hắn muốn so với người bình thường bạch mũi một, một đôi mắt nhưng làm mỹ lệ màu xanh thăm thảm hắn mặc một thân trắng non áo sơ mi vớt năng vô cùng thẳng bên ngoài thì lại chùm vào một cái cây đầy h u phục lý mục nhìn lướt qua phát hiện cái này h u phục cốc áo toàn thân đắt giá s á c đổi mồi thủ công m a i chế trong phòng rèm cửa sổ bị kéo dài ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào vô cùng sáng sủa rộng rãi bên cạnh một tấm tiểu trên bàn vông bày đặt một cành hoa bình mặt trên hoa tơi ư tiểu d i ễ m vật át h i ệ n nhiên là vừa hai xuống hắn khép lại thư đưa tay ra hiệu lý mục hai người ngồi xuống lý mục ngồi xuống ghế thị lực của hắn vô cùng xuất sắc cách rất xa nhìn lướt qua quyển sách kia thư là dùng ỉn chết nghỉ tật ngữ viết tay lý mục dựa vào kiếp trước có hạn từ ngữ lượng nhận ra đây là một quyển thánh kinh ngươi nhận ra ỉn chết nghi tật ngữ sao hạn lý dơ dơ lên quyển sách trên tay không quen biết đây là b á n sách gì lý mục lắc lắc đầu che giấu mình là mỗi một cái đất hoang bên trên người may mắn còn sống suốt bản năng hạn lý cũng không có cho rằng lý mục đang nói láo ở đức kiển cao nguyên sẽ ỉn chết n h ỉ tật ngữ người lác đắc không có mấy không có mấy người sẽ đi học loại này hoàn toàn không phải sử dụng đến ngôn ngữ đây là một quyển kỵ sĩ tiểu thuyết viết vô cùng thú vị hắn nhìn lý mục g ơ g ơ lên quyển sách trên tay đưa nó thu vào trong ngăn kéo rất cảm tạ ngươi thu thập một hồi b á c b ì giả những kia thô lộ ra man nhân bọn họ nhưng làm nơi này đã biến thành một chỗ ồn ào chợ bán thức ăn thật hy vọng hồng hồ tử có thể sớm một chút xử lý xong hắn đám kia từ nam dương trọng công vận tải đội cấp đến vật chất sớm một chút rời đi lạ vì tản hẳn lý không lộ ra dấu vết triển lộ một hồi tình báo của chính mình năng lực hắn chặn lên mở ra một mô hình từ bên trong hiệu ra một chiếc cà phê đậu bỏ vào tay mải cà phê phi cơ bên trong chậm vì cảm tạ ngươi ta mời ngươi uống một ly cà phê đi chư hạ nhân hòa hưng đô tư thả người đều không thích uống cà phê phải lấy được những n à y cà phê đậu cũng không dễ dàng hắn nói chầm chậm đều đều lắc cà phê phi cơ tay trôi hiển nhiên là một tay già đời cà phê là cái gì lý mục hiếu kỳ nhìn cái tia tay mại cà phê phi cơ đây là một loại người phương tây thích uống ẩm phẩm đi mùi vị rất tốt hẳn lý suy nghĩ một chút nghẹo cổ giải thích hắn cầm lấy một bình tinh kết thủy thêm tiến vào cà phê ấm bên trong che lên cái nắp lại để vào nghiền nát t u t cà phê phấn lại từ trong ngăn kéo cẩn thận rút ra một tấm giấy lọc nắp ở phía trên t r ó n g lên cà phê ấm sau khi thả ở một cái tinh xảo lò lửa trên tiểu hỏa lụt lên được rồi chúng ta chỉ cần chờ hơn hai mươi phút là có thể uống đến hương tuần cà phê hạn lý nói trà sát tay ngồi ở lý mục hai người đối diện hắn đem hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn ánh mắt lấp lánh mà nhìn lý mục như vậy xin hỏi vị tiên sinh này ngươi muốn có được cái gì tình b á o n i ta m u ố n biết hiện tại dã ngoại phế tích bên trong những k i mạnh mẽ sinh vật biến dị phạm vi hoạt động lý mục đem thân thể dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng trên một đôi mắt hiếp cùng hạn lý đối diện ồ có thể hạn lý đức gật gật đầu như vậy cái này cường đại đến để cần rất mạnh là đệ tứ mức năng lượng vẫn là đệ tam mức năng lượng đệ tam mức năng lượng nhưng muốn loại kia mới vào đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị luyện đan sử dụng trì chính là những kia sinh vật biến dị hấp thụ ở dưới g i a tầng kia trì mô quý giá nhất kim trì cho dù g i ế t chết hơn ngàn con đệ ngũ mức năng lượng sinh vật biến dị cũng không cách nào để luyện ra bao nhiêu chỉ có ở đệ tam mức năng lượng cùng với đệ nhị mức năng lượng bị dưới mới lượng lớn tồn tại không biết tiên sinh cần bao nhiêu sinh vật biến dị vị trí lý mục nói ra số lượng năm con đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị tinh luyện r a kim chỉ đã đầy đủ hắn luyện chế kim đan nhưng hắn nhiều báo hai lần số lượng lưu ý ở ngoài phát sinh thời điểm nhiều hơn chút lựa chọn càng mấu chốt chính là hắn không muốn để cho hạn lý thông qua bán ra cho tình báo của hắn suy đoán ra hành tung của hắn cũng đem cái này tình báo qua tay bán cho bác bị giả hoặc là những người khác những tin tình báo này con buôn không có một chút nào đạo đức nghề nghiệp có thể nói tuy rằng bác bị giả không có khả năng lắm vì một con dê béo mà tiêu tốn đắt giá tình báo ví dụ nhưng hắn vẫn là để người vạn nhất làm như vậy rồi Hùng、hồ h liệt ma chi kiếm liền ở trong tay của hắn tự do huynh đệ hội bên trong cũng có vài c ô ám lưu đang còn trào hắn nhất định phải càn g cẩn thận một chút điểm mới được có thể mười lăm con ta cho ngươi biến mất số lẻ tổng cộng ba trăm năm mươi đồng tiền vàng ngày kia thời điểm ta liền có thể đem tình báo cho ngươi hạn lý rất tự tin nói đến lạ vì t à n phần lớn người nhận i á c đều cùng hắn có liên hệ những người này lại như thay mắt của hắn cùng xúc tu đem lạ vị t à n mỗi thời mỗi khắc chuyện đã xảy ra tụ tập đến hắn này viên đại nào nơi đến cũng không lâu lắm một luồng hương phần cà phê mùi thơm tràn ngập ở trong cả căn phòng hắn lý chạm lên nhấc lên luộc tốt cà phê cho lý mục rót một chén đang muốn cho lý mai cũng thời điểm lý mục ngăn cản hắn ta vị này đồng bạn hệ hô hấp vô cùng mất cảm không thể lấy xuống mặt nạ phòng độc liền không uống lý mục có thể cảm giác được tự mình nói ra câu này sau khi lý mai nguyên bản nóng lòng muốn thử tâm tình đột nhiên đổi tăng lên thực sự là đáng thương bệnh a h ạ n lý dùng ánh mắt thương hại nhìn lý mai một chút ngồi trở lại đến vị trí rồi trên cầm lấy chén cà phê trên tay suýt uống một hớp hít mắt hưởng thụ cà phê ở đầu lưỡi lưu động mang đến thuần hương lý mục cầm lấy chén cà phê cố ý làm độ n g c dáng vẻ dính thơ môi n h ữ mày lại nay cà phê có thể so với hắn kiếp trước uống qua vì nạ c ó phỉ khổ hơn nhiều hầu như đầu lưỡi vừa dính vào cà phê liền khổ hắn đánh run lên một cái lần thứ nhất uống xác thực sẽ cảm giác có c h ú t khổ hạn lý đức trên mặt lộ ra một k i a hiệu rõ điện nụ cười rút ra một bọc nhỏ đường trắng đẩy lên lý mục trước người cũng ra hiệu lý mục làm sao đem đường trắng quay tiến vào cà phê bên trong lý mục học hắn dáng vẻ xé ra đóng gói đem chỉnh bao đường trắng đều rót vào cà phê bên trong rào rào mới cảm giác cà phê có thể vào miệng lôi vào nếu như tiên sinh ở săn giết sinh vật biến dị thời điểm cảm giác không đủ nhân lực có trong h ể l đêm rất nhiều n cùng thủ, vô n t tờ lễ ơ đều ở hắn nơi này mua tình báo nhưng dám thuê hắn để cử nhân thủ tờ lễ ơ nhưng từ không có mấy người có thể có kết quả tốt lý mục uống một hớp rơi mất trong ly cà phê chạm lên đã như vậy vậy ta liền đi ngày kia ta sẽ dẫn tiền lại đây ngày kia lại sẽ h ạ n lý cũng chậm lên cùng lý mục nắm tay thuận tiện đem cái kia bình cà phê đưa cho lý mục này bình cà phê liền đưa cho ngươi khi nhìn chúng ta tương lai có thể tiếp tục hợp tác chờ đến lý mục hai người rời đi h ạ n lý lại ngồi trở lại vị trí từ trong ngăn kéo lấy ra cái kia b ả n thánh kinh dùng ngón tay vớt nhẹ bao bọc bìa ngoài hãn phụ cận không khí đột nhiên một cơn chấn động một tên mang theo màu đen bằng da hô hấp cháo ăn mặc màu đen áo da nam tử xuất hiện ở nơi đó ngươi nhìn ra cái gì sao hẳn lý hỏi rất mạnh ta không cách nào phán đoán ra hắn là cái gì có thể cấp nhưng có thể cảm giác được hắn vô cùng mạnh mẽ nam tử mặc áo đen nói tới chỗ này dừng một chút so với ta mạnh hơn hơn nữa ẩn chứa một luồng không biết sức mạnh mang tính chất hủy diệt vô cùng mạnh mẽ cho tới mang theo mặt nạ người lực lượng tinh thần của hắn vô cùng mẹ cảm ở ta quan sát hắn thời điểm còn hướng về ta nhìn chăm chú một chút thật giống phát hiện ta đệ tứ mức năng lượng người có thể làm được điểm này thật không đơn giản hạn lý dùng ngón tay thủ sẵn mặt bàn ta nhìn không thấu bọn họ đặc biệt là cái tia chủ sự người khéo đưa đẩy phản phất đá cội giống như vậy để ta không cách nào từ trên người hắn mò ra bất kỳ cái gì tin tức có giá trị mà ta đều là không tên cảm giác hắn thật muốn biết liên quan với ta không ít đồ vật điều này làm cho ta cảm giác rất khó chịu hắn rất khó hình dung ra loại kia cảm giác kỳ quái đem chuyện này r a nhập báo tuần bên trong đăng báo cho tổ chức tổ chức để chúng ta ghi chép xuống lạ vì t ả n bất kỳ tin tức có giá trị ta có một loại dự cảm lạ vì t ả n phong đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi nguyên bản mạnh mẽ âm thi bang bang chủ chỉ là ở kéo dài hơi tàn tám gia tộc lớn nhất đều đối với bang chủ mắt nhìn chằm chằm đại loạn sắp tới cơ hội của chúng ta đã đến, đến rồi hẳn lý nói toàn thân đều có chút hưng phấn run dày lên hắn đối với âm thi bang t h ủ sâu như biển cái này cũng là hắn gia nhập tổ chức nguyên nhân mà hiện tại tựa hồ là phá hủy âm thi bang cơ hội tốt nhất h ư n g đô tư thản người bên kia thật giống cũng có cái gì di động trước đây không lâu bọn họ thật giống tập kết không nhỏ sức mạnh đi tới tân lâm phần ở cái kia sau khi bọn họ liền bắt đầu rồi giới nghiêm chúng ta ẩn n ú t ở trong bọn họ mật thám liền cũng không còn biện pháp t r u y ề n ra một điểm tin tức người mặc áo đen cau mày nói rằng bọn họ nhất định là tại chư hạ người trên tay bị thất thế cho nên mới phải như vậy sốt sáng cao độ nếu như hàm vĩ xà sức mạnh bị rất lớn suy yếu chúng ta liền càng chắc chắn thuyết phục bên trong tổ chức những k i a người bảo thủ để bọn họ đưa tay đưa đến đức kiển cao nguyên đến hạn lý đã đem lý mục hai người sự phóng tới sau đầu càng c ư ơ n g lực lượng nhất định phải móc ra hàm vĩ xà tổn thất xác thực tình báo chưa xong còn tiếp